Chương 795, mới sản lượng kế hoạch. Chương 795, mới sản lượng kế hoạch chí tôn hệ thống đều là tại thời khắc then chốt, cho Tô chết một cái không tưởng tượng được kinh hỉ. Lần này, Tô chết liền không cần lo lắng không thể rất nhiều số lượng sinh sản tuyết cơ sương, cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trường hoa dược nghiệp dược phẩm sản lượng, giải quyết tốt đẹp Tô chết hiện tại hết thảy vấn đề. Tô chết ở phòng hầm bên trong tu luyện một lát sau, liền đi lên xem học viên huấn luyện tình huống. Mà vào lúc này, Đỗ Phi hắn bọn hắn cùng một ít đệ tử vừa vận trở về rồi, bọn hắn trên mặt của mỗi người đều mang hưng phấn, xem ra để cho bọn họ đi ăn quán, để cho bọn họ cao hứng vô cùng. Bất quá cũng là, có thể quang minh chính đại đem đối phương võ quán đập, đích thật là một cái rất phấn chấn lòng người sự tình, cho nên bọn hắn mới sẽ hưng phấn như vậy. Thế nào? Tô Chết cười hỏi, chúng ta không phụ quán chủ hy vọng, hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm để quán chủ thỏa mãn. Trang trai đứng dậy, cười đùa tí từng nói, "Quán chủ, ngươi có thể qua đi khảo sát, sau đó cho là chúng ta làm được không tốt, mời ngươi chỉ thị, chúng ta phi thường tình nguyện lại đi lệnh một lần." Trang trai một mặt nóng lòng muốn thử, nếu như Tô Chiết hiện tại đồng ý, tin tưởng hắn hiện tại liền ngay lập tức sẽ xuống tới, sẽ đem Long Thành Tê Cundo quán lại lần một lần. "Lắm lời, chỉ ngươi nói nhiều." Tô Triết vũ một cái trang trai đầu, cười mắng. Được rồi, được rồi, các ngươi đi làm chuyện của mình, ta đi trước. Tô Triết lắc lắc đầu, sau đó đi ra võ quán. Khoan hay nói, Tô Triết rời khỏi trí Tôn Vũ quán sau, cũng không hề lái xe trở lại, trái lại mở ra Long Thành Tê Côn Đô quán, hắn muốn qua đi nhìn một chút. Làm Tô Triết đi tới Long Thành Tê Côn Đô quán thời điểm, trang trai không có nói lão, bọn họ đích xác hoàn mỹ thi hành Tô Triết mệnh lệnh, hơn nữa chấp hành phi thường triệt để. Bởi vì Long Thành Tê Côn Đô quán bản hiệu đều bị trang trai bọn hắn nện cái nát bét. Tuy rằng tôi chết không có đi vào Long Thành Tê Côn Đô trong con xem, thế nhưng đơn từ bên ngoài xem là có thể nhìn thấy bên trong đã là không ra hình thù gì, thủy tinh vỡ tán đầy đất. Bây giờ Long Thành Tê Côn Đô quán nhìn một cái, liền không có một chỗ địa phương thì tốt, này nện đến thật sự phi thường triệt để. Tôi chết không nghĩ tới trang trai bọn hắn sẽ khuyết đại như vậy, vốn là hắn chỉ là dự định để cho bọn họ đi qua ý tứ một cái, đem bọn họ kinh sợ một cái là được rồi, nhưng là không nghĩ tới trang trai bọn hắn sẽ làm được như vậy tuyệt, này cũng đã đem Long Thành Tê Côn quán phá hủy. Đoan trưởng trang trai bọn hắn đến sau này là càng nện càng thuận tay, cho nên mới phải khuyết đại như vậy. Bất quá tô chiết cũng sẽ không đi quấy trang trai bọn hắn, ai kêu lôi nhân lớn lối như vậy, còn chạy đến chí tôn vũ quán phá quán. Đồng thời đối tô chiết nói năng lôi mãng. Hiện tại có loại này bảo ứng, đã coi như là tiện nghi hắn. Tô chiết không có tại long thành tê cung đô trong quán, nhìn thấy lôi nhân, bất quá tại chí tôn vũ quán thời điểm, hắn đã đem lôi nhân đánh thành bị thương nặng, đoán chừng đã bị đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi, cho nên tô chiết mới không nhìn thấy hắn. Không biết lôi nhân từ bệnh viện sau khi trở lại, nhìn thấy long thành tê cung đô quán thành là bộ dáng này, có thể hay không khí huyết công tâm, tức đến phun máu lần nữa bị đưa đến bệnh viện. bất quá cái này cũng là lôi nhân chính mình đang đợi. lời này là chính hắn nói ra được, người nào thua, của người nào võ quán là có thể nện. tôi chết chỉ là chiếu vào lôi nhân lời nói làm mà thôi, không phải là tôi chết ép hắn. cho nên tất cả những thứ này đều là lôi nhân chính mình gieo gió gặp bão, không oán được người khác, này nước đắng. hắn chỉ có thể hướng về trong bụng của mình ước. nếu như tôi chết thực lực không phải mạnh hơn lôi nhân, nếu như hôm nay để lôi nhân phá quán thành công, đánh bại tôi chết lời nói, tin tưởng lôi nhân cũng sẽ không dễ dàng dễ dàng, tuyệt đối có thể sẽ so với tôi chết làm được còn quá mức. Cho nên, Tô Thiết sẽ không bởi vậy mà cảm thấy hổ thẹn, trái lại hắn hiện tại trong lòng khỏi nói có bao nhiêu thoải mái. Lôi Nhân cùng Long Thành Tae Kwon Do quán kết cục, tin tưởng sẽ để cho rất nhiều người không dám khinh cử võ động, cho nên muốn tới khiêu chiến trí Tôn Vũ quán người và võ quán, nên suy tính một chút chính mình có thể hay không cùng Lôi Nhân kết quả giống nhau. Mà đây cũng là Tô Thiết để trang trai bọn họ chạy tới, đem Lôi Nhân Long Thành Tae Kwon Do quán nện nguyên nhân. Ngày thứ hai, Tô Thiết đưa trị liệu nước thuốc, đi tới trường hoa dược nghiệp bên trong. 20 triệu ml trị liệu nước thuốc, Tô Thiết đã toàn bộ luyện chế được, hơn nữa còn có nhiều. Hiện tại đưa 20 triệu ML trị liệu nước thuốc cho trường Hoa Dược nghiệp sau, Tô Chí Chí Tôn trong đỉnh, còn mặt khác có 3 triệu ML trị liệu nước thuốc. Bất quá này 3 triệu ML trị liệu nước thuốc, Tô Chí cũng không định cho trường Hoa Dược nghiệp, cho nên hắn cũng không hề lấy ra, hơn nữa chứa đựng tại trí Tôn đỉnh. Những này trị liệu nước thuốc, Tô Chí là dự định mang đến cho Nhã Đại tập đoàn mà sống sạn Tuyết Cơ Sương làm chuẩn bị, cho nên không thể đồng thời giao cho trường Hoa Dược nghiệp. Hôm nay Tô Chí ngoại trừ cho trường Hoa Dược nghiệp đưa trị liệu nước thuốc bên ngoài, ngoài ra còn có sự tình muốn cùng Lý trưởng Hoa bọn hắn hiệp thương. Cái kia chính là giải đông linh đội dược phẩm sản lượng vấn đề. Hiện tại Tô Chiết có thể luyện chế càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra, một tháng ít nhất có thể luyện chế 90 triệu ML trị liệu nước thuốc, thuốc kia phẩm sản lượng tự nhiên sẽ theo đề cao. Cho nên, hôm nay Tô Chiết chính là vì chuyện này mà đến. Cuối cùng, Tô Chiết tại trường Hoa Dược nghiệp bên trong, cùng Lý Trường Hoa bọn hắn trải qua hiệp thương sau, đã cho ra phương án. Giải Đông Linh, Ngũ Tất Linh, Tỉnh Thần thuốc viên, cùng với sắp ra thị trường Lam Linh Dược, một tháng sản lượng, tất cả định vị 150 triệu hạt. Như vậy sinh sản dược phẩm cần trị liệu nước thuốc, Giải Đông Linh mỗi tháng cần 30 triệu ML, sinh sản Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thú Viện là 10 triệu ML. Mà Lam Linh dược nhưng là cần 15 triệu ML. Như vậy sinh sản 4 loại dược phẩm trị liệu nước thuốc, 1 tháng cần 5500 vạn ML. Cũng là nói về sau, Tô chết 1 tháng ít nhất cung cấp 5500 vạn ML trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa Dược Nghiệp sinh sản dược phẩm. Ngày tại trước đây, Tô chết căn bản không thể nào làm được, bất quá bây giờ liền không giống nhau, mặc dù sẽ mệt mỏi một điểm, thế nhưng hắn vẫn là có thể làm được. Đương nhiên rồi, ngày 4 loại dược phẩm sản lượng, hiện tại chỉ là tạm thời tính định ra đến mà thôi, còn phải căn cứ thị trường lượng tiêu thụ trở lại làm biến động. Bất quá Tô Chíệt tin tưởng ngoại trừ Lam Linh dược bên ngoài, Giải Đông Linh, Ngũ Tất Linh cùng với tỉnh thần thuốc viên, Nguyệt Tiêu cũng có thể đạt đến 150 triệu hạt, từ hiện tại nhu cầu số lượng tới nói, này sẽ không có vấn đề gì. Dù sao giải Đông Linh, Ngũ Tất Linh cùng với tỉnh thần thuốc viên, này ba loại dược phẩm tại trên thị trường còn là ở vào cùng không đủ cầu trạng thái. Lấy lý trường hoa bọn hắn đoán trưởng, cho dù này ba loại dược phẩm sản lượng tăng lên vài lần, thị trường vẫn là có thể ung dung tiêu hóa đi xuống, huống hồ hiện tại sản lượng chỉ là tăng lên trường gấp đôi, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì rồi, cho nên Tô chết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn đều có lòng tin này, dược phẩm lượng tiêu thụ có thể đạt đến. Về phần Lam Linh dược liền nói không chừng rồi bởi vì hiện tại cái này Lam Linh Dược vẫn không có trải qua thị trường thử thách, chỗ cho tới sẽ có phản ứng gì, bây giờ còn là không nói chính xác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 796 chỉ có thể tận lực một thử. Chương 796 chỉ có thể tận lực một thử Lam Linh Dược tại dược phẩm trên thị trường giá sau lượng tiêu thụ đến tột cùng sẽ là bao nhiêu? Hiện tại ai cũng nói không chừng. Đối với Lam Linh Dược lượng tiêu thụ có thể hay không đạt đến nguyện tiêu 150 triệu hạt, mọi người đều chỉ là suy đoán mà thôi. Cho nên lần này mới sản lượng kế hoạch chỉ là tạm định mà thôi. Trường Hoa Dược Nghiệp sẽ căn cứ thực tế thị trường phản ứng, lại làm ra điều chỉnh. Bất quá, lấy Lam Linh Dược biểu hiện ra hiệu quả, tuy rằng giá cả so với phổ thông dạ dày thuốc cao hơn một chút, thế nhưng tin tưởng vẫn là sẽ rất được hoàn nền, tuyệt đối sẽ có không ít bệnh hoạn lựa chọn Lam Linh Dược. Tuy rằng Lam Linh Dược không thể trị càng ung thư, thế nhưng chỉ bằng nó có thể giảm đau thư giãn, cùng với ức chế ung thư dạ dày, kéo dài ung thư dạ dày bệnh hoạn tuổi thọ, liền đã chú định nó không tầm thường, cho nên đại đa số bệnh hoạn đều sẽ ưu tiên lựa chọn Lam Linh Dược. Này không chỉ lý Trường Hoa bọn hắn nghĩ như vậy, ngoại giới đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Nếu không Tôi chết cũng không khả năng dựa vào Lam Linh Dược, Hãy cùng ngân hàng cho vay 1.5 tỷ, nếu như không là ngân hàng xem trọng Lam Linh Dược lời nói, cái kia làm sao có thể sẽ đáp ứng tôi chết điều kiện, dễ dàng liền để hắn mượn đi 1.5 tỷ. Chính là bởi vì ngân hàng tin tưởng có Lam Linh Dược nơi tay, là không cần lo lắng làm thâm hụt tiền buôn bán, cho nên mới phải đáp ứng tôi chết điều kiện, cho hắn 1.5 tỷ cho vay. Cho nên, tôi chết bọn hắn có lợi dụng Lam Linh Dược lượng tiêu thụ, có thể đạt đến nguyện tiêu 150 triệu hạt, đó cũng không phải rất chuyện khó mà tin nổi. Thậm chí Lam Linh Dược tương lai lượng tiêu thụ sẽ xa xa không chỉ số này chứ. Cho nên, Tô chết bọn hắn tin tưởng hôm nay định bước phát triển mới sản lượng kế hoạch, cho dù về sau có thể sẽ biến động, thế nhưng hẳn là chỉ là nâng cao sản lượng, không có khả năng lắm sẽ giảm xuống. Tô chết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn đều có lòng tin đặt đến cái mục tiêu này. Bất quá tuy rằng mới sản lượng kế hoạch đã đi ra rồi, thế nhưng hiện tại tạm thời còn không thể chấp hành, bởi vì Trường Hoa dược nghiệp sản lượng đã đạt đến cực hạn, đã không cách nào nữa tăng lên sản lượng rồi. Cho nên, phải chờ đến Quan Châu mới kinh dược nghiệp bên kia chuẩn bị xong sau đó để bên kia xưởng chế thuốc phụ trợ sinh sản sau, mới sản lượng kế hoạch mới có thể chân chính chấp hành, đến với bây giờ còn chưa được bất quá cũng không cần đợi quá lâu, bởi vì Quan Châu mới kinh dược nghiệp đã gần như chỉnh hợp sau, tin tưởng đã cùng trưởng hoa dược nghiệp nối đường dây rồi, rất nhanh sẽ có thể sinh sản giải đông linh đợi dược phẩm rồi, lam linh dược cũng sẽ ở Quan Châu mới kinh dược nghiệp bên trong sinh sản. đem 20 triệu mở lời trị liệu nước thuốc đưa đến trường hoa dược nghiệp, đồng thời cùng lý trưởng hoa bọn hắn thương lượng xong mới sản lượng kế hoạch sau. Tô Chiết Tiểu Ly khai rồi trường hoa dược nghiệp, Tô Chiết rời khỏi trường hoa dược nghiệp sau, liền trực tiếp đi tới Quan Châu thị rồi. Bởi vì Tô Chiết hôm nay muốn đi nhã đại tập đoàn một chuyến, đem tiết cơ xương phương pháp phối chế giao cho nhan vũ yến các nàng đồng thời còn đưa đi 3 triệu mở lở trị liệu nước thuốc đi qua. Ngoài ra, tô chiết còn có thể đi trước Hàn Mộng Giao nơi đó một chuyến, bởi vì hắn đã đáp ứng tốt trị liệu Hàn Mộng Giao rồi, đương nhiên sẽ không nuốt lời rồi. Vốn là Hàn Mộng Giao là dự định lại đây Hiến Vân Thị, để tô chiết thuận tiện chữa trị. Thế nhưng tô chiết nghĩ đến Hàn Mộng Giao bây giờ tình huống thân thể, cùng với nàng nhạy cảm thân phận, cũng không thích hợp lặn lội đường xa, đi tới Hiến Vân Thị bên trong. Này khả năng sẽ xuất hiện một ít bất ngờ, cho nên tô chiết liền định đi qua Quan Châu Thị là Hàn Mộng Giao chữa trị. Hơn nữa cho dù không có Hàn Mộng Giao việc này, tô chiết cũng muốn đi Quan Châu Thị nhã đại tập đoàn nơi đó. Dù sao hắn đều muốn qua đi quan châu thị một chuyến. đã như vậy, tô chiết liền không dùng Hàn Mộng Giao đông chạy tây chạy, hắn liền thuận tiện đi qua vì nàng chữa trị. như vậy Hàn Mộng Giao cũng có thể dễ dàng một chút. tô chiết trước hết để cho xe vận tải trước tiên đem trị liệu nước thuốc đưa đến nhã đại tập đoàn bên trong đi. đồng thời gọi điện thoại để nhan vũ yên các nàng tiếp thu trị liệu nước thuốc. về phần, tô chiết liền muộn chút sẽ đi qua, bởi vì hắn dự định trước tiên chữa khỏi Hàn Mộng Giao, sẽ đi qua nhã đại tập đoàn. lúc này Hàn Mộng Giao trong lòng hẳn là rất gấp, tô chiết có thể hiểu được Hàn Mộng Giao tâm tình, cho nên hắn muốn sớm một chút miễn đi Hàn Mộng Giao lo lắng không để cho nàng dùng một mực thấp thỏm bất an. Tô chết không có đi bệnh viện mà là trực tiếp lái xe tới đến một gian khách sạn nằm sao bên trong. Bởi vì dư tố y nghĩa là biết tô chết chữa bệnh là cần bảo mật, cân nhắc đến tại bệnh viện là hàn mộng dao chữa bệnh không tiện, cho nên liền sắp xếp tô chết tại trong tiểu yếm là hàn mộng dao chữa bệnh, như vậy cũng có thể tận lực làm được bảo mật. Làm tô chết lái xe tới đến khách sạn thời điểm, dư tố y nghĩa đã tại cửa vào chờ hắn, cho nên hắn đi theo nàng đi tới trong một gian phòng. bất quá, dư tố y cũng không hề cùng tôi chết đi vào chung gian phòng, mà là ở lại bên ngoài, để một mình hắn đi vào. này hay là bởi vì bảo mật nguyên nhân. Trong phòng ngoại trừ Hàn Mộng Giao bên ngoài, Tô Triết liền không nhìn thấy người thứ hai. "Tô tiên sinh, thật không tiện, làm phiền ngươi." Hàn Mộng Giao đối với Tô Triết nói ra. "Hôm nay Hàn Mộng Giao khí sắc so với trước kia tốt hơn rất nhiều, điều này là bởi vì Tô Triết lần trước cho nàng uống một chút trị liệu nước thuốc, cho nên nàng bây giờ nhìn lại mới sẽ khá hơn nhiều." Điều này cũng làm cho Hàn Mộng Giao đối Tô Triết càng thêm có lòng tin, nàng bắt đầu kỳ vọng Tô Triết có thể trị hết của nàng vết bỏng rồi. "Hàn tiểu thư, ngươi không cần khách khí như thế." Tô Triết nói ra. "Tô tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, ta cái gì đều nguyện ý trả giá." Hàn Mộng Dao có chút kích động. Nàng đã chịu đủ này hành hạ, ta cũng chỉ có thể tận lực thử một lần. Cuối cùng sẽ là cái gì kết quả, cũng không ai biết, cho nên Tô Chí hiện tại sẽ không đem lời nói đến mức quá vời toàn. Bất kể như thế nào, ta đều phải cảm ơn Tô tiên sinh. Hàn Mộng Giao lắc lắc đầu, nói ra: "Hiện tại Tô Chí là Hàn Mộng Giao hy vọng duy nhất, nếu như ngay cả Tô Chí đều làm không đến lời nói, nàng đã không biết làm gì mới phải." Hàn tiểu thư, ngươi bây giờ nằm ở trên giường, thả lỏng một điểm, chúng ta bây giờ liền bắt đầu." Tô Chí nói ra. Hàn Mộng Giao gật gật đầu, liến chiếu vào Tô Chí lời nói, nằm ở trên giường, để Tô Chí tiến hành trị liệu. Tô chiếc đầu tiên là chậm rãi mở ra, Hàn Mộng Dao trên mặt băng gạc. Tuy rằng tô chết tại bệnh viện thời điểm đã gặp một lần Hàn Mộng Dao vết bỏng, nhưng là hôm nay lần nữa nhìn thấy, tay của hắn vẫn là không nhịn được run lên. Bởi vì Hàn Mộng Dao trên mặt vết bỏng thật sự là quá nghiêm trọng, nhìn lên thập phần khủng bố, hơn nữa cùng phía bên kia mặt tạo thành rất rõ ràng khác biệt, khiến người ta không khỏi nghĩ đến thiên sứ cùng ma quỷ. Thống khổ như thế, đối một người nữ sinh tới nói, đích thật là rất khó tiếp nhận, này sẽ cho người trong lòng tuyệt vọng đến phát rồ, cho nên Hàn Mộng Dao sẽ chọn coi thường mạng sống bản thân, cũng là đúng là bình thường. Liền giống như từ phía trên đường lập tức ngã vào địa ngục như thế, như vậy dày vò, lại có bao nhiêu người có thể tiếp thu chiếm được? cho nên vào đúng lúc này, tô chết bắt đầu dần dần rõ ràng hàn ngọc giao thời điểm đó tâm tỉnh may là hàn ngọc giao gặp tô chết, có lẽ trên thế giới này trừ hắn ra bên ngoài sẽ không có có thể trị hết hàn ngọc giao, làm cho nàng khôi phục như cũ dung mạo. cho nên hàn ngọc giao là bất hạnh, thế nhưng nàng lại là may mắn. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 797 Khuynh thành dáng vẻ chương 797 khinh thành dáng vẻ tô chết đem hàn ngọc giao băng gạc mở ra sau, hắn liền từ trên người lấy ra một chiếc lọ. Mà cái bình này trang chính là tuyết cơ xương, là Tô chết mới vừa vận luyện chế đi ra chưa bao lâu, này tuyết cơ xương là dùng để trị liệu Hàn Ngộng Dao vết bỏng. Này tuyết cơ xương hiệu quả đến tột cùng làm sao, rất nhanh cũng có thể thấy được đến rồi, mà Hàn Ngộng Dao đem là cái thứ nhất dùng từ người. Đây là tuyết cơ xương, mới vừa vận nghiên cứu chế tạo thành công, vẫn không có tại bất luận người nào trên người của dùng qua. Tô chết cầm tuyết cơ xương, đối trên giường Hàn Ngộng Dao nói ra, cho nên ta cũng không biết hiệu quả, ngươi nguyện ý thử một chút sao? Điểm này, Tô chết nhất định phải nói cho Hàn Ngộng Dao, làm cho nàng biết điểm này, hắn không nghĩ nàng không minh bạch liền thành tuyết cơ xương thí nghiệm người. Nói cho cùng, tôi chết làm như vậy, cũng coi Hàn Mộng Giao là làm tuyết cơ xương vật thí nghiệm, không, có gì không giống nhau, cho nên Hàn Mộng Giao có quyền biết tất cả những thứ này. Ta nguyện ý thử nghiệm, ta sẽ không hối hận. Hàn Mộng Giao nháy mắt một cái, nàng không có một tia do dự. Bất kể như thế nào, tình huống tổng không thể so với bây giờ còn gây go, Hàn Mộng Giao liền chết còn không sợ, như thế nào lại lo lắng tuyết cơ xương tác dụng phụ, cho nên phiêu lưu to lớn hơn nữa, Hàn Mộng Dao đều nguyện ý thử một lần. Bởi vì hiện tại ngoại trừ cái biện pháp này bên ngoài, Hàn Mộng Dao đã không có biện pháp khác, cho nên nàng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù cho có thể sẽ gặp nguy hiểm, nàng cũng không có gì lo sợ. Nói sau, Hàn Ngộ Giao nhắm hai mắt lại, chờ Tô Chiết bắt đầu. Bất quá, từ Hàn Ngộ Giao rung động lông mi, Tô Chiết vẫn là nhìn ra trong lòng nàng, cũng là rất không bình tĩnh. Tô Chiết không đành lòng để như vậy nữ sinh thất vọng, cho nên bất luận tuyết cơ xương có hiệu quả hay không, hắn đều sẽ chưa khỏi của nàng vết bỏng, Đây là Tô Chiết hứa hẹn. Chỉ bất quá hắn đem cái hứa hẹn này để ở trong lòng, không có nói ra. Bất quá hiện tại đều là trước phải thử một chút tuyết cơ xương sau, nhìn một chút hiệu quả, mới đến quyết định chuyện về sau phải nên làm như thế nào. Cho nên. Tô chết hít thở sâu một cái sau, liền mở ra chiếc lọ, bắt đầu vì hàn mộng dao sắt lên tuyết cơ xương. Một lần qua đi, Tô chết phát hiện hàn mộng dao trên mặt sắt qua tuyết cơ xương ra thịt, bắt đầu có chuyển biến tốt, tuy rằng không phải rất rõ ràng, cũng không hề lập tức để hàn mộng dao khôi phục dung mạo, thế nhưng đây đã là rất thần kỳ. Dù sao tại thời gian ngắn như vậy, liền xuất hiện hiệu quả, này tuyết cơ xương đã là rất bất phàm rồi. Này làm cho Tô chết trong lòng vui vẻ, tuyết cơ xương hiệu quả. Vừa xa khỏi hắn ban đầu dự liệu, nắm giữ cường đại như vậy tác dụng, tin tưởng nhã đại tập đoàn Đờ -E tuyết cơ xương sau. Nhất định sẽ đại bán đặc biệt bán, tuyệt đối có thể thay đổi nhã đại tập đoàn thế yếu. Riêng là này tuyết cơ xương liền có thể thay đổi thế cục trước mắt, để nhã đại tập đoàn đứng ở thế bất bại. Tô chiết bình phục thoáng một chút tâm tình sau, cứ tiếp tục là hàn ngọc dao trị liệu. Hắn tiếp tục là hàn ngọc dao vết bỏng da thịt đắp lên tuyết cơ xương, để cho hấp thu hắn tinh hoa. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Tô chiết đang vì hàn ngọc dao đắp lên tuyết cơ xương thời điểm cũng đồng thời hướng về vết bỏng da rãe đưa vào trị liệu thần lực, giúp đỡ khôi phục. Sở dĩ Tô chiết sẽ dùng tới trị liệu thần lực là vì tuyết cơ xương mặc dù hữu hiệu quả, thế nhưng cũng không khả năng trong một đêm là có thể đem Hàn Mộng Giao vết bỏng ra rẻ chữa khỏi, đồng thời hoàn toàn khôi phục. Nếu như chỉ dựa vào Tuyết Cơ Sương lời nói, Hàn Mộng Giao chỉ ít phải cần một khoảng thời gian mới có thể trị hết của nàng vết bỏng. Hơn nữa Tô Chiết còn không biết Tuyết Cơ Sương có thể hay không hoàn mỹ khôi phục dung mạo của nàng, có thể hay không lưu lại một điểm thiếu hụt. Đây đều là không thể báo trước. Dù sao lần này Hàn Mộng Giao vết bỏng thật sự là quá mức nghiêm trọng rồi, dù cho Tuyết Cơ Sương cực kỳ thần kỳ, Tô Chiết còn là không nắm chắc được bao nhiêu phần. Hơn nữa Tô Chiết cũng không đành lòng nhìn Hàn Mộng Giao cẩn tại khá dài trong một đoạn thời gian, không dám ra tới gặp người. Cho nên. Tô chết muốn rút ngắn chữa trị thời gian, để Hàn Ngộng giao trong một đêm, hơn nữa còn là hoàn mỹ khôi phục dung mạo, trả lại nàng khuynh thành chi mỹ. Dù sao Tô chết sở dĩ biết dùng Tuyết Cơ xương là Hàn Ngộng giao trị liệu vết bỏng, cũng là là nghiệm chứng công hiệu quả, hiện tại hắn đã biết Tuyết Cơ xương hiệu quả, cho nên kế tiếp là không phải dùng Tuyết Cơ xương trị liệu, cũng là không sao. Bởi vậy Tô chết mới sẽ dùng Tuyết Cơ xương thời điểm, đồng thời còn dùng tới trị liệu thần lực. Cái này cũng là Tô chết không có trực tiếp đem Tuyết Cơ xương giao cho Hàn Ngộng Dao, để bản thân nàng toan nguyên nhân, bởi vì hắn muốn mượn cơ hội này, bất chi bất giác thu nhập trị liệu thần lực, là Hàn Ngộng Dao trị liệu Tại trị liệu thần lực da nhọt dưới, hàn mộng giao thương thế tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh, vết bỏng vết tích càng ngày càng nhạt, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy. Cuối cùng, Tô Chí là hàn mộng giao lại thoa một tầng trên tuyết cơ giường, thoải mái một cái da thịt trên mặt nàng, cũng làm là trị liệu thần lực che dấu. Kết thúc tất cả những thứ này sau, Tô Chí rốt cuộc khẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lời hứa của hắn đã làm được. Hiện tại hàn mộng giao trên mặt cùng trên cổ, cũng không còn vết bỏng vết tích rồi, hơn nữa đã từng vết bỏng da rẻ, hiện tại so với trước kia còn muốn mềm mại. Tô Chí là hàn mộng giao chữa tốt vết bỏng sau, nàng rốt cuộc khôi phục ban đầu khuôn mặt đẹp rồi. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc dưới, tô chiết không khỏi có chút nhìn mẩn ra rồi, bởi vì cái này thời điểm Hàn Mộng Giao thật sự là quá đẹp. Đợi được Hàn Mộng Giao phát hiện tô chiết không có động tác sau, nàng chậm rãi mở mắt ra, làm nàng nhìn thấy tô chiết giật mình giáng rất sau, ánh mắt của nàng không khỏi xuất hiện sâu đậm thất vọng. Phải hay không đã thất bại? Hàn Mộng Giao cô đơn nói. Nguyên lai Hàn Mộng Giao tưởng rằng trị liệu đã thất bại, cho nên tô chiết mới sẽ một cái phó răng dấp, cũng không biết tô chiết lại là bởi vì nàng khuôn mặt đẹp mà bị hấp dẫn sự chú ý không phải? Ngươi đã hiểu lầm. Hàn Mộng Giao thanh âm của đánh tức tô chiết, hắn tự biết chính mình vừa nãy thất thú, cho nên có chút ngượng ngùng sau đó, tô chiếc cũng không có tiếp tục kể rõ, mà là cầm một chiếc gương đi tới hàn ngọng giao trước mặt, để hàn ngọng giao tận mắt chứng kiến lần này trị liệu hiệu quả. làm hàn ngọng giao nhìn thấy tấm gương chính mình lúc, nàng không khỏi ngạc nhiên bưng kín miệng mình. từ khi hàn ngọng giao bị vết bỏng, đồng thời sau khi hủy dung, nàng cũng không dám lại soi gương rồi. thế nhưng hiện tại hàn ngọng giao từ tấm gương nhìn đến chính mình, cũng không phải làm cho nàng mỗi ngày làm ác mộng, xấu xí lại lòng cong giữ tận diện mục rồi, mà là một tấm hoàn mỹ không một tí vết dung mạo. vào giờ phút này, hàn ngọng giao cũng không nhịn được nữa chảy ra nước mắt, đây là nàng mừng đến phát khóc, nàng không cần tiếp tục phải chịu được loại này ác mà cũng sẽ không lại nhìn tới những người khác ánh mắt khác thường. Hàn Mộng Giao không nhịn được ôm lấy Tô Triết, trong miệng liên tục lẩm bẩm, "Cảm tạ, cảm ơn ngươi." Lúc này Hàn Mộng Giao thanh âm của đã hồi phục lại, không giống trước đó như thế khàn khàn khó nghe, lúc này thanh âm của nàng, tiểu dường như là tự nhiên như vậy, khiến người ta nghe rất thoải mái. Bất quá, lúc này Tô Triết nhưng lại không biết phải nên làm như thế nào mới tốt, thân thể hắn rất là cứng ngắc. Hiện tại giơ tấm gương Tô Triết, không biết mình có phải không hẳn là thả xuống tấm gương, sau đó động viên một chút Hàn Mộng Dao, vẫn là cứ như vậy làm cho nàng ôm một hồi, đợi được nàng bình tĩnh lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt Chương 798, xin lỗi là ta sơ sót. Chương 798, xin lỗi, là ta sơ sót, Tô Chí vẫn không có cân nhắc tốt vào lúc này, hắn phải nên làm như thế nào? Bất quá, Hàn Mộng Giao đã khôi phục lại, nàng đã biết mình thất thố, trên mặt xuất hiện một ít đỏ ửng, "Xin lỗi, ta thất thố." Về sau Hàn Mộng Giao không cần tiếp tục phải chịu đựng, như vậy hành hạ, cho nên nàng biểu hiện kích động như vậy cũng là rất bình thường. "Không sao, ta có thể hiểu được." Tô Chí lắc lắc đầu, nói ra, "Không phụ kỳ vọng, rốt cuộc chữa tốt thương thế của ngươi, được rồi, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, ta liền rời đi trước." Nghe được Tô Chiết muốn rời khỏi sau, Hàn Mộng Giao không khỏi có chút cúm lên, nàng không khỏi đưa tay ra, nắm chặt rồi Tô Chiết thủ, không cho hắn rời đi. "Làm sao vậy? Còn có việc sao?" Tô Chiết không hiểu hỏi, hắn không hiểu cũng đã chữa tốt Hàn Mộng Giao vết bỏng, tại sao còn lôi kéo hắn, không cho rời đi. Hàn Mộng Giao cắn môi, trong lòng nàng có lời muốn cùng Tô Chiết nói, thế nhưng nhưng lại không biết phải nói như thế nào, hơn nữa trên mặt của nàng đỏ đến mức tận cùng. Hơn nữa Tô Chiết thậm chí cảm giác được Hàn Mộng Giao cầm chặt tay hắn, còn nhịn không được run rẩy, xem ra trong lòng nàng rất là mâu thuẫn. Thế nhưng Tô Chiết trong khoảng thời gian ngắn Lại là không nghĩ ra Hàn Mộng Giao trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá Tô Triết không có đi dục Hàn Mộng Giao, mà là yên lặng chờ nàng làm quyết định, làm cho nàng có chuẩn bị tâm tư sau, mới nói với hắn chuyện kế tiếp. Liên ở Hàn Mộng Giao sắp cắn phá môi thời điểm, nàng rốt cuộc làm ra quyết định, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi có thể xoay người, chờ ta một chút, được không?" Hàn Mộng Giao thanh âm của rất nhỏ, tiếng như tơ mỏng, nếu như không phải trong phòng này chỉ có Tô Triết cùng nàng, không, có người khác ở nơi này, cũng chưa từng xuất hiện những thanh âm khác lời nói. Tô Triết cũng nghe không rõ ràng lời của nàng. Tô Triết không có đi hỏi tại sao, mà là hướng về Hàn Mộng Dao gật gật đầu sau, liền xoay người chờ đã qua sau một lúc lâu, Hàn Mộng Giao mới mở miệng nói ra, được rồi, ngươi có thể xoay người lại. làm tô chết nghe vậy xoay người lại lúc, hắn không khỏi trợn mắt ngoác mùng lên, bởi vì lúc này Hàn Mộng Giao thốn tia không ngẹo, này làm cho trong lòng hắn thập phần khiếp sợ. bất quá tô chết rất nhanh sẽ phản ứng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Hàn Mộng Giao trên người vết bỏng vết tích, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi. nguyên lai like đây cũng là Hàn Mộng Giao khó mà mở miệng nguyên nhân, bất quá thì cũng thôi. một người nữ sinh đối một cái không tính người quen thuộc mở miệng nói lời như vậy, đích thật là rất khó mở miệng. bất quá cái này cũng là tôi chết bất cẩn rồi, hắn hẳn là sớm liền nghĩ đến. Hàn Mộng Giao trên mặt cùng cái cổ đều bị đốt tới nghiêm trọng như vậy, trên người nàng làm sao có khả năng sẽ không bị thương tổn được? Xin lỗi, là ta sơ sót. tô chiết giọng dẹp mang theo hồi nãy, là chính ta không có nói rõ, chuyện không liên quan tới ngươi. Hàn Mộng Giao lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Vào lúc này, Hàn Mộng Giao đã không dám mở mắt ra xem tô chiết rồi, con mắt của nàng nhanh đóng chặt lại. Bất quá, như vậy thật ra khiến tô chiết cảm thấy Hàn Mộng Giao đáng yêu chỗ. Tô chiết để Hàn Mộng Giao nằm ở trên giường, trên người nàng có nhiều châu nghiêm trọng vết bỏng, thậm chí so với trên mặt còn nghiêm trọng hơn. Nhìn lên nhìn thấy mà giật mình có thể tưởng tượng được, ngay lúc đó Hàn Mộng Dao trải qua dạng gì thống khổ. Sâu sắc hô thở ra một hơi sau, Tô Chí lần nữa dùng tuyết cơ xương cùng trị liệu thần lực, là Hàn Mộng Dao trị thương. Hàn Mộng Dao thân thể, vết bỏng địa phương hầu như chiếm cứ một nhiều hơn phân nữa. Này làm cho Tô Chí thủ đều có chút cứng ngắc, lúc này trong mắt của hắn chỉ có đau lòng. Hắn nhìn đều cảm thấy có chút không đành lòng rồi. Làm Tô Chí thủ tiếp xúc được Hàn Mộng Dao ra thì lúc, nàng không nhịn được rung động chuyển động. Dù sao Tô Chí chỉ là Hàn Mộng Dao mới vừa qua người. Hai người cũng không có quan hệ gì. Tô chết cũng không phải là của nàng ai, cho nên đối với Hàn Mộng giao như vậy nữ sinh tới nói, sẽ cảm giác thẹn thùng cũng là đúng là bình thường. Bất quá toàn thế giới cũng chỉ có Tô chết một người, có thể trị hết Hàn Mộng giao, cho nên trong lòng nàng lại ngượng ngùng, cũng chỉ có thể khổ sở nhịn xuống, nàng không thể từ bỏ một cơ hội này. Thế nhưng tại quá trình trị liệu trong, Hàn Mộng giao nhưng vẫn không dám mở mắt ra, bởi vì nàng sợ sệt vừa mở mắt, nhìn thấy Tô chết sau, phòng tuyến tâm lý của nàng sẽ trong nháy mắt tan vỡ, cũng lại duy trì không được bình tĩnh. Dù sao đây là Hàn Mộng Dao lần thứ nhất tại nam tử trước, xích, khóa thân gặp mặt, chớ nói chi là một cái người xa lạ rồi. Cho nên nàng cũng là nổi lên rất lớn dũng khí, mới dám làm như vậy. Bất quá, Hàn Mộng Giao cũng là trước kia nhìn thấy Tô chết ánh mắt, chỉ có thương tiếc, mà không có xâm lược tính, cho nên cái này cũng là nàng có thể làm đến bước này nguyên nhân. Nếu như đổi lại một người khác thay thế Tô chết lời nói, hay là Hàn Mộng Giao cũng không có dũng khí cởi quần áo, làm cho đối phương trị liệu. Bất quá tại Tuyết Cơ xương cùng trị liệu thần lực xong trọng trị liệu xong, Hàn Mộng Giao tâm lý phòng tuyến chậm rãi bùng ra, trên người nàng lại không cảm giác được đến xương đau đớn, thay vào đó lại là một trận thư thích, làm cho nàng dần dần thanh tĩnh lại, không giống trước đó như vậy khẩn trương. Tại Tô chết trị liệu xong, tinh thần đã thanh tịnh lại, không cần phải nữa thật căng thẳng Hàn Ngộ Giao, nếu chậm rãi chìm vào giấc ngủ rồi, có thể thấy được nàng ở trong lòng đuối tô chiết đã có rất lớn tín nhiệm, chính là bởi vì Hàn Ngộ Giao đã đối tô chiết tách ra tâm lý phòng tuyến, cho nên nàng mới sẽ tô chiết trước mặt ngủ rồi. Tô Chiết cũng phát hiện điểm này, bởi vì Hàn Ngộ Giao thân thể không có lại run rẩy, hắn nhìn nàng an ổn bình thản đang ngủ say, cũng không nhịn hiểu ý cười cười. Từ khi Hàn Ngộ Giao bị đại hỏa vết bỏng sau, khả năng tại quan thời gian này bên trong đều không có hảo hảo ngủ qua rồi, đoán chừng hôm nay là nàng ngủ được thoải mái nhất một lần rồi. Một quan thời gian sau khi đi qua, Tô Chiết thu tay về mà lúc này gia nhân, thân thể cũng không tiếp tục tựa trước đó bên kia khủng bố doan người hiện ra ở trước mắt chính là hoàn mỹ không một tí vết ngọc thể. Tô Chiết phi thường hài lòng kiệt tác của mình, hiện tại Hàn Mộng Giao toàn thân đều khôi phục nguyên trạng, hết thể đều khôi phục lại, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới phảng phất không có một chỗ thiếu hụt, bất luận cái kia một chỗ đều thập phần hoàn mỹ, khiến người không thể soi mói. bất quá, Tô Chiết cũng không dám nhìn thêm, vội vàng là Hàn Mộng Giao đắp chăn, che khuất này cảnh xuân, bởi vì lo lắng cho hắn tiếp tục nhìn lời nói, hắn có khả năng sẽ cầm giữ không được. Dù sao Tô Triết là một cái huyết khí phương cương bình thường nam tử, mà Hàn Ngộng giao lại như vậy hoàn mỹ, bất quá hắn không muốn vào lúc này, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Kết thúc trị liệu sau, Tô Triết không khỏi hô thở ra một hơi, tại đây trị liệu trong quá trình, hắn là đã ra một thân mồ hôi, khiến hắn cảm giác so với cùng Đỗ Phi hắn bọn hắn đánh một trận, còn muốn khổ cực nhiều lắm. Dù sao, này muốn Tô Triết vận dụng đến lớn nhất nghị lực, chỉ có như vậy, hắn mới có thể duy trì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, sẽ không suy nghĩ lung tung, hết sức chuyên chú là Hàn Ngộng Dao trị liệu. Cho nên Tôi chết mới sẽ cảm giác mệt mỏi như vậy, này so với tiêu hao thể lực còn muốn khổ cực gấp trăm lần. Bất quá may mà cuối cùng tôi chết vẫn là không phụ kỳ vọng, khắc chế tâm tình của chính mình, đồng thời thành công hoàn thành nhiệm vụ này, hoàn thành hứa hẹn của mình, chữa tốt hàn mộng giao vết bỏng, này làm cho tôi chết cảm thấy tất cả những thứ này đều đáng giá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 799, đây là nhuận ra xương sao? Chương 799, đây là nhuận ra xương sao? Đợi tôi chết đã làm xong tất cả những thứ này sau, hàn mộng giao vẫn chưa có tỉnh lại, nàng ngủ được rất thâm trầm. Bất quá Tô Triết cũng không hề đánh thức Hàn Mộng Giao, mà là làm cho nàng ngủ tiếp, hy vọng nàng hiện tại có thể ngủ ngon giấc. Tô Triết trong tay Tuyết Cơ Sương còn có còn lại nửa bình, bất quá hắn cũng không định mang đi, mà là dự định để cho Tuyết Cơ Sương. Dù sao Hàn Mộng Giao bị thương địa phương nhiều lắm, Tô Triết không dám cam đoan chính mình không có chỗ có để sót, cho nên hắn đem này nửa bình Tuyết Cơ Sương lưu lại, như vậy nếu như hắn có sơ sót địa phương, Hàn Mộng Giao cũng có thể chính mình dùng Tuyết Cơ Sương sát hoa. Vốn là Tô Triết định tìm một tờ giấy cùng bút, viết đến dụng ý của mình, cho Hàn Mộng Dao sau khi tỉnh lại nhìn, sau đó thả xuống Tuyết Cơ Sương liền đi. Chỉ là Tô Chiết đang định làm như vậy thời điểm, Hàn Mộng Giao liền vừa vặn đã tỉnh, cho nên hắn cũng không có làm như vậy. "Xin lỗi, ta ngủ rồi." Hàn Mộng Giao có chút ngượng ngùng nói ra. "Không có chuyện gì, hiện tại trị liệu đã kết thúc rồi, ta cũng có thể rời khỏi." Tô Chiết lắc lắc đầu nói ra, sau hắn đem tuyết cơ xương đặt ở tủ đầu giường bên cạnh, đồng thời nói với Hàn Mộng Giao cách dụng. "Cảm ơn ngươi, ta không biết làm sao báo đáp ngươi." Hàn Mộng Giao chân thành nói. Nếu như không phải gặp phải Tô Chiết lời nói, Hàn Mộng Dao không biết mình có phải không có dũng khí sống tiếp, thậm chí lần trước tại bệnh viện sân thượng thời điểm, nàng đã tan thành mây khói. Bởi vậy Tô Triết xem như là cứu Hàn Mộng giao hai lần, cho nên nàng không biết làm sao đi báo đáp Tô Triết, mới có thể đem phần ân tình này trả lại. "Ngươi không cần quá để ý." Tô Triết tùy ý nói ra, hắn cứu Hàn Mộng giao, cũng không phải là vì hồi báo các loại, nhưng là này ân không trả, ta sẽ băn khoăn." Hàn Mộng giao có chút tình khó tự chế nói, Tốt lắm. Về sau ngươi liền giúp ta làm một chuyện, coi như làm lần này ý phí, bất quá làm chuyện gì, ta còn không nghĩ tới, ngươi xem, có thể không?" Tô Triết nghi một lát sau, nói ra, Hàn Mộng Dao không chút do dự gật gật đầu, đáp ứng rồi Tô Triết. Thời khắc này, Hàn Mộng Giao đã quyết định, bất luận Tô Triết về sau sẽ đưa ra yêu cầu gì, nàng đều sẽ tận lực làm được, càng không cần phải nói chỉ là làm một chuyện mà thôi. Cho nên nàng căn bản cũng không sẽ có do dự. "Ngươi lại nghỉ ngơi một hồi sau, ta tiểu đi chưa rồi, có duyên gặp lại." Tô Triết nở nụ cười một lát sau, hắn tiểu ly khai rồi. Hàn Mộng Giao không có đưa Tô Triết ra ngoài, bởi vì lúc này nàng vẫn không có mặc quần áo vào, cho nên không tiện đưa Tô Triết ra ngoài, chỉ có thể nhìn hắn đi ra khỏi phòng. Nghĩ tới Tô Triết mới vừa nụ cười, Hàn Mộng Dao cũng nhịn không được cười lên. Làm Tô Triết đi ra khỏi phòng thời điểm, Dư Tô Y còn chờ ở bên ngoài, một mực không hề rời đi qua, nàng còn đang chờ Tô Triết tin tức, kết quả thế nào? Dư Tô Y Y nhìn thấy Tô Triết sau, vội vàng hỏi, sẽ không để cho người thất vọng? Đã chưa tốt, Tô Triết nở nụ cười, cũng không có thừa nước đục thả câu, làm Dư Tô Y Y nhìn thấy Tô Triết nụ cười sau, trái tim của nàng liền phóng hạ đến, bởi vì Tô Triết lúc này nụ cười, liền đại biểu trị liệu thập phần thành công ý tứ. Nghe xong Tô Triết lời nói sau, Dư Tô Y kích động hướng về Tô Triết nói cảm ơn, sau đó liền xông vào phòng, nàng muốn đi vào xem Hàn Mộng Giao. Tô Chiết biết Dư Tố Y Y cùng Hàn Mộng Giao là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm của hai người là thân như tỉ muội, cho nên Dư Tố Y Y mới sẽ biểu hiện kích động như vậy. Bởi vì Tô Chiết bây giờ còn muốn qua đi Nhã Đại Tập Đoàn bên kia, cho nên hắn cũng không có bao nhiêu thời gian ở nơi này dừng lại. Dư Tố Y Y vào quán rượu gian phòng sau, hắn cũng chịu ly khai rồi khách sạn, lái xe đi Nhã Đại Tập Đoàn rồi. Hiện tại Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đều tại Nhã Đại Tập Đoàn chờ Tô Chiết đi qua, vì các nàng giải thích tất cả. Bởi vì vừa nãy Tô Chiết tại phòng khách sạn là Hàn Mộng Giao trị liệu thời điểm, Nhan Vũ Yên các nàng đã tiếp thu trị liệu nước thuốc. Các nàng không hiểu những này trị liệu nước thuốc có chỗ lợi gì, cho nên còn đang chờ đợi Tô Triết đi qua, cho các nàng một cái đáp. Quả nhiên Tô Triết vừa đến Nhã Đại tập đoàn, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đều không thể chờ đợi được nữa hỏi trị liệu nước thuốc đi. Điều này là bởi vì Nhan Vũ Yên các nàng biết Tô Triết nếu quyết định giúp Nhã Đại tập đoàn rồi, vậy hắn vào lúc này đưa trị liệu nước thuốc đến Nhã Đại tập đoàn, khẳng định có dụng ý của hắn, hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm những này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cho nên, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ mới sẽ gấp như vậy muốn làm rõ, các nàng muốn biết Tô Triết dự định giải quyết thế nào Nhã Đại tập đoàn cảnh còn khó hiện tại Lan Hương Nhã tập đoàn từng bước bước bách Nhã Đại tập đoàn đã là lão đà lão đạo rồi tiêu thụ nhạy là càng ngày càng thấp Nhã Đại tập đoàn nhanh phải xuống không được bao lâu Nhan Vũ Yên cùng trầm sơ hạ cũng là vì thế mà sứt đầu mẹ chán các nàng hiện tại đã không có biện pháp nào rồi cho nên một mực chờ đợi Tô Chiết có biện pháp giải quyết nan đề mà vào lúc này Tô Chiết lại là đột nhiên đưa một nhóm trị liệu nước thuốc lại đây này mới khiến Nhan Vũ Yên cùng trầm sơ hạ thập phần quan tâm thế nhưng Nhan Vũ Yên các nàng lại không biết cái gì là trị liệu nước thuốc theo các nàng trị liệu nước thuốc cùng phổ thông nước không hề khác gì nhau bởi vì Nhan Vũ Yên các nàng không biết trường hoa dược nghiệp hết thảy dược phẩm đều là vì trị liệu nước thuốc mới có hiệu quả thần kỳ như vậy, cho nên bọn họ không hiểu trị liệu nước thuốc quý giá cũng không có cái gì ngạc nhiên. Tô Chiết cũng không hề thừa nước đục thả câu, sớm một chút giải quyết nhã đại tập đoàn vấn đề, bất luận đối với hắn hay là đối với nhan vũ yên các nàng đều có chỗ tốt, cho nên Tô Chiết tại nhan vũ yên trước mặt của các nàng từ trên người lấy ra một bình tuyết cơ sương đưa cho các nàng xem. Nhan vũ yên bắt được tuyết cơ sương sau nàng mở ra chiếc lọ nhất thời một luồng mê người hương thơm tràn ngập tại trong mũi của nàng, một cái cô hương vị làm cho nàng trước tiên liền thích. Làm nhan vũ yên nghe thấy được mùi thơm này sau. Ánh mắt của nàng không khỏi sáng ngời, làm nhã đại tập đoàn chủ tịch, ngay đầu tiên nàng liền nhìn thấy này tuyết cơ sương mấu chốt buồn bán rồi. Không nói những thứ khác hiệu quả, đơn là mùi thơm như vậy, liền sẽ có rất nhiều người sẽ thích, cho nên không lo không có người tiêu thụ hiểu ý đương nhiên tại bình thường thời điểm. Nhã đại tập đoàn đờ như vậy sản phẩm, tuyệt đối có thể tại trên thị trường dễ bán đại bán, sẽ phải chịu người tiêu thụ vây đỡ. Bất quá, hiện tại nhã đại tập đoàn tại lan hương nhã tập đoàn ngăn chặn ở dưới nếu như chỉ có một dựa vào như vậy sản phẩm muốn cho Nhã Đại Tập Đoàn xoay chuyển tình thế lời nói còn là xa xa không đủ nhiều nhất chỉ có thể để Nhã Đại Tập Đoàn chống đỡ lâu một chút mà thôi trừ phi sản phẩm có vô cùng tốt hiệu quả hay là có thể thay đổi cục diện do đó thoát khỏi lan hương Nhã Tập Đoàn sung kích nếu không riêng là dựa vào mùi thơm như vậy Nhã Đại Tập Đoàn vào lần này chiến tranh lên vẫn là không cách nào chuyển bại thành thắng nếu như tô chết chỉ là dựa vào điểm này lời nói kết quả nhất định là sẽ thất vọng không sẽ đưa đến cái gì lớn tác dụng nghĩ tới đây Nhan Vũ yên cùng trầm sơ hạ cũng không khỏi có chút thất vọng đây là nhuận ra xem sao Nhân Vũ Yên cầm Tuyết Cơ Sương, hướng về Tô chết hỏi: Coi như thế đi, Tô chết nói ra, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, chương 800, tiêu trừ bóng ngấn. Chương 800, tiêu trừ bóng ngấn Tuyết Cơ Sương có thể khiến người sử dụng da thịt no đủ, do đó phòng ngừa đường vân nhỏ cùng làm vận xuất hiện, hơn nữa còn có thể giúp da rẻ duy trì thoải mái, duy trì da rẻ lý tưởng nước cân bằng lệnh da thịt non mềm bóng loáng. Từ hướng này xem, Tuyết Cơ Sương xác thực có thể tính là nhuận da xương. Bất quá, Tuyết Cơ Sương hiệu quả xa không chỉ có những chuyện này, những này hiệu quả chỉ là Tuyết Cơ Sương mang vào hiệu quả, cũng không phải Tuyết Cơ Sương chủ yếu công hiệu." Lam Nhan Vũ Yên nghe được Tô Chiết nói Tuyết Cơ Sương là nhuận ra xương thời điểm, nàng không khỏi có chút thất vọng rồi. Bởi vì nếu như chỉ là một bình phổ thông nhuận ra xương lời nói, vậy tuyệt đối không cách nào giải quyết hiện nay cảnh khốn khó, dù cho trai này nhuận ra xương có loại mê người hương vị, cũng không cải biến được cuối cùng kết cục. Tuy rằng này nhuận ra xương không sai, nhưng là vẫn không cách nào giải quyết vấn đề. Nhan Vũ Yên muốn có thể là Tô Chiết không biết nhã đại tập đoàn cùng mỹ phẩm, cho nên mới phải nhận lầm là như vậy nhuận ra xương, là có thể giải quyết cảnh khó. Tuy rằng nó có nhận ra công hiệu, thế nhưng đó cũng không phải nó chủ yếu công hiệu. Tô Chiết cũng biết Nhan Vũ Yên đã hiểu lầm. Vậy nó còn có những tác dụng khác sao? Nhan Vũ Viễn nghe vậy cũng khôi phục một điểm tinh thần. Tô Chí gật gật đầu, tiếp tục nói, "Đây là tuyết cơ xương, nó chủ yếu nhất công hiệu là có thể tiêu trừ các loại vết tích, hơn nữa có thể rất nhanh thấy hiệu quả." "Tẩy xẻo cao sao?" Nhan Vũ Viễn hỏi. "Cũng có thể nói như vậy, tuyết cơ xương không chỉ có hiệu quả rất tốt, hơn nữa lần đầu sử dụng là có thể nhìn thấy hiệu quả." Tô Chí nói ra. Nghe vậy, Nhan Vũ Viễn vẫn không nói gì, bên cạnh Trầm Sơ Hạ liền không nhịn được chạy ra ngoài rồi, nàng muốn đi ra ngoài tìm bí thư của nàng, tới làm cái này thí nghiệm. Bởi vì Trầm Sơ Hạ hôm nay tới đến công ty thời điểm, mới biết nàng tay của bí thư, bị bỏng nước sôi đã đến, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là vẫn để lại nho nhỏ bằng ấn. Bởi vì Trầm Sơ Hạ thư ký, ở trong công ty khắp nơi tìm hiểu tẩy xeo cao nguyên nhân, cho nên Trầm Sơ Hạ liền do này biết rồi. Lúc đó nàng cũng không hề để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại chính dễ dàng tìm đến, tới thử nghiệm một cái tuyết cơ sương hiệu quả. Không đến bao lâu, Trầm Sơ Hạ liền dẫn theo một cô gái vào được, hơn 20 tuổi, mang theo một cặp mắt kiếng, ngoan ngoãn biết điều, tướng mạo đẹp đẽ, nghĩ đến chính là Trầm Sơ Hạ bí thư, nàng gọi Dương Hằng Cẩn. Trầm Sơ Hạ sau khi đi vào liền cùng Nhan Vũ Yên cùng Tô Chiết nói rồi ý của nàng, Tô Chiết đang muốn tìm cá nhân đến thử một chút Tuyết Cơ Dương, như vậy mới có thể để Nhan Vũ Yên cùng chấm sơ hạ. Biết Tuyết Cơ Dương tác dụng, chỉ là không có nghĩ đến, chấm sơ hạ ở đây sao nhanh thời gian, đã tìm được ứng cử viên phù hợp, ngược lại là bất đi Tô Chiết không ý chuyện. Cho nên, Tô Chiết cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là để Dương Hàm cần, đem bị phòng địa phương cho hắn nhìn một chút. Dương Hàm cần bị phòng địa phương tại trên mu bàn tay, cho nên cũng không có cái gì không có phương tiện. Nàng lấy tay đưa ra ngoài, để Tô Chiết bọn hắn có thể nhìn thấy trên mu bàn tay bằng ấn. Lúc này Tô Triết cùng Nhan Vũ Yên các nàng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Dương Hàm Cần trên mu bàn tay bỏng ấn kỳ thực này bị phòng không nghiêm trọng lắm chỉ có dấu vết mờ mờ nếu như xử lý tốt lời nói này bỏng ấn chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi mà Dương Hàm Cần cũng đang trên mu bàn tay trà sát bị phòng cao Tô Triết để Dương Hàm Cần đem mu bàn tay lên bị phòng cao lau như vậy hắn mới có thể dùng tuyết cơ xương làm thí nghiệm đợi được Dương Hàm Cần nghe theo sau Tô Triết đem lau một điểm tuyết cơ xương tại Dương Hạm Cần bị phòng địa phương đồng thời qua lại lau mấy lần làm Tô Triết thu tay về sau Nhan Vũ Yên các nàng ba người cũng không nhịn được trợn to hai mắt một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ điều này là bởi vì dương hàm cần hiện tại trên mu bàn tay bỏng ấn đã hoàn toàn biến mất không thấy hoàn toàn không có vừa mới bị phòng qua vết tích thậm chí dương hàm cần chính mình cũng bắt đầu hoài nghi kỳ thực chính mình cũng không hề bị bỏng đến cho nên hiện tại mới sẽ không có bỏng ấn nếu không tuyết cơ xương hiệu quả liền mạnh mẽ quá đáng rồi quá không thể tưởng tượng nổi tuy rằng dương hàm cần bị phòng không nghiêm trọng lắm chỉ là lưu lại nhàn nhạt bỏng ấn xử lý thích đáng lời nói bỏng ấn là có thể biến mất thế nhưng này chỉ ít phải cần một khoảng thời gian mới có thể cho dù trên thị trường cuối cùng bị phỏng cao hoặc là tẩy xeo cao cũng không thể tại thời gian ngắn như vậy lập tức thấy hiệu quả cho nên nhan vũ yên các nàng mới sẽ cảm thấy khó mà tin nổi nếu như tất cả những thứ này đều là thật tuyết cơ xương xác thực có thể giúp nhã đại tập đoàn xoay chuyển tình thế đi ra hiện nay không cục mà đã biết tuyết cơ xương hiệu quả tô chết, không có cảm giác được này có những gì dù sao hàn mộng giao nghiêm trọng như vậy bị phỏng cũng có thể xuất hiện hiệu quả chúng chi này chỉ là nho nhỏ bỏng ngấn mà thôi nay không có gì nay bỏng ngấn quá nhỏ không có cách nào nhìn thấy tuyết cơ xương chân chính hiệu quả tô chiết tiếp thần nói Nghe xong Tô chết lời này, Nhan Vũ Yên cùng Chẩm Sơ Hạ ánh mắt đều phát sáng lên, bởi vì dựa theo Tô chết lời nói, ý tứ chính là tuyết cơ xương hiệu quả, không hề chỉ như thế mà thôi. Mà Chẩm Sơ Hạ thư ký Dương Hàm cần nghe xong lời này sau, không khỏi cắn răng, lấy hết dũng khí sau, mới lên tiếng, "Ta chỗ này trước đây bị bỏng nước sôi đến, có thể thử một chút sao?" Đợi được Dương Hàm cần kéo lên ống tay áo sau, Chẩm Sơ Hạ các nàng mới nhìn đến Dương Hàm cần trên cánh tay, có một khối diện tích không nhỏ bằng ngón, so với vừa nãy trên mu bàn tay bằng ngón, này trên cánh tay bỏng ngón liền còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho đến giờ phút này, Trầm Sơ Hạ mới hiểu được Dương Hàm Cẩn, tại sao chưa từng có xuyên qua ngắn tay, dù cho khí trời lại nóng, Dương Hàm Cẩn cũng sẽ không mặc ngắn tay mưn nhân, đó là bởi vì nàng không muốn để cho người nhìn thấy cánh tay bỏng ấn. Dương Hàm Cẩn đích thật là bởi vì không muốn để cho người nhìn thấy cánh tay bỏng ấn, cho nên mới một mực không muốn mặc ngắn tay đi ra. Này trên cánh tay bỏng ấn, là Dương Hàm Cẩn khi còn bé bị nước sôi sôi đến mà lưu lại. Dương Hàm Cẩn một mực nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn cho vết sẹo này biến mất, thế nhưng nàng đã dùng hết biện pháp, bất luận cái gì nhãn hiệu bị phòng cao cùng tẩy sẹo cao, nàng đều nhất nhất đã nếm thử. Thậm chí liền ngay cả dân gian mách hối, nàng đều dùng không ít, thế nhưng chính là không có một chút hiệu quả. Mà theo thời gian trôi qua, này trên cánh tay vết tích là càng ngày càng ngoan cố rồi, càng ngày càng khó khứ trừ. Đã đến hôm nay, Dương Hàm Cần đã là triệt để thất vọng rồi, nàng đã không lại hy vọng vết tích biết hưởng thụ rồi. Thế nhưng đã buông tha cho Dương Hàm Cần, tại tận mắt nhìn đến Tuyết Cơ Sương hiệu quả thần kỳ sau, không khỏi một lần nữa có hy vọng, hay là Tô chết Tuyết Cơ Sương có thể giúp được Dương Hàm Cần, tiêu trừ trên cánh tay vết tích, cũng là nói không chừng. Cho nên, Dương Hàm Cần hiện tại mới sẽ chủ động nói ra trên cánh tay vết tích, muốn không là bởi vì nguyên nhân này lời nói, nàng cũng không muốn khiến người ta nhìn thấy vết sẹo này. Thế nhưng khả năng này là cơ hội duy nhất, Dương Hàm Cần không muốn bỏ qua rồi, cho nên nàng chủ động kéo lên ống tay áo, để tô chết cùng nhan vũ yên các nàng đều nhìn đến nàng trên cánh tay vết tích. Dương Hàm Cần hy vọng tô chết tuyết cơ sương, có thể giúp nàng tiêu trừ vết tích, làm cho nàng không cần tiếp tục phải vì thế mà khổ não. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 801, thứ một, thứ cổ đông lớn. Chương 801, thứ một cổ đông lớn Tô Triết đang lo không tìm được người thí nghiệm, không nghĩ tới Dương Hàm Cẩn sẽ chủ động nói ra, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Lúc này, Tô Triết tại Dương Hàm Cẩn trên cánh tay vết tích, xoa Tuyết Cơ Sương. Dương Hàm Cẩn trên cánh tay vết tích, so với vừa nãy mu bàn tay bằng lớn, xác thực còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, hơn nữa Dương Hàm Cẩn trước đây thử qua rất nhiều loại biện pháp, cũng không có cách nào tiêu trừ vết sẹo này, này cũng nói vết sẹo này rất là ngoan cố. Cho nên Tuyết Cơ Sương muốn tiêu trừ Dương Hàm Cẩn cánh tay vết tích, này độ khó là đại rất nhiều, bất quá Tô Triết vẫn là hết sức có lòng tin. Một lát sau sau, Dương Hàm Cần trên cánh tay vết tích tại đắp tuyết cơ xương sau bắt đầu trở thành nhạt một chút, này làm cho Dương Hàm Cần lập tức vui vẻ ra mặt lên. Tuy rằng vết sẹo này chưa hề hoàn toàn biến mất, thế nhưng hiện tại trở thành nhạt một chút, nói cách khác tuyết cơ xương có hiệu quả rồi. Chỉ phải kiên trì thoa một đoạn thời gian lời nói, này trên cánh tay vết tích là có thể hoàn toàn biến mất rồi. Chuyện này làm sao để Dương Hàm Cần không cảm thấy cao hứng? Nhìn thấy tuyết cơ xương hiệu quả sau, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ trong lòng cũng là cao hứng vô cùng. Chỉ bằng tuyết cơ xương này hiệu quả mà nói, cũng đủ để cho Nhã Đại Tập Đoàn một lần nữa tỏa ra mới mới, không cần tiếp tục phải sợ sẽ bị lan hương Nhã Tập Đoàn tống trâu thí nghiệm qua sau, nhan vũ yên để dương hàm cần trước tiên rời phòng làm việc. các nàng còn muốn thương lượng với tô chết một cái. tại dương hàm cần trước khi đi, tô chết còn đem tuyết cơ xương đưa cho nàng, bởi vì nàng trên cánh tay vết tích vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, còn cần thoa một đoạn thời gian mới có thể, cho nên tô chết liền để dương hàm cần đem tuyết cơ xương mang đi. dù sao, trước đó tô chết luyện chế tuyết cơ xương thời điểm, không chỉ chỉ luyện chế hai bình, hắn một lần luyện chế vài chiếc lọ đi ra. cho dù cho hàn mộng giao trị thương dùng một bình, thêm vào hiện tại lại đưa dương hàm cần một bình. hiện tại tôi chết trên người của còn có hai bình tuyết cơ xương. Hiện tại Tuyết Cơ Sương là nhã đại tập đoàn Hy vọng, Nhan Vũ Yên các nàng thấy Tuyết Cơ Sương vẫn không có ra thị trường, Tô Chí Tử tùy tiện đưa cho những người khác, không khỏi có chút bận tâm tới đến. Bởi vì một khi Tuyết Cơ Sương chạy vào đối thủ cạnh tranh trong công ty, đồng thời bị phòng theo chế ra, hơn nữa còn so với nhã đại tập đoàn trước tiên đờ uh, y ra Tuyết Cơ Sương lời nói, vậy đối nhã đại tập đoàn tới nói, chính là sự đả kích chí mạng. Cho nên, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ mới sẽ lo lắng quan hệ đến nhã đại tập đoàn chết đi sinh tồn vong. Các nàng không dám xem thường. Yên tâm đi, chỉ là một bình Tuyết Cơ Sương mà thôi, người khác thì không cách nào phòng theo chế ra đối với cái này, tô chiết cũng không để ý, đừng nói chỉ là một bình tuyết cơ xương. cho dù tô chiết đem tuyết cơ xương phương pháp phối chế giao ra đây, không có hắn đồng ý, cũng sẽ không có người có thể sinh sản tuyết cơ xương, cho nên hắn cũng không cần lo lắng cái gì. ngươi có phải hay không có tuyết cơ xương phương pháp phối chế? nhan vũ yên tại dương hàm cần sau khi rời đi, lập tức hỏi. tô chiết gật gật đầu, sau đó lấy ra usb cùng hai bình tuyết cơ xương, đồng thời giao cho nhan vũ yên trong tay, nói ra, đây là tuyết cơ xương phương pháp phối chế, các ngươi bây giờ lập tức sắp xếp khai phá, tranh thủ sớm một chút sinh sản ra thị trường. nhan vũ yên bắt được usb sau không khỏi có chút kích động. Nhà đại tập đoàn là không phải có thể vượt qua lần này cửa ải khó, liền xem này Tuyết Cơ Sương rồi. Ngươi hôm nay khiến người ta đưa tới được các thứ, phải hay không cùng Tuyết Cơ Sương có quan hệ? Bắt được phương pháp phối chế sau, Nhan Vũ yên lờ mờ tức nghi tới trị liệu nước thuốc. Nhan Vũ yên cho rằng nếu tô chết đột nhiên đưa tới trị liệu nước thuốc, vậy khẳng định cùng Tuyết Cơ Sương có không bưng giá quan hệ. Không sai, những thuốc kiến nước là sống sản Tuyết Cơ Sương thứ trọng yếu nhất, không có nó, liền sinh sản không được Tuyết Cơ Sương. Tôi chết nói ra, cái này nước thuốc khởi nguồn con đường có nhiều hay không, những người khác có hay không biện pháp có thể là được. Tuyết cơ xương công hiệu cường đại như vậy, Nhan Vũ Yên lo lắng nhất chính là sẽ bị phòng chế rồi, mà thuốc này nước là tuyết cơ xương trọng yếu nhất thành phần, nàng tự nhiên sẽ quan hệ khởi nguồn vấn đề. Các người đây có thể yên tâm, thuốc này nước chỉ có ta có thể để khai ra, chỗ dùng các người không cần lo lắng những người khác có thể sinh sản tuyết cơ xương. Điểm này, Tô chết có lòng tin tuyệt đối có thể cam đoan, bởi vì trị liệu nước thuốc là chỉ có hắn nắm giữ. Nếu Tô chết đều đã nói như vậy, Nhan Vũ Yên cũng yên lòng rất nhiều. Sau đó, Tô Chí cùng Nhan Vũ Yên, cùng với Trầm Sơ Hạ, bắt đầu thương lượng tuyết cơ xương sinh sản vấn đề. Nói chuyện sau mấy tiếng, Tô Triết cùng Nhan Vũ Yên các nàng liền kết thúc lần này hội nghị. Làm Tô Triết rời đi Nhã Đại tập đoàn thời điểm, hắn có cổ phần từ 25% biến thành 50% rồi. Sở dĩ Tô Triết sẽ thêm 25% cổ phần, đó là bởi vì Nhan Vũ Yên cùng chấm sơ hạ, dùng để bồi thường Tuyết Cơ Sương Phương pháp phối chế, này 25% cổ phần tương đương với Nhã Đại tập đoàn mua sắm Tuyết Cơ Sương Phương pháp phối chế. Vốn là Tô Triết cũng không muốn cổ phần này, hắn sở dĩ lấy ra Tuyết Cơ Sương Phương pháp phối chế, không phải là vì cổ phần, chỉ là vì Nhã Đại tập đoàn đi ra cạnh khôn khó mà thôi. Chỉ bất quá Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ một mực kiên trì làm như vậy, thực sự không có biện pháp, Tô Triết mới không thể không tiếp thu những này cổ phần. Cứ như vậy, Tô chết liền một lần đã trở thành nhã đại tập đoàn lớn thứ nhất cổ đông, nắm giữ 50% cổ phần. Mà Nhan Vũ Yên cổ phần nhưng là chỉ còn giữ lại 36%, mà Trầm Sơ Hạ cổ phần nhưng là 14%, hai người cổ phần cộng lại, vừa vặn giống như Tô Triết. Bắt đầu từ bây giờ, Tô Triết nắm giữ nhã đại tập đoàn lớn nhất quyền quyết định, bất quá hắn cũng không muốn nhúng tay quản lý nhã đại tập đoàn, nay tiếp tục do Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ quản lý đưa vào hoạt động là được rồi. Tô Triết có thể sẽ không cho là chính mình sẽ làm được so với Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ còn tốt hơn. Dù sao nhã đại tập đoàn là Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ hai người, một tay phát triển đến bây giờ, nếu như Tô Chít lung tung đúng tay vào lời nói, sẽ chỉ làm nhã đại tập đoàn biến loạn lên. Cho nên trong tình huống bình thường, Tô Chít là sẽ không nhúng tay nhã đại tập đoàn vận hành. Kỳ thực Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ hai người cũng có đại quyết đoán, các nàng cho Tô Chít 25% cổ phần, dùng tới mua Tuyết Cơ Sương Phương pháp phối chế, này thì tương đương với dùng 2.5 tỷ mua sắm phương pháp phối chế vậy. Bởi vì hiện nay nhã đại tập đoàn 25% cổ phần thì tương đương với 2.5 tỷ, này không thể không bội phục các nàng quyết đoán, người bình thường còn thật sự không nỡ bỏ làm như vậy, cũng không dám làm như vậy, bởi vì cái này thật sự là quá mức mạo hiểm. Dù sao hiện tại Tuyết Cơ Sương tiền cảnh đến tột cùng bất kỳ, tại không có trải qua thị trường thử thách trước đó, vẫn chưa có người nào có thể nói được chuẩn, các nàng liền có can đảm như vậy đi đánh cược một lần. Bất quá Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ, hiện tại cũng chỉ là lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Bởi vì nếu như không có Tuyết Cơ Sương lời nói, cái tia nhã đại tập đoàn có lẽ không lâu sau liền sẽ ầm ầm ngã xuống, cũng lại không tồn tại nữa. Nếu như vậy Cái kia gì không hiện tại liền làm đi buông tay một ít, một khi thành công, nhã đại tập đoàn cũng tương tự sẽ tỏa sáng máy mới, không cần tiếp tục phải lo lắng lan hương nhã tập đoàn ngăn chặn. Dù sao tình huống cũng không thể sẽ lại ác liệt, cho nên nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đều quyết định đánh cuộc một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 802, phù bình an. Chương 802, phù bình an bởi vì sinh sản tuyết cơ xương cần trị liệu nước thuốc làm chủ yếu nhất thành phần, cho nên về sau nhã đại tập đoàn cũng sẽ cần tô chiết dài hạn cung cấp trị liệu nước thuốc, như vậy mới có thể sinh sản tuyết cơ xương. Về phần trị liệu nước thuốc giá cả. Cùng trường hoa dược nghiệp là giống nhau, đều là một mở lở trị liệu nước thuốc giá trị 50 khối, cũng không có gì biến động. Mà tại sao ngày hôm nay, nhà đại tập đoàn sẽ xảy ra sản xuất một ít tuyết cơ xương hàng mẫu đi ra, dùng để xét nghiệm, đồng thời sẽ bắt đầu công việc ra thị trường tiêu thụ thủ tục, tranh thủ để tuyết cơ xương sớm một chút ra thị trường tiêu thụ. Bắt đầu từ hôm nay, nhà đại tập đoàn công việc chủ yếu đều sẽ quay chúng quanh tuyết cơ xương tiến hành, là đem tuyết cơ xương tương quan công tác định vị trọng yếu nhất công tác mục tiêu bởi vì nhã đại tập đoàn có thể hay không tiếp tục sinh tồn mà không bị lan hương nhã tập đoàn chiếm đoạt vậy phải xem tuyết cơ xương thị trường biểu hiện tuyết cơ xương đều sẽ quyết định nhã đại tập đoàn tương lai vận mệnh cho nên không khỏi nhan vũ yên các nàng không khẩn trương hiện tại tuyết cơ xương là càng sáng sớm thành phố đối nhã đại tập đoàn là càng được kéo càng lâu tình huống liền sẽ càng ác liệt cho nên nhan vũ yên các nàng hy vọng hết thể đều sẽ thuận thuận lợi lợi tuyết cơ xương có thể sớm một chút thông qua thí nghiệm cùng với đạt được bộ ngành liên quan phê chuẩn ra thị trường vẹn vẹn từ mới vừa thí nghiệm đến xem Tuyết cơ xương hiệu quả là vô cùng tốt. Hiện nay trên thị trường không có một cái sản phẩm có thể cùng tuyết cơ xương tương đề thịnh luận. Về sau ra thị trường tiêu thụ sau, tuyết cơ xương lượng tiêu thụ nên phi thường lạc quan, thay đổi cục diện trước mắt. Cho nên, nhan vũ yên các nàng đối tuyết cơ xương là ký thác rất lớn hy vọng ở bên trong. Nhã đại tập đoàn chết đi sinh tồn vong, liền đều xem tuyết cơ xương biểu hiện. Chỉ cần tuyết cơ xương lượng tiêu thụ được, cái kia Lan Hương Nhã tập đoàn liền không nữa đối Nhã đại tập đoàn sẽ có nguy hiểm. Bởi vì Lan Hương Nhã tập đoàn cũng không hề một cái sản phẩm có thể cùng Tuyết Cơ Sương đem so sánh, cho nên Lan Hương Nhã tập đoàn sẽ không có ưu thế, cái kia Nhã Đại tập đoàn là có thể đứng ở thế bất bại. Cho dù Lan Hương Nhã tập đoàn cùng Nhã Đại tập đoàn liều nhãn hiệu hiệu ứng, hoặc là liều giá cả chiến. Thế nhưng chỉ cần Tuyết Cơ Sương hiệu quả có thể đạt đến mục tiêu lời nói, cái kia tất cả cũng không thành vấn đề. Nhã Đại tập đoàn không cần cùng Lan Hương Nhã tập đoàn trả giá các chiến, bởi vì mỹ phẩm ngành nghề, người tiêu thụ vừa ý chính là sản phẩm hiệu quả, mà không phải rẻ tiền giá cả. Chỉ cần Tuyết Cơ Sương hiệu quả so với Lan Hương Nhã tập đoàn sản phẩm được, vậy cho dù Lan Hương Nhã tập đoàn nhãn hiệu lại, giá cả thấp hơn Người tiêu thụ cũng sẽ ưu tiên cân nhắc mua sắm tuyết cơ xương, cho nên tuyết cơ xương đối với nhã đại tập đoàn tới nói, chính là một tấm bảo mệnh lá bài tẩy. Mà Nhan Vũ Yên cùng trầm sơ hạ chính là lo lắng tuyết cơ xương, không đạt tới các nàng trong lòng yêu cầu. Lo lắng tuyết cơ xương sản xuất ra sau, hiệu quả sẽ không có trước đó tốt như vậy. Bất quá, tôi chết đối với cái này cũng không phải lo lắng, bởi vì chỉ cần dựa theo phương pháp phối chế sản xuất lời nói, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mà chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn dưới tình huống, tuyết cơ xương tương lai lượng tiêu thụ là tuyệt đối sẽ không thấp. Dù sao Tuyết Cơ Sương bỏ ra tô chết nhiều như vậy tích phân, cùng với tiền tài, cho nên hắn đối Tuyết Cơ Sương vẫn là có đầy đủ tự tin, tin tưởng Tuyết Cơ Sương tại trên thị trường tuyệt đối sẽ rất được hoan nên. Để nhã đại tập đoàn có thể lịch chuyển hiện nay thế yếu. Tại nhã đại tập đoàn bên trong, Tô Chết cùng Nhan Vũ Yên các nàng, hiệp thương một ít chuyện sau, liền liền nên rời đi trước, trực tiếp lái xe về Yến Vân thị rồi. Bởi vì Tô Chết đã đem Tuyết Cơ Sương phương pháp phối chế, giao cho Nhan Vũ Yên các nàng. Chuyện còn lại, liền không dùng hắn đi quan tâm. Nhan Vũ Yên cấp nàng sẽ xử lý thỏa đáng. Cho nên, Tô Chết là không cần dừng lại ở nhã đại tập đoàn bên trong han chỉ cần chờ đợi kết quả xuất hiện là được rồi. bởi vậy, tô chiết mới có thể rảnh rỗi về yến vân thị. tại lái xe trở về yến vân thị sau, tô chiết tại trong thương thành mua một chút sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, sau đó toàn bộ đưa đến tần mãi mãi trong nhà để cho bọn họ dùng. vốn là tần mãi mãi là từ chối nhận lấy, nàng để tô chiết mang về chính mình dùng. bất quá, tại tô chiết lại nhiều lần khuyên bảo trước tiên, nàng mới tiếp nhận rồi xuống. tô chiết mua sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, mặc dù cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, thế nhưng cũng có thể cải thiện một cái tần mãi mãi cùng dương dương sinh hoạt, để cho bọn họ có thể trải qua thoải mái một điểm. nếu như tô chiết không mua. Tần Mãi Mãi là sẽ không cam lòng mua, nàng muốn đem tiền tích góp lại đến, để cho Dương Dương về sau dùng. Tô chết biết Tần Mãi Mãi một mực đang vì Dương Dương cân nhắc, nàng rất lo lắng tương lai chính mình không ở, cái kia Dương Dương phải làm gì mới tốt. Dù sao Tần Mãi Mãi tuổi tác đã cao, mà Dương Dương còn rất nhỏ, cho nên Tần Mãi Mãi mới sẽ lo lắng Dương Dương về sau một người không cách nào sinh tồn. Bởi vậy, Tần Mãi Mãi muốn vì Dương Dương về sau cân nhắc, nàng bất an bất mặc, chính là vì có thể cho Dương Dương lưu lại một khoản tiền, để Dương Dương có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Cho nên, Tần Mãi Mãi có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tận lực tiết kiệm được một ít tiền tồn. Vốn là tần mãi mãi thu nhập cũng đã rất thiếu, hơn nữa nàng còn muốn dư tiền lên, lại không nghĩ phiền phức đến những người khác, cho nên tần mãi mãi cùng Dương Dương sinh hoạt, một mực qua là khổ bà ba, ba. Cũng là căn cứ vào điểm này, Tô Chíết mới sẽ thường thường mua một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết đi qua, tận lực giúp tần mãi mãi cùng Dương Dương cải thiện một rưỡi sinh hoạt. Tô Chíết cũng là ông có thể giúp thì giúp ý nghĩ, hơn nữa hắn đặc biệt yêu thích Dương Dương cái này bé trai. Cho nên, có lúc tần mãi mãi không chấp nhận, hắn cũng sẽ nghĩ đến biện pháp để tần mãi mãi tiếp nhận. Tại Tô Chíết phải lái xe lúc rời đi, Dương Dương từ trong nhà chạy, trong tay hắn dường như cầm cái gì. Bởi vì lo lắng Tô Triết sẽ rời đi rồi, cho nên hắn chạy trốn rất gấp. Tô Triết thấy Dương Dương chạy đến, cũng không có lái xe rời khỏi, mà là xuống xe trước. "Dương Dương, có chuyện gì không?" Tô Triết sờ sờ Dương Dương đầu, cười nói. Dương Dương thở hổn hển, hắn đem bàn tay đến Tô Triết trước mặt, nói ra, "Đây là mãi mãi là ca ca cầu phù bình an, ngoại ngoại nói có thể báo bình an, Dương Dương cũng có một cái nha." Nói xong, Dương Dương còn từ trước ngực móc ra một sợi dây thử, mặt trên buộc vào một tấm màu vàng phù bình an. Tô Triết phát hiện Dương Dương cái cổ mang phù bình an, cùng cầm trong tay của hắn phù bình an là giống nhau, đều là màu vàng lá bùa. Sau đó gấp thành hình tam giác. Cái này hai tấm phù bình an khác biệt duy nhất chính là một cái dùng dây thường hệ lên, một cái khác không có mà thôi. Nghĩ đến Dương Dương trong tay lá bùa, là tần mãi mãi của ý cầu cho Tô Triết. Cảm tạ Dương Dương, cái kia Dương Dương lúc trở về, giúp ca ca cùng mãi mãi nói một tiếng cảm ơn. Tô Triết tiếp nhận lá bùa, đối với Dương Dương cười nói, "Ừm, Dương Dương sẽ cùng mãi mãi nói, ca ca gặp lại, Dương Dương phải đi về." Dương Dương cười đến rất vui vẻ, hắn nhún nhảy một cái trở lại tìm mãi mãi rồi. Tô Triết nhìn một chút trở về Dương Dương, lại nhìn một chút trong tay lá bùa, không nhịn được khẽ mỉm cười sau đó tô chiếc đem này tần mã mãi cho phù bình an phóng tới trên người giữ gìn kỹ nay phù bình an là tần mã mãi chuyên môn vì hắn mà cầu đây là tần mã mãi một phèn tâm ý, hắn tự nhiên muốn hảo hảo bảo quản sẽ không để cho phù bình an thất lạc chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 803 tin giữ chương 803 tin giữ ngày thứ 2, tô chiếc lái xe tới đến tô sùng chi gia dưỡng thực trường bên trong nhìn một chút sùng vật tình huống bây giờ hiện tại sùng vật nhà dưỡng thực trường bên trong chăn nuôi sùng vật số lượng đã gần như tiếp cận 8.000 con rồi bởi vì tô chết tại quãng thời gian này bên trong đều sẽ thỉnh thoảng tại sủng vật hối đoái thương thành, hối đoái một ít sủng vật đi ra, sau đó khiến người ta đưa đến tô sủng chi gia dưỡng thực trường trong. cho nên, tô sủng chi gia dưỡng thực trường sủng vật số lượng mới sẽ càng ngày càng nhiều, hiện nay đã tiếp cận 8,000 con quy mô, so với rất nhiều vườn thú động vật đều phải hơn nhiều. tuy rằng tô sủng chi gia dưỡng thực trường chăn nuôi sủng vật phần lớn đều là hình thể khá là nhỏ động vật, có rất ít cỡ lớn động vật, thế nhưng như bây giờ quy mô cũng là rất đồ sộ. hơn nữa tô chiết đã bắt đầu cân nhắc mở rộng sân bãi, đem đất chống trung quanh cũng vong xuống, dùng để chăn nuôi sủng vật nếu không, cho dù tô chiết tiếp tục suy nghĩ tăng cường sùng vật cũng không thể, bởi vì hiện tại tô sùng chi gia dưỡng thực trường chăn nuôi sùng vật gần như đã đến cực hạn, hiện tại không thể chăn nuôi càng nhiều hơn sùng vật rồi. cho nên, tô chiết muốn tiếp tục mở rộng sùng vật quy mô, cái kia trước hết mở rộng tô sùng chi gia dưỡng thực trường sân bãi, cũng chỉ có như vậy, tô sùng chi gia dưỡng thực trường mới có thể tiếp tục chứa đựng càng nhiều hơn sùng vật. mà bây giờ cái này mở rộng sân bãi kế hoạch, tô chiết đã tại cân nhắc làm bên trong. chẳng qua nếu như tô chiết muốn sáng tạo ra, trong lòng sùng vật vương quốc lời nói, cái kia mở rộng tô sùng chi gia dưỡng thực trường quy mô, nhất định là nhất định muốn làm nếu không, tôi chết sùng vật vương quốc cũng chỉ có thể tồn tại ở mơ màng mà thôi. lấy hiện tại tôi sùng chi ra dưỡng thực trường quy mô là không thể nào thành tại sao sùng vật vương quốc. tôi quyết định đem dưỡng thực trường đất trống chung quanh đều vòng xuống, cùng lý gia thôn thuê lại đến, sau đó cải tạo thành dưỡng thực trường. như vậy là có thể chăn nuôi càng nhiều hơn sùng vật, cách sùng vật vương quốc cũng thì càng thêm tiếp cận từng bước. những thứ này đều là tôi chết trong lòng kế hoạch, bất quá tạm thời còn không áp dụng được. một là hắn xuất hiện tại không có dư thừa tinh lực tới làm những chuyện này, hai là vì tôi chiết tư chính bây giờ còn chưa đủ, cho nên cái kế hoạch này. Tô chết chỉ có thể tạm thời mắc cạn, ngày sau suy nghĩ thêm thế nào thực thi. Mà trước đó, Lý Hoa từ Tô Sùng chi ra dưỡng thực trường chọn lựa 300 con sủng vật, tổ chức sủng vật triển lãm sẽ, hiện tại đã chuẩn bị kết thúc rồi. Trước mắt mới thôi, tham gia sủng vật triển lãm sẽ 300 con sủng vật, cũng đã có người ra giá, hiện tại tổng số mục đã đạt đến 70 triệu, hơn nữa cái giá này còn không ngừng tại tăng lên bên trong. Hiện tại sủng vật triển lãm sẽ trả có 2 ngày liền kết thúc, đến lúc đó tổng số mục nên tăng cao không ít. Vậy nói rõ Tô chết rất nhanh lại sẽ có không ít tiền tới sổ rồi. Tôi chết hôm nay tới tôi sủng chi ra dưỡng thực trường, quan sát sủng vật tình huống chỉ là hắn tiện đường mà làm. Hôm nay Tô chết chủ yếu nhất sự tình vẫn là vì tới nơi này thu thập dược liệu. Bởi vì hiện tại Tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc càng ngày càng nhiều, dược liệu cần thiết cũng là càng ngày càng nhiều, mà gia đình hắn dược liệu đã gần như tiêu hao hết, cho nên hắn hiện tại mới sẽ đi tới Tô sùng chi gia dưỡng thực trường, chuẩn bị chọn một ít dược liệu. Sau đó khiến người ta đưa tới. Vốn là những chuyện này, không cần Tô chết tự mình làm, hắn chỉ cần xếp ra một tấm danh sách đi ra. Sau đó khiến người ta đưa tới là được rồi. Bất quá bởi vì dược liệu vườn gieo trồng thần lực bóng, Tô chết tính toán hiện tại cũng nhanh muốn tiêu hao hết cho nên hắn liền tự mình lại đây một chuyến, đem thần lực bóng bổ sung lên. Nếu không, thần lực bóng một khi tiêu hao sạch sẽ, không có bổ sung, vậy trong này dược liệu sinh trưởng liền sẽ trở nên chậm lên, như vậy thu hoạch dược liệu liền không đạt tới tô chiết nhu cầu rồi. Dù sao tô chiết luyện chế trị liệu nước thuốc dược liệu cần thiết là một bút rất khổng lồ con số. Nếu như dược liệu sinh trưởng tốc độ là bình thường, cái kia lấy chỉ có vẹn vẹn 50 mẫu dược liệu, là tuyệt đối không cách nào đạt đến con số này. duy có thần lực bóng gia tốc dược liệu sinh trưởng, rút ngắn thu hoạch thời gian, như vậy mới có thể thỏa mãn tô chiết nhu cầu bởi vậy, tô chết hôm nay mới sẽ đi tới nơi này, chính là chuyên môn vì bổ sung thần lực bóng mà thôi. hiện tại tô chết một tháng, ít nhất có thể luyện chế ra 90 triệu mở lở trị liệu nước thuốc. này luyện chế áp lực là càng lúc càng lớn, mà mỗi tháng dược liệu cần thiết càng là càng ngày càng nhiều. bởi vậy tô chết hiện tại đã không thể, giống như trước đây, một lần mang quá nhiều dược liệu trở lại, bởi vì cho dù mang về rồi, nhà cũng không có nhiều như vậy không gian chứa chấp được những dược liệu này. cho nên, tô chết hiện tại chỉ có thể trước đưa một phần dược liệu đi qua, sau đó đợi được dược liệu gần như dùng hết rồi, lại để cho người đưa tới. hiện tại, cũng chỉ có thể làm như vậy. Tô Triết không có tại Tô Sùng Chi ra dưỡng thực trường bên trong rừng lại lâu, hắn chỉ là nhìn một hồi sùng vật sau, liền khiến người ta vì hắn chuẩn bị kỹ càng dược liệu, đồng thời đưa đến Yến Vân Thị trong nhà. Sau đó Tô Triết làm thuốc tại vườn gieo trồng, bổ sung xong thần lực bóng sau, hắn liền lái xe về Yến Vân Thị rồi. Trở về Yến Vân Thị sau, Tô Triết dự định đi qua Chí Tôn Vũ quán nhìn một chút, sau đó trở về đi luyện chế trị liệu nước thuốc. Thế nhưng ở trên đường, Tô Triết lại ở trên xe trong radio nghe được một cái Yến Vân Thị tin tức, mà tin tức này lại suýt chút nữa để Tô Triết mất lý trí, hắn vội vàng quay đầu xe, hướng về tần mại lãi nhà chạy tới bởi vì liền ở tối ngày hôm qua, Tiễn Vân Thị xảy ra một cái cực kỳ ác liệt phạm tội sự kiện. Một gia đình hôm qua Thiên gia bên trong xảy ra đại hỏa, cả cái nhà đều sắp bị đại hỏa đốt không còn, mà bây giờ đã tạo thành vừa chết vừa mất tích. Mặc dù bị định vì phạm tội sự kiện, là vì trải qua điều tra sau, phát hiện đó cũng không phải phổ thông cháy sự kiện, bởi vì hiện trường bên trong phát hiện sang vết tích, cho nên bây giờ hoài nghi là có người cố ý phát hỏa. Hơn nữa trải qua khám nghiệm tử thi sau, phát hiện người chết cũng không phải bị hỏa thiêu chết, hoặc là bị hôn khó chết, mà là mất máu quá nhiều mà chết. Trên người người chết có bị lợi khí đâm vào vết tích, cho nên hiện tại bước đầu hoài nghi hiểm nghi phạm mang theo một ít mục đích, mà lẻn vào người chết trong nhà, bị người chết phát hiện sau mới nắm lợi khí đâm chết người chết. Hơn nữa người chết cháu trai hiện tại cũng mất tích, hoài nghi là bị hiểm nghi phạm mang đi, vì tạo thành người chết là bị đại hỏa thiêu chết, cho nên hiểm nghi phạm để lại hỏa thiêu người chết nhà, muốn tạo thành cái ý nghĩ này tượng. Bất quá đoán trưởng hiểm nghi phạm cũng không chuyên nghiệp, cũng chưa hề hoàn toàn tiêu diệt chứng cứ. Hơn nữa đại hỏa cũng bị đúng lúc dập tắt, cho nên cảnh mới có thể lấy từ đó đạt được nhiều như vậy điểm đáng ngờ. Do đó phán đoán đây không phải phổ thông nội lửa sự kiện, mà là cực kỳ ác liệt phạm tội sự kiện. Mà này một gia đình vị trí, chính là Tần Mãi mãi cùng Dương Dương sở tại địa phương. Một điều này tin tức để Tô chết trong lòng, dâng lên một luồng linh cảm không lành, bởi vì lo lắng cho hắn trong nhà này bốc cháy, chính là Tần Mãi mãi cùng Dương Dương nhà. Cho nên, Tô Chết bây giờ muốn lập tức đi tới, hắn phải biết Tần Mãi mãi cùng Dương Dương phải trang bình an. Tại đuổi qua đi trên đường, Tô Chết ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Tần Mãi mãi cùng Dương Dương, Dương bình an vô sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 805, một tính hiện thị. Chương 805 Một tính hiển thị Tô chết lấy ra 1 triệu, cũng là hy vọng có thể để người ta tâm động, có thể để người ta cung cấp manh mối, như vậy mới có lợi cho cứu lại Dương Dương, đồng thời nắm lấy hung thủ. Nếu không, lấy cảnh sát hiện nay nắm giữ manh mối, muốn tìm đến hung thủ là rất khó làm được. Cho dù cuối cùng cảnh phương có thể tìm được hung thủ, đồng thời tập nã quý án, thế nhưng một khi tiêu tan tốn thời gian quá dài, cái kia Dương Dương tình cảnh liền rất không ổn, sẽ lành ít dữ nhiều. Thời gian hao phí càng dài, Dương Dương gặp bất trắc tỷ lệ lại càng lớn. Tô chết hiện tại đợi không được cảnh sát chậm rãi đi phá án, hắn cũng phải phát động năng lực của mình, tận lực sớm một chút cứu lại Dương Dương. Cho nên, Tô Chí mới có thể phát ra 1 triệu treo giải thưởng, chính là vì phát hiện càng nhiều hơn manh mối. Tiền, Tô Chí không để ý, chỉ cần có thể cứu lại Dương Dương, sai bao nhiêu tiền, hắn đều nguyện ý trả giá. Đừng nói chỉ là 1 1 triệu rồi, coi như là 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ, chỉ cần có thể cứu lại Dương Dương, Tô Chí đều nguyện ý lấy ra tiền này. Tuy rằng Tô Chí làm ra hứa hẹn, thế nhưng vẫn không có người nào đứng ra báo cáo. Bất quá, cái này cũng là bình thường, cho dù có người biết một ít chuyện, hiện tại cũng không khả năng đứng ra báo cáo. Dù sao lần này hung thủ là tội phạm giết người, đối với người bình thường lực uy hiếp vẫn là rất lớn, cho nên vì không bị hung thủ trả thù, cho dù biết một ít chuyện cũng không khả năng đứng ra, dù cho có một triệu làm treo giải thưởng, vì bảo đảm an toàn của mình, cho dù người biết cũng sẽ không hiện tại đứng ra, mà là lúc sau lại lèn lèn báo cáo, ít nhất muốn cho hung thủ không biết hay báo cáo mới có thể. Tô Chiết cũng nghĩ đến điểm này, cho nên hắn để lại của mình phương thức liên lạc, để biết bí ẩn trong đó người có thể liên hệ hắn. Hiện tại Tô Chiết chỉ hy vọng là có người có thể liên hệ hắn, nếu không Tô Chiết chỉ có thể hết đường xoay sở, không biết như thế nào cho phải. Sau đó Tô Triết cùng cảnh sát cầm Dương Dương chân dung, liền rời khỏi nơi này. Tô Triết cầm chân dung đi tới Trí Tôn Vũ quán. Hắn triệu tập võ quán học viên cùng đệ tử, cùng với huấn luyện viên bọn hắn, để cho bọn họ gần nhất nhớ kỹ Dương Dương chân dung, sau đó để cho bọn họ toàn bộ ra ngoài bên ngoài tìm, có cái Dương Dương tin tức, hoặc là phát hiện có những gì kẻ khả nghi, lập tức thông báo hắn. Hiện tại, Tô Triết cũng chỉ có thể làm như vậy, phát động Trí Tôn Vũ quán toàn bộ người, đem hết toàn lực đi tìm. Ngoài ra, Tô Triết đã không có biện pháp khác. Mà làm xong những chuyện này, Tô Triết cũng đang suy nghĩ rốt cuộc là ai sẽ đối với Tần Mãi mãi bọn hắn động thủ hơn nữa còn là dưới ngoan tâm như vậy thủ, tô chết không nghĩ ra, đến cùng ai như thế phát điên, liền một người già cùng một đứa bé đều không dung tha. đầu tiên, tô chết loại bỏ rước tiền khả năng, dù sao tần mãi mãi người ở bên ngoài xem ra thắng ngày thật là nghèo khó. sau đó đối phương là vì tiền tài lời nói, là sẽ không đem chú ý đặt ở tần mãi mãi cùng dương dương trên người. tuy rằng tần mãi mãi bình thường là chứa được một điểm tích chữ xuống, thế nhưng nàng cũng không hề cùng những người khác đã nói, cho nên sẽ không có người là vì tiền tài mà làm như vậy. hơn nữa nếu như chỉ là vì tiền tài lời nói, vậy đối phương cũng sẽ không đem dương dương bắt đi. Cho nên tuy rằng Tần Mãi Mãi chưa tổ tiền, toàn bộ đều bị đối phương cấp đi, nhưng là đối phương ứng với cũng không phải là vì số tiền này mà đến, cấp số tiền này, khả năng chỉ là tiện tay mà làm, cũng không phải đối phương mục đích chủ yếu. Bởi vì cảnh sát tại hiện trường cho ra manh mối, lần này hung thủ khả năng không vẹn vẹn chỉ là một người, mà là một nhóm người. Về phần nhân số là bao nhiêu, hiện tại còn không biết. Nhiều người như vậy sẽ không vì Tần Mãi Mãi một điểm tiền mà làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà nếu như bọn hắn không phải là vì tiền, cái kia mục đích của bọn họ lại sẽ là cái gì, lại tại sao muốn bắt đi Dương Dương? Tần Mãi Mãi là người hiền lành, xưa nay cũng sẽ không đi đắc tội với người, cho nên hẳn là sẽ không cùng người kết thù kết toán, mà Dương Dương chỉ là một đứa bé mà thôi, cũng căn bản không thể nào biết cùng người kết thù. Loại bỏ các loại khả năng, Tô Chiết là càng nghĩ càng không nghĩ ra, hắn cảm giác đầu của hắn hiện tại cũng sắp muốn bạo. Tô Chiết thực sự là không nghĩ ra, rốt cuộc là ai sẽ đối với tần mãi mãi cùng Dương Dương bất lợi, hơn nữa còn lòng dạ độc ác như vậy, trong này nhất định là có quan hệ, thế nhưng Tô Chiết nhất thời nhưng không cách nào đem chúng nó nối liền cùng nhau, tất cả những thứ này đều có vẻ khó bề phân biệt. Bất quá Tô Chiết hoài nghi chuyện này, hẳn là chủ yếu là tại Dương Dương trên người. Dù sao đối phương mang đi Dương Dương càng có thể có thể bại lộ chính mình, để cảnh sát sẽ đối với chuyện này càng thêm quan tâm. Mà điều này tin tưởng đối phương sẽ rất rõ ràng. Nếu đối phương còn lựa chọn làm như vậy, vậy đã nói rõ đối phương vừa bắt đầu mục tiêu chính là Dương Dương rồi. Sở dĩ hung thủ sẽ giết tần mãi mãi, có thể là bởi vì tần mãi mãi phát hiện bọn hắn không được với mới lựa chọn làm như vậy. Bọn hắn tại giết tần mãi mãi sau, liền phát hỏa thiêu tần mãi mãi nhà, nỗ lực hủy diệt chứng cứ cùng với tạo thành tần mãi mãi là vì trong nhà nổi lửa mà chết giả tạo. Bất quá bởi vì đối phương không đủ chuyên nghiệp, để lại rất nhiều chi tiết ma tích hơn nữa dương dương cũng thuận theo mà mất tích cho nên cảnh mới có thể lấy biết đây là hung sát án mà không phải phổ thông cháy nếu như lúc đó tay chân của bọn họ sạch sẽ một chút hay là liền không có ai biết chân chính chân tướng rồi bất quá lưới trời tuy thưa nhưng khó loạn bọn họ là tuyệt đối không thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật bất luận bỏ ra cái giá gì tô chiết đều phải đem hung thủ trói lại để cho bọn họ chịu đến xứng đáng trừng phạt còn tần mãi mãi một cái công đạo hiện tại võ quán người đều xuất đi tìm tô chiết chỉ hy vọng có thể sớm một chút tìm tới hung thủ bởi vì hắn hiện tại thật sự rất lo lắng dương dương tình cảnh bây giờ rất sợ sệt dương dương sẽ gặp bất chấp Vừa lúc đó, An Hân dẫn theo cơm trưa đi tới võ quán bên trong. An Hân thấy Tô Triết buổi trưa chưa có trở về đi, nàng nhớ hắn thời điểm này hẳn là tại võ quán trong, cho nên liền chuẩn bị cơm trưa mang tới đây. Thế nhưng, An Hân đi tới võ quán sau, mới phát hiện lúc này võ quán ngoại trừ Tô Triết bên ngoài, liền không có người khác rồi, này hòa bình lúc tình huống hoàn toàn khác nhau, này làm cho An Hân ý thức được khả năng xảy ra vấn đề rồi. Lúc này An Hân còn không biết Tần Mãi mãi cùng Dương Dương sự tình. Bất quá An Hân phát hiện Tô Triết gương mặt bất bi thường, biểu hiện thống khổ, này làm cho An Hân cũng đi theo lo lắng lên. Triết, làm sao vậy? Phải hay không xảy ra chuyện gì? An Hân đi tới tô chết trước mặt, hỏi. Tần Mãi Mãi chết rồi, Dương Dương cũng không thấy rồi. Tô chết đau lòng nói, cho tới bây giờ, hắn còn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Nghe vậy, An Hân trong tay hộp cơm rơi trên mặt đất, nàng che miệng lại, gương mặt khó mà tin nổi. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nói xong lời cuối cùng, An Hân đã là không nhịn được khóc lên, nàng gặp Tần Mãi Mãi, biết Tần Mãi Mãi là một cái rất hiền lành hòa thiện lão nhân, mà nàng cũng rất yêu thích Dương Dương này cái đáng yêu hiểu chuyện bé trai, mà bây giờ xảy ra chuyện như vậy, làm cho nàng khó có thể tin đồng thời cũng làm cho nàng cảm giác được rất khó vượt qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 807, nhấc gan sợ phiền phức Lý Trúng. Chương 807, nhấc gan sợ phiền phức Lý Trúng, Tô Tiên Sinh, ngươi tới lâu như vậy, ta vẫn không có giới thiệu mình, thực sự là ngượng ngùng, ta gọi Lý Trúng. Tô chết đã bắt đầu có chút không vui, hiện tại Dương Dương vẫn chờ hắn đi cứu, hắn có thể không có thời gian ở nơi này lãng phí. Hiện tại Tô chết cũng biết cái này Lý Trúng, không có bắt được thực tế chỗ tốt, hắn là sẽ không nói ra manh mối tới, hắn sẽ một mực cùng Tô chết cái cỏ đi xuống. Cho nên Tô chết lấy ra bạc tiền, đem tiền bên trong toàn bộ lấy ra. Phóng tới Lý Trúng trước mặt, nói ra, số tiền này, ngươi cầm trước, nếu như của ngươi manh mối là thật sự, ta sẽ mặt khác cho ngươi một triệu, hiện tại ngươi có thể nói ngươi biết cái gì sao? Tô Thiết tuy rằng không biết mình cầm bao nhiêu tiền đi ra, thế nhưng mười ngàn mấy ngàn vẫn phải có, nghĩ đến đầy đủ để Lý Trúng mở miệng. Nếu như vậy còn không được, Tô Thiết liền chuẩn bị vận dụng thủ đoạn cứng rắn, để Lý Trúng ăn chút vị đắng, ép hắn mở miệng. Lý Trúng vẫn tính tức thời, hắn nhìn thấy số tiền ngay sau, hai mắt phát sáng, vội vàng đem trên bàn tiền, thu sạch tiến vào trong túi, sau đó mới lên tiếng, ta biết chuyện này là ai làm? Là ai làm? Tô Thiết vội vàng hỏi, Lý Trung nhìn liếc chung quanh sau, sau đó tiến đến tô chiết bên hai, nhẹ nói vài câu sau. Sau khi nói xong, Lý Trung mới ngồi về vị trí. Làm sao ngươi biết là bọn hắn làm? Tô chiết hỏi. Tối ngày hôm qua, ta uống rượu chuẩn bị lúc trở về, vừa vặn trải qua nơi đó, bởi vì nghe được Tần Mãi Mãi tiếng kêu thảm, cho nên ta liền đi qua nhìn một chút, kết quả liền nhìn thấy. Lý Trung nói ra. Ngươi tại sao không ngăn cản bọn hắn? Tô chiết thanh âm của, đã ẩn hàm một tia lửa giận. Ta cũng muốn a, bất quá khi đó thời điểm ta phát hiện Tần Mãi Mãi đã bị chết, hơn nữa ta cũng không dám đắp tội bọn hắn. Thế lực của bọn họ còn không nhỏ, nếu như lúc đó ta vọt vào lời nói, vậy bây giờ ta đã cùng Tần Mãi Mãi đồng thời lên thiên đường rồi, hơn nữa lúc đó ta cũng báo cảnh sát, nếu không, đại hỏa đã sớm đem chứng cứ gì đều đốt không còn. Lý Trúng buông tay. Bất Đắc Dĩ nói: "Tôi chết cũng không biết lý Trúng lời này, có mấy thành là thật sự, bất quá hắn cũng biết việc này cũng không trách được lý Trúng trên người của. Hơn nữa thế lực của đối phương không nhỏ, người đông thế mạnh, lấy lý Trúng như vậy lưu manh, lúc đó không dám xuất đầu cũng là bình thường." Hỗn hồ lúc đó lúc ban ngày, Tại làm sao nhiều cảnh sát trước mặt, cùng với tô chết lấy ra 1 triệu treo giải thưởng, lý chúng cũng không dám đứng ra. Nhất định phải đợi đến chế như vậy, lý chúng mới liên hệ tô chết. Liên có thể tưởng tượng được lý chúng là cỡ nào lo lắng đối phương trả thù. Nói lý chúng nhát gan sợ phiền phức cũng tốt, hắn chung quy chỉ là một cái tiểu lưu manh, một tiểu nhân vật mà thôi, không dám làm chim đầu đàn cũng không gì đáng trách, cho nên tô chết cũng không có quyền lợi đi trách tội hắn. Vậy ngươi biết những người này, bình thường cùng người nào có quan hệ? Tô chết trầm ngâm một lát sau, hỏi. Mặc dù bây giờ tô chết đã biết hung thủ thế nhưng những này hung thủ cũng sẽ không đần độn ở nhà, chờ người đi bắt bọn hắn. hiện tại bọn hắn khẳng định mặc khác tìm địa phương ẩn náu đi lên, không thể còn ở trong nhà. cho nên tô chiết tất cần biết rõ những người này, cùng người nào trong lúc đó có liên hệ, chỉ có như vậy hắn mới có thể càng thêm dễ dàng tìm tới những người này. không nghĩ tới để tô chiết hỏi lên như vậy, lý trúng ngược lại là nói ra một ít chuyện đi ra, bọn hắn có cái kim chủ, bình thường đều là vì cái này kim chủ làm việc kiếm chỗ tốt, khả năng chuyện này cũng cùng cái này kim chủ có quan hệ, bất quá đây chỉ là có thể mà thôi, có quan hệ hay không, liền muốn chính người đi thăm dò, ai là bọn hắn kim chủ. Tô chết trầm giọng hỏi: "Lưu hoàng đế?" Lý Trung nói ra một cái tên, làm Tô Chí nghe được danh tự này lúc, con mắt của hắn đều nhanh muốn phun ra lửa giận đi ra, hắn suýt chút nữa không có thể khống chế tâm tình của chính mình. Bởi vì nổi giận nguyên nhân, Tô Chí nhất thời không có khống chế của mình cường độ, đem đế tay vịn đều nắm đến biến hình. "Này trong thẻ có một triệu, mật mã là 214587, nếu để cho ta biết ngươi là lựa gạt lời của ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết." Tô Chí đi tới Lý Trung trước mặt, lấy ra một tấm thẻ, thả ở trước mặt của hắn, sau đó nói: "Sau khi nói xong, Tô Chí liền rời khỏi nơi này. Làm tô chết sau khi rời đi, lý chúng trong lòng thật lâu cũng không thể bình phục lại, hắn kinh hãi nhìn ghế tay vịn, tình cảnh này, khiến hắn thập phần giật mình. Lý chúng không nghĩ tới tô chết biến thái như vậy, miễn cương đem ghế tay vịn đều nắm đến biến hình. Đây chính là y nột, muốn dựa vào nhân lực để y nột vận bèo biến hình, muốn sức khỏe lớn đến đâu, mới có thể làm đến một điểm này, lý chúng không nghĩ tới tô chết nếu có thể làm đến một điểm này. Hơn nữa lý chúng từ tô chết mới vừa ánh mắt, cùng với cuối cùng nói, cảm giác được sắc ý, này làm cho trái tim hắn lạnh tới cực điểm. Lý chúng không nghi ngờ tô chết lời mới vừa nói, lấy tô chết năng lực, nếu như muốn khiến hắn sống không bằng chết lời nói, cái kia là vô cùng đơn giản. Cho nên lý chúng hiện tại phi thường may mắn chính mình không có lửa dối tô chết, nếu như hắn là vì một triệu, cho nên mới bịa đặt một chút lời nói dối, đến lửa dối tô chết lời nói, lý chúng biết những ngày an nhàn của mình liền sẽ đến đầu. Bất quá lý chúng may mắn chính mình may là không có làm như vậy, không phải vậy chết như thế nào lời nói, cũng không biết. Hơn nữa lúc ban ngày. Lý chúng cũng nhìn thấy trưởng cục công an cùng tô chết quan hệ không tầm thường, cái kia tô chết bối cảnh khẳng định cũng không phổ thông. Hơn nữa còn nắm giữ biến thái như vậy thực lực, Lý chúng đắc tội ai cũng không dám đắc tội tô chết. Nghĩ mà sợ qua đi, Lý chúng lại không khỏi mừng như đi lên. Hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền lấy được 1 triệu. Vốn là Lý chúng cho rằng chỉ có thể đạt được một điểm chỗ tốt phí liền định tiền, hắn căn bản không tin tưởng tô chết sẽ cho hắn 1 triệu, cho nên tô chết trước đó chỉ là cho 10 ngàn mấy ngàn. Hắn liền lập tức đem tự mình biết sự tình, toàn bộ nói ra. Cũng là bởi vì mười ngàn mấy ngàn đã để Lý chúng phi thường hài lòng rồi, cho nên mới không có ẩn giấu thế nhưng Lý chúng không nghĩ tới cuối cùng tô chết thật sự sẽ cho hắn 1 triệu như vậy cũng tốt tượng trên trời rơi xuống bia bánh như thế Lý chúng không có hoài nghi tô chết là đang dối gạt hắn bởi vì hắn căn bản không cần muốn như vậy làm bất quá Lý chúng vì xác nhận một chút hắn vẫn là cầm thẻ ngân hàng sau đó chạy đến phụ cận máy rút tiền atm tuần tra Lý chúng xuyên vào thẻ ngân hàng sau bởi vì hắn quá mức khẩn trương nguyên nhân còn thua sai rồi hai lần mật mã hắn hít sâu sau mới tiếp tục nhập mã số lần này hắn cuối cùng không có ấn sai mật mã làm Lý chúng nhìn thấy máy rút tiền atm lên biểu hiện kinh ngạc lúc không khỏi bắt đầu cười ngây ngô bởi vì tôi chết không có lừa hắn này ngân hàng trong thẻ thật sự có 1 triệu lý chúng chưa từng có thử qua có nhiều như vậy tiền hắn bình thường dựa vào lừa bịp năng lực miễn cưỡng để cho mình không chết đói xuất hiện tại chính mình lần thứ nhất có nhiều như vậy tiền đây là hắn trước đây không dám tưởng tượng sự tình nhìn rất lâu lý chúng mới thu hồi thẻ ngân hàng hắn lập tức rời khỏi nơi này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 808, trăm tô chết suy đoán chương 808, trăm tô chết suy đoán tô chết rời khỏi chợ đêm sau lập tức lái xe đi tìm hung thủ Vừa nãy Tô Triết sợ Dĩ sẽ trước tiên cho Lý Trúng 1 triệu, là vì Tô Triết tin tưởng Lý Trúng không có lừa hắn, lời của hắn nói là thật, sự, cho nên Tô Triết liền đem 1 triệu treo giải thưởng cho hắn rồi. Tô Triết đối với chính mình hứa hẹn, mãi mãi cũng là nói được là làm được, hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì làm 100 vạn, liền vi phạm chính mình lúc trước lời hứa. Sở dĩ Tô Triết sẽ tin tưởng Lý Trúng lời nói, là vì Lý Trúng nói hung thủ phía sau kim chủ là Liễu Hoàng đế. Mà Lý Trúng cũng không biết Tô Triết cùng Liễu Hoàng đế trong lúc đó có quan hệ, hai người từng có quá mâu thuẫn rất sâu, cho nên Lý Trúng nếu như chỉ là vì 1 triệu treo giải thưởng mà biên một cái lý do lừa dối tô chiết lời nói là tuyệt đối sẽ không trùng hợp như vậy nói đến liêu hoàng tể. cho nên nếu việc này liên lụy đến liêu hoàng tể, cái kia lý chúng lời nói liền là chân thật. nếu như lý chúng nói chính là một người khác lời nói, cái kia tô chiết còn có thể hoài nghi lời của hắn, đến cùng có mấy phần tính chân thật. thế nhưng nếu lý chúng sẽ nói đến liêu hoàng tể lên, cái kia tô chiết thì sẽ không hoài nghi. cho nên hắn lúc này liền đem hứa hẹn của mình bá hiện, cho lý chúng một triệu. đương nhiên nếu như lý chúng đối với chuyện này lừa dối tô chiết lời nói vậy hắn cũng tương tự sẽ nói được là làm được để Lý chúng biết sống không bằng chết tư vị hắn có rất nhiều loại biện pháp có thể để cho Lý chúng thấy hối hận cho nên tô chết cũng không lo lắng cho mình sẽ bị làm dây béo chuyện này tô chết tin tưởng tuyệt đối là cùng Lưu Hoàng Tể có quan hệ bởi vì Lý chúng đã nói lần này hung thủ là mới vừa côn bọn hắn là phụ cận một vùng lưu manh bởi vì mỗi một cái đều là lòng dạ độc các người cho nên tại phụ cận vẫn là rất có thế lực mà mới vừa côn bọn hắn những người này lưng hắn sau kim chủ chính là Lưu Hoàng Tể thường thường sẽ giúp Lưu Hoàng Tể xử lý một ít chuyện kiếm lấy tiền trả nước. Tuy rằng mới vừa côn bọn hắn mỗi người đều là bắt nạt tiện sợ ác người. Con Thu lấy phụ cận cửa hàng bảo hộ phí, thế nhưng lấy Tần Mãi Mãi gia đình điều kiện, hẳn là sẽ không gây nên chú ý của bọn họ, Tần Mãi Mãi trong nhà cũng không có cái gì vật đáng tiền, cho nên bình thường, mới vừa côn bọn hắn tuyệt đối sẽ không đánh Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương chú ý, bởi vì đây là khó khăn không có kết quả tốt sự tình. Cho nên chuyện này, hẳn là cùng Liễu Hoàng tể có quan hệ, là hắn ở sau lưng sai khiến mới vừa côn bọn hắn, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Mà Liễu Hoàng đế sẽ để cho mới vừa côn bọn hắn ra tay, cũng là có cái này động cơ làm đó là bởi vì hắn và tô chiết trong lúc đó có quan hệ, cho nên mới phải liên lụy đến tần mãi mãi, để tần mãi mãi gặp bất hạnh. tô chiết không nghĩ tới chuyện này, nếu hay là bởi vì hắn lên, nếu như không phải tô chiết lời nói, hay là tần mãi mãi liền sẽ không bị người sát hại, đồng dạng dương dương hiện tại cũng sẽ không mất tích, bởi vì tần mãi mãi cùng liêu hoàng tề không hiểu không đoán, hai bên lại chưa từng có gặp nhau, cho nên liêu hoàng tề là sẽ không vô duyên vô cớ đối tần mãi mãi hạ thủ. vậy bây giờ chỉ có một cái khả năng rồi, cái kia cũng là bởi vì lần trước tô chiết đánh liêu hoàng tề, hắn ghi hận trong lòng nhưng là vừa bởi vì kinh hãi tô chết thực lực mà không dám đối với tô chết độc thủ cho nên không thể làm gì khác hơn là đánh tới dương dương chủ ý liêu hoàng tể là muốn cho mới vừa côn bọn hắn nắm lấy dương dương đến mức tô chết đi vào khuôn phép nhờ vào đó đến rồi giải hắn và tô chết tần đoán khả năng vừa bắt đầu mới vừa côn bọn hắn chỉ là muốn bắt đi dương dương cũng không hề muốn giết chết tần mãi mãi ý nghĩ nhưng là bọn hắn đang hành động thời điểm hẳn là bị tần mãi mãi phát hiện mà bởi vì tần mãi mãi đi ra ngăn cản mới vừa côn bọn hắn không để cho bọn họ bắt đi dương dương mà dưới tình thế cấp bách mới vừa côn bọn hắn mới sẽ không cẩn thận liền giết chết tần mãi mãi Sau đó vì hủy diệt chứng cứ, bọn hắn để lại hỏa thiêu tần mãi mãi nhà, dự định để đại hỏa hủy diệt hết thẻ chứng cứ. Chỉ là lại không nghĩ tới sẽ bị Lý chúng phát hiện, do đó báo cảnh sát, đại hỏa bị đúng lúc dập tắt, chứng cứ cũng không hề bị hoàn toàn hủy diệt. Bất quá Tô chết nếu như không có lấy ra 1 triệu, làm treo giải thưởng lời nói, hay là liền không có ai biết là vừa côn bọn hắn làm. Bởi vì cảnh sát tuy rằng phát hiện đó cũng không phải phổ thông chạy án, mà là cùng hung sát án, nhưng là vì đại hỏa nguyên nhân, dựa vào cảnh sát nắm giữ chứng cứ, muốn tìm được ai là hung thủ, căn bản là rất khó làm được sự tình. Mà Dung Lý chúng người như vậy, nếu như không có lợi ích lời nói, khiến hắn chủ động đứng ra sai khiến mới vừa côn bọn hắn là tuyệt đối chuyện không thể nào. Lý Trung cũng là xem ở một triệu treo dải thưởng lên, mới sẽ đem hắn nhìn thấy sự tình nói với tô chết rồi. Hơn nữa coi như là như vậy, Lý Trung tại lúc ban ngày còn không dám nói ra, còn cố ý đợi đến chế như vậy rồi mới thông báo tô chết. Chuyện này xét đến cùng vẫn là bởi vì tô chết lên, hắn đối với cái này cảm thấy vô cùng tự trách, bởi vì không có lời của hắn, hay là tần mãi mãi cùng dương dương bây giờ còn có thể bình an vô sự. Tô chết ngoại trừ cảm thấy tự trách bên ngoài, hắn còn hận của mình đề phòng tâm không đủ. Nếu như tại vừa bắt đầu. Tôi chết liền để phòng Liễu hoàng đế trả thù lời nói, hay là liền có thể sẽ không phát sinh như vậy bi kịch. Cũng là bởi vì tôi chết cho rằng Liễu hoàng đế đã chết tâm, chuyện này đã qua, cho nên hắn mới sẽ xem thường, cuối cùng nhượng thành bi kịch. Tôi chết tuyệt đối không ngờ rằng, Liễu hoàng đế sẽ đợi lâu như vậy mới động thủ, hắn nếu có thể một mực nhẫn nại đến bây giờ, một mực trăm phương ngàn kế làm chuẩn bị, bất cứ lúc nào cho tôi chết một đòn chí mạng. Cũng là bởi vì tôi chết sơ sót, mới khiến cho Liễu hoàng đế kế hoạch thực hiện được rồi, cho nên tôi chết trách tự trách mình hại tần mãi mãi, cũng làm cho Dương Dương xuất hiện tại tung tích không rõ, sống hay chết cũng không có người biết thế nhưng tô chết cũng tương tự rõ ràng chuyện này kẻ cầm đầu là liêu hoàng tể là vừa côn bọn hắn nếu như không là bọn hắn mà nói tấn mại nội thì sẽ không gặp bất chắc tất cả những thứ này đều là liêu hoàng tể bọn hắn làm hơn nữa hiện tại chuyện quan trọng nhất cũng là tìm được trước dương, dương, mà không phải tự trách thời điểm cho nên tô chết lập tức tiến đến mới vừa côn nhà nay cái địa chỉ là lý chúng cung cấp bởi vì mới vừa côn là dẫn đầu người cho nên tô chết mới sẽ trước tiên đi mới vừa côn nhà tô chết đi tới mới vừa côn nhà sau trực tiếp một cước đem cửa bay thế nhưng hắn chạy vào đi lục soát một vòng sau lại không có tìm được người đang bất quá cái này cũng là như đã đoán trước, mới vừa côn làm chuyện như vậy, dù cho hắn to gan, cũng sẽ lo lắng sự việc đã bại lộ, cho nên căn bản không khả năng giấu ở nhà, chờ cảnh sát lại đây đuổi bắt. cho nên vào lúc này, cho dù mới vừa côn bọn hắn không có chạy trốn tới thành thị khác đi, cũng có thể giấu ở một cái nào đó địa phương bí ẩn. tô chết trước đó cũng nghĩ đến điểm này, hắn sở dĩ sẽ trước tiên tới nơi này, đều chỉ là vì ván nhất, trước tới xác nhận một chút, làm tiếp cái khác dự định. mà bây giờ mới vừa côn đã không ở nơi này rồi, nếu như hắn có tâm tàng nặc lên, tô chết muốn tìm được lời của hắn, cái kia thật sự chính là rất khó làm được sự tỉnh. Bất quá may là Tô chết hiện tại đã biết, mới vừa côn bọn hắn cùng Liễu Hoàng Tề quan hệ, nếu không, cho dù biết sát hại tận mãi mãi hung Thủ là mới vừa côn bọn hắn, Tô chết cũng không thể nào tìm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 809, mạnh miệng Liễu Hoàng Tề. Chương 809, mạnh miệng Liễu Hoàng Tề cho nên Tô chết trước đó cùng Lý chúng đánh nghe cho kỹ, nếu không, hắn còn thật không biết đi nơi nào tìm mới vừa côn bọn hắn. Bất quá bây giờ sẽ không có cái phiền não này rồi, Tô chết đã xử lý chúng bên trong, biết Liễu Hoàng Tề chính là mới vừa côn bọn hắn so lưng Kim Chủ, chuyện này hắn cũng suy đoán là Liễu Hoàng Tề chỉ điểm. Cho nên hiện tại chỉ cần tìm được Liễu Hoàng đế, liền có thể tìm được mới Vừa Côn bọn hắn, cứu ra Dương Dương. Tuy rằng Lý Trung là nổi danh không làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ biết là trộm lừa lừa gạt, thế nhưng hắn biết rõ sự tình còn thật không ít. Ít nhất Tô Triết từ Lý Trung biết rồi Liễu Hoàng đế nơi ở, nếu không, Tô Triết muốn đi tìm Liễu Hoàng đế, cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể biết Liễu Hoàng đế địa chỉ, bất quá bây giờ cũng không cần. Nếu mới Vừa Côn bọn hắn không có ở nhà, Tô Triết lập tức lên đường đi tìm Liễu Hoàng đế rồi. Hiện tại đã qua một ngày, Tô Triết rất lo lắng Dương Dương sẽ bị đầu thú, hắn không dám chậm trễ thời gian nữa. Mà ở một gian biệt thự trong phòng Tuy rằng gian phòng có hơi lạnh, thế nhưng Liễu Hoàng Tể vẫn là chảy mồ hôi ròng ròng. Đây không phải nóng đi ra ngoài, mà là vì Liễu Hoàng Tể trốn hở hắn một mực lo lắng tìm sẽ sự việc đã bại lộ, cảnh sát sẽ đã tìm tới cửa, cho nên gấp đến độ hắn đầu đầy mồ hôi. Đến giờ phút này rồi, Liễu Hoàng Tể đã là lục thần vô chủ, hắn không biết kế tiếp phải nên làm như thế nào. Vừa lúc đó, bên cạnh điện thoại di động vang lên, dọa Liễu Hoàng Tể nhảy một cái. Liễu Hoàng Tể hai tay run rẩy cầm lên điện thoại di động, sau đó lựa chọn tiếp cú điện thoại ta không phải với ngươi nói rồi, về sau không muốn gọi điện thoại cho ta, vạn nhất gây nên cảnh sát hoài nghi, chúng ta liền đồng thời xong đời. là, ta biết. ta không gặp qua sông giúp bạn, nói chung các ngươi trốn trước, ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền, sau đó sắp xếp các ngươi rời đi. nói chung về sau các ngươi cũng đừng có lại xuất hiện rồi. về phần tiểu thí hài kia, các ngươi liền trước nhịn, ta thông báo tiếp các ngươi làm thế nào. sau khi nói xong, liễu hoàng tể lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, sau hắn vô lực co quắp ngã ở trên giường. trước đó, liễu hoàng tể cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. mới vừa côn bọn họ đích xác là liễu hoàng tể trì điểm là hắn để mới vừa côn bọn hắn đem Dương Dương bắt đi. Trải qua điều tra sau, Liễu hoàng đế cũng không hề tra được Tô Triết có những gì vượt qua thử thách bối cảnh, cho nên hắn liền để mới vừa côn bọn hắn bắt đầu lạm thủ, không cần tiếp tục chờ đợi. Chỉ là Liễu hoàng đế cũng không nghĩ tới giết người. Hắn chỉ là dự định nắm lấy Dương Dương, sau đó dùng để uy hiếp Tô Triết, thủ mới hận cũ đồng thời cùng Tô Triết tính rõ ràng. Bất quá Liễu hoàng đế lại không nghĩ tới, mới vừa côn bọn hắn sẽ đem lão thái bà kia cho giết chết, bây giờ còn bị cảnh sát người phát hiện, Liễu hoàng đế biết mình hiện tại đã trốn không thể tách rời quan hệ. Mặc dù bây giờ cảnh sát người còn không biết hung thủ là ai, thế nhưng chỉ phải đi qua điều tra sau, nhất định sẽ tra ra ai là hung thủ. Nếu để cho cảnh sát nắm lấy mới vừa côn lời của bọn hắn, liêu hoàng tề tuyệt đối sẽ bị khai ra. Cho nên liêu hoàng tề hiện tại chỉ có thể trợ giúp mới vừa côn bọn hắn chạy trốn, hơn nữa còn cần cho bọn họ một khoản tiền. Nếu không mới vừa côn bọn hắn những người này là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. liêu hoàng tề gặp phải chuyện như vậy, hắn hoàn toàn là hỏng bét, hắn đã biết phải làm sao được rồi, hắn chỉ là một cái chỉ sẽ xông phong túng công từ bột, nơi nào có biện pháp giải quyết chuyện như vậy. Hơn nữa hiện tại liêu hoàng tề cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, cho mới vừa côn bọn hắn lần trốn cho nên Liễu Hoàng Tề đã đem chuyện này cùng cha mẹ hắn nói rồi, để cho bọn họ hỗ trợ xử lý, chỉ dựa vào lời của hắn là không có có năng lực này giải quyết tốt cái vấn đề này. Hiện tại Liễu Hoàng Tề cha mẹ của đã bắt đầu ra ngoài nghĩ biện pháp sắp xếp mới vừa côn bọn hắn lần trốn rồi. Liễu Hoàng Tề là bọn hắn duy nhất hải tử, mặc dù bây giờ phạm sai lầm rồi, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không nhìn bất kể, cho nên nhất định sẽ giúp hắn giải quyết cái vấn đề này, sẽ không để cho hắn chịu luật pháp trừng phạt. Hơn nữa Liêu Hoàng Tề sở dĩ sẽ trở thành một cái hung hăng càn quấy công tử bột, cũng là bởi vì bọn hắn quá đáng sủng địch mới có thể trở thành người như vậy. Mặc dù bây giờ Liêu hoàng đế rất sợ sệt, lo lắng chuyện này sẽ bại lộ, thế nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy lương tâm bất an, hắn chỉ là hối hận không có xử lý tốt quân áo, để lại cái này mầm họa, hắn chỉ hận Tần Mãi mãi làm phiền hà hắn, mà không phải là bởi vì một cái sinh mệnh bởi vì hắn mà biến mất ở nhân thế, mà cảm thấy đau lòng. Đây chính là Liêu hoàng đế, Vĩnh Viễn chỉ biết vì chính mình suy nghĩ, một cái vì tư lợi, Vĩnh Viễn sẽ không biết sai người, hắn xưa nay sẽ không ý thức được sai lầm của mình. Hơn nữa Liêu hoàng đế hiện tại chẳng những không có tỉnh lại chính mình, trái lại càng thêm hận lên Tô Chất rồi. Liễu Hoàng đế cho rằng không phải Tô chết lời nói, cái kia hết thảy đều sẽ không phát sinh, hắn hiện tại cũng không cần lo lắng đề phòng, lo lắng cảnh sát sẽ bất cứ lúc nào tìm tới cửa, khiến hắn có thể phải chịu đựng lao ngục nỗi khổ. Liên ở Liễu Hoàng đế lo lắng đề phòng chờ ở nhà, không dám đi ra ngoài, chờ đợi cha mẹ tin tức thời điểm, hắn nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, này làm cho đầu của hắn đều suýt chút nữa đông cơ. Tuy rằng Liễu Hoàng đế còn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn cũng biết hiện tại còn đợi ở chỗ này, cùng chờ chết không hề khác gì nhau, cho nên hắn khi nghe đến tiếng vang sau, phản ứng đầu tiên liền muốn chạy trốn. Thế nhưng Liễu Hoàng đế mới vừa có cái ý niệm này cửa phòng của hắn đã bị đánh bay, cửa phòng thậm chí suýt chút nữa ngã nhện vào hắn. mà vào lúc này, liêu hoàng tể cũng rốt cuộc biết vừa nãy dưới lầu nổ vang là chuyện gì xảy ra rồi, là vì dưới lầu đại môn bị người bạo lực phá tan rồi, liền giống như bây giờ cửa phòng như thế, trực tiếp bị đánh bay. thế nhưng liêu hoàng tể vẫn không hiểu tại sao tại trong thời gian ngắn như vậy là có thể đi tới trong phòng của hắn. cửa phòng bị đánh bay đồng thời một bóng người cấp tốc xông vào phòng, tốc độ rất nhanh, nhanh đến liêu hoàng tể còn chưa kịp phản ứng, cổ của, của hắn đã bị người bóp lấy rồi. làm liêu hoàng tể thấy rõ người tới hình dạng lúc, hắn kinh hãi trận to hai mắt, dương dương ở nơi nào? mới vừa côn ở nơi nào, nói mau. Tô chết một cái tay bóp lấy liêu hoàng tề cổ, lạnh giọng hỏi, nếu như không phải là bởi vì dương dương lời nói, Tô chết hiện tại tuyệt đối sẽ có kích động, đem liêu hoàng tề tươi sống bóp chết, người như thế không xứng sống trên đời. Nhưng mà nếu như hiện tại bóp chết liêu hoàng tề lời nói, cái kia muốn cứu lại dương dương hy vọng, liền sẽ trở nên rất mong manh. Cho nên Tô chết không thể không nhịn nhịn một cái cố kích động, hơn nữa cứ như vậy bóp chết liêu hoàng tề lời nói, cái kia đối với hắn mà nói, cũng lợi cho hắn quá rồi, tôi chết là sẽ không khiến hắn như vậy mà đơn giản chết đi, hắn muốn cho liêu hoàng tề hối hận của hành động. Dương dương là ai? Ta không biết ngươi nói cái gì, ngươi mau buông tay, không thả, ta liền báo động. Cho dù Liễu Hoàng đế lại ngu xuẩn, cũng biết hiện tại tuyệt đối không thể nói ra trận tướng, nếu không, hắn liền thật sự xong đời. Ngươi đừng cho ta giả vờ giả vịt, tốt nhất tự mình nói đi ra, đừng ép ta độc thủ, nếu không, ngươi tuyệt đối sẽ rất hối hận. Tô chết bóp lấy Liễu Hoàng đế cái cổ thủ, cường độ dần dần càng lúc càng lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 810, Phệ hồn con kiến. Chương 810, phê hồn con kiến một khi Liễu Hoàng đế nói ra trận tướng, vậy hắn tất cả liền đều xong. Điểm này, Liễu Hoàng đế phi thường rõ ràng. Cho nên hắn hiện tại dù cho đã sắp muốn hít thở không thông, thế nhưng hắn còn gắt gao kiên trì, chính là không hé miệng, chết không thừa nhận. Liêu Hoàng đế cho rằng lời nói như vậy, Tô Triết mượn hắn không có cách nào, hắn cũng đang đánh cuộc Tô Triết không dám giết hắn. Lần này, Liêu Hoàng đế ngược lại là thắng rồi, Tô Triết xác thực không dám giết hắn, không phải là bởi vì những nguyên nhân khác, mà là vì Tô Triết lo lắng Liêu Hoàng đế chết như vậy lời nói, liền cũng tìm không được nữa Dương Dương rồi. Cho nên, Tô Triết vì Dương Dương, bây giờ còn không thể trực tiếp bóp chết Liêu Hoàng đế. Đây là ngươi tự chọn, tuyệt đối không nên hối hận. Tô Triết sau khi nói xong, liền trực tiếp buông tay ra bị tô chết vung lòng ra cái cổ sau liễu hoàng tề trực tiếp co quắp ngồi dưới đất liều mạng thở hổn hển vừa nãy liễu hoàng tề thậm chí đều cảm giác được chính mình đã tiếp xúc được cảm giác của cái chết rồi cái cảm giác này khiến hắn thập phần sợ hãi may mà hắn hiện tại rốt cuộc đào thoát ngươi tốt nhất hiện tại liền cút ra ngoài cho ta không đi nữa ta liền báo động cáo ngươi tự xông vào nhà dân liễu hoàng tề cho là mình đánh cược thắng tô chết không dám cầm hắn như thế nào cho nên liễu hoàng tề bắt đầu ở tô chết trước mặt trở nên kiêu ngạo ta khuyên ngươi cuối cùng cho ta thành thật một chút ta đã không có kiên nhẫn sau khi nói xong tô chết trực tiếp một trưởng vô tại bên cạnh trên bàn để máy vi tính Theo một tiếng vang thật lớn, cái này khổng lồ một cái bàn để máy vi tính nếu ầm ầm sụp đổ, vỡ thành đầy đất tấm ván gỗ. Tình cảnh này để Liễu Hoàng Tề kinh hãi đến nói không ra lời, mỹ mắt của hắn nảy lên, run run như cầy sấy để hình dung tâm tình của hắn lúc này lại thỏa đáng bất quá. Tô chiếc loại sức mạnh này để Liễu Hoàng Tề là trợn mắt mơ mộng, căn bản không biết làm sao hình dung. Hắn không nghĩ ra vì sao lại có người nắm giữ như vậy sức mạnh kinh khủng. Bất quá, cho đến giờ phút này, Liễu Hoàng Tề vẫn là kiên quyết không nói, một khi lời nói ra, cuộc đời của hắn sẽ phá hủy. Không có nói. Hay là chuyện này còn có chuyện cơ? Liễu Hoàng Tề vẫn tin tưởng Tô Chiết nắm hắn không có cách nào, hắn vào lúc này tuyệt đối không thể bởi vì kinh hãi, mà để sự tình bại lộ. Ngươi không dám giết ta, ngươi giết lời của ta, ngươi liền cho ta đồng thời chôn cùng. Đúng, ngươi không dám giết ta. Liễu Hoàng Tề càn dỡ nói, cùng hắn nói là cho tôi nghe, không bằng nói cho mình nghe, để mình có thể chấn định lại. Ta bây giờ xác thực sẽ không giết ngươi, bởi vì để như ngươi vậy tử vong lời nói, lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, ngươi đã không có nói, vậy ngươi liền chuẩn bị tiếp thu cảm giác này đi. Lúc này, Tô Chiết ánh mắt lạnh lèo đến cực điểm. Ngươi muốn làm cái gì? Ta thật sự cái gì cũng không biết, ngươi bỏ qua cho ta đi. Một loại ánh mắt lạnh như băng, Liêu Hoàng Tề trước đó đã gặp một lần rồi, lúc đó cũng đã ở trong lòng của hắn để lại bóng mở. Liêu Hoàng Tề muốn xông gian phòng, chạy khỏi nơi này, hắn không còn dám đợi ở chỗ này đối mặt tô chết rồi. Bất quá, tô chết nơi đó có thể sẽ để Liêu Hoàng Tề như ý, hắn trực tiếp một cước đem Liêu Hoàng Tề đá trở về, khiến hắn ngã sấp xuống tại trên tường. Lấy tô chết thực lực bây giờ, Liêu Hoàng Tề muốn tại dưới con mắt của hắn đào tẩu, trên căn bản là chuyện không thể nào. Van cầu ngươi buông tha ta, ta thật sự cái gì cũng không biết, ngươi muốn cái gì? ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta. đã đến loại tình trạng này, liêu hoàng tể vẫn không có buông ra, mà tô chiết đã không có tâm tình đi để ý tới liêu hoàng tể. hiện tại dương dương vẫn chờ hắn đi cứu, hắn đã không có thời gian bồi tiếp liêu hoàng tể hao tổn nữa. tô chiết muốn cho liêu hoàng tể chủ động mở miệng, nếu hắn không nói, tô chiết liền muốn khiến hắn không thể không nói. cho nên tô chiết bắt đầu ở sủng vật hối đái trong thương thành, bắt đầu hối đái một ít sinh vật đi ra. lần này, tô chiết đổi một loại con kiến đi ra, một loại con kiến là trên thế giới này không có sinh vật, bất quá cùng tử đạm kiến có một ít tương tự. thế nhưng một loại vệ hồn con kiến thể tích. So với tử đạn kiến muốn nhỏ rất nhiều, phệ hồn con kiến thành trùng thân dài hẳn đến. Bất quá phệ hồn con kiến thể tích mặc dù nhỏ, thế nhưng hắn trên người mang gai độc, uy lực lại là lớn vô cùng. Tuy rằng độc này đâm không cách nào đối nhân loại tạo thành chí mạng thương tổn, thế nhưng đủ khiến người cảm nhận được như địa ngục tư vị, bất quá phệ hồn con kiến gai độc, tuy rằng có thể để cho cảm giác được cực kỳ thống khổ, thế nhưng là không cách nào đối thân thể của nhân loại hình thành chân chính thương tổn. Phệ hồn con kiến có độc tố, tựa hồ tác dụng duy nhất chỉ có thể khiến người ta cảm thấy đau đớn, mà không có tác dụng khác. Nhưng mà nếu như dùng tại thẩm vấn thời điểm, Vệ hồn con kiến lại là có thể chiếm lấy không tưởng tượng được hiệu quả, bởi vì không có ai có thể chịu đựng loại này đau đớn, tất nhiên không cách nào tiếp tục tiếp tục kiên trì. Tại thi mật đặc đốt đau đớn chỉ số trong, tử đạn kiến bị miêu tả là mang cho người ta sóng sau cao hơn sóng trước quay nướng, co giật cùng cho người quên hết mọi thứ đau đớn, này đau đớn có thể kéo dài 24 giờ, mà sẽ không có bất kỳ yếu ớt. Tử đạn kiến là tất cả côn trùng bên trong đau nhất, nếu như bất hạnh bị cần đến, nhất định phải chịu đựng 24 giờ đau nhức. Thế nhưng vệ hồn con kiến cho người mang tới đau đớn là tử đạn kiến gấp 10 lần trở lên, càng để cho người sợ hãi có thể tưởng tượng một loại đau đớn khủng bố cỡ nào rồi. tô chiết muốn này phệ hồn con kiến đủ khiến bất luận người nào, không có cách nào tiếp tục duy trì bí mật mà kiều xanh quán dưỡng liêu hoàng tể, nhưng là càng thêm không thể chịu đựng được đến lớn rồi. có này phệ hồn con kiến, tô chiết cũng không tin liêu hoàng tể có thể tiếp tục miệng kín như bưng, không nói ra sự thật đến. lúc này tô chiết tại sùng vật hối đái trong thương thành, đổi này phệ hồn con kiến đi ra. nay phệ hồn con kiến toàn thân đỏ chót, liền giống như hỏa diễm đang thiêu đốt như thế. tại bụng nơi có một ít gai đầu, cùng phổ thông con kiến khác biệt cũng không lớn. đổi phệ hồn nghĩ hậu. Tôi chết để cho bên trong một con bò đến liêu hoàng tể trên người của, đáng thương liêu hoàng tể đến bây giờ còn không biết, chờ một chút hắn sẽ chịu đựng như thế nào thống khổ. Hắn bây giờ còn cho rằng tôi chết một mực không có động tĩnh, là vì đã năm hắn không có cách nào. Tại tôi chết mệnh lệnh ra, một con này phệ hồn con kiến bò đến liêu hoàng tể trên người của sau, lập tức dùng gai độc của chính mình đâm vào liêu hoàng tể da rẻ. Phệ hồn con kiến gai độc mặc dù nhỏ, nhưng lại là dễ dàng liền đâm tiến vào, đồng thời bắt đầu phóng thích trong cơ thể độc tố. Tại quá trình này, phệ hồn con kiến toàn thân đột nhiên thiêu đốt tỏa ra lên, hóa thành một điểm sáng sau, liền biến mất không thấy mà tình cảnh này chỉ có tô chết nhìn thấy, liêu hoàng tể vẫn không có phát hiện, hắn còn tại khẩn cầu tô chết buông tha hắn. phệ hồn con kiến đột nhiên sẽ thiêu đốt hầu như không còn, hiện tượng này, tô chết cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đây là hiện tượng bình thường. tuy rằng phệ hồn con kiến gai độc uy lực cực kỳ, thế nhưng nó ngắn ngủi trong khi còn sống, chỉ có thể sử dụng một lần. một khi phệ hồn con kiến vận dụng đã đến gai độc, cái tiêu chính là nó sinh mệnh lúc kết thúc rồi. vào lúc này, phệ hồn con kiến thân thể sẽ hóa thành mãnh liệt nhất độc tố, tiến vào đối phương trong cơ thể, sau đó cấp tốc trải rộng toàn thân cuối cùng sẽ bỗng nhiên bạo phát, khiến người ta cảm nhận được chân chính sống không bằng chết tư vị. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 811 đau đến không muốn sống tư vị. chương 811 đau đến không muốn sống tư vị tuy rằng vệ hồn con kiến độc tố sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng đau đớn, khiến người ta cảm nhận được sống không bằng chết tư vị. bất quá này đau đớn chỉ sẽ kéo dài một phút, một phút trôi qua sau, này đau đớn liền sẽ từ từ yếu bớt, cuối cùng biến mất. tuy chỉ có một phút, thế nhưng đủ khiến người cảm nhận được địa ngục tư vị, sâu tận xương thủy đau đớn, đủ để khiến người sợ hãi cả đời hơn nữa phệ hồn con kiến đốt người sau đó sẽ không lưu dưới bất kỳ vết tích một phút trôi qua sau hết thể độc tố cũng sẽ vung phát ra ngoài sẽ không lưu lại mảy may cho nên lấy trước mắt mà nói bất kỳ dụng cụ khoa học đều không thể kiểm tra ra Phệ hồn con kiến là tô chết lần thứ nhất hối đói đi ra hắn trước đây chưa từng có hối đói qua mà lần này tô chết muốn đem phệ hồn con kiến dùng tại liêu hoàng tể trên người của khiến hắn trả giá thống khổ một cái giá lớn liêu hoàng tể còn tại cầu xin tha thứ cầu tô chết bỏ qua cho hắn thả hắn rời đi tuy rằng liêu hoàng tể trong lòng còn đang suy nghĩ làm sao trả thù tô chết thế nhưng giờ khắc này lại như là kẻ đáng thương như thế Liêu Mạn hướng về Tô Chết cầu xin tha thứ. Thế nhưng Tô Chết cũng không để ý tới Liêu Hoàng Tể, hắn làm sao có khả năng dễ dàng liền bỏ qua Liêu Hoàng Tể? Thậm chí hắn đều cảm thấy để cho Liêu Hoàng Tể chết đi đều xem như là tiện nghi hắn, cho nên làm sao có khả năng cũng chỉ có buông tha hắn. Là vì Liêu Hoàng Tể tận mãi mại mới sẽ gặp bất hạnh. Hơn nữa Dương Dương bây giờ còn tung tích không rõ, Tô Chết còn muốn đi cứu hắn, cho nên bất luận Liêu Hoàng Tể làm sao cầu xin tha thứ, Tô Chết cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha hắn. Vừa lúc đó, đang tại khẩn cầu To Chết Liêu Hoàng Tể, đột nhiên co quắp ngã trên mặt đất. Liêu Hoàng Tề ánh mắt kinh đột, nắm đấm nắm chặt, cả người đỏ chót, không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh đi ra, dường như đang tại trải qua chuyện kinh khủng nhất như thế. Nhìn thấy Liêu Hoàng Tề bộ dáng này, Tô Chiết biết là phệ hồn con kiến phát huy tác dụng, hắn ở bên cạnh mắt là nhìn. Trong nháy mắt này, Liêu Hoàng Tề thân thể đã bị độc tố không chế được, cái kia sâu tận xương tủy đau đớn, phảng phất đưa thân vào lò lửa vậy nóng rực, đã sắp muốn cho Liêu Hoàng Tề nhanh muốn sụp đổ. Một loại cảm giác, so với tử vong còn còn đáng sợ hơn. Nếu như lựa chọn, Liêu Hoàng Tề tình nguyện liền chết đi như thế, cũng không muốn lại tiếp nhận loại này đau đớn. Này đau đớn từng cơn sóng liên tiếp, lúc này liêu hoàng tể cả người không có một chỗ địa phương phải không đau, mỗi một địa phương đều tốt tượng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy như thế, vừa tốt tượng bị vạn châm đâm nhập cốt tủy như thế, loại này cảm giác đau đớn khó mà hình dung, đủ khiến bất luận người nào phát dộ phát điên. liêu hoàng tể rất muốn gọi gọi, thế nhưng hắn lúc này lại dường như bị người bóp cổ như thế, hắn dụng hết toàn lực cũng không có cách nào kêu ra tiếng, càng làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. tại trong quá trình này, co có quắp ngã trên mặt đất liêu hoàng tể, toàn thân chỉ có thể phát dồn không đốt, ngoài ra tiêu rốt cũng không làm được những chuyện khác rồi hiện tại liễu hoàng tể đối thân thể của mình đã gần như triệt để mất đi quyền khống chế hắn chỉ có thể chịu được một loại thống khổ thời điểm này liễu hoàng tể đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tư hắn duy nhất có thể làm đến chính là lĩnh hội này sống không bằng chết tư vị đối với hiện tại liễu hoàng tể tới nói nếu như có thể đa hôn mê chính là đối với hắn lớn nhất ban ân. thế nhưng này đau nhất đến cực điểm thống khổ không chỉ để hắn không có cách nào hôn mê càng làm cho ý thức của hắn tỉnh táo cực kỳ vô cùng rõ ràng lĩnh hội loại đau nhất này vào lúc này tô chiết cũng không có làm gì hắn chỉ là yên lặng nhìn liễu hoàng tể đối tôi chết tới nói một phút rất ngắn thế nhưng đối với hiện tại liễu hoàng tể tới nói này một phút lại là cực kỳ chậm rãi phảng phất đi qua một năm như thế chỉ có vẹn vẹn một phút lại làm cho liễu hoàng tể cảm nhận được trước nay chưa có tiêu ngạo thống khổ một phút trôi qua sau liễu hoàng tể đau đớn trên người bắt đầu yếu bớt cuối cùng biến mất không còn tâm hơi bất quá hắn hiện tại cũng hoàn toàn không lực cả người đều hư thoát vừa rồi kinh nghiệm để liễu hoàng tể sống không bằng chết cho dù chết vong cũng không có đáng sợ như vậy đã để liễu hoàng tể sản sinh đến vô cùng bóng mỡ sợ hãi hắn muốn hướng tôi chết cầu xin tha thứ cầu tôi chết buông tha hắn chỉ là liễu hoàng tể còn chưa kịp mở miệng, tô chiết đi tới trước mặt hắn, lần nữa thả hai con vệ hồn con kiến tại trên người hắn. tô chiết không có cho liễu hoàng tể cầu xin tha thứ cơ hội, mà là trực tiếp để vệ hồn con kiến đốt hắn, khiến hắn lần nữa linh hội cảm giác tư vị. rất nhanh hai con vệ hồn con kiến liền ở liễu hoàng tể trên người của biến mất, rồi vẫn không có chỉ hoan quá mức liễu hoàng tể, lần nữa cảm nhận được địa ngục thống khổ. hơn nữa lần này cảm giác đau so với trước kia còn muốn kịch liệt, bởi vì lúc trước chỉ có một con vệ hồn con kiến, mà bây giờ tô chiết trực tiếp thả hai con vệ hồn con kiến, lần này đau tối là trước kia gấp đôi, cảm giác đau một cách tự nhiên cũng là gấp đôi. Cho nên hiện tại so với trước kia còn muốn thống khổ và khủng bố. Liễu hoàng đế đã hiểu, loại đau nhức này không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, mà là Tô chết tạo thành. tuy rằng Liễu hoàng đế cũng không biết Tô chết là làm sao làm được, thế nhưng cũng không trở ngại Liễu hoàng đế đối Tô chết sợ hãi. Hiện tại Liễu hoàng đế đã bắt đầu phục nhuyễn, hắn muốn cùng Tô chết thật thà tất cả, đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Bởi vì Liễu hoàng đế hiện tại đã chịu đủ lắm rồi, một loại tư vị so với chết còn khó chịu hơn, cho dù hắn bây giờ nói ra chân tường đến, cũng sẽ không so với xuất hiện đang có chịu, cho nên Liễu hoàng đế không muốn lại tiếp tục chống cự rồi thế nhưng hiện tại liễu hoàng tể liền cơ hội mở miệng cũng không có, phệ hồn con kiến độc tố khiến hắn không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể thừa nhận loại thống khổ này. lại một phút đồng hồ trôi qua, phệ hồn con kiến độc tố lần nữa biến mất rồi, liễu hoàng tể đã sắp muốn sụp đổ, hắn không muốn tiếp tục nữa, cho nên hắn muốn thật thả tội ác của chính mình, dù cho cần phải đi ngồi tù, liễu hoàng tể cũng không sao cả rồi, chỉ cần không cần ăn nữa khổ như thế là được rồi. bất quá tô chết không có cho liễu hoàng tể cơ hội này, hắn lần nữa tại liễu hoàng tể trên người của thả phệ hồn con kiến, khiến hắn lần nữa linh hội đau đến không muốn sống tư vị, hơn nữa lần này tô chiết vẫn là trực tiếp thả năm con. Cái kia cho Liễu Hoàng Tể mang tới cảm rất đau, càng là kịch liệt cực kỳ. Bởi vì lúc trước Tô Chiết đã cho cơ hội, là Liễu Hoàng Tể chính mình không nắm chắc được cơ hội, là trước hắn vẫn cứ không nói, cho nên Tô Chiết muốn cho hắn biết hối hận. Hơn nữa Tô Chiết đã nói, sẽ không để cho Liễu Hoàng Tể như vậy dễ chịu, hắn muốn vì tần mãi lại báo thù, là vì Liễu Hoàng Tể mới sẽ tạo thành nhiều như vậy bi kịch, cho nên Liễu Hoàng Tể là tội đáng muôn chết. Hiện tại Tô Chiết muốn cho Liễu Hoàng Tể chịu đến trừng phạt. 3 phút đồng hồ trôi qua, trước trước sau sau thừa nhận lấy ba lần kịch liệt đau đớn Liễu Hoàng Tể, tinh thần đã sắp tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Liên ở Tô chết chuẩn bị tiếp tục thả phệ hồn con kiến thời điểm, Liễu hoàng tể không biết từ chỗ nào khôi phục khí lực, hắn bắt lại Tô chết chân, liều mạng hướng về cầu mong gì khác tha cho. Liêu hoàng tể hiện tại đã sắp muốn nổi điên, hắn không biết Tô chết là làm sao làm được, thế nhưng hắn biết Tô chết chính là một con ma quỷ, là một ác ma, hắn có thể đem người mang đến trong địa ngục, khiến người ta cảm nhận được đau đến không muốn sống tư vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 812, Dương Dương cừu hận. Chương 812, Dương Dương cừu hận ta cái gì đều sẽ nói, là ta đang chết, tất cả mọi chuyện đều là ta làm, ta dẫn ngươi đi tìm cương côn. Văn cầu ngươi không cần lại dằn vặt ta liêu hoàng tề ôm tô chết chân khóc giống nói vừa nãy ngắn ngủn 3 phút bên trong để liêu hoàng tề cảm nhận được cái gì là chân chính sợ hãi một loại cảm giác hắn một đời đều quên không được đối với hắn mà nói thật sự là quá kinh khủng liêu hoàng tề tình nguyện lựa chọn lập tức tử vong cũng không muốn lại được loại thống khổ này cường côn bọn hắn việc làm có phải hay không là ngươi chỉ điểm tô chết trầm giọng hỏi là ta chỉ điểm nhưng là ta không để cho bọn hắn giết chết ông già kia ta chỉ là để cho bọn họ bắt đi đứa bé kia những chuyện khác cũng không phải ta làm đều là cường côn bọn hắn tự chủ trương tự mình làm Chuyện không liên quan đến ta. Tại Liễu hoàng đế không có đạn đếm thử phệ hồn con kiến tư vị lúc, hắn tuyệt đối sẽ không thành thật như vậy nói ra thật tình, thế nhưng hiện tại hắn đã không dám đối Tô Chết có chút che giấu. Nghe được Liễu hoàng đế thừa nhận sau, Tô Chết quả đấm cũng đã cầm chặt rồi, hắn rất muốn một quyền hiểu rõ Liễu hoàng đế. Nếu như Liễu hoàng đế không có làm như vậy, cái kia tần mạn mạn sẽ không phải chết rồi. Thế nhưng Tô Chết nghĩ đến Dương Dương bây giờ còn tại cương côn trong tay, nếu như bây giờ đem Liễu hoàng đế đánh chết lời nói, manh mối liền đứt đoạn mất, muốn cứu lại Dương Dương liền sẽ rất khó khăn, cho nên Tô Triết không thể không nhịn nhịn ở phẫn nộ của mình. Hiện tại Dương Dương phải hay không tại Cương Côn trong tay, ngươi có biết hay không Cương Côn ở nơi nào? Tô Chít khống chế lại sự vọng động của mình, tiếp tục hỏi: Là, ta biết bọn hắn ở nơi nào, ta bây giờ lập tức mang ngươi đi tìm bọn họ." Liêu Hoàng Tể không có một tia do dự, trả lời ngay: "Lập tức mang ta tới, nếu như Dương Dương xuất chuyện, ta sẽ cho ngươi hối hận cả đời." Tô Chít lạnh nói. Nghe nói như thế, Liêu Hoàng Tể thân thể không khỏi run rẩy một cái. Hắn bây giờ đối với Tô Chít là chân chính kinh hãi, căn bản không có dám ý niệm phản kháng, hắn cũng không nghi ngờ Tô Chít theo như lời nói. Hắn không có việc gì, không có mệnh lệnh của ta cương côn bọn hắn không dám động thủ, Liêu hoàng tể may mắn chính mình để cương côn bọn hắn trông giữ tốt dương dương, cũng không hề để cho bọn họ động thủ. nếu không, tô chết tuyệt đối sẽ làm cho hắn hối hận cả đời. đồng thời, Liêu hoàng tể cũng ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng cương côn bọn hắn xuất hiện tại không có đối dương dương như thế nào, muốn là bọn hắn để dương dương ăn vị đắng. ngược đại dương dương lời nói, Liêu hoàng tể lo lắng tô chết sẽ giận chó đánh mèo tại trên người hắn. tô chết để Liêu hoàng tể phía trước dẫn đường, dẫn hắn đi cứu dương dương. tại vùng ngoại ô một gian bỏ đi nhà xưởng bên trong, cương côn bọn hắn ngay ở chỗ này, mà nằm dưới đất dương dương bị trói chặt hai tay hai chân, trong miệng của hắn bị nhét vào một tấm vải, khiến cho hắn không thể phát ra âm thanh. Dương Dương nhìn cương côn ánh mắt của bọn họ, chăn đầy cứu hận, bởi vì là bọn hắn sát hại tần mãi mãi. Cương côn vừa mới kết thúc cùng Liễu hoàng tể trò chuyện sau, bên cạnh một cái nam tử lập tức đi tới, hỏi, liêu thiếu, nói thế nào? Hắn đã tìm người an bài, sẽ đưa chúng ta rời đi, hơn nữa còn sẽ cho chúng ta một khoản tiền chạy trốn. Cương côn nói ra, liêu thiếu không sẽ đem chúng ta bỏ lại, mặc kệ sự chết sống của chúng ta đi. Nam tử lo lắng hỏi, cương côn vẫn không nói gì, một cái khác nam tử liền lập tức mắng, hắn dám! Nếu như hắn làm như vậy, ta liền tính bị bắn chết, cũng đem hắn kéo xuống nước, khiến hắn không dễ chịu. Tiên tâm đi, hắn không thể nào không biết điểm này." Cương Côn nói ra. Sau khi nói xong, Cương Côn từ trên người móc ra một gói thuốc lá, muốn quất điếu thuốc, bất quá hắn lấy ra mới phát hiện hộp thuốc lá đã trống rỗng rồi. "Các ngươi có hay không khói, cho ta nắm một nhánh?" Cương Côn làm mất đi hộp thuốc lá, hỏi. Cương Côn mấy tên thủ hạ đều lắc lắc đầu, một người trong đó nói ra, "Chúng ta khói đã sớm hút xong, hiện tại chúng ta lại không dám đi ra ngoài mua." "Đều là cái kia bà già đáng chết, muốn không phải là của nàng lợi nói." Chúng ta bây giờ cũng không cần đồng tàng tây né. Một người khạc mắng. Mấy người kia cũng cùng theo một lúc hùng hùng hổ hổ, hơn nữa còn cảm thấy chưa hết giận, còn đi tới, đá Dương Dương mấy đá đến chút giận. Dương Dương bị bọn hắn đá sau đó liền hừ đều rên một tiếng, chỉ là nhìn hắn chằm chằm nhõm, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Còn dám chúng ta, ngươi muốn chết phải hay không? Một người trong đó, nhìn thấy Dương Dương ánh mắt sau, còn đá Dương Dương mấy đá. Con ca, dù sao chúng ta đều đem lão thái bà kia giết, tại sao còn muốn lưu lại cái này con gẻ ký sinh, trực tiếp một đao đi xuống, nhưng sau tìm một chỗ chôn, không phải tốt hơn sao? một cái thủ hạ chút giận sau, hướng về phía cương côn hỏi: đây là lưu thiếu phân phó, trước phải giữ lại, hơn nữa nếu như chúng ta bị bắt lời nói, cũng có thể lưu cái bảo đảm ở trong tay, bắt hắn làm con tin, còn có cơ hội có thể trốn. cương côn giải thích: nếu như không phải điểm này lời nói, cương côn đã sớm đem dương dương xử lý, cần gì lưu đến bây giờ? dù sao cũng đã giết một người, bọn họ đều là tội chết rồi, lại giết một người cũng giống như vậy, mà tạm giữ lại dương dương, bại lộ cơ hội liền càng gia tăng. bất quá cương côn muốn đến có thể dùng dương dương làm có tin, có cái tiểu hai nơi tay, ít nhất có thể để cho cảnh sát bó tay bó chân đây là sống sót hy vọng, cho nên cương côn xuất phát từ cái này lo lắng mới sẽ giữ lại dương dương một mực không hề động thủ. Trên thực tế, liễu hoàng tể cùng cương côn bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy biến hóa. tuy rằng cương côn bọn họ đều là lưu manh, nhưng là bọn hắn cũng không dám giết người. bây giờ là xã hội pháp trị, giết người nhưng là phải đến mạng. trước đó bọn hắn chỉ là muốn bắt đi dương dương, dùng để bức tô chết đi vào khuôn phép mà thôi. chỉ là không có nghĩ đến tần mãi mãi phát hiện bọn hắn sau sẽ liều chết bảo vệ, không để cho bọn họ bắt đi dương dương, mà ở không cẩn thận ở dưới, bọn hắn liền chọc vào tần mãi mãi một đao. sau đó. Cương Côn bọn hắn liền làm hoặc là không làm, giết tận mãi mãi, sau đó thả hỏa thiêu nhà của nàng, ý đồ giấu trời qua biển, chỉ là không có nghĩ đến, cuối cùng vẫn là bị cảnh sát phát hiện chi tì mạt tích. Bất quá để Cương Côn bọn hắn hơi chút yên tâm một chút là cảnh sát hiện tại còn không biết là hung thủ là bọn hắn, còn tại tìm manh mối, hơn nữa liêu Hoàng Tề cũng đáp ứng rồi cho bọn họ một khoản tiền, đồng thời hiệp trợ giúp bọn hắn lần trốn. Chỉ cần chờ qua mấy ngày, danh tiếng đi qua, Cương Côn bọn hắn là có thể chạy trốn tới chỗ khác đi, tiếp tục tiêu dao khoái hoạt đi rồi đương nhiên cương côn trà trộn lâu như vậy, tự nhiên biết không phải là người nào cũng có thể tin được. Nếu như không có nhược điểm gì tại tay, vạn nhất liếu hoàng tể sau đó không công nhận, đem trách nhiệm còn không còn một ngưỡng, vậy bọn họ cũng nắm hắn không có cách nào. Cho nên cương côn tại thay liếu hoàng tể làm việc thời điểm, đều sẽ phòng bị chuyện như vậy. Lưu tưởng tượng, đem liếu hoàng tể quân lấy nhau, cứ như vậy lời nói, cho dù có chuyện, liếu hoàng tể cũng sẽ đi theo bọn hắn đồng thời xong đời. Hơn nữa lần này cương côn còn đem liếu hoàng tể cha mẹ của đều tính đi vào rồi, chỉ cần bọn hắn trốn không ra lời nói, cái tên liếu hoàng tể cha mẹ của ít nhất cũng sẽ rơi cái chứa chấp tội phạm tội tên. Cho nên, Cương Côn bọn hắn một khi bị bắt được lời nói, cái kia Liễu Hoàng Tể một nhà cũng sẽ không dễ chịu, này mới khiến Cương Côn có thể an tâm một điểm, không cần lo lắng sẽ bị Liễu Hoàng Tể bàn đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 813, lão hổ cùng chó. Chương 813, lão hổ cùng chó cho nên, Cương Côn có thể ở nơi này an tâm, chờ Liễu Hoàng Tể tin tức, chờ hắn sắp xếp bọn hắn lần trốn. Bất quá Cương Côn bọn hắn sợ là không nghĩ tới, bọn hắn những việc làm hiện tại cũng đã bại lộ, bọn hắn sẽ không nghĩ tới hành động, đã đều bị người nhìn thấy. Hơn nữa hiện tại Liễu Hoàng đế cũng đã mang theo tố chết, lại đây bắt bọn hắn rồi tất cả những thứ này, cương côn bọn hắn còn không biết, cho nên bọn hắn còn ở chỗ này chờ, mà chưa hề nghĩ tới chạy trốn. hiện tại liêu hoàng tể đối tô chiết là hoàn toàn sợ hãi, hắn không dám lừa gạt tô chiết, cũng không dám đối tô chiết đùa nghịch tâm cơ, cho nên hắn đành hoảng mang theo tô chiết đi tới nơi này. tô chiết không nghĩ tới cương côn bọn hắn sẽ giấu ở chỗ này, không trách hắn hôm nay cùng an hân tìm một ngày, hơn nữa còn mang theo tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ, đều không có tìm được bọn hắn. nơi này như thế bí mật, nếu như không có liêu hoàng tể dẫn đường lợi nói, tô chiết cũng sẽ không nghĩ tới tới nơi này tìm. Làm tô chết đến sau này, hắn đem Liễu Hoàng Tề cho đánh ngất xỉu, sau đó lặng lẽ trượt tiến vào. Tô chết trước phải bảo đảm Dương Dương sau khi an toàn, mới sẽ nghĩ biện pháp truy bắt Cương Côn bọn hắn. Muốn phải bắt được Cương Côn bọn hắn, đối tô chết tới nói là phi thường dễ dàng, thế nhưng Dương Dương còn tại Cương Côn trong tay bọn họ, nếu như đánh rắn động, cỏ lời nói, bọn hắn rất có thể sẽ đối với Dương Dương bất lợi. Cho nên, tô chết hiện tại chỉ có thể trước đem Dương Dương cứu ra, làm tiếp những tính toán khác. Bất quá, đáng tiếc cuối cùng tô chết vẫn bị Cương Côn bọn hắn phát hiện. Ngươi đứng lại đó cho ta. Cương Côn đối với tôi chết, hô, mà trong đó một cái thủ hạng đã bắt được Dương Dương, đồng thời dùng một cây tiểu đao chặt lại Dương Dương cổ. Dao găm phi thường sắc bén. Lúc này Dương Dương cổ đã bị tìm một cái vết sước đi ra. Điều này cũng làm cho Tô Chiết không dám manh động. Lúc này, Cương Côn nếu từ trên người móc ra một cây súng lục, đồng thời chỉ vào Tô Chiết, Cương Côn không có phát hiện Tô Chiết mặt sau còn có người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vạn nhất mặt sau đi theo rất nhiều cảnh sát lời nói, vậy bọn họ liền không có cơ hội chạy đi rồi. Chỉ có Tô Chiết một người, cái kia còn có cơ hội có thể chạy trốn. Quá khứ ngươi đem hắn trói lại, Cương Côn đối với một cái khác thủ hạ nói ra. Cương côn từ liếu hoàng tệ bên trong biết Tô Triết thật là có thể đánh, hắn không dám xem thường, miễn cho sẽ bị Tô Triết phản kích, cho nên ở tình huống như vậy, hắn còn sẽ lấy ra súng ngắn đến, khống chế lại Tô Triết. Tô Triết cũng không nghĩ tới cương côn trên người đã có thường, này thì càng thêm gia tăng rồi cứu người độ khó. Tuy rằng Tô Triết có lòng tin có thể tránh thoát đạn, thế nhưng hắn cũng không hề tự tin đang tránh né đạn đồng thời còn có thể cứu được Dương Dương, để Dương Dương thoát khỏi nguy hiểm. Tô Triết không có lòng tin này, cho nên hắn không dám đánh cược. Tô Triết không có bất kỳ cử động. Đang hoang bị người dùng dây thường trói lại hai tay. Trong quá trình này, Tô Triết cũng đang quan sát tình hình bây giờ. Đối phương tổng cộng có 5 người, một cái là cầm súng ngắn cương côn, một cái là khống chế lại Dương Dương, một cái khác chính cầm dây thường đem Tô Triết hai tay của chói lại. Mà hai người khác cũng đồng dạng cầm dao găm phòng bị Tô Triết, bất quá Tô Triết nhận thức là hai người bọn họ uy hiếp khá là nhỏ. Bởi vì bọn họ tuy rằng cầm dao găm, thế nhưng ly Dương Dương khá xa, Tô Triết cho rằng bọn họ sẽ không đối Dương Dương tạo thành nguy hiểm. Mà chỉ cần Dương Dương không gặp nguy hiểm, Tô Triết thì sẽ không e ngại bọn họ. Uy hiếp lớn nhất là lấy bắt tay thương cương côn, cùng cầm dao găm chặn lại cái cổ nam tử, hai người kia đều là có khả năng nhất thương tổn được Dương Dương. Cho nên Tô Thiết là trọng điểm lưu ý bọn hắn. Tựa hồ bởi vì Tô Thiết hai tay của bị trói chặt, thêm vào cương côn trong tay còn có súng ngắn, cho nên mấy người bọn hắn phòng bị tâm đều buông xuống không ít, cũng không còn như gặp đại địch. Trọng yếu nhất nắm lấy Dương Dương người, dao của hắn cũng để xuống, cũng không còn chặn lại Dương Dương cổ rồi, uy hiếp lớn nhất đã giải trừ, để Tô Thiết thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi thu thập một chút, chúng ta lập tức đổi chỗ phương." Cương Côn nói ra. Cẩn thận trèo thuyền đi được vẫn năm, Cương Côn vẫn là lo lắng nơi này sẽ bị cảnh sát người biết, dù sao Tô Thiết đều có thể tìm tới đây rồi, cảnh sát cũng sẽ có khả năng sẽ không mỗi lần cũng có thể như lần này may mắn như vậy. tô chết một người một người một nửa tới. một khi nơi này bị cảnh sát vây quanh lời nói, đến lúc đó liền thật sự chắp cánh khó chạy thoát. cho nên cương côn phải thừa dịp hiện tại cảnh sát người vẫn không có đến bắt bọn hắn trước đó, nhanh chóng chuyển sang nơi khác gần nút đi. lúc này, cương côn bọn hắn 5 người đều bung xuống phòng bị, mà ngay tại lúc này, một mực không có hành động gì tô chết, đột nhiên bạo phát. chỉ thấy bị trói chặt hai tay tô chết, đột nhiên hơi dùng sức, sợi dây thừng trên tay của hắn liền đứt đứt mất, tránh thoát giàng đổ sau. to chết trên đất đặt xuống, sau đó một cái lên gối, đỉnh tại nam tử trước mắt bụng lên. Nhất thời nam tử này liền bị va bay ra ngoài. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, hơn nữa tô chiết tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, thêm vào bọn hắn không nghĩ tới tô chiết có thể dễ dàng như vậy kéo đứt dây thừng, cho nên bọn hắn còn chưa kịp phản ứng. Làm cương côn lấy lại tinh thần, muốn tô chiết thời điểm nổ súng, bị tô chiết va bay ra ngoài nam tử vừa vặn chặn lại rồi tầm mắt của hắn khiến hắn không cách nào nổ súng. Cương côn nhìn thấy tô chiết thời điểm, tô chiết đã vọt tới trước mặt hắn, đồng thời trực tiếp đá vào trên mu bàn tay của hắn, để cương côn bị đau, xuống nhanh nhất thời rời khỏi tay, bay ra ngoài thật xa. Mà nắm lấy Dương Dương nam tử, lần nữa muốn cầm lấy dao găm muốn khống chế Dương Dương, để Tô Triết không dám tiến thêm một bước nữa. Thế nhưng đã đợi cơ hội này đã lâu Tô Triết, làm sao sẽ khiến hắn như ý Tô Triết đá bay Cương Côn thủ thương sau, cũng không hề thừa thắng truy kích, mà là hướng Dương Dương chạy đi. Tại nam tử cầm lấy dao găm trước đó, Tô Triết trực tiếp bắt được dao găm, sau một quyền đem nam tử đánh bay ra ngoài. Mà Cương Côn mặt khác hai người thủ hạ, lúc này cũng cầm dao găm, vọt tới. Bất quá, Tô Triết trực tiếp một cái lộn ngược ra sau, đem hai người bọn họ đều đá bay ra ngoài. Đợi được Tô Triết đem Cương Côn bốn cái thủ hạ đều giải quyết xong, Hắn mới phát hiện cương côn lại chưa từ bỏ ý định, chạy tới trước tiên cây súng lục kiếm ở trong tay. Nếu như bị hắn nắm bắt tới tay súng, tô chết cùng dương dương lại sẽ lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm rồi. Vừa lúc đó, đột nhiên lao ra khỏi một con chó cùng một con hổ, dọa cương côn nhảy một cái. Đợi được cương côn hơi chút chấn định lúc một giờ, đột nhiên xuất hiện chó đã trước tiên cắn súng ngắn, cương côn muốn từ chó trong miệng đoạt lại súng ngắn, bất quá trước mắt lao hổ đã sẽ không cho hắn cơ hội lần này, trực tiếp đem hắn nhào tới trên đất rồi. Cương côn bị một con khổ lồ lao hổ nhào ở, mồ hôi lạnh nhất thời chạy ra, suýt chút nữa bị sợ đến thất cấm. Cái này đột nhiên xuất hiện lao hổ cùng chó. Tự nhiên là đi theo Tô Chất cùng đi cứu Dương Dương tiểu hôi cùng tiểu Bạch hổ rồi. Lúc đó Tô Chất vì lấy phòng ngự mà nhất, liền để tiểu Bạch hổ cùng tiểu hôi thủ ở bên ngoài tùy thời mà động, không nghĩ tới, bây giờ còn thật sự dùng tới, hiện tại tiểu hôi cùng tiểu Bạch hổ đúng lúc khống chế tình cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 814, một ổ bưng. Chương 814, một ổ bưng hiện tại tiểu hôi cùng tiểu Bạch hổ đều là cự đại hóa trạng thái. Cho nên tiểu hôi cùng tiểu Bạch hổ bây giờ nhìn lại vô cùng to lớn, so với phổ thông lão hổ còn muốn uy phong hùng mãnh, cho nên cương côn mới sẽ bị tiểu Bạch hổ hù đến mồ hôi lạnh rữa ra. Tô Chiết đem cương côn bọn hắn 5 người toàn bộ ném lại với nhau, sau đó lại để cho tiểu hôi cùng tiểu bạch hồ đi đem hôn mê liếu hoàng tể bắt tới. Cuối cùng, Tô Chiết mới gọi điện thoại báo động, thông báo cảnh sát người đi tới. Bây giờ là xã hội pháp trị, Tô Chiết không thể thay thế pháp luật xử trí bọn hắn, cuối cùng tội danh của bọn họ vẫn còn cần do pháp luật đi định. Bất quá Tô Chiết cũng sẽ không khiến bọn hắn dễ chịu, bọn hắn giết hiền lành hòa thiện tần mãi mãi, chính là tội đáng nguyền chết. Liên coi như bọn họ hết thảy bị phán án tử hình, bị bắn chết, Tô Chiết cũng không cho là như vậy là đủ rồi, như vậy quá mức tiện nghi bọn họ. Cho nên tô chết muốn tại cảnh sát trước khi đến, trước tiên cho bọn họ điểm trừng phạt. Bất quá chuyện như vậy, tốt nhất đừng làm cho Dương Dương nhìn thấy, chuyện này với hắn về sau trưởng thành bất lợi. Dương Dương, ngươi trước đi trong xe đợi Kaka. ca. Tô chết đối với Dương Dương, nói ra. Sau đó để tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ đi theo Dương Dương nhất đi đến, như vậy có thể để bảo vệ tốt Dương Dương. Mà tô chết cũng chú ý tới Dương Dương trên người đều là vết chân, trên mặt đều có không ít xanh tím, hơn nữa không ít địa phương đều chảy ra rồi. Này làm cho tô chết đau lòng đồng thời cũng càng thêm thống hận liễu hoàng tể cùng cương côn bọn họ, bọn hắn không chỉ sát hại vô tội tận mãi mãi, hơn nữa còn đối xử như thế dương dương, này làm cho tô chiết lửa giận đốt đốt tới cực điểm, ánh mắt của hắn lúc này đều lạnh lẽo đến cực điểm, phản phất nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống không ít. đợi dương dương sau khi rời đi, tô chiết lập tức đổi phệ hồn con kiến đi ra, đồng thời toàn bộ đặt ở cương côn trên người bọn họ. tô chiết muốn cho dương dương bị cực khổ, toàn bộ trả lại cương côn bọn hắn, hắn muốn để cho bọn họ sống không bằng chết, để cho bọn họ hối hận của mình hành động. rất nhanh, phệ hồn con kiến tác dụng liền bắt đầu phát tác, tại phệ hồn con kiến độc tố phát huy sau cương côn bọn hắn nhất thời đau đến chết đi sống lại rồi, liền ngay cả hôn mê liễu hoàng tể cũng miễn cưỡng bị đau nhức tỉnh lại. những thứ này đều là bọn hắn gieo gió gây bão, đều là bọn hắn nên được báo ứng, cho nên bất luận bọn hắn làm sao cầu xin tha thứ, tôi chết cũng sẽ không mềm lòng, sẽ không bỏ qua cho bọn họ. tôi chết muốn tại cảnh sát trước khi đến, để cho bọn họ trước tiên trải qua một lần địa ngục trừng phạt, để cho bọn họ cả đời nhớ kỹ cảm giác này, mãi mãi cũng quên không được, cả đời đều sống ở trong bóng tối. phệ hồn con kiến sở dĩ sẽ có danh tự này, liền là bởi vì bọn chúng độc tố có thể để cho một người bình thường đau đến trong xương thủy, đau đến sâu trong linh hồn, loại thống khổ này sẽ cắt vào linh hồn của bọn họ bên trong, để cho bọn họ cả đời đều đối với cái này mà sợ hãi, cho nên mới phải có phệ hồn con kiến danh tự này. Liễu Hoàng Tề cùng Cương Côn bọn hắn đau đến chết đi sống lại, hơn nữa muốn gọi lại đều không được. Mỗi lần phệ hồn con kiến độc tố hiệu quả vừa biến mất, Tô Chiết liền sẽ một lần nữa hối đoái một ít mới phệ hồn con kiến, để Liễu Hoàng Tề bọn hắn tiếp tục được giàn vặt, một giây đều không có dừng lại đến. bất luận Liễu Hoàng Tề bọn hắn làm sao cầu xin tha thứ, Tô Chiết đều không có đình chỉ qua. Hơn nữa mỗi người ít nhất trên người ít nhất đều sẽ có năm con vẽ hồn con kiến. Một con vẽ hồn con kiến đã đầy đủ khiến người ta sống không bằng chết. Hung chi là một lần bị năm con vẽ hồn con kiến tấn, càng làm cho Liễu Hoàng đế bọn hắn chết đi sống lại. Vào đúng lúc này, Liễu Hoàng đế bọn hắn đều hy vọng cảnh sát có thể lập tức chạy tới, đem bọn họ bắt đi, cho dù lập tức bắn chết bọn hắn, Liễu Hoàng đế bọn hắn hiện tại cũng sẽ nguyện ý chỉ cần không cần tiếp tục được loại này rặn vật là được rồi. Đây là hung sát án, cảnh sát cũng không dám thất lễ. Từ khi Tô chết báo động sau, cảnh sát liền lập tức sắp xếp cảnh lực lại đây. Nhưng là bởi vì nơi này thật sự là quá mức vấn vẻ hơn nữa khoảng cách lại xa, cho nên bọn hắn trong thời gian ngắn vẫn là không có đến. mà trong lúc này, liễu hoàng tề bọn hắn nhất định phải chịu đựng loại thống khổ này, tại cảnh sát cũng không đến trước đó, tô chiết là sẽ không dừng tay. tô chiết chọn vẹn hành hạ thời gian nửa tiếng, cảnh sát mới đi tới nơi này. nghe được còi báo động sau, tô chiết mới dừng lại tay đến, không có tiếp tục hối đoái về hồn con kiến. làm cảnh sát chạy lúc tiến vào, liễu hoàng tề bọn hắn cũng toàn bộ co quắp trên mặt đất, mất đi tất cả khí lực, đã là không bỏ chạy nổi. tới chỗ này cảnh sát, thấy thế toàn bộ đem bọn họ tóm lấy, đồng thời đuổi về cục cảnh sát, tô chiết cũng mang theo dương dương nhất đi đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. Vì thứ không cần tô chết cùng Dương Dương làm chứng cũng có thể rồi, bởi vì Liêu Hoàng Tể bọn hắn vừa đến cục cảnh sát, cảnh sát người còn chưa có bắt đầu thẩm vấn, cương quân bọn hắn liền toàn bộ nói rõ ràng rồi, đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, không, có một tia ẩn dấu. Bởi vì đối Liêu Hoàng Tể bọn hắn tới nói, chỉ cần không cần lại đối mặt tô chết, cho dù bị bắn chết cũng thì nguyện ý, bởi vì tô chết ở trước mặt của bọn họ, chính là một cái hoàn toàn đắc ma, tại tô chết trong tay càng đáng sợ hơn so với cái chết. Cho nên thẩm vấn quá trình phi thường thuận lợi, Liễu Hoàng đế bọn hắn đối tội danh của mình thú nhận bộ trục, thậm chí liền ngay cả Liễu Hoàng đế cha mẹ cũng bị, bị liên lụy tới. Bởi vì Liễu hoàng tể cha mẹ của đối với chuyện này, phạm vào chứa chấp tội phạm tội tên. Tại hình pháp bên trong, có một cái là chứa chấp tội, chính là biết rõ là người phạm tội, mà làm hắn cung cấp chỗ tiềm ẩn chỗ, tài vận, trợ giúp hắn chạy trốn hoặc là làm bộ chứng minh bao che, nơi 3 năm trở xuống tù có thời hạn, tạm giam hoặc là quản chế, tình tiết nghiêm trọng, nơi 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Mà Liễu hoàng tể cha mẹ của liền là làm chuyện như vậy, bọn hắn không chỉ cung cấp nơi cho cương côn bọn hắn ẩn náu, hơn nữa còn giúp bọn họ liên hệ lẫn trốn phương pháp xử lý. Đồng thời ra sau chuyện này, Liễu hoàng đế cha mẹ của bị vô vào cục cảnh sát sau kỳ kiểm bị cũng bắt đầu tùy theo tham gia điều tra, bởi vì liễu hoàng tể cha mẹ của đều là quan trường người, chức vị còn không thấp, thường thường thu lấy hối lộ, trong nhà chẳng những có mấy chiếc xe sang trọng, còn có không ít bất động sản, những này tài sản lai lịch cũng không phải chính quy con đường mà đến, là bọn hắn lợi dụng chức vị của chính mình vì chính mình nêu phúc lợi, đã là làm trái quy tắc vi phạm rồi. Không có cách nào, ai kêu liễu hoàng tể bình thường quá mức tiêu căng, chưa bao giờ sẽ chú ý điều thấp làm việc, một mực tại bên ngoài gây chuyện thị phi, đều là cha mẹ hắn ở phía sau trỗi. Riêng là liễu hoàng tể bình thường hành vi cũng đã đủ để gây nên chú ý trước lúc này, kỷ kiểm bị sớm lại bắt đầu điều tra, chỉ bất quá còn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, lục soát tối toàn bộ căn cứ chính xác theo, lại một lưới bắt hết. Cho nên cho dù không có chuyện này, Liễu Hoàng đế một nhà cũng là chạy không thoát cái này vận mệnh, hiện tại chẳng qua là sớm tiến hành cái kế hoạch này, kỷ kiểm bị sớm hơn tiến vào điều tra mà thôi. Bởi vậy hiện tại Liễu Hoàng đế cha mẹ không chỉ phạm vào chứa chấp tội, hơn nữa còn phạm vào tham ô nhận hối lộ tội, mấy tội cũng phạt, bọn hắn rất có thể sẽ đối mặt ở tù trung thân rồi. Về phần cương côn bọn hắn càng là một cái đều trốn không thoát, cho dù không bị xử tử hình, cũng sẽ phán cai ở tù trung thân, mà Liễu Hoàng Tề cũng là như thế, bởi vì hắn là chủ mưu, tất cả do hắn mà xảy ra. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 815 mãi mãi trốn đi chương 815 mãi mãi trốn đi lần này cho dù Liễu Hoàng Tề cha mẹ của có bản lĩnh thông thiên, cũng không khả năng để Liễu Hoàng Tề chạy trốn tội danh. Hơn nữa hai người bọn họ xuất hiện tại chính mình cũng là chạy trời không khỏi nắng, ngay cả mình đều không bảo vệ được, đều là nghe bù tát qua sông, lại làm sao có khả năng còn có thể như thường ngày là Liễu Hoàng Tề giải quyết dứt lấy phiến phước. cho nên nói không phải là không báo. Chỉ là thời điểm chưa đến mà thôi. Liễu Hoàng đế một nhà làm mưa làm gió lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc có báo ứng, hiện tại bọn hắn kết quả tốt nhất cũng là còn sót lại một đời đều chỉ có thể ở trong ngục vượt qua. Cho dù Liễu Hoàng đế cùng Cương Côn bọn hắn không có bị phán tử hình, ở tù trung thân cũng là không trốn khỏi. Hơn nữa đối Tô chết tới nói, Liễu Hoàng đế cùng Cương Côn bọn hắn tốt nhất là không có bị phán đoán tử hình, bởi vì đối với bọn họ thì cái chết quá mức tiện nghi bọn họ. Cho nên Tô chết hy vọng bọn họ sẽ không phán tử hình, bởi vì Tô Triết đã đưa một chút lễ vật cho bọn họ. Lúc đó tại cảnh sát đến trước đó, Tô chất đã tại trên người bọn hắn đều trồng một con ký sinh trùng đi vào. Nay ký sinh trùng tại thành thể sau, sẽ ở mỗi một buổi tối đi ra hấp thu, bị ký sinh động vật trong cơ thể một loại vật chất, một loại vật chất có thể để cho ký sinh trùng từ từ trở nên mạnh mẽ, mà loại vật chất này trôi đi, sẽ để cho bị ký sinh thân động vật thể tạo thành tổn hại, sẽ càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa ký sinh trùng hấp thu một loại vật chất thời điểm, sẽ sinh ra một loại rất thống khổ đau nhức, sẽ để cho bị ký sinh động vật sản sinh vô cùng thống khổ. Nhưng lạ vì ký sinh trùng sẽ ảnh hưởng đáo thần chảy qua, cho nên bị ký sinh người sẽ rất ít sản sinh tự sát ý nghĩ, nói cách khác muốn chết đều làm không đến nổi rồi. đây cũng là nảy ký sinh trùng địa phương đáng sợ nhất. mà nảy ký sinh trùng, tôi chết trước đó chỉ dùng qua một lần, lúc đó là dùng tại mục dũng trên người. có người nói hiện tại mục dũng mỗi ngày trời vừa tối, đều sẽ bị giàn vật đến phản điên, sẽ điên cuồng tự mình hại mình. hiện tại tôi chết liền ở liễu hoàng tể cùng cương côn bọn hắn sáu cái trong cơ thể con người, từng người để lại một con ký sinh trùng, đợi được ký sinh trùng trưởng thành, chính là liễu hoàng tể cùng cương côn bọn hắn chịu khổ thời điểm cho nên, Tô chết hy vọng bọn họ sẽ không phán tử hình như vậy mới có thể thụ nhiều điểm giản vặt, dùng để rửa sạch trên người bọn hắn tội nghiệt, đây là là chính bọn hắn chịu tội. Sau khi chép xong khẩu cung, Tô chết liền dẫn Dương Dương rời khỏi. Dương Dương ánh mắt đã mất đi ngày xưa sáng màu, cũng không có ngày xưa mà bát, hắn hiện tại chỉ còn lại có thương khổ. Nhìn Dương Dương xuất hiện tại bộ dáng này, Tô chết thật sự rất đau lòng, đồng thời cũng rất tự trách, nếu như không phải là bởi vì lời của hắn, hay là liền không sẽ xảy ra chuyện như thế rồi. Kaka, ta muốn về nhà, ta muốn trở về thấy mãi mãi. Dương Dương cúi đầu nói ra. Dương Dương. Ngươi cùng ca ca đồng thời ở, được không? Tô chết nắm Dương Dương thủ, hỏi, "Ta liền muốn mãi mãi, ta muốn cùng mãi mãi đồng thời ở." Dương Dương liều mạng lập đầu, thương tâm nói ra, "Chuyện lần này, đối Dương Dương tới nói, đã kích thật sự là quá lớn, hắn chỉ là một đứa bé, lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy tiếp thu sự thực này." Dương Dương tránh ra Tô chết thủ, hướng ra phương hướng chạy đi. Trong lúc, bởi vì chạy trốn quá mau, hắn bé lộn mèo một cái, hai tay đều chảy ra rồi, rịn ra tiên huyết, thế nhưng hắn không có khóc, mà là ngựa đứng lên, tiếp tục hướng phía trước chạy, hắn phải về nhà, trở lại thấy Mãn Mãn. Tôi chết đối với cái này cảm thấy rất đau lòng, thế nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản Dương Dương, chỉ có thể đi theo Dương Dương bên người. Đàn trì Áng Dương nhìn thấy bị đại hỏa phát hủy nhà lúc, hắn phát điên vào vào, nỗ lực tìm kiếm con bà nó bóng người. Thế nhưng Tần Mãi Mãi đã qua đời rồi, Dương Dương cuối cùng cũng chỉ có thể là uống công lỗi. Mãi mãi, ngươi ở đâu? Dương Dương trở về rồi, Dương Dương nhớ ngươi, Mãi mãi mau ra đây, Dương Dương không muốn chơi trốn tìm. Dương Dương thanh em của đã mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Tôi chết trong lòng rất khó vượt qua, Dương Dương là theo chân Tần Mãi Mãi lớn rồi, một mực cùng Tần Mãi Mãi sống nương tựa lẫn nhau hắn và tần mãi mãi cảm tình là rất sâu, cho nên xuất hiện chuyện như vậy, dương dương mới không muốn tin tưởng mãi mãi đã bị chết, đã không có biện pháp đi ra. Dương Dương, mãi mãi đã không ở, Tô chết ốm Dương Dương, nhẹ giọng nói ra. cho đến lúc này, Dương Dương cũng không nhịn được nữa khóc lên, nước mắt của hắn theo khuôn mặt nhỏ ở Tô chết trên bả vai, cũng giống như là nhỏ ở Tô chết trong lòng, để Tô chết biết hắn rất thương khổ. Kaka, mãi mãi trốn đi, Dương Dương không tìm được mãi mãi rồi. Kaka ngươi có thể hay không giúp Dương Dương tìm mãi mãi, Dương Dương rất muốn mãi mãi. tại tôi chết trong lòng được, Dương Dương khóc lóc nói ra. tôi chết không nói gì. Hắn chỉ là ôm thật chặt Dương Dương, bởi vì hắn không biết làm sao đáp ứng Dương Dương, đồng thời cũng không đành lòng cự tuyệt Dương Dương. Có lẽ là bởi vì Dương Dương đã hai ngày không có nghỉ ngơi tốt, cũng hay là kích động quá độ, khóc một lát sau, Dương Dương liền đã ngủ mê man rồi. Tô Chiết ôm Dương Dương, một đường đi rồi trở lại. Dương Dương hiện tại đã mất đi tần mãi mãi, cho nên hắn muốn làm Dương Dương người nhà. Tô Chiết muốn dẫn Dương Dương về nhà, về sau thay thế tần mãi mãi chiếu cố Dương Dương. Đây là Tô Chiết hứa hẹn, cũng là hắn về sau trách nhiệm. Tô Chiết sẽ không lại để Dương Dương lẻ loi hiu quạnh rồi, hắn muốn cùng Dương Dương nhất lên sinh hoạt, làm Dương Dương dựa vào làm tô chết lúc về đến nhà đã là trời đã sáng, hắn đem Dương Dương phóng tới trên giường. Cho đến lúc này, Dương Dương vẫn chưa có tỉnh lại, là bởi vì hắn bị cương côn bọn hắn bắt đi sau, sẽ không có nghỉ ngơi đã qua, hơn nữa còn nhận lấy cương côn bọn hắn gian vật, thêm vào thương tâm quá độ, Dương Dương hiện tại đã là cả người đều mệt rồi. Bất quá Dương Dương cho dù ngủ rồi, cũng ngủ được rất bất an ổn, thỉnh thoảng tiêu nãi nãi, khả năng ở trong mơ, Dương Dương cũng đang tìm nãi nãi. Tô chết cùng An Hân xem Dương Dương bộ dáng này, trong lòng đều cảm thấy rất đau lòng, hắn còn nhỏ như vậy, liền trải qua chuyện như vậy, thật sự là quá làm khó hắn. An Hân bộ dáng nhìn lên rất mệt mỏi. Nàng tối ngày hôm qua cũng là lo lắng đến một đêm không ngủ. Tuy rằng tối ngày hôm qua Tô Chiết trước tiên đưa An Hân trở về, bất quá tại không có tìm được Dương Dương trước đó, nàng như thế nào ngủ được, cho nên nàng chờ ở nhà, một mực vi Dương Dương an nguy lo lắng. May mà, Tô Chiết hiện tại cuối cùng đem Dương Dương mang về, mặc dù biết Dương Dương chịu không ít vị đắng, thế nhưng bây giờ có thể bình an trở về, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngươi đi nghỉ trước đi, ta ở nơi này nhìn là được rồi." Tô Chiết đối An Hân nhẹ giọng nói ra. An Hân lắc lắc đầu, nàng muốn ở chỗ này chiếu cố Dương Dương, hiện tại Dương Dương bộ dáng này, để An Hân không có cách nào rời đi cũng không cách nào an tâm nghỉ ngơi. Tô Chiết không có cách nào, cũng chỉ đành để An Hân ở nơi này bồi tiếp Dương Dương rồi. Tuy rằng Tô Chiết cũng rất muốn ở lại chỗ này chiếu cô Dương Dương, thế nhưng hắn còn có những chuyện khác làm, đã không có biện pháp ở lại chỗ này rồi. Hiện tại cái này tình tiết vụ án đã phá, hung thủ cũng đã tìm tới, cho nên hẳn là sớm ngày để Tần Mãi mãi mùa yên mà đẹp rồi, mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên, hiện tại Tô Chiết muốn đi ra ngoài liên hệ nghĩa địa, là an táng Tần Mãi mãi làm chuẩn bị. Bởi vậy, Dương Dương liền giao cho An Hân chăm sóc rồi, Tô Chiết liền bắt đầu là những chuyện này làm chuẩn bị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện Chương 816, mãi mãi mệt mỏi đi nghỉ ngơi. Chương 816, mãi mãi mệt mỏi, đi nghỉ ngơi sau 3 ngày, Tô Triết cùng An Hân mang theo Dương Dương đi tới trong mộ địa. Nay trong thời gian 3 ngày, Tô Triết vẫn bận an táng Tần Mãi Mãi, vì để cho Tần Mãi Mãi sớm ngày mồ yên mả đẹp, hắn một mực đông buôn tây bảo. Cuối cùng cũng coi như hôm nay hết thảy đều đã chuẩn bị xong, hiện tại rốt cuộc có thể an táng, cho nên Tô Triết cùng An Hân mang theo Dương Dương đi tới nơi này, chính là đến tế bái Tần Mãi Mãi, đưa Tần Mãi Mãi cuối cùng đoạn đường. 3 ngày trôi qua rồi, tại Tô Triết cùng An Hân đồng hành, Dương Dương cảm xúc đã ổn định rồi. Tuy nhiên hắn hay vẫn là rất thương tâm rất mất mát, thế nhưng tạm thời tâm tình chập chập không sẽ lớn như vậy. Bất quá Y Nguyên Hay vẫn để tô Chiết cùng An Hân rất lo lắng, bởi vì Dương Dương có vẻ rất khó vượt qua, thế nhưng trong 3 ngày qua lại là một giọt nước mắt không có chảy qua. Này làm cho tô Chiết thực vì Dương Dương lo lắng, bởi vì nếu như không khóc lên lời nói, một mực nuốt ngạt ở trong lòng lời nói đối Dương Dương càng là không tốt. Dương Dương hiện tại biến rất nhiều, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia là con bé trai rồi, ở trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy bi thương và khổ sở. Hôm nay Dương Dương đi tới nơi này, nhìn thấy trên mộ bia tần mãi mãi bức ảnh lúc. Dương Dương rốt cuộc không nhịn được khóc lên, hắn khóc đến rất thương tâm, rất khó vượt qua. Bộ dáng này, để Tô chết cùng An Hân rất đau lòng, bất quá bọn hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm, khóc là phát tiết tâm tình phương thức tốt nhất, hiện tại đem tâm tình phát tiết ra ngoài, đối Dương Dương vẫn có chỗ tốt, ít nhất trong lòng sẽ không một mực đè nén, đối với hắn như vậy trong lòng trưởng thành không tốt. Hiện tại Dương Dương có thể tại tần mãi mãi trên mộ địa khóc lên, cũng coi như là một chuyện tốt rồi. Dương Dương, về sau không thể khó qua như vậy, mãi mãi nhìn đến lời nói, sẽ rất đau lòng. Tô chết sợ sở, sở Dương Dương, an ủi, nhưng là Dương Dương rất muốn mãi mãi Về sau Dương Dương sẽ không còn được gặp lại con bà nó, Nãi Nãi cũng không nhìn thấy Dương Dương rồi. Dương Dương thương tâm nói ra. Ai nói Nãi Nãi không nhìn thấy Dương Dương? Hiện tại Nãi Nãi chỉ là đi một nơi khác. Tô Triết nói ra. Cái kia Nãi Nãi đi nơi nào? Nàng tại sao không nên Dương Dương? Dương Dương không hiểu hỏi. Bởi vì Nãi Nãi già rồi, nàng mệt mỏi, cho nên nàng đi trên trời nghỉ ngơi. Nãi Nãi sẽ ở trên trời tiếp tục xem Dương Dương, sẽ một mực phù hộ Dương Dương. Tô Triết giải thích. Nãi Nãi mệt mỏi, cho nên đi trên trời nghỉ ngơi. Cái kia Nãi Nãi thật sự có thể nhìn thấy Dương Dương sao? Đương nhiên là có thể, cho nên Dương Dương muốn giống như trước đây hài lòng, không phải vậy lãoễn mãi, mãi nhìn thấy Dương Dương khóc lời nói sẽ rất thương tâm. Cái kia Dương Dương về sau đừng khóc. Không sai, hơn nữa Dương Dương về sau đều phải thật vui vẻ sinh hoạt, như vậy lãoễn mãi, mãi nhìn thấy cũng sẽ bắt đầu tâm. Ừm, Dương Dương sẽ. Dương Dương lau khô nước mắt sau, trịnh trọng nói, vì Dương Dương sớm ngày đi ra này khổ sở tháng ngày, Tô chết không thể không đối với hắn vung một cái lời nói dối. Như vậy có thể để cho Dương Dương ở trong lòng có cái ký thác, cái này bi thương bóng mờ liền sẽ từ từ biến mất rồi. Tế bái tần lãoễn mãi nói sau, tôi chết liền dẫn Dương Dương đi trở về. Mà ở lúc trở về, Dương Dương ngồi trên xe, vẫn là về phía sau nhìn, bởi vì đó là tần mãi lại nghĩa địa phương hướng. Sau khi trở về, Dương Dương liền chính mình cầm quần áo đi tắm rửa, không dùng người hỗ trợ. Dương Dương nhất thẳng rất hiểu chuyện, hắn đã học xong chính mình chiếu cố chính mình, chưa bao giờ dùng Tô chết cùng An Hân lo lắng. Ở nơi này, Dương Dương sinh hoạt trong 3 ngày, tất cả mọi chuyện đều là tự mình làm, Tô chết cùng An Hân muốn giúp đỡ, đều không có cơ hội. Bởi vì Dương Dương nhà đã bị đại hỏa đốt không còn, hết thảy đều đã bị thiêu hủy rồi, cho nên hiện tại hắn đều là sinh hoạt tại Tô Trích trong nhà. Cho nên trong 3 ngày qua, An Hân Vi Dương Dương mua không ít quần áo, cùng với một ít đồ dùng hàng ngày. Tô Chiết đang hỏi qua Dương Dương ý nguyên sau, cũng bắt đầu công việc nhận nuôi thủ tục. Hắn yếu linh dương, dương Dương Dương, đem hắn vào nhà đi vào, nhưng là sẽ không thay đổi Dương Dương họ tên. Ý nguyên hay vẫn giống như trước đây. đương nhiên những ngày thu dưỡng thủ tục không thể nhanh như vậy sẽ làm tốt, cho nên hiện tại Tô Chiết còn tại xin ở trong. Bởi vì máy nước nóng vòi phun tương đối cao nguyên nhân, Dương Dương mặc dù sẽ tự mình rửa tắm, thế nhưng hắn lại là không lấy được vòi phun. Cho nên Tô Chiết đều là theo chân Dương Dương nhất lên đi vào trong phòng tắm, giúp hắn bắt vòi phun, sau đó lại điều hào thủy ôn sau lại đi nữa đồng thời còn vì Dương Dương đóng kính cửa, Tô chết ngược lại là muốn giúp Dương Dương rửa giấy, chỉ bất quá Dương Dương nhất thẳng từ chối, hắn thật không tiện khiến người ta giúp hắn rửa giấy. Hơn nữa Dương Dương cùng tần mãi mãi đồng thời sinh khi còn sống, hắn sớm liền học được tự mình rửa tắm rồi, căn bản cũng không cần tần mãi mãi vì hắn rửa giấy, không cần những người khác bận tâm về hắn. Trước đó Dương Dương đổi bộ quần áo bị Tô chết nhìn thấy, đều sẽ thẹn thùng đến đỏ cả mặt, tự nhiên sẽ thật không tiện để Tô Chiết giúp hắn tắm rửa. Tô Chiết thấy Dương Dương tự mình rửa tắm, cũng rửa đến rất sạch sẽ, cho nên sẽ không có miếng cứng, để Dương Dương tự mình rửa tắm là tốt rồi. Từ nghĩa địa sau khi trở lại, Tô Chiết phát hiện Dương Dương tựa hồ sáng sủa rất nhiều, cũng sẽ không bao giờ như vậy bi thảm rồi, so với lúc trước thời điểm, rõ ràng cải biến rất nhiều. Xem ra Tô Chiết hôm nay tại trên mộ địa nói, còn đạt được tác dụng không nhỏ, thành công khuyên giải Dương Dương, vậy thì để Tô Chiết tiến tâm rất nhiều. Đợi Dương Dương tắm xong sau, Tô Chiết cũng cầm quần áo đi tắm rửa. Làm Tô Chiết từ trong phòng tắm lúc đi ra, An Hân đang dạy Dương Dương viết chữ. Dương Dương thật là yêu thích học tập, hắn trước đây liền thường thường chính mình học viết chữ, Tô Chiết cũng xem qua mấy lần, Dương Dương đối học tập hứng thú rất lớn. Cho nên, hiện tại An Hân giáo Dương Dương viết chữ cũng có lợi cho để Dương Dương quên một ít chuyện không vui. Dương Dương cầm bút, rất chăm chú tại trên cuốn vở, từng đường từng nét viết chữ. hắn viết rất chăm chú, An Hân cũng là rất tình nguyện dạy hắn. Về sau, trong nhà có Dương Dương, tô chắc không ở nhà thời điểm, An Hân cũng sẽ không quá mức nhàm chán, bởi vì có Dương Dương ở nhà bồi dưỡng nàng, này cũng là một chuyện tốt rồi. Dương Dương so với Bảo Bảo lớn hơn một tuổi, tuổi mụ là năm tuổi, bất quá bởi vì bình thường dinh dưỡng chưa đủ kịp, thể chất không có phát dục được, nhìn lên có chút gầy yếu. Bất quá thời điểm này cũng là phải đi đi học. Tuy rằng đi lên tiểu học lời nói còn không thích hợp, thế nhưng đi vườn trẻ đọc sách lời nói liền phi thường thích hợp. Hơn nữa Dương Dương còn có thể cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi, như vậy có lợi cho hắn trưởng thành, sẽ không quá mức quái gở. Tô chết cũng nghĩ tới đưa Dương Dương đi vườn trẻ đọc sách, bất quá bây giờ thu dưỡng thủ tục vẫn không có làm tốt, Dương Dương vẫn không có vào nhà. Hơn nữa hiện tại vườn trẻ đã khai giảng, những hài tử khác lên một lượt một nửa, hiện tại đưa Dương Dương đi lời nói cũng không thích hợp, cho nên Tô chết đang nghĩ đợi được học kỳ sau, khai giảng thời điểm, cho nữa Dương Dương đi vườn trẻ. Còn như bây giờ Dương Dương liền ở nhà, để an hơn trước tiên dậy. Dù sao An Hân giáo Dương Dương nhất người, chắc chắn sẽ không so với vườn trẻ lão sư kém, cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này để An Hân cho Dương Dương học bổ túc một cái, ít nhất để Dương Dương đuổi theo cái khác bạn cùng lứa tuổi học tập trình độ, không đến nỗi rất lại phía sau những người khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 817: Lam Linh dược ra thị trường. Chương 817: Lam Linh dược ra thị trường, Tô Trí đứng ở bên cạnh, nhìn Dương Dương viết một hồi chữ sau, liền đi vào phòng bên trong. Mở ra máy vi tính sau, Tô Trí mới biết nhận được một phong thư kiện, là trường Hoa dược nghiệp Lý trường Hoa phát tới, nội dung của nó bên trong là gần nhất dự phẩm lượng tiêu thụ tình huống bởi vì trong 3 ngày này, tô chức chủ yếu đều đang bận rộn nghĩa địa sự tình, cho nên trường hoa dược nghiệp, hắn đã không có tinh lực đi quan tâm. mà bây giờ quan châu mới kinh dược nghiệp đã chỉnh hợp xong xuôi, đồng thời đã bắt đầu chính thức sinh sản dược phẩm rồi. hơn nữa lam linh dược cũng bắt đầu tập trung vào sản xuất, đồng thời tại 2 ngày trước cũng đã chính thức lên giá tiêu thụ. lam linh dược tiêu thụ tình huống tốt vô cùng. tại ngày thứ nhất lên giá tiêu thụ thời điểm, trong thời gian thật ngắn liền bán ra 1 triệu hạt. nhưng mà này còn là vì sản lượng vấn đề, lúc đó trường hoa dược nghiệp ngày thứ nhất chỉ là chuẩn bị một triệu hạt, kết quả không nghĩ tới sẽ như vậy nhiệt tiêu. trường hoa dược nghiệp chuẩn bị lam linh dược sẽ tại trong thời gian ngắn như vậy, liền tiêu thụ không còn. Ngày thứ hai, Trường Hoa Dược Nghiệp đem Lam số lượng linh dược định tại 2 triệu hạt, thế nhưng vẫn còn đang thời gian rất ngắn, tiêu thụ không thừa. Lam linh dược giá bán lẻ là 1 hạt chín khối, 2 ngày tiêu thụ ra 3 triệu hạt, cái kia 2 ngày nay tiêu thụ nghịch liền đã đạt đến 27 triệu rồi. Đây là một cái vô cùng tốt thành tích, nếu như không phải là bởi vì sản lượng vấn đề, Lam linh dược lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ so với hiện tại cao rất nhiều. Theo Lam linh dược mở rộng, thêm vào sản lượng tăng lên, về sau Lam linh dược tiêu thụ nghịch chỉ biết càng ngày càng cao. Kỳ thực không đơn thuần chỉ là Lam linh dược Trường hoa dược nghiệp dở ra dược phẩm, tại trên thị trường đều là cùng không đủ cầu, bất luận sản lượng tăng lên bao nhiêu, chỉ cần dược ra đến thị trường sau, đều ngay lập tức sẽ bị thị trường tiêu hóa hết, chỉ cần trường hoa dược nghiệp dược phẩm. Sản lượng theo kịp lời nói, cái kia trường hoa dược nghiệp dược phẩm cũng có thể trở thành tiêu thụ thần thoại, sáng tạo ra một cái mới ghi chép đi ra. Thế nhưng giới hạn ở sinh sản dược phẩm nguyên tài vấn đề, sản lượng một mực không thể nhanh chóng đề cao. Tuy rằng giải Đông Linh đợi mấy khoản dược phẩm bây giờ sản lượng, so sánh với thành phố lúc sản lượng, đều chỉ ít tăng lên vài lần, thế nhưng chuyện này đối với thị trường tới nói, còn là xa xa không đủ vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Bất quá, theo Tô Chí thực lực tăng lên, hắn có thể luyện chế ra trị liệu nước thuốc cũng là càng ngày càng nhiều, sớm muộn có một ngày không cần lại vì sản lượng mà phiền não. Bởi vì Tô Chí hiện tại có thể luyện chế trị liệu nước thuốc đã là tăng lên thật nhiều, hắn xuất hiện ở một cái nguyệt ít nhất có thể luyện chế ra 90 triệu ml trị liệu nước thuốc, cũng không tiếp tục là một tháng trước chỉ có thể luyện chế ra 30 triệu ml rồi. Cho nên, Tô Chí đã để lý Trường Hoa, bắt đầu tăng lên dự phẩm sản lượng rồi. Hiện tại Quan Châu mới kinh dược nghiệp đã cùng Trường Hoa dược nghiệp chỉnh hợp xong xuôi. Hiện tại trường hoa dược nghiệp năng lực sản xuất là tăng lên thật nhiều, chính tốt có thể dùng để thực thi cái này sản lượng kế hoạch. Cho nên từ hôm qua bắt đầu, Giải Đông Linh, Ngũ Tất Linh, Tỉnh Thần thuốc Viên cùng với Lam Linh dược sản lượng cũng đã tăng lên không ít, hiện tại đơn trồng thuốc phẩm sản lượng hàng ngày đều đã đạt đến 5 triệu hạt. Nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể hóa giải nhu cầu thị trường áp lực, này hiện tại sản lượng tăng lên, trường hoa dược nghiệp cũng có thể bắt đầu cân nhắc đem dược phẩm tiêu thụ đến nước ngoài đi rồi, không lại giới hạn tại quốc nội thị trường. Ngoại trừ trường hoa dược nghiệp Lam Linh dược ra thị trường bên ngoài, Tô Chí cũng từ nhàn Vũ Yên bên trong biết rồi. Hắn mấy ngày trước giao qua các nàng tuyết cơ xương phương pháp phối chế, hiện tại đã sinh sản xuất hàng mẫu, đồng thời trải qua quá nhiều lần thí nghiệm, kết quả đều là phi thường hoàn mỹ. Từ thí nghiệm kết quả đến xem, tuyết cơ xương hiệu quả đạt đến nhan vũ yên trong lòng các nàng dự liệu, thậm chí vượt xa các nàng chờ đợi. Hiện tại các nàng đều đối tuyết cơ xương phi thường chờ mong, bởi vì tuyết cơ xương hiệu quả không đơn thuần chỉ có tô chết nói đơn giản như vậy, tuyết cơ xương còn có rất nhiều loại tác dụng. Chẳng qua là bởi vì tuyết cơ xương tiêu trừ vết tích hiệu quả quá mức thần kỳ, cho nên mới che giấu cái khác công hiệu ánh sáng. Tuyết cơ xương ngoại trừ có thể nhanh chóng tiêu trừ vết tích bên ngoài còn có rất nhiều loại công hiệu, công hiệu quả so với trước bàn trên thị trường bất kỳ một cái sản phẩm cũng muốn giỏi hơn lấy tuyết cơ xương hiệu quả mà nói, tương lai d y ra thị trường sau, tuyệt đối sẽ thịnh hành thị trường. chỉ bằng tuyết cơ xương một loại sản phẩm, không đơn thuần có thể để cho nhã đại tập đoàn đi ra cảnh khốn khó, còn có thể để nhã đại tập đoàn phát triển quy mô càng lúc càng lớn. hiện tại nhã đại tập đoàn đã bắt đầu nắm chặt thời gian, là tuyết cơ xương xin các loại thủ tục, tranh thủ sớm ngày đem tuyết cơ xương d y ra thị trường tiêu thụ, đây cũng là nhã đại tập đoàn hiện tại trọng yếu nhất nhiệm vụ. đối với cái này, tô chiết cũng là yên tâm rất nhiều, hắn hiện tại không cần tiếp tục phải lo lắng nhã đại tập đoàn rồi. Bởi vì có Tuyết Cơ Sương, Lan Hương Nhã tập đoàn sẽ không còn có uy hiếp. Đây cũng là tô chết kết quả mong muốn, cũng là hắn hối đoái Tuyết Cơ Sương phương pháp phối chế nguyên nhân, vì chính là để Nhã đại tập đoàn thoát khỏi hiện nay cảnh khốn khó. Ngoại trừ hai chuyện này bên ngoài, tô sùng chi ra sùng vật triển lãm sẽ cũng đã toàn diện kết thúc. Tham gia triển lãm sẽ sùng vật, số lượng đạt đến 300 con, hiện nay đã toàn bộ đều bị mua đi rồi, tổng giá trị đạt đến 80 triệu. Hiện nay này 80 triệu, Lý Hoa đã chuyển đến tô chết tài khoản. Hiện tại tôi chết tài khoản có thêm này 80 triệu, hắn tiền mặt đã đạt đến 210 triệu rồi. Ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, hiện tại tô chiết cũng bắt đầu quan tâm trịnh thị dược nghiệp tập đoàn tình huống mới nhất hiện tại trịnh gia là tô chiết kẻ địch lớn nhất bất luận đối tô chiết tới nói hay là đối với trịnh gia tới nói đều không hy vọng đối phương còn còn sống ở trên cái thế giới này nếu như có cơ hội rất song phương đều muốn làm cho đối phương biến mất bất luận trịnh gia vẫn là tô chiết đều là ý nghĩ này muốn đánh đổ trịnh gia đương nhiên là từ trịnh thị dược nghiệp tập đoàn cắt vào mới là thích hợp nhất bởi vì trịnh thị dược nghiệp tập đoàn là trịnh gia trước mặt trọng yếu nhất cơ nghiệp cũng là đầu tư nhiều nhất sản nghiệp một khi trịnh thị dược nghiệp tập đoàn đổ thai vậy đối trịnh gia ảnh hưởng là lớn nhất sẽ để cho Trịnh gia từ đây nhất quyết không nổi. Nếu như Trịnh gia mất đi Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn, cái tiêu Trịnh gia sức ảnh hưởng đem sẽ hạ thấp một cấp độ. Cho nên Tô chết bây giờ chọn lựa từ Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn ra tay, cái này cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể cùng Trịnh gia đối kháng phương thức, mà lại không nói Tô chết cùng Trịnh gia cựu hận, liền riêng là trường Hoa dược nghiệp cùng Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn cạnh tranh, đều sẽ là không chết không tối mức độ. Cho nên, Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn chính là Tô chết bây giờ hàng đầu mục tiêu, ngươi không chết thì ta phải lìa đợi kết quả. Biết ngươi biết ta chăm trận trăm thắng, hiểu rõ địch nhân quyết điểm, phần thắng cơ hội mới sẽ lớn một chút. Cho nên tô chết hiện tại bắt đầu quan tâm, Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn khắp mọi mặt tình huống, lấy tìm kiếm thích hợp nhất điểm đột phá, do đó đưa ra một đòn chí mạng, chỉ để đánh bại Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn, để cho không có phản kích năng lực. Không có Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn, cái tiêu Trịnh gia đối tô chết uy hiếp cũng là giảm bớt rất nhiều, bởi vì khi đó, Trịnh gia đối mặt kẻ địch liền đem không phải tô chết, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đối phó Trịnh gia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 818, tìm kiếm điểm đột phá. Chương 818, tìm kiếm điểm đột phá Trịnh Thị Dược Niệm tập đoàn hiện nay đang tại nghiên cứu phát minh một cái tân dược phẩm là bọn hắn trong những năm gần đây lớn nhất động tác. Một cái khoản tân dược phẩm phương pháp phối chế, là Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập đoàn mấy năm trước, hao tốn 8 tỷ đô la Mỹ từ một giữa phòng thí nghiệm thu mua mà đến, đương nhiên cũng bao gồm gian phòng này phòng thí nghiệm. Thế nhưng điều này cũng chứng minh này phương pháp phối chế giá trị liên thành, bởi vì cái này phương pháp phối chế còn là ở vào giai đoạn thí nghiệm, còn chưa hoàn toàn khai phá đi ra, thế nhưng cho dù như thế, vẫn để cho Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập đoàn tập trung vào nhiều như vậy tài chính đi vào, cho nên này phương pháp phối chế tiềm lực thập phần lớn, Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập đoàn mới sẽ làm chuyện như vậy. Thời gian mấy năm qua, Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn đầu nhập vào rất nhiều tài chính đi vào, tiếp tục hoàn thiện một cái khoản phương pháp phối chế, tranh thủ sớm ngày ra thị trường tiêu thụ. Mà trải qua nhiều phương diện dự đoán, chỉ cần một cái khoản phối phương có thể đạt đến hiệu quả dự trụ, cái kia một khi đỡ đi ra thị trường, là có thể tại 2 năm ở giữa thời gian thu hồi hết thể thành phẩm. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn mới sẽ làm cho này khoản phương pháp phối chế tập trung vào cái này khổng lồ tài chính đi vào. Hiện tại cái này một cái phương pháp phối chế, tuyệt đối là Trịnh Thị Dược Niệm tập đoàn trọng yếu nhất, không có một trong. Một khi thành công. Cái kia chỉnh thị dược nghiệp tập đoàn đều sẽ thu được khó có thể tưởng tượng lợi nhuận, đương nhiên, đã đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính đi vào, một khi thất bại, vậy đối chỉnh thị dược nghiệp tập đoàn tới nói, cũng là rất khó chịu được xuống. Cho nên, tôi chết muốn chỉnh thị dược nghiệp tập đoàn hạ thủ, cái này một cái phương pháp phối chế đều sẽ cơ hội tốt nhất. Bởi vì nếu như lần này chỉnh thị dược nghiệp tập đoàn thành công, cái kia chỉnh thị dược nghiệp tập đoàn quy mô, cùng với thị trường sức ảnh hưởng đều sẽ tiến thêm một bước nữa, đến lúc đó thì càng thêm khó có thể đối phó rồi. Đây cũng là bởi vì chỉnh gia. Hiện tại toàn tâm đều đầu nhập vào phương thuốc phương pháp phối chế trong công việc. Bọn hắn không muốn cái này tinh yếu bước ngoặt bên trong. Xuất hiện không có thể khống chế ý bên ngoài, cho nên này mới không có công phu đối phó Tô chết. Một khi phương pháp phối chế nghiên cứu phát minh thành công, cái tiêu chỉnh ra liền sẽ bắt đầu điều động tài nguyên, đối phó Tô chết rồi. Chuyện này đối với Tô chết tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt, bởi vì đến lúc đó hắn đem đối kháng chính diện chỉnh ra, hắn bây giờ còn chưa có thực lực này ứng phó chuyện như vậy. Cho nên, Tô chết tuyệt đối muốn xuất thủ ngăn cản, không muốn trơ mắt nhìn chỉnh ra thành công. Một cái cái phương pháp phối chế đối Tô chết tới nói, là hiện nay cơ hội tốt nhất chỉ cần Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn lần này thất bại, cho dù không cách nào triệt để đánh đổ Trịnh ra, cũng đủ để cho bọn hắn thương gần động cốt, cũng không còn tinh lực đối phương Tô chết rồi. Tô chết là sẽ không bỏ qua một cơ hội này, cho nên hắn hiện tại bắt đầu điều tra cái này phương pháp phối chế, hiểu rõ tình huống mới nhất, lấy tìm kiếm điểm đột phá. Tuy rằng Tô chết không có cách nào ngăn cản Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn nghiên cứu phát minh phương pháp phối chế, chính ra cũng sẽ không khiến Tô chết thực hiện được, thế nhưng hắn nhưng có ý tưởng khác. Cái kia chính là Tô chết để trường Hoa Dược Nghiệp D.E ra một cái thuốc mới phẩm. Một cái cùng Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn vậy dược phẩm, cùng bọn họ cạnh tranh. Ngăn cản kế hoạch của bọn họ. Này đối với những người khác tới là, là không thể nào làm được sự tình, bởi vì dược phẩm phương pháp phối chế không phải tùy tiện có thể nghiên cứu ra, cho dù đối một ít chế dược bá chủ cũng là như thế. Nếu như dược phẩm phương pháp phối chế dễ dàng như vậy nghiên cứu ra lời nói, chính thị dược nghiệp tập đoàn cũng không cần tiêu tốn 8 tỷ đô la Mỹ, cùng với nhiều như vậy tài nguyên đến thu mua phương pháp phối chế rồi. Cho dù chế dược bá chủ là thông qua biện pháp như thế, đến ngăn chặn chính thị dược nghiệp tập đoàn cũng không thể nào làm được. Thế nhưng đối Tô Chí tới nói, này cũng không phải một cái không thể hoàn thành sự tình. Bởi vì Tô Chí năm giữ phương thuốc hồi đối thương thành anh có thể hối đoái xuất rất nhiều loại dược phẩm phương pháp phối chế đi ra, hơn nữa mỗi một khoản phương pháp phối chế hiệu quả đều là tốt nhất. Lại như tô chết bỏ ra 7 vạn điểm tích phân cùng 300 triệu tiền tài, hối đoái đi ra ngoài Lam Linh dược phương pháp phối chế, giá trị thì sẽ không so với trịnh thị dược nghiệp tập đoàn phương pháp phối chế kém. Nếu như tô chết nguyện ý đem Lam Linh dược phương pháp phối chế lấy ra bán, tuyệt đối sẽ có người nguyện ý xuất 8 tỷ đô la Mỹ tới mua, đây là không cần chất vấn. Cho nên, tôi chết muốn hối đoán xuất một cái thuốc mới phương, cũng không phải quá khả năng sự tình. Tôi chết ý nghĩ chính là hối đoái suất một cái cùng Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn phương pháp phối chế, như thế tác dụng phương pháp phối chế dùng để cùng Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn cạnh tranh. Tôi chết tin tưởng phương thuốc hối đoái trong thương thành phương pháp phối chế, hiệu quả nhất định là rất tốt, ít nhất phải so với Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn muốn gì, muốn hoàn thiện nhiều lắm. Hơn nữa Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn hao tốn nhiều như vậy tài nguyên nghiên cứu phát minh, đến lúc đó dở ý ra thị trường sau, dược phẩm giá cả khẳng định cũng thấp, như vậy Trịnh Thị Dược Niệm tập đoàn mới có thể tại thời gian ngắn nhất thu lợi. Mà tôi chất muốn hối đoái phương thuốc cần có một cái giá lớn cũng không cao cho nên hắn có thể đem dược phẩm giá bán lẻ định đến một cái rất thấp trình độ. Nếu như đến lúc đó trường hoa dược nghiệp cùng Trịnh Thị dược nghiệp tập đoàn, đồng thời Thea Yra tương đồng tác dụng dược phẩm, thế nhưng trường hoa dược nghiệp Thea Yra thị trường dược phẩm, hiệu quả là tốt nhất, giá cả cũng là thấp nhất. Mà Trịnh Thị dược nghiệp tập đoàn Thea Yra dược phẩm, không chỉ hiệu quả không có trường hoa dược nghiệp tốt, hơn nữa giá cả còn phi thường cao lợi nói. Cái kia hai khoản dược phẩm, bệnh hoạn sẽ chọn chọn dùng cái nào một cái, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đến lúc đó nếu như Trịnh Thị dược nghiệp tập đoàn hao tốn nhiều như vậy tài chính, tập trung vào nhiều như vậy tài nguyên đi vào nhưng không có bệnh hoạn lựa chọn dược phẩm của bọn họ lời nói vậy bọn họ làm tất cả liền đều trở thành chuyện cười nếu như tất cả những thứ này đều hưởng phí lời nói vậy đối Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn ảnh hưởng sẽ phi thường to lớn tô chết cũng thì đến được mục đích của hắn muốn rồi mà tô chết không phí cái gì lực là có thể đánh thắng này thắng một trận mà hắn vì thế mà trả giá cao tiểu đến có thể bỏ qua không tính bởi vì bất luận tô chết sẽ không đối phó Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn trường Hoa Dược Niệm đều sẽ mở rộng thêm tân dược phẩm đây là chuyện tất nhiên không thể thay đổi chỉ bất quá bởi vì Trịnh Thị Dược Niệm tập đoàn tồn tại quyết định trường Hoa Dược Niệm tiếp theo khoản tân dược phẩm là cái dạng gì thuốc mà thôi. Nếu như Trường Hoa Dược nghiệp đờ ý gia Tân dược phẩm có thể cho trịnh thị dược nghiệp tập đoàn mang đến trọng thương lời nói, cái kia chính là không thể tốt hơn sự tỉnh rồi, cho dù cuối cùng là thất bại, Tô chết cùng Trường Hoa Dược nghiệp đều không sẽ có cái gì tổn thất. Mà Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn liền không giống nhau, bọn hắn đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính đi vào, nếu như không thu được hồi báo lời nói, đều sẽ khiến Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn mang vận chuyển xảy ra vấn đề, hay là từ đây liền nhất quyết không đổi. Lần này Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn nghiên cứu phương pháp phối chế, đối chỉnh gia ý nghĩa, không phải là một nhà đổ thạch quán có thể so sánh. Cho dù cuối cùng vẫn là không cách nào bằng này, triệt để hủy diệt chỉnh thị dược nghiệp tập đoàn, thế nhưng chí ít có thể để cho chỉnh thị dược nghiệp tập đoàn tạo thành cực tổn thất lớn, cũng có thể để chỉnh ra thương gần đợ cốt. Đây cũng là Tô chết dự định, cũng là hắn lựa chọn từ hướng này hạ thủ nguyên nhân, hắn chiếm có rất lớn ưu thế, phần thắng rất lớn, thất bại không có gì tổn thất, không cần bỏ ra cái giá gì, một khi thành công, thu hoạch lại cực kỳ phong phú. Cho nên, Tô chết đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, hắn đã làm quyết định này, cũng bắt đầu chuẩn bị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng tư viện. Chương 819, đêm khuya tiếng khóc. Chương 819 Đêm khuya tiếng khóc tuy rằng Tô Chiến đã làm quyết định này, bất quá bây giờ vẫn chưa thể bắt đầu, chỉ có thể trước làm dự tính hay lắm. Bởi vì hiện tại trường Hoa Dược nghiệp mới vừa vận Đờ y gia Lam Linh Dược, đã không có bao nhiêu dư lực mở rộng thêm tân dược thưởng thức, chỉ có thể chờ đợi đến tất cả vững vàng sau mới có thể nặng mới khai phá thuốc mới phẩm. Hơn nữa Tô Chiến mặc dù bây giờ luyện chế trị liệu nước thuốc, thời gian một tháng có thể luyện chế ra 90 triệu ML, thế nhưng cái này cũng không đại biểu trị liệu nước thuốc sẽ có dư giả. Bởi vì trường Hoa Dược nghiệp đã quyết định đem Lam Linh Dược, Giải Đông Linh, Ngũ Tất Linh cùng với Tỉnh Thần Thốc Viên Mỗi một loại dược phẩm sản lượng hàng ngày tăng lên tới 5 triệu hạt, cái kia trường hoa dược nghiệp mỗi tháng sinh sản dược phẩm, liền cần 5500 vạn ML trị liệu nước thuốc rồi. Cái này 90 triệu ML trị liệu nước thuốc, liền đi hơn một nửa, vậy cũng lấy phân phối trị liệu nước thuốc, cũng chỉ còn sót lại 35 triệu ML. Mà Nhã Đại tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ đỡ dở ra tuyết cơ xương, cứ như vậy, Nhã Đại tập đoàn cũng sẽ cần đại lượng trị liệu nước thuốc tiếp sau sản tuyết cơ xương. Cho nên Tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc bạn chỉ còn lại không nhiều lắm, hơn nữa hiện nay bốn khoản dược phẩm sản lượng hàng ngày cũng sẽ không vĩnh viễn là 5 triệu hạt dược phẩm sản lượng sẽ từ từ tăng lên, mà không phải nhất thành bất biến. Cho nên, tô chiết cho dù hiện tại đổi dược phẩm phương pháp phối chế, cái tiêu cũng không có dư thừa trị liệu nước thuốc dùng để sinh sản dược phẩm. Nếu như dược phẩm sản lượng quá thấp, liền không có một chút nào ý nghĩa. Đối trịnh thị dược nghiệp tập đoàn dược phẩm sinh ra ảnh hưởng, liền cực kỳ ý nổi, không cách nào đạt đến tô chiết mục tiêu. Cho nên hiện tại tô chiết còn không cần vội vã hối đoái phương pháp phối chế, hắn phải chờ tới trị liệu nước thuốc sản lượng có đại tăng lên sau, mới sẽ suy xét để trưởng hoa dược nghiệp đưa e. e. ra tân dược phẩm. Như vậy mới sẽ đưa đến tác dụng chân chính. Mặc dù bây giờ tô chiết đã làm tốt quyết định. Thế nhưng này bây giờ còn là chỉ là quy hoạch mà thôi. Hắn bây giờ còn chưa có dự định bày ra hành động. Tô chết trước phải quan sát tình huống, xác nhận thời cơ tốt nhất sau, lại xuất kích, cần phải chiếm lấy tác dụng to lớn nhất. Bất quá chuyện này kỳ thực trước mắt mà nói, tô chết còn không cần quá mức xuất ruột, hắn hiện tại cần làm nhất chính là tỉ mỉ quy hoạch, trước tiên thiết kế ra tối kế hoạch hoàn mỹ đi ra. Bởi vì trịnh thị dược nghiệp tập đoàn tuy rằng thu mua phương pháp phối chế, thế nhưng đã thu mua thời gian mấy năm. Một mực vẫn không có triệt để hoàn thiện đến có thể đưa Y ra thị trường mức độ. Hiện tại cho dù Trịnh Thị Dược nghiệp Tập Đoàn tiến triển không sai, cũng không khả năng nhất thời nửa khắc là có thể lập tức đưa Y ra tân dược phẩm. Dù sao Trịnh Thị Dược nghiệp Tập Đoàn cùng tôi trước không giống nhau, bọn hắn không có phương thuốc hối đoái thương thành, không thể tiêu tốn một điểm một cái giá lớn, là có thể hối đoái xuất một cái thập phần hoàn thiện phương pháp phối chế đi ra. Đối Trịnh Thị Dược nghiệp Tập Đoàn tới nói, muốn nghiên cứu ra một cái mới phương pháp phối chế, không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là bọn họ thu mua phương pháp phối chế, đã là bán thành phẩm rồi, thế nhưng cũng không khả năng lập tức liền có thể hoàn thiện đi ra trước mắt mà nói, lấy trịnh thị dược nghiệp tập đoàn bây giờ mới nhất tiến trình đến xem. Bọn hắn tân dược phẩm muốn ra thị trường, còn không phải trong thời gian thật ngắn liền có thể làm được. Cho nên, Tô chết bây giờ còn có không ít thời gian, có thể để cho hắn đi chuẩn bị, bây giờ căn bản không cần nóng nội. Hiện tại Tô chết muốn làm chính là, bất cứ lúc nào quan tâm trịnh thị dược nghiệp tập đoàn tin tức mới nhất, tại dược phẩm của bọn họ sắp ra thị trường trước đó, hắn liền lập tức hối đoái xuất một cái tương đồng tác dụng phương pháp phối chế đi ra, sau đó để trưởng hoa dược nghiệp cùng chỉnh thị dược nghiệp tập đoàn cạnh tranh, chiết để đánh bại bọn hắn đờ ơi ra dược phẩm. Cho nên Tô Chí hiện tại chỉ là quan tâm tình huống cũng không hề bắt đầu hối đoái phương pháp phối chế, hắn chỉ là trước hết nghĩ tốt tương lai có thể thực thi kế hoạch. Tô Triết tại trước bàn máy vi tính ngồi một buổi tối, nhìn cả đêm tư liệu, chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện đêm đã khuya, hiện tại đã là trời vừa dạng sáng rồi. Nguyên lai like bất tri bất giác đã qua thời gian lâu như vậy rồi. Tô Triết xoa xoa cay cay cổ, hắn đi ra khỏi phòng, dự định ra ngoài phòng khách uống chén nước, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi Tô Triết uống một chén nước sau, chuẩn bị trở về gian phòng lúc, hắn lúc gần lúc hiện nghe được tiếng khóc. Tô Triết dừng bước, bắt đầu tỉ mỉ nghe tiếng khóc này. Này tiếng khóc rất nhỏ nếu như không phải xuất hiện ở xung quanh rất an tĩnh, tô chiết là không nghe được thanh âm này, hắn đã hiểu thanh âm này là bên cạnh hắn gian phòng chuyển tới. bản đến gian phòng này là bảo bảo ở, bất quá bảo bảo, bảo bây giờ trở về nhà, tô chiết càng làm dương dương đợi trở về nhà, để cho tiện chiếu cô dương dương, tô chiết liền để dương dương ngủ ở bên cạnh hắn trong phòng. nếu âm thanh là gian phòng này chuyển tới, như vậy nói cách khác là dương dương ở bên trong khóc. hơn nữa bởi vì dương dương không muốn để cho người khác nghe được, tuy rằng hắn bị đè nén tiếng khóc của chính mình, tô chiết đi tới dương dương căn phòng, cách cửa phòng nghe xong một hồi, hắn không có đoán sai, đích thật là dương dương đang khóc. Tô chết nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, hắn nhìn thấy Dương Dương ngồi ở phía trước cửa sổ, cửa sổ đã bị hắn mở ra. Dương Dương nhất thẳng nhìn lên bầu trời, không ngừng rơi lệ, khóc đến rất thương tâm, hắn cũng không hề phát hiện Tô chết. Mãi mãi, Dương Dương nhớ ngươi, ca ca nói ngươi mệt mỏi, cho nên liền đi trên trời nghỉ ngơi, nhưng là Dương Dương muốn gặp ngươi. Dương Dương nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói ra, nếu không phải Tô chết đi ra hướng nước lời nói, hắn còn không biết Dương Dương sẽ trốn ở trong phòng, len lén khóc. Tần nãi nãi qua đời, đối Dương Dương đả kích thật sự là quá lớn, đến bây giờ hắn vẫn là không cách nào triệt để buông ra. Kỳ thực đừng nói một mực đi theo tần mãi lại sinh hoạt Dương Dương rồi, coi như là Tô chết cùng An Hân, bọn hắn mỗi lần nghĩ tới đây sự kiện, trong lòng đều sẽ rất khó vượt qua, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Cho nên Dương Dương sẽ khó qua như vậy mới là bình thường. Tô chết không có đi vào, hắn chỉ là tại ngoài cửa nhìn Dương Dương, hắn biết để Dương Dương nhất cá nhân khóc một hồi, cũng có thể thích hợp phát tiết một chút bi thương, luôn giấu ở trong lòng cũng không tiện. Dương Dương nhất thẳng đối với bầu trời nói chuyện, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói cho mãi mãi nghe. Tô chết biết điều này là bởi vì hắn cùng Dương Dương giảng, bởi vì mãi mãi mệt mỏi, cho nên đã đi trên trời nghỉ ngơi cho nên Dương Dương hiện tại mới sẽ đối với bầu trời nói chuyện, hắn là nói cho Tần Mãi Mãi nghe. Dương Dương tại phía trước cửa sổ nói rồi rất lâu, Tô Chiết cũng ở ngoài cửa đứng yên thật lâu. Thằng đến Dương Dương mệt mỏi, bất chi bất giác nằm nhòi tại phía trước cửa sổ ngủ rồi, Tô Chiết mới đi vào phòng. Tô Chiết đem nằm nhòi tại phía trước cửa sổ ngủ Dương Dương bế lên, đặt nhẹ nhẹ ở trên giường, sau đó vi Dương Dương đắp chăn. Cho dù Dương Dương ngủ rồi, vẫn là đang ngủ ghi nhớ mãi mãi. Tô Chiết đứng ở giường vừa nhìn Dương Dương, hắn không gọi thở dài một hơi. Tuy rằng bất kể là Liễu Hoàng Tề cùng Cương Côn bọn hắn. Hiện tại cũng đã bị xứng đáng trừng phạt, thế nhưng đối Dương Dương thương tổn lại là mãi mãi cũng không cách nào đền bù. Người chết không thể phục sinh, cho dù Tô Triết nắm giữ lớn hơn nữa năng lực, hắn cũng không khả năng để tần mãi mãi sống lại. Đã chuyện đã xảy ra, lại là dù như thế nào cũng sẽ không cải biến, cho nên Tô Triết không biết muốn làm sao đi trợ giúp Dương Dương. Hiện tại Tô Triết duy nhất có thể làm chính là chiếu cố tốt Dương Dương, tận lực khiến hắn sớm ngày đi ra bóng mở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 820, Dương Dương ngủ. Chương 820, Dương Dương ngủ ngày thứ hai, Đương Dương Dương mở mắt ra sau, liền phát hiện Tô Triết đứng ở bên giường nhìn hắn. Dương Dương rủi rủi con mắt, đối tô Chết hô, Kaka, tỉnh ngủ. Tô Chết cười nói, Dương Dương mơ mơ màng màng gật gật đầu. Tối ngày hôm qua hắn ngủ quá muộn, cho nên bây giờ còn không phải rất tỉnh táo. Đến, Kaka ôm người đứng dậy. Tô Chết nở nụ cười một lát sau, liền đem Dương Dương từ trên giường bế lên. Sau đó, tô Chết đem Dương Dương ôm ra gian phòng, dẫn hắn đi rửa thấu rồi. Đợi tô Chết cùng Dương Dương từ phòng vệ sinh lúc đi ra, An Hân đã làm điểm tâm, chờ bọn hắn đi ra ăn. Ngồi ở trước bàn ăn, Dương Dương trước tiên là đối với To Chết cùng An Hân nói ra, cảm ơn Kaka, cảm tạ An Hân tỷ tỷ. Sau đó Dương Dương mới bắt đầu ăn xong rồi bữa sáng. Dương Dương, có muốn hay không cùng KaKa cùng đi ra ngoài chạy bộ? Tô Chí uống một hớp sữa bỏ sau, nói ra, "Là hiện tại đi không?" Dương Dương ngẩng đầu lên, hỏi. Tô Chí gật gật đầu, nói ra, "Ăn điểm tâm xong liền đi, muốn đi sao?" Dương Dương muốn đi. Dương Dương lập tức gật gật đầu, nói ra. Tô Chí nở nụ cười, liền tiếp tục ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong sau, Tô Chí liền cầm một đôi giày thể thao đi ra, giày này là An Hân chuyên môn vi Dương Dương mua, vẫn không có xuyên qua. Hiện tại Tô Chí muốn dẫn Dương Dương ra ngoài chạy bộ, chính tốt có thể đem ra mặt vừa vẫn rất thích hợp, nhìn ra được, dương dương rất yêu thích đôi giày này tử, hắn đi giày vào sau, còn thận trọng thử đi mấy bước, dương dương bước đi thời điểm, liền bước chân cũng không dám hơi chút giấm nặng một chút, tựa hồ sợ sẽ giấm hỏng giày như thế, để tô chiết cùng an hân cảm thấy có chút buồn cười, giày này vừa mới vừa chân, rất thích hợp dương dương mặc, này làm cho an hân yên tâm rất nhiều, dương dương, ngươi thích ăn cái gì, ta buổi trưa làm cho ngươi ăn, an hân tại dương dương trước mặt ngồi trồm hôn xuống, hỏi, dương dương cái gì đều ăn, dương dương là sẽ không như những hải tử khác như thế kiêng ăn, hắn cái gì đều ăn được đi sẽ không ghét bỏ bất kỳ đồ ăn. cái kia Dương Dương có cái gì đặc biệt thích ăn sao? An Hân tiếp tục hỏi. Dương Dương thích ăn nhất rau hẹ tráng trứng gà. Dương Dương nghi một lát sau mới nói ra hắn thích nhất đồ ăn. vợ ơi thì tốt, ta buổi trưa liền làm rau hẹ tráng trứng gà cho Dương Dương ăn, được không? An Hân cười nói. đa tạ tỷ tỷ. tựa hồ ăn được đến rau hẹ tráng trứng gà. để Dương Dương cao hứng vô cùng, hắn khuôn mặt lộ ra chờ đợi vẻ mặt. xem ra rau hẹ tráng trứng gà, đối Dương Dương tới nói vẫn là có không nhỏ rụt. hoặc nếu không, hắn sẽ không như vậy mong đợi. liền ở tô chiết muốn dẫn Dương Dương ra ngoài chạy bộ thời điểm. Hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó, hắn đi trở về trong phòng. Lam Tô chết tử trong phòng lúc đi ra, cầm trong tay của hắn một mũ lưi chai. Tô chết đem một cái mũ lưi chai, giao cho Dương Dương. Cái mũ này vốn là thuộc về Dương Dương. Tuy rằng rất cũ nát, nhưng lại là Dương Dương thích nhất. Quý giá nhất vật phẩm. Mũ là Tô chết từ Dương Dương trong nhà tìm được, lúc đó hỏa thế lớn như vậy, cái mũ này không có bị đại hỏa thiêu hủy, cũng coi như là phi thường may mắn. Hiện tại Tô chết đem mũ giao cho Dương Dương, chính là vật quý ngân chủ. Dương Dương cầm mũ, hắn lại khó chịu, nhỏ giọng nói, đây là ngoại mạn giao cho Dương Dương nãi nãi nói cái mũ này là mũ mụ, mụ để cho dương dương. Trước đó tô chiết liền nghĩ tới cái mũ này đối dương dương là ý nghĩa đặc biệt, cho nên dương dương mới sẽ như vậy quý trọng mũ. Bất quá tô chiết lại chưa hề nghĩ tới, cái mũ này càng là dương dương trước mặt, lưu cho hắn không trách dương dương sẽ như vậy quý trọng mũ. Dù cho bị thương, cũng phải trước tiên nhặt về mũ. Tô chiết đã biết từ lâu dương dương, từ nhỏ đã là cùng tần mãi mãi đồng thời sinh hoạt, dương dương thậm chí đều chưa từng thấy cha mẹ của mình. Cái mũ này có thể là dương dương cha mẹ của, duy nhất để cho dương dương vật phẩm. Cho nên dương dương đối mũ mũ lưu lại mũ mới sẽ đặc biệt quý trọng. Tuy rằng Tô Chíết biết Dương Dương không có cùng cha mẹ sinh hóa qua, thế nhưng nhưng lại không biết Dương Dương cha mẹ tin tức, Tô Chíết cũng không biết Dương Dương cha mẹ của hiện tại sống hay chết, bọn họ là sớm đã qua đời rồi, hay là chỉ là rời khỏi mà thôi. Tất cả những thứ này, Tô Chíết cũng không biết, bởi vì tần mãi mãi chưa từng nói qua. Bất quá Tô Chíết muốn Dương Dương cha mẹ của hơn nửa đã qua đời rồi, nếu như bọn hắn còn ở trên đời này lời nói, không thể ngoan tâm như vậy, không trở lại thấy Dương Dương nét mặt, cho nên hắn mới sẽ như vậy suy đoán. Tuy rằng Tô Chíết cũng muốn biết Dương Dương cha mẹ tung tích, bất quá hắn biết hiện tại vẫn Dương Dương lời nói, sẽ chỉ làm Dương Dương càng thêm thương tâm khổ sở. Cho nên hắn cũng không hề mở miệng hỏi những chuyện này. Hơn nữa Dương Dương cũng không nhất định biết cha mẹ tung tích, dù sao tuổi tác của hắn còn nhỏ, biết rõ sự tình không thể quá nhiều. "Đi thôi, chúng ta bây giờ ra ngoài chạy bộ đi." Tô Chí cười nói, sau đó hắn liền dẫn Dương Dương đi ra. Bởi vì cái này thời điểm đã không còn sớm, trên đường khẳng định có không ít người đi ra vận chuyển động, nếu như đem Tiểu Tuyết Long chúng nó toàn bộ mang đi ra ngoài, vậy khẳng định sẽ quá rêu dao, cho nên Tô Chí hôm nay cũng không hề đem Tiểu Tuyết Long chúng nó toàn bộ mang đi ra. Vốn là Tô Chí dự định chỉ là mang Tiểu Tuyết Long đi ra ngoài, chỉ là tại lúc đi ra, Tiểu Bạch Hồ nếu nhảy tới Dương Dương vai bên trong, Mà Tô Chiết xem Dương Dương cũng rất yêu thích Tiểu Bạch Hổ. Cho nên Tô Chiết liền làm mang Tiểu Bạch Hổ cùng đi ra ngoài rồi, về phần Tiểu Hôi chúng nó cũng chỉ có thể để ở nhà rồi. Bởi vì hôm nay Tô Chiết đi ra chạy bộ, có thêm Dương Dương ở bên người, cho nên hắn không giống như ngày thường chạy trốn nhanh như vậy, hắn hôm nay lựa chọn chậm chạy, để Dương Dương có thể theo kịp. Có thể là Dương Dương bình lúc dinh dưỡng chưa đổi kịp, cho nên thể chất của hắn có chút kém, thân thể cũng là so với bạn cùng lứa tuổi gầy yếu rất nhiều. Chạy sau một thời gian ngắn, Tô Chiết thấy Dương Dương đã mệt mỏi, liền tại ven đường lên tìm trường hưu rỗi dành ghế tựa, để Dương Dương có thể nghỉ ngơi một hồi. Tô chết hiện tại đã quyết định bắt đầu rèn luyện Dương Dương rồi, ít nhất phải để hắn sẽ không còn như vậy bằng được. Cho nên, Tô chết tại Dương Dương lúc nghỉ ngơi, bắt đầu hướng về Dương Dương trong cơ thể đưa vào cường hóa thân lực, dùng để cường hóa thể chất của hắn. Dương Dương cũng không hề ý thức được chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là đột nhiên cảm giác thân thể ấm áp, hết sức thoải mái mà thôi. Cũng không biết Tô chết đang tại cường hóa thân thể của hắn. Rất nhanh, Dương Dương liền cảm giác mình khôi phục khí lực, dường như đã không mệt, cả người đặc biệt có tinh thần. Bởi vì Dương Dương mỗi ngày hấp thu cường hóa thân lực là có hạn độ, không thể không trường mực hấp thu tiêu hóa, cho nên rất nhanh Tô Chiết liền dừng lại. Hiện tại Dương Dương thân thể, mỗi ngày cũng chỉ có thể hấp thu vài điểm cường hóa thần lực mà thôi, nhiều nhất không sẽ vượt qua 5 điểm. Tuy rằng này vài điểm cường hóa thần lực, không cách nào để cho Dương Dương thân thể cường tráng, thế nhưng ít nhất đã cải thiện thể chất của hắn, để hắn sẽ không yếu hơn nữa với bất luận cái nào bạn cùng lứa tuổi, thân thể nằm ở trạng thái khỏe mạnh nhất. Chỉ cần tôi chết mỗi ngày đều làm như vậy, không bao lâu nữa, Dương Dương sẽ có rất lớn cải biến, cho dù để Dương Dương về sau trở thành một tiểu siêu người, cũng không phải là không có khả năng thực hiện sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 821: Công chúa và kỵ sĩ. Chương 821 Công chúa và kỵ sĩ Kaka, gian phòng bức ảnh, vậy là ai? Ngồi một lát sau, Dương Dương tò mò hỏi, "Hiện tại Dương Dương ở trong phòng, có không ít bảo bảo bức ảnh. Cái tiên là trước đây bảo bảo còn không có khi về nhà, tô chết mang bảo bảo ra ngoài chơi thời điểm chiếu bức ảnh, là chiếu đến lưu làm kỷ niệm. Tuy rằng bảo bảo đã về nhà đã lâu rồi, thế nhưng những hình này một mực không có thu lại qua, vẫn là bày ra ở trong phòng. Tô chết biết Dương Dương chỉ chính là những hình này, Dương Dương chưa từng thấy bảo bảo, cho nên mới không biết bức ảnh ai." Hắn cười nói, "Đó là bảo bảo bức ảnh." "Bảo bảo?" Dương Dương không rõ hỏi, "Từng, về sau có cơ hội" "Ca ca để Dương Dương cùng Bảo Bảo làm bằng hữu, được không?" Tô Chiết gật gật đầu, nói ra, "Được." Dương Dương trả lời. Nghe vậy, Tô Chiết cười càng thêm vui vẻ, bởi vì Tô Chiết vẫn muốn để Bảo Bảo cùng Dương Dương biết nhau, làm một đôi tốt vô cùng đồng bọn, chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Tô Chiết có linh cảm, Bảo Bảo cùng Dương Dương nếu như biết lời nói, cảm tình khẳng định sẽ tốt vô cùng. "Bảo Bảo là công chúa, Dương Dương ngươi nguyện ý làm công chúa kỵ sĩ sao? Đồng lứa bảo vệ công chúa." Tô Chiết đột nhiên hứng thú, hỏi hắn, "Kỵ sĩ? Cái gì là kỵ sĩ?" Dương Dương không hiểu kỵ sĩ hàm nghĩa. "Kỵ sĩ?" liên là bảo vệ công chúa anh hùng. Tô chết giải thích, bảo vệ công chúa anh hùng. Dương Dương đi theo Tô chết lời nói nói một lần sau, mới cao giọng nói, Dương Dương nguyện ý làm bảo bảo kỹ sĩ, bảo vệ bảo bảo. Dương Dương hiện tại thật giống như tại Tô chết trước mặt, tuyên tệ như thế, có vẻ thập phần chăm chú. Tuy rằng Dương Dương chưa từng thấy bảo bảo, nhưng là thông qua gian phòng bức ảnh, Dương Dương cũng rất muốn cùng bảo bảo làm bằng hữu. Hơn nữa lời này vẫn là Tô chết nói. Tô chết lời nói chỉ là lời nói đùa, thế nhưng hắn sẽ không nghĩ tới, Dương Dương lại là tự thật. Vào đúng lúc này, Dương Dương trong lòng để lại một viên loại, cái kết là của hắn tệ ngôn. Hắn đem dùng đồng lưỡi đi bảo vệ. Hiện tại chính đang ngủ nướng bảo bảo, còn không biết nàng bắt đầu từ hôm nay đã có thêm một cái nho nhỏ kỵ sĩ rồi. Tuy rằng ngủ nướng bảo bảo vẫn không có nhìn thấy cái này kỵ sĩ, thậm chí còn không biết cái này nho nhỏ kỵ sĩ tồn tại. Nhan vũ yên đi vào bảo bảo trong phòng, thấy bảo bảo còn ôm màu hồng lông nhung búp bê, vẫn chưa có tỉnh lại. Của ta tiểu công chúa, hiện tại muốn đứng lên nha, không phải vậy muốn tới chết rồi. Nhan vũ yên cầm đi lông nhung búp bê, cười nói. Nhưng là bảo bảo còn chưa ngủ đủ, có thể lại để cho bảo bảo ngủ một hồi sao? Bảo bảo không có mở mắt ra, chỉ là chợt mình trong miệng nói xong linh tinh lời nói nhỏ nhẹ. Không được nha. Lại ngủ, bảo bảo liền muốn tới chế rồi. Cái kia bảo bảo muốn ôm một cái, còn muốn hôn nhẹ. Bảo bảo nói ra điều kiện. Được. Nhan Vũ Yên ôm lấy bảo bảo, lại hôn lên trán của nàng một cái, để bảo bảo khanh khách nở nụ cười. Bởi vì Nhã đại tập đoàn hiện tại đã có biện pháp giải quyết vấn đề rồi, Tuyết Cơ Sương xuất hiện để Nhã đại tập đoàn có thể đi ra cảnh khốn khó, cho nên trong thời gian này bên trong, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ tuy rằng đều rất bận, thế nhưng tâm tình của các nàng đều là vô cùng tốt. Nghỉ ngơi một lát sau, Tô Chí Đối Dương Dương hỏi, "Dương Dương, bây giờ còn mệt không?" "Không mệt, Dương Dương có thể tiếp tục chạy." Dương Dương từ nhàn nhã ghế tựa nhảy xuống, nói ra: "Tuy rằng thời gian nghỉ ngơi không dài, thế nhưng Dương Dương hấp thu Tô chết cường hóa thần lực, thể lực đã sớm khôi phục lại, hơn nữa thể chất còn so với trước kia tốt hơn rất nhiều, cho nên hắn xuất hiện tại đường nhiên sẽ không mệt mỏi. Vừa ăn ý thì tốt, chúng ta liền tiếp tục hướng phía trước chạy." Tô chết sau khi nói xong, liền dẫn đầu về phía trước chạy. Mà Dương Dương cùng Tiểu Tuyết Long, còn có Tiểu Bạch Hổ, lập tức đi theo Tô chết bước chân. Chạy một đoạn sau, Tô chết mới ngừng lại, mà Dương Dương cũng đã mệt mỏi. Tuy rằng Dương Dương hấp thu cường hóa thân lực, thể chất khá hơn nhiều, bất quá này lượng vận động đối với hắn mà nói, vẫn là không nhỏ bất quá dương dương tuy rằng mệnh chết đi, thế nhưng hắn lại là chạy thật cao hứng. lúc trở về, tô chết để dương dương ngồi ở tiểu tuyết long trên lưng, cưỡi tiểu tuyết long trở lại. thời điểm vừa mới bắt đầu, dương dương còn không dám cưỡi đi lên, vẫn là tô chết ôm hắn đi lên. đi tới sau, dương dương ôm chặt lấy tiểu tuyết long, hơn nữa hắn cũng rất lo lắng tiểu tuyết long sẽ mệnh muốn chết rồi. bất quá lấy tiểu tuyết long khổng lồ thể hình, ngồi xuống dương dương hoàn toàn là không có vấn đề. hơn nữa liền dương dương thể trọng đối tiểu tuyết long tới nói, cũng không coi vào đâu gánh nặng. trước đây bảo bảo liền thường thường nắm tiểu tuyết long coi như toại kỵ cũng sẽ không mẹ chết tiểu tuyết long, mà bảo bảo cùng dương dương thể trọng không kém nhiều, cho nên dương dương cứ đi lên, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa lúc đó tiểu tuyết long so với trước kia, thể chất của nó nhưng là cao rất nhiều, phụ trọng lực cũng thì càng thêm mạnh, cho nên càng thêm sẽ không có vấn đề. Tuy rằng dương dương rất hồi hộp, bất quá nhìn ra được hắn vẫn là vô cùng cao hứng, cho nên Tô chết cũng không coi ôm dương dương xuống, liền để dương dương cõng tiểu tuyết long về nhà. Bảo bảo là cái thứ nhất nắm tiểu tuyết long làm thú cỡi, mà dương dương tính là cái thứ hai người. Tuy rằng tiểu tuyết long tại trong tiểu khu, là Hải Vương nó cùng tiểu khu tiểu hài rất hợp, thế nhưng trong tiểu khu lại không có một cái hài có thể cưới lên tiểu tuyết long sau lưng. Tiểu tuyết long tuy rằng rất dịu đoan, nhưng là đồng dạng nó cũng là rất cao ngạo, cho nên muốn khiến nó làm thu cưới, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, nó sẽ không dễ dàng đáp ứng. Cho nên hiện nay cũng chỉ có bảo bảo cùng dương dương có thể cưới lên tiểu tuyết long, mà này đãi ngộ không phải ai đều có. Thể có. Sau khi về đến nhà, tô chiết mới đem dương dương từ tiểu tuyết long trên lưng ôm xuống, để tiểu tuyết long chính mình đi hoạt động. Dương dương chính mình đi rửa mặt sau, liền lấy sách bản bắt đầu luyện tập gan hơn dạy hắn viết chữ. Về phần Tô Chí sau khi trở lại, liền bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Mấy ngày nay bởi vì tần mẫn lại sự tình, Tô Chí đã mấy ngày không có luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Hiện tại Tô Chí một tháng ít nhất nhưng là phải luyện chế 90 triệu ML, cho nên hắn hiện tại muốn nắm chặt thời gian luyện chế trị liệu nước thuốc rồi, đã không thể lại thư giãn, nếu không, liền không đạt tới mục tiêu. Tại ăn cơm trưa trước đó, Tô Chí luyện chế ra cao đậm đặc trị liệu nước thuốc, đã có 10 vạn ML. Hiệu suất như vậy, để Tô Chí vẫn tính là thỏa mãn, hắn đem Chí Tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể, sau đó chỉnh lý lại một chút, liền đi ra khỏi phòng. Trên bàn ăn để đó An Hân vi Dương Dương, chuẩn bị rau hẹ tráng trứng gà, khiến người ta nhìn liền khẩu vị mở ra. Tô chết mang Dương Dương đi rửa tay sau, liền ngồi ở trước bàn ăn chuẩn bị ăn cơm rồi. An Hân gấp một khối, đặt ở Dương Dương trong bát, để Dương Dương thử một chút có thích ăn hay không. Cảm tạ An Hân tỉ tỉ. Dương Dương nói một câu sau, liền không nhịn được bắt đầu ăn lên. Thích ăn sao? An Hân hỏi một câu. Ăn thật ngon, Dương Dương rất thích ăn, cảm tạ An Hân tỉ tỉ. Dương Dương ngẩng đầu lên, thỏa mãn nói ra. Xem ra An Hân làm rau hẹ tráng trứng gà, rất phù hợp Dương Dương khẩu vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt chương 822, ngoài thôn xe. Chương 822, ngoài thôn xe vị để cho Dương Dương sớm ngày đi ra bi thương bóng mở, sẽ không cả ngày nghĩ tần mãi mãi. Tô Chí cùng An Hân là tận lực cùng ở Dương Dương bên người, nghĩ tất cả biện pháp để Dương Dương bắt đầu vui vẻ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tô Chí cảm thấy để cho Dương Dương để ở nhà, sẽ nhớ lên chuyện thương tâm, cho nên Tô Chí đang giải quyết tiểu tuyết long bọn hắn đồ ăn về sau, liền lái xe mang Dương Dương cùng An Hân cùng đi ra ngoài. Tô Chí mở ra xe con mang theo An Hân cùng Dương Dương, đi tới Tô sủng chi gia sủng vật dưỡng thực trưởng bên trong. Sở dĩ Tô chết sẽ quyết định mang Dương Dương tới nơi này chơi, là bởi vì hắn cho rằng cái nào tiểu hài tử sẽ không thích khả ái đồ vật. Mà Tô sủng chi ra dưỡng thực trường bên trong, có nhiều như vậy bất đồng sủng vật, Tô chết tin tưởng đầy đủ để Dương Dương quên khó qua. Cho nên, Tô chết mới sẽ chuyên môn lái xe, mang Dương Dương nơi này chơi. Hôm nay, Lý Gia thôn cùng thường ngày có chút không giống, tại ngoài thôn ngừng không ít xe cộ, này tại trước kia Lý Gia thôn là chuyện không thể nào. Bởi vì theo Tô chết hiểu rõ, kỳ thực Lý Gia thôn kinh tế cũng không khả lắm, chỉ có thể miễn cưỡng tính qua được mà thôi là tô sủng chi ra dưỡng thực trường ở nơi này mở ra sau đó lý gia thôn kinh tế mới bắt đầu có chuyển biến tốt thế nhưng coi như là như vậy lý gia thôn cũng không khả năng lập tức liền có hơn nhiều như vậy chiếc xe hơn nữa ngoài thôn ngừng xe cộ tuy rằng không tính là cái gì xe sang trọng thế nhưng những này giá xe cách đều là không thấp từ hiện tại ngừng ở ngoài thôn xe tới xem rất hiển nhiên những chủ xe này thân gia đều không nhỏ lý gia thôn đột nhiên ngừng nhiều như vậy chiếc xe mà những xe này cũng không phải lý gia thôn thôn dân cái kia chính là bên ngoài tới mà lý gia thôn thôn dân dường như đối với mấy cái này xe cũng không cảm thấy ngạc nhiên cái kia chính là nói chuyện như vậy. Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên, ít nhất đã xảy ra nhiều lần. Cho nên, lý gia thôn thôn dân mới sẽ tập mãi thành quen, không cảm giác được mới lạ. Tô Triết tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn liền đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến những xe này, khẳng định cùng Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường có quan hệ. Bởi vì tại mấy ngày trước, Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường đã chính thức bắt đầu đối ngoại mở ra, nếu có ý tưởng mua sắm sủng vật người, có thể tiến vào Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường tham quan. Tuy rằng Lý Hoa đã thông báo qua Tô Triết, hơn nữa chuyện này vẫn là Tô Triết chính mình phê chuẩn, nhưng là bởi vì mấy ngày qua thời gian, bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện Tô chết vừa muốn cứu viện Dương Dương, sau lại vội vàng tần mãi mãi lễ tang, cho nên hắn cũng không hề tinh lực quan tâm Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường, càng thêm không có thời gian sang đây xem một cái. Cho nên Tô chết hiện tại mới sẽ nhất thời nhớ không nổi chuyện này. Mà bây giờ Tô chết mới có dánh rỗi rảnh, mang Dương Dương đến Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường dung ngoạn. Khả năng cũng là bởi vì Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường đối ngoại mở ra, cho nên Lý gia thôn mới sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy đến, ngoài thôn mới sẽ ngừng nhiều như vậy xe. Nay vẫn là bởi vì này phụ cận giao thông không tốt lắm, nhưng là vẫn hấp dẫn nhiều người như vậy đến. Nếu như này giao thông dễ dàng một chút lời nói. Vậy khẳng định sẽ có nhiều người hơn tới. Có thể tưởng tượng được, Tô Sủng Chi Gia Dưỡng Thực Trường đến cùng có cỡ nào hấp dẫn người. Tại này mấy ngày bên trong, Tô Sủng Chi Gia Dưỡng Thực Trường đã bán ra không ít sủng vật. Tới chỗ này người, nhìn thấy nhiều như vậy sủng vật, tiếp cận 8.000 con sủng vật, tổng có một con sủng vật hợp tâm ý cho nên, cơ bản mỗi người ít nhất đều sẽ chọn một con sủng vật mang về nhà chăm nuôi. Tuy rằng Tô Sủng Chi Gia Dưỡng Thực Trường sủng vật, giá cả cũng không thấp, thế nhưng so với những nơi khác sủng vật, Tô Sủng Chi Gia Dưỡng Thực Trường sủng vật tuyệt đối là đáng giá. Chính là ngàn vàng khó mua trong lòng được, tới chỗ này người, nhìn thấy yêu thích sủng vật cũng sẽ không bởi vì vì một điểm tiền mà do dự, cho nên tô sủng chi ra dưỡng thực trường mấy ngày nay mức kinh doanh cũng là không thấp, đủ khiến cái khác sủng vật dưỡng thực trường đỏ mắt. Bởi vậy, này mấy ngày trước bắt đầu, tô sủng chi ra dưỡng thực trường liền bắt đầu lợi nhuận rồi. lấy bây giờ lợi nhuận mà nói, rất nhanh sẽ có thể thu hồi ra vốn. Kỳ thực tô sủng chi ra dưỡng thực trường, nếu như muốn coi là, cũng sớm đã thu hồi ra vốn. Bởi vì tô sủng chi ra dưỡng thực trường sủng vật đều là tô chết dùng tích phân, tại sủng vật hối đói trong thương thành hối đói đi ra, bản thân là không cần tiêu tiền. Cho nên nếu như không tính hồi đoái tích phân thành phẩm, cái kia vẹn vẹn lúc trước sùng vật triển lắm sẽ, cũng đã là tô chết thu hồi lúc trước đầu tư, càng đừng nói trong mấy ngày này, còn bán nhiều như vậy sùng vật. Làm tô chết mang theo An Hân cùng Dương Dương, đi tới tô sùng chi gia dưỡng thực trường lúc, sắp thực phát hiện bên trong có không ít du khách, bọn hắn đều tại tỉ mỉ chọn sùng vật. Ngày hay là bởi vì hiện tại tô sùng chi gia dưỡng thực trường, mới đối ngoại mở ra chưa được mấy ngày thời gian, không có gì tuyên truyền, cho nên hiện tại cũng chỉ là sùng vật bệnh viện bên kia khách quen biết mà thôi. Hơn nữa nơi này giao thông, thực sự quá dễ dàng chỉ có một cái miễn cưỡng có thể thông hơn một chiếc xe con đường, đi tới nơi này. Nếu như tu một con đường để mấy ngày dễ dàng một chút, nữa đối bên ngoài tuyên truyền một cái, chắc hẳn đến lúc đó nhất định sẽ cần rất nhiều người tới. Đến lúc đó dựa vào Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường sủng vật mỹ lệ, đủ để đem nơi này chế tạo thành một cái điểm du lịch, khi đó mới thật sự là tài nguyên quốc củn. Cho nên hôm nay Tô chết đi tới Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường, ngoại trừ là vì mang Dương Dương tới nơi này chơi, còn một người khác nguyên nhân. Đó chính là Tô chết có một số việc muốn cùng Lý Hoa thương lượng một chút. Bởi vậy, Tô chết buổi tiếp An Hân cùng Dương Dương Chơi một lát sau, liền để An Hân mang theo Dương Dương, mà hắn đi tìm Lý Hoa rồi. Dù sao An Hân trước đây cũng đã tới nơi này, nàng đối Tô Sủng Chi ra dưỡng Thực trường, cũng coi là quen biết. Cho nên cho dù không có Tô chết ở bên cạnh, An Hân cũng có thể mang theo Dương Dương tiếp tục dung ngoạn, cũng không sẽ có ảnh hưởng gì. Lý Hoa đã biết Tô chết có việc muốn thương lượng với hắn, cho nên an bài chuyện tốt sau, Lý Hoa liền ở Tô chết phòng làm việc chờ hắn đến rồi. Nhìn thấy Lý Hoa, Tô chết nhìn một hồi Lý Hoa cung cấp sổ sách sau, liền bắt đầu nói đến chính sự. Ta phải ở chỗ này tu một con đường, hơn nữa còn muốn Dương Thực Trưởng phụ cật địa, toàn bộ đều vòng xuống dùng để mở rộng dưỡng thực trường quy mô. Tô Triết nói thẳng ra kế hoạch của mình. Tốt, ta sẽ thiết kế địa phương toán, sau đó đánh giá suất dự toán, để Tô Tổng phê duyệt. Lý Hoa nghe xong, lập tức nói rằng, kỳ thực liên quan với sửa đường, tại Tô Triết thu mua dưỡng thực trường trước đó, cũng đã cùng Lý Gia thôn nói xong rồi. Tô Triết sẽ vì Lý Gia thôn tu một con đường đi ra, này là đương thời điều kiện một trong. Bất quá đây chỉ là đầu lưới thỏa thuận, hơn nữa cũng không có quy định thời gian, cùng với con đường quy mô, cho nên tu không tu đường, tu dạng gì đường, đều là quyết định bởi với Tô Triết. Liên nhìn hắn có muốn hay không làm. Lý gia thôn là không có cách nào giảng buộc tô chiết. đương nhiên tô chiết không phải không giữ chữ tín người, hắn sẽ không nói không giữ lời. Nếu chuyện đã đáp ứng, tô chiết là sẽ không đổi ý, cho nên dù như thế nào, hắn đều sẽ là lý gia thôn sửa đường. Hơn nữa tô chiết cũng sẽ không tùy tiện liền tu một cái đường nhỏ đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 823, ngươi là đẹp nhất. Chương 823, ngươi là đẹp nhất hơn nữa. Cho dù tô chiết trước đó không có hứa hẹn qua, lấy tình huống bây giờ đến xem, sửa đường vẫn rất có cần thiết. Bởi vì tô sủng chi gia dưỡng thực trường nếu như phải tiếp tục phát triển, muốn quyết trương quy mô lớn lợi nói liên tất cần phải sửa đường để giao thông càng thêm dễ dàng một chút. Bởi vì lấy nơi này bây giờ giao thông đã là trở ngại tô sủng chi ra dưỡng thực trường phát triển. Nếu như không tu đường lời nói, cho dù tô sủng chi ra dưỡng thực trường lại mở rộng cũng không có ý nghĩa rồi. Cho nên sửa đường ngay tại lúc này nhất định phải tiến hành sự tình. Bất kể là khuyết trương quy mô lớn, vẫn là sửa đường. Hiện tại cũng nhất định phải đồng thời tiến hành. Hơn nữa vì nhất lao vĩnh giật, tô chết cũng sẽ không tùy tiện tu một con đường đi ra cho dù. Chính vì như vậy làm không có ý nghĩa. Nếu tô chết quyết định muốn sửa đường. Vậy khẳng định muốn tu một cái so sánh tránh quy lộ ra đến, bất kể là con đường quy mô, vẫn là chất lượng đều phải phù hợp tiêu chuẩn trở lên. Hơn nữa Tô Chí còn quyết định tiền sửa đường, toàn bộ do cá nhân hắn xuất, không cần thôn dân xuất một phân tiền. Tuy rằng lấy Tô Chí yêu cầu sửa đường lời nói, điều này cần chi phí khẳng định không thấp, nếu để cho thôn dân chia sẻ lời nói, khẳng định có thể giảm bất không ít áp lực, thế nhưng hắn cũng không để ý, coi như làm làm việc tiện. Nơi này thôn dân đều là so sánh ngộ mạc, hơn nữa còn là tuổi già người chiếm đa số, cho nên Tô Chí vì bọn họ làm chút chuyện, cũng sẽ không cảm thấy hối hận liên quan với sửa đường vấn đề cũng sẽ không có vấn đề gì dù sao đây là tạo phúc thôn dân sự tình sẽ không có người phản đối thế nhưng Lý Hoa lại là có chút bất tâm Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường khuyết trường quy mô lớn sự tình bởi vì Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường muốn khuyết trường quy mô lớn lợi nói nhất định phải đem phụ cận đất trống đều thuê bán xuống tuy rằng người của Lý gia thôn sẽ không phản đối thế nhưng những này đất trống nhưng cũng không tất cả đều là Lý gia thôn phụ cận mấy cái thôn đều cũng có phần Lý Hoa chính là lo lắng những thứ khác thôn sẽ phản đối không đem những này địa tô cho Lý gia thôn hoặc là dở công phu sư tử ngoạn, mở ra một cái thiên đại giá cả đi ra, để Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường không thể nào tiếp thu được. Cái vấn đề này, Tô Chiết cũng có cân nhắc qua, bất quá sau đó hắn cho rằng cũng không cần lo lắng. Tô Chiết tin tưởng chỉ cần đem kế hoạch nói cho thôn dân biết, để cho bọn họ biết Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường muốn sửa đường, còn muốn khuyết trường quy mô lớn. Đối chỗ tốt của bọn họ. Nếu như Tô Chiết ở nơi này sửa đường rồi, vậy đối phụ cận mấy cái thôn đều là có nhiều chỗ tốt, chỉ cần giao thông dễ dàng, cái tiếp của bọn hắn kinh tế cũng sẽ từ từ sẽ khá hơn. Hơn nữa Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trưởng cũng sẽ từ từ phát triển trở thành một cái điểm du lịch, này càng là đối với bọn hắn coi chuyện lợi, sẽ để cho bọn họ thu lợi không ít. Cho nên, tô chết tin tưởng chỉ cần bọn hắn không ngăn thấy lời nói, hơi chút thấy rõ tình thế lời nói, nhất định sẽ rõ ràng trong đó lợi ích, cùng với đối chỗ tốt của bọn họ, chỉ muốn cùng bọn hắn nói rõ, tin tưởng bọn hắn đều sẽ rất tình nguyện. chống đỡ tô sủng chi ra dưỡng thực trường khuyết trương quy mô lớn, bởi vậy tô chết cũng không lo lắng gì, tô chết chỉ là cho lý hoa một cách đại khái phương hướng, để lý hoa biết hắn muốn làm gì. chuyện còn lại liền cho lý hoa đi giải quyết, tô chết sẽ không đi nhúng tay, hắn chỉ cần làm cuối cùng quyết sách là được rồi hơn nữa tô chiết rất tin tưởng lý hoa năng lực tin tưởng hắn có thể đem những chuyện này làm tốt đồng thời lý hoa cũng chưa từng có để tô chiết thất vọng qua mỗi lần hắn an bài xuống công tác lý hoa đều hoàn thành được ngay ngắn rõ ràng chưa từng sinh ra sai lầm tô chiết ở trong phòng làm việc cùng lý hoa thương lượng một chút liên quan với khuyết trương quy mô lớn cùng sửa đường bước đầu kế hoạch sau hắn để lý hoa tại trong ngày gần đây thiết kế ra địa phương tốt án đi ra sau đó tô chiết liền rời đi văn phòng đi tìm dương dương cùng an hân rồi làm tô chiết tìm tới an hân cùng dương dương thời điểm dương dương đang tại một đám dê còn bên trong chơi đùa mà an hân ở bên cạnh nhìn bất luận dương dương Vẫn là an ân, đều chơi được rất vui vẻ. Một mẫu bãi cỏ là có thể nuôi thả nhiều đến 10 dê đầu đàn quổng, bởi vì bọn chúng sẽ không đem thảo hoặc là cái khác thực vật nhổ tận gốc, cho nên dê quổng bị cho rằng so với đại đa số gia súc, càng thích hợp với bãi chăn nuôi nuôi trồng. Chỉ cần có một cái đặc biệt bãi chăn nuôi, mùa đông có cỏ khô, liền có thể nuôi trồng dê quổng. Mà tôi chết nhận thầu dưỡng thực trường, bên trong có không ít địa phương đều là bãi cỏ, cho nên rất nhiều nơi đều phi thường thích hợp chăn nuôi dê quổng, bởi vậy tôi sủng chi gia dưỡng thực trường chăn nuôi không ít dê quổng, nơi này có 12 con dê quổng, trong đó có lớn có nhỏ, bất quá đều có một cái đặc điểm. Chúng nó cũng sẽ không sợ người lạ, chỉ cần du khách trong tay có thức ăn lời nói, những này dê cõng đều sẽ chủ động đi qua, cho nên để trong này du khách chơi được hết sức tận hứng. Cái này cũng là dưỡng thực trường vì sao lại khiến những này dê cõng đi ra cùng du khách chơi đùa nguyên nhân. Nay 12 con dê cõng giá cả đều là không giống với, thế nhưng giá cả thấp nhất dê cõng, giá trị ít nhất đều 200 ngàn trở lên. Tuy rằng dê cõng giá cả đắt giá, nhưng là vẫn không ít người nguyện ý giao cái giá này. Từ dê cõng chăn nuôi viên bên trong, tôi chết biết rồi này 12 con dê cõng, ngay hôm nay thời điểm, đã bị người định đi rồi một nửa. Đồng thời cũng đã thanh toán xong một nửa tiền đặt cọc. Đợi giao cho trong tay của đối phương lúc, sẽ lại thu lấy tiền còn lại. Bởi vì Dương Dương cầm trong tay dê quàng thích ăn nhất đồ ăn vặt, cho nên cũng có vài con dê quàng vây quanh ở bên cạnh hắn, muốn ăn hắn tay đồ ăn ở bên trong. Mà Dương Dương mỗi lần sợ sở dê còn đầu sau, đều sẽ nắm một ít đồ ăn cho chúng nó ăn, coi như khen thưởng. Tô chết đến sau này, Dương Dương cùng An Hân đều không có phát hiện hắn, bọn hắn đều bị chúng con dê quàng hấp dẫn, cho nên cũng không hề lưu ý đến tô chết đến. Tôi chết cũng chưa qua đi quấy rầy bọn hắn, mà là cầm lên camera, yên lặng chụp mấy bức, bức ảnh. Có mấy người không cần biết ăn mặc hóa trang, không cần sẽ phối hợp áo trong, bởi vì có mấy người bất luận mặc quần áo gì, đổi cái gì kiểu tóc, đều có thể để người ta cảm thấy kinh diễm. Liền giống như An Hân như thế, nàng hôm nay mặc quần áo đều là phi thường phổ thông, vô cùng đơn giản quần áo thường, nhưng là vẫn khiến người ta cảm thấy rất đẹp. Chỉ ít tại Tô chết trong mắt, giờ phút này An Hân là đẹp nhất, không có một người có thể so được với nàng. Bây giờ nàng liền yên lặng đứng tại cách đó không xa, phản phất liền ngay cả ánh mặt trời đều bị nàng ấp dẫn, tụ tập tại bên cạnh nàng, không muốn rời đi. Làm Tô chết bình tĩnh lại tâm tình nhìn chăm chú vào An Hân. Hắn giờ phút này cảm giác tim đập thình thịch, dường như bị cái gì dẫn dắt trái tim hắn như thế. Tô Chí bất chi bất giác là An Hân chụp được rất nhiều tấm hình, mà điểm này liền chính hắn đều không có phát hiện. Bởi vì Tô Chí chỉ là muốn đem này sự vật tốt đẹp cho đập xuống đến mà thôi, thế nhưng hắn cũng không hề chú ý tới hắn tiêu điểm, đã là tại An Hân trên người của rồi, cho nên hắn đập xuống bức ảnh, đối tượng cũng đa số là An Hân. Mỗi một tấm hình đều có được An Hân nụ cười, hay là vào đúng lúc này, nàng cảm thấy rất vui vẻ, cho nên mới phải phát ra khiến người tâm động nụ cười đi ra. Tuy rằng tô chết chụp ảnh cũng không chuyên nghiệp, có vẻ rất nghiệp dư, nhưng có lẽ là bởi vì trong hình là An Hân Nguyên Nhân, cho nên mỗi một tấm hình đều rất dễ nhìn, hắn không có một tấm cam lòng cắt bỏ bức ảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 824, chụp ảnh chung cùng sư tử. Chương 824, chụp ảnh chung cùng sư tử bất quá sự vật tốt đẹp đều là có rất nhiều người thưởng thức. Cho nên không nhưng chỉ là tô chết cảm thấy An Hân đẹp, giống như hắn ý nghĩ, còn có không ít nam sĩ. Tại tô chết chụp ảnh thời điểm, cũng đã có mấy cái nam sĩ quá khứ cùng An Hân chào hỏi, hy vọng có thể cùng An Hân kết bạn bởi vì bọn họ thấy An Hân bên người không có bạn trai, tuy rằng dẫn theo một đứa bé trai ở bên người, nhưng cảm thấy ra sao đều không giống như là con trai của An Hân. Hơn nữa bé trai cũng là gọi An Hân là tỷ tỷ. cho nên những này nam sĩ cảm giác mình còn có cơ hội, từng cái thay phiên quá khứ cùng An Hân chào hỏi, hắn mục đích rõ ràng, không không phải là muốn truy An Hân mà thôi. không biết vì sao, Tô Chiết thấy có nam sĩ tụ tại An Hân bên người, cùng nàng trò chuyện thời điểm, trong lòng hắn cảm thấy rất không sảng khoái, đặc biệt không sảng khoái. tình cảnh này, để Tô Chiết trong lòng rất không thoải mái, cái cảm giác này liền giống như một cái nam hài thích nhất món đồ chơi, có người muốn cướp đi như thế hơn nữa hắn còn không có cách nào ngăn cản như thế. Tựa hồ tô chiết bởi vì là những chuyện này có chút en, bất quá chính hắn đúng là không có phát hiện mà thôi. bất quá để tô chiết trong lòng hơi chút biến khá một chút chính là bất kể là người nào đi qua, muốn cùng an hân kết bạn đều bị nàng từng cái chuyện luôn cự tuyệt rồi. làm tô chiết nhìn thấy an hân từ chối những người khác thời điểm trong lòng hắn thư thái rất nhiều. tô chiết thấy an hân đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn, tựa hồ những người này đã làm cho nàng bắt đầu phiền chán, bởi vì nàng cũng không am hiểu cùng người giao lưu, chớ nói chi là người xa lạ rồi. thế nhưng lấy an hân tính cách, nàng lại không thể làm được quá mức rồi cho nên cũng chỉ có thể duy trì nụ cười. Tô Chiết đi tới, rất tự nhiên giáp An Hân thủ. Sau đó dẫn nàng đi ra vài bước. Đột nhiên xuất hiện Tô Chiết, còn giáp An Hân thủ, không chỉ làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên, cũng làm cho chúng quanh nam sĩ lòng ái mộ vỡ lấy đất. Bởi vì từ Tô Chiết biểu hiện xem ra, hắn và An Hân liền là một đôi. Nguyên lai danh hoa đã có chủ, là chính bọn hắn tự mình đa tình, này để trong lòng bọn họ cực kỳ không thoải mái. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ sau, Tô Chiết cảm giác được phi thường hài lòng, trong lòng hết sức thoải mái. Hắn liền là cố ý khiến người ta khoe khoang đố kỵ, khiến người ta cho là hắn cùng An Hân là tình nhân. Không thể không nói, giờ khắc này tôi chết, liền giống như không có một người lớn lên Nam Hải như thế. Hắn chơi tâm vẫn không có phai mờ. Lúc này tô chết tâm tư, An Hân đương nhiên không thể đoán được. tô chết cái này đột nhiên cử động, làm cho nàng rất không quen, làm cho nàng mặt đỏ đến dường như thiêu cháy như thế. Bất quá, An Hân cũng không hề giây ra, cực kỳ thuận theo bị tô chết nắm tay đi, mà đem đồ ăn đều cho Dê còn ăn xong Dương Dương cũng cùng đi qua. Tô chết cùng An Hân, cùng với Dương Dương đi tới một chỗ so sánh yên tĩnh một chút đất chống sau, hắn mới làm bộ như không có chuyện gì xảy ra như thế. Vung ra An Hân thủ bất quá từ tô chiết phật phù ánh mắt bên trong nhưng cũng có thể nhìn ra hắn bình tĩnh đều là giả vờ trong lòng hắn cũng là rất không bình tĩnh vì rời đi lung túng cho nên tô chiết lấy ra camera để an hân cùng dương dương xem hắn vừa nãy đập bức ảnh vừa nãy tô chiết đập rất nhiều tấm hình hiện tại chính dễ dàng mượn cơ hội này lấy ra cùng an hân cùng dương dương, dương chia sẻ làm an hân từ camera bên trong phát hiện mình bất tri bất giác bị tô chiết chiếu xuống rất nhiều tấm hình lúc nàng cảm giác có chút ngượng ngùng bất quá trong lòng nhưng cũng cảm giác rất ngọt ngào tô chiết cũng phát hiện điều này không khỏi có chút lung túng rồi bởi vì từ trình độ nào đó tới nói tô chiết mới vừa hành vi đã coi như là chụp ảnh rồi, bởi vì An Hân không có chút nào chi tình. Dương Dương, có muốn hay không đến xem sư tử? Cà ca dẫn ngươi đi, được không? Vì để tránh cho lung túng, Tô Chiết lại bắt đầu chuyển đổi đề tài. Tốt, tốt, Dương Dương muốn nhìn sư tử. Dương Dương vẫn không có xem qua sư tử, cho nên hắn phi thường muốn nhìn sư tử. Liên ở Tô Chiết dự định mang Dương Dương đến xem sư tử thời điểm, An Hân đột nhiên nói ra, chúng ta vẫn không có chụp ảnh chung qua, nơi này phong cảnh không sai, chúng ta đập vài tờ, được không? Tô Chiết sửng sốt một chút, sau đó hắn liền chạy tới cách đó không xa, hỏi một cái nữ du khách. Tiểu thư, có thể giúp chúng ta chụp mấy tấm hình sao? Có thể. Cái này nữ du khách rất sảng khoái đáp ứng rồi. Cảm tạ. Sau đó Tô Chí liền mang theo nữ du khách đi về tới, sau đó đem camera giao cho nàng. Sau đó Tô Chí đem Dương Dương bế lên, đứng ở An Hân bên cạnh, đối với màn ảnh. Các ngươi tới gần một điểm, biệt ly được xa như vậy. Nữ du khách cầm camera, đối với Tô Chí cùng An Hân nói ra. Nghe vậy, Tô Chí cùng An Hân đều hơi chút đến gần rồi đối phương một điểm. Vẫn còn quá xa, lại đứng gần một điểm, đầu của các ngươi cũng tận lực rượi vào hướng về đối phương. Nữ du khách vẫn cảm thấy không hài lòng tiếp tục để tô chiết cùng an hân đứng gần một điểm, tuy rằng tô chiết cùng an hân cảm thấy rất thật không tiện, bất quá vẫn là vô cùng phối hợp, bọn hắn đều tiếp cận đối phương một điểm, mà đầu đều lệch ra rơi xuống một điểm, nhìn lên bọn hắn phi thường ngọt ngào. tốt vô cùng, nhìn màn ảnh, nữ du khách rốt cuộc đã hài lòng, nàng gửi nhân xuống màn ảnh, sau đó, tô chiết cùng an hân cùng với dương dương dựa theo nữ du khách chỉ thị lại chụp mấy bức bất đồng chụp ảnh chung đi ra, từ bức ảnh đến xem, tô chiết cùng an hân còn có dương dương ba người, liền giống như là người một nhà như thế. nữ du khách đập bức ảnh đều vô cùng tốt, góc độ vừa vặn, để tô chiết phi thường hài lòng để báo đáp lại, tô chết cũng cầm nữ du khách camera ra, giúp nàng cùng dê quăng chụp mấy bức, bức ảnh. quay xong bức ảnh sau, tô chết đương nhiên không có quên hứa hẹn của mình rồi. tuy rằng vừa nãy tô chết là vì nói sang chuyện khác mới có thể nói mang dương dương đến xem sư tử, bất quá hắn cũng không phải tùy tiện nói. bởi vì tô sủng chi gia dưỡng thực trường đích thật là có chăn nuôi sư tử, tô chết nhưng là muốn đem tô sủng chi gia dưỡng thực trường chế tạo thành sủng vật vương quốc, cho nên làm sao có thể sẽ không có chăn nuôi sư tử? hơn nữa tô sủng chi gia dưỡng thực trường sư tử còn không phải phổ thông sư tử. Cho nên chụp xong tấm ảnh sau, Tô Triết hãy cùng An Hân, Mang Dương Dương đến xem sư tử rồi. Tô Triết bọn hắn vòng qua một dãy nhà sau, liền đi tới một phiến viên tử bên trong, mà sư tử chính là ở bên trong chăn nuôi rồi. Nơi này, đối Tô sủng chi ra dưỡng thực trường tới nói, là phi thường coi trọng, bình thường một ít so sánh danh quý sủng vật đều lại ở chỗ này chăn nuôi, hơn nữa còn sẽ có người chuyên chăm sóc. Không đến bao lâu, Tô Triết bọn hắn liền đi tới nơi cần đến, nhìn thấy sư tử. Bọn hắn nhìn đến sư tử, đều vẫn chỉ là sư tử con mà thôi, vẫn không có lớn lên cho nên đặc biệt hung mãnh sư tử bây giờ nhìn lại lại là phi thường ngấp nghéng chúng nó tại trên đồng cỏ bò tới bò lui hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt này mấy con sư tử ánh mắt đều là màu lam nhạt chúng nó trên người thể sắp cùng bộ lông cùng phổ thông sư tử rất không giống nhau không phải sám nhạn màu vàng hoặc màu trà mà là màu trắng tinh toàn thân bộ lông đều là màu trắng tinh sư tử nay tại toàn thế giới bên trong đều là rất ít thấy cho nên tô chết mới có thể nói chúng nó cũng không phải phổ thông sư tử chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương, chương 825 bạch sư tử chương 825 bạch sư tử nguyên lai này mấy con sư tử Đều là màu trắng sư tử. Cho nên này mấy con sư tử mới sẽ được dưỡng thực trường coi trọng, còn phái chuyên gia trong trường, bởi vì bạch sư tử thật sự rất hy hữu hiếm thấy, cho nên mới cần đặc biệt đối xử. Bạch sư tử lại gọi bạch hóa châu Phi sư, thị phi châu sư biến chủng, sinh tại châu Phi, bạch sư tử tại thế kỷ trước, lần đầu tại Nam Phi bị người phát hiện. Đương nhiên bạch sư tử cũng không phải được rồi chứng bạch tạng sư tử, mà là từ một loại hiếm thấy đột biến gen, đưa đến màu lông biến dị thành màu trắng sư tử. Đại đa số may mắn còn sống sót màu trắng sư tử, đều sinh sống ở Nam Phi vùng đất thấp thảo Nguyên, hơn 300 km trong khu vực, là một loại hy hữu độc vật, chúng nó tình cờ sẽ xuất hiện tại Nam Phi động vật hoang dã bảo hộ khu. Một con bạch sư tử tại Nam Phi động vật hoang dã bảo hộ khu trồng, bị ngẫu nhiên phát hiện, đây là sư tử bên trong rốt gi a a chủng trồng, một loại hiếm thấy màu sắc phương diện đột biến. Từng ở thế giới trong phạm vi vân thú, thông qua mang tính lựa chọn gây giống mà có thể bảo lưu. Bạch sư cũng không phải một cái đơn độc cá chủng, không cầm quyền sinh sư tử trong đám cũng rất ít thấy ngay tại chỗ, bạch sư bị coi là thánh vật thế kỷ 19 thập niên 80 do khắc lý tư mở giải chỗ để ba bên ngoài thay bạch sư một lá thư, đem hắn đưa vào công chúng tầm nhìn. Có nhà khoa học nghiên cứu cho thấy, bạch sư có thể là một loại viễn cổ chủng loại, sinh sống ở bắc cực đợi tương đối lạnh giá, bị băng tuyết bao trùm hoang dại trong hoàn cảnh. Màu trắng là sư tử màu sắc tự vệ, là đương thời hoàn cảnh sinh hoạt tương đối có lợi màu sắc tự vệ. Sau khi được sinh vật diễn biến, một cái vật trùng từ từ biến mất, nhưng màu trắng màu lông gen vẫn tồn tại ở hiện nay số ít màu vàng châu phi sư trong cơ thể. Cho nên ban đầu tại nam phi phát hiện bạch sư trẻ nhỏ cha mẹ của đều là phổ thông màu vàng màu lông châu phi sư, sau khi được nhân tạo chăn nuôi gây giống, tạo thành hiện nay Bạch sư gia tộc, có thể thấy được Bạch sư thị phi châu sư gen di chuyển biến dị kết quả, nhưng biến dị nguyên nhân vẫn còn không rõ. Bởi lông của bọn nó sắc tại dã ngoại trong hoàn cảnh tương đối dễ thấy, bí mật tính kém, khiến săn ngồi tỷ lệ thành công thấp, sinh tồn tương đối gian nan. Tông nước quốc nội Bạch sư, có chút chỉ là Bạch sư cùng phổ thông sư tử giao phối sinh ra đời sau, cho nên đại đa số lông mọc trên thân thể không phải trong tuyển, mà là mang có một chút tăng hoàng. Bất quá tôi sủng chi gia dưỡng thực trường Bạch sư tử, màu lông đều là trong tuyển không có một tia tạp sắc, có thể thấy chúng nó phẩm chất rất tuần túy. Bởi vì Bạch sư tử thị phi châu sư biến dị gen đời sau, cho nên sinh hoạt tập quán căn bản là giống nhau, cá thể lớn nhỏ, phát dục trình độ đều là nhất trí, hùng sư sau khi trưởng thành sẽ mọc ra bờm dài cái lông, mà sư tử cái không có, bạch sư tử cùng châu phi sư tiếng tê, không có rõ ràng khác biệt. Bạch sư tử cùng châu phi sư chỗ bất đồng, đầu tiên là chúng nó màu lông lên khác biệt, bạch sư màu lông là màu trắng, không có cái khác tạc sắc, mà châu phi sư màu lông đa số màu nâu nhạt, màu vàng đất. Thanh niên hùng sư lông bờm chen lẫn có đen sắc. Thứ yếu là màu mắt khác biệt, bạch sư màu mắt đa số là màu lam nhạt, mà châu phi sư màu mắt nhiều là màu vàng. Cuối cùng là mũi màu sắc, bạch sư mũi là màu phấn nhạt, thiện màu da, châu phi sư mũi là sâu màu da, màu nâu nhạt. Bạch sư hình thành cùng bạch hổ tương tự, nó là châu phi sư bạch hóa cá thể, bởi vì gen di chuyển đột biến mà sản sinh. Bạch sư sinh hoạt tập tính cùng châu phi sư tương tự, thường thành đàn hoạt động tại thảo nguyên hoặc trống trải trong rừng rậm, hợp quần vây quanh săn mồi con mồi. Bởi vì bạch sư tử số lượng ít đòi, cho nên là phi thường trân quý, hắn giá trị phi thường cao. Bất quá đối với Tô Triết tới nói, Bạch sư tử cùng phổ thông châu phi sư đều là giống nhau, không hề khác gì nhau. Bởi vì hắn tại sủng vật hối đoán thương thành, bất kể là hối đoán bạch sư tử, vẫn là hối đoán phổ thông châu phi sư, cần có tích phân đều là giống nhau, không hề có sự khác biệt. Bởi vậy Tô Triết mới sẽ đổi vài con bạch sư tử đi ra, ở lại Tô sủng chi ra dưỡng thực trưởng chân nuôi. Tuy rằng này vài con bạch sư tử đối với những người khác mà nói, là phi thường ít đòi hiếm thấy, thế nhưng đối Tô Triết mà nói, lại là rất dễ dàng lấy được, cho nên này vài con bạch sư tử cùng cái khác động vật như thế, cũng có thể bản ra chỉ cần ngươi cầm được xuất tiền, hơn nữa còn có thân tình hợp pháp chăn nuôi thủ tục, cái này bạch sư tử là có thể bị ngươi mang đi. Trên thực tế, này vài con bạch sư tử đều bị người dự định, liền ngay cả tiền đặt cọc cũng đã thu rồi, chỉ bất quá bây giờ vẫn không có giao cho khách hàng trong tay. Ngươi bình thường, hoặc là gia đình bình thường muốn chăn nuôi sư tử, trên căn bản là chuyện không thể nào, chớ nói chi là bạch sư tử như vậy hi hữu động vật. Chỉ có một ít có quyền thế, đồng thời có chăn nuôi điều kiện người, mới có thể xin đến chăn nuôi bạch sư tử. Bất quá, này vài con bạch sư tử cũng không phải cá nhân dự định, mà là lấy vườn thú, hoặc là một ít cơ cấu danh nghĩa quyết định xuống. Lớp manh bạch sư tử, mọi cử động dẫn dắt lòng của mọi người, thành vì mọi người chú ý tiêu điểm, An Hân cùng Dương Dương cũng là hoàn toàn bị hấp dẫn, đối bạch sư tử nhóm là cực kỳ yêu thích. Bởi vì bạch sư tử ít đòi, thêm vào đã bị người dự định, cho nên chúng nó đều bị bảo vệ, chu vi đều có được rào chắn. Tới chỗ này du khách, tuy rằng có thể quan sát bạch sư tử, bất quá lại không thể vượt qua rào chắn, tiếp xúc gần gũi bạch sư tử, chỉ có thể đứng ở rào chắn bên ngoài, nhìn bạch sư tử khoe tài, trong lòng ngứa vô cùng, nhưng lại là không có cách nào đi vào. Bất quá người khác không thể đi vào, không có nghĩa tôi chết cũng không thể. Toàn bộ Tô Sủng chi ra dưỡng thực trường đều là Tô chết, chỉ cần hắn nguyện ý, nơi nào hắn cũng có thể đi vào, tuyệt đối không có chỗ hắn không thể đi, cho nên tiến đi xem một chút Bạch Sư Tử, tự nhiên cũng là không có vấn đề. Tô chết thấy An Hân cùng Dương Dương đối Bạch Sư Tử, hứng thú đều lớn vô cùng, tựa hồ cũng rất tiến đi tiếp xúc Bạch Sư Tử. Cho nên, Tô chết liền cùng nơi này người quản lý nói một lần, liền đã nhận được phê chuẩn, cho phép đi vào bên trong. Thế là, Tô chết tại mọi người ước cao đấu kỵ ánh mắt bên trong, mang theo An Hân cùng Dương Dương, Dương đi vào giao trán, đi tới Bạch Sư Tử bên người. Những này bạch sư tử đối tô chiết có đặc biệt cảm ứng, bởi vì là hắn từ sùng vật hối đái trong thương thành hối đái đi ra ngoài, cho nên hắn vừa xuất hiện, này vài con bạch sư tử đều chủ động hướng về hắn bên này chạy tới. Vài con bạch sư tử vây quanh ở tô chiết dưới chân của một loại lãnh ngộ, càng làm cho người ước ao đỏ mắt. Tô chiết một tay ôm lấy một con bạch sư tử, sau đó ôm cho an Hân cùng dương dương, để trong tay bọn họ đều ôm một con bạch sư tử. Bởi vì bạch sư tử vẫn chỉ là ấu sư, thể hình cũng không lớn, cho nên dương dương dùng tới hai cái tay vẫn là có thể ôm một đấu sư chẳng những có thể lấy đi vào nơi này xem bạch sư tử, còn có thể tự mình ôm bạch sư tử, như vậy kinh hỉ đối Dương Dương tới nói, thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng rồi, từ đi vào bắt đầu, nét cười của hắn liền không rơi xuống dưới. An Hân cùng Dương Dương tại treo chọc bạch sư tử đùa thời điểm, Tô Chí liền cầm lên camera, cho An Hân cùng Dương Dương chụp ảnh, hiện tại mỗi một màn đều là tốt đẹp. Cho nên Tô Chí muốn dùng máy chụp hình trong tay, đem những này chân quý hồi ức đập xuống đến, vĩnh cửu bảo lưu xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 826, nhà giàu mới nổi nam tử. Chương 826, nhà giàu mới nổi Nam Tử Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường Bạch Hóa động vật, đương nhiên không cũng chỉ có Bạch sư một cái trọng. Ngoại trừ Bạch sư bên ngoài, Tô Chiết còn đổi không ít cái khác loại Bạch Hóa động vật, đưa đến Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường bên trong chăn nuôi. Đối với trong giới tự nhiên vật chủng tôi nói, cùng một cái vật chủng thành viên lẫn nhau hình thái kết cấu đều là giống nhau y hệt. Nhưng ở động vật bậc cao trong, tình cờ cũng sẽ xuất hiện khác thường với cùng loại động vật cá thể, đặc biệt là tại vũ sắc hoặc màu lông đợi thể sắc lên, cùng cùng loại động vật cái khác hết thể cá thể có rõ ràng khác biệt, nhưng ở trong người hắn kết cấu cùng các loại cơ quan nội tạng lên, cùng cùng loại cái khác cá thể cũng không sai biệt, cũng có sinh sôi nảy nở đời sau năng lực. Loại này thể sắc dị thường cá thể bình thường đều hiện lên màu trắng, hết thể bị coi là bạch hóa động vật. Châu Phi bạch hóa Châu Phi sư, ấn bạch hóa Bang La đế hổ, Santiago vườn thú bạch hóa Coala. Có người nói tông nước thần nông giá một vùng là bạch hóa động vật xuất hiện nhiều nhất khu vực, cho nên tông nước thần nông giá được gọi là màu trắng động vật chi hương, có rất nhiều loại màu trắng động vật, tỷ như bạch xà, bạch quy, bạch ô nha, trắng sạ, thần nông gấu trắng, trắng hoang, bạch hổ, trắng kỷ. Trắng sóc, bạch tô môn linh vân vân. Mà những này bạch hóa động vật, Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường đều có chăn nuôi, du khách cũng có thể ở nơi này nhìn thấy, cho nên cái này cũng là Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường hấp dẫn du khách điểm sáng một trong. Cho nên Dương Dương cùng Bạch Sư chơi một lát sau, Tô chết lại mang hắn xem không ít bạch hóa động vật, đồng thời còn cùng Dương Dương giới thiệu những này bạch hóa động vật cùng phổ thông động vật khu chờ ở đó bên trong. Bởi vì là những động vật này, tại Sủng Vật Hối Đoái trong thương thành đều có được cặn kẽ giới thiệu, cho nên Tô chết chỉ muốn đi theo niệm là được rồi, sẽ không vì này mà bự tiện. Dương Dương nghe xong rất chăm chú đem tô chết lời nói đều ghi xuống. Mỗi vừa thấy loại động vật, tô chết đều sẽ vi dương dương hoặc là an hân, đập xuống vài tấm hình xuống, đương nhiên là có lúc hắn cũng sẽ cho chính mình chụp mấy tấm hình. ở nơi này du ngoạn thời điểm, thời gian bất chi bất giác đã trôi qua rồi, phục hồi tinh thần lại, một cái buổi chiều đã qua. chơi được tận hứng tô chết bọn hắn đã quyết định liền không đi trở về ăn cơm tối, trực tiếp tại dưỡng thực trường trong phòng ăn ăn. hơn nữa tô sủng chi ra dưỡng thực trường tăng tin. thức ăn tuy rằng đơn giản, thế nhưng mùi vị đó là tương đối khá, tình cờ tới nơi này ăn một bữa cũng là phi thường thích hợp lựa chọn. giống như tô chết ý nghĩ. Còn có không ít du khách. Bởi vì Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường căng tin là đúng bên ngoài khai phá, cho nên du khách có thể lựa chọn ở nơi này cùng ăn. Kỳ thực nơi này căng tin còn có chút danh tiếng, cho nên rất nhiều người đi tới nơi này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đã đến giờ cơm thời điểm, đại đa số đều lựa chọn đi Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường bên trong ăn, mà không phải trở lại ăn. Cho nên, lúc này căng tin vẫn là vô cùng náo nhiệt. Không ít người đã tại xếp hàng gọi món ăn. Tại trong phòng ăn, Tô chết cũng không có làm đặc quyền, hắn cùng cái khác du khách như thế, đang hăng ở phía sau sếp hàng gọi món ăn. Bởi vì phòng ăn món ăn phần lớn đều là sẵn có, sớm liền chuẩn bị tốt, cho nên tuy rằng đội ngũ thật dài, thế nhưng nhanh vẫn là vô cùng nhanh, không đến bao lâu, liền đến viên Tô Triết rồi. Rất nhanh Tô Triết liền lấy được cơm nước, bưng đến ăn Hân cùng Dương Dương trước mặt. Chơi một ngày, tiêu hao nhiều như vậy thể lực, Dương Dương bụng cũng sớm đã đói bụng, cho nên hắn hiện tại ăn được rất nhanh. Tuy rằng cơm nước rất đơn giản, thế nhưng thắng ở nguyên liệu được, cho nên những thức ăn này mùi vị là vô cùng tốt, Tô Triết bọn hắn đều ăn được phi thường hài lòng. Phong quyền Tần Vân, cấp tốc đem thức ăn trên bàn giải quyết được, Tô Triết còn cảm thấy nói vẫn chưa tởn ở bất quá. Tô chết vừa nay đã liền ăn xong mấy chén lớn cơm tẻ rồi, đã là phi thường kinh người rồi. Nơi này bát ăn cơm đều là tương đối lớn, cơm tẻ tuyệt đối là đủ lượng, cho nên người bình thường chỉ cần một bát là có thể ăn no rồi, cho dù lượng cơm ăn đại người nhiều nhất hai chén là có thể giải quyết rồi. Thế nhưng Tô chết khẩu vị liền tốt như là động không đáy, bất luận ăn bao nhiêu cũng có thể tiêu hóa xuống được đi. Cho nên Tô chết liên tục được mấy lần vẫn không thể thỏa mãn hắn, còn muốn tiếp tục ăn. Bất quá Tô chết cũng biết ăn nữa lời nói, liền thực sự khiến người ta kinh ngạc, hiện tại đã không ít người trợn mắt ngoác mồm nhìn Tô chết rồi. Vốn là An Ân là toàn trường tiêu điểm, người chung quanh đều đang lén lén quan tâm nàng. Bất quá một lát sau sau, người chung quanh chú ý đối tượng liền chuyển qua tô chết trên người của. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn tô chết. Bởi vì tô chết thật sự là sẽ ăn, sức ăn kinh người, trong thời gian thật ngắn liền ăn mấy chén lớn cơm kẻ, hơn nữa một điểm đều không có ăn no dạng. Nếu như tô chết là một cái kẻ cơ bắp lời nói, cái kia người khác còn sẽ không qua ngạc nhiên, thế nhưng hắn nhìn lên lại là rất gầy yếu. Cho nên tất cả mọi người không hiểu, tô chết như vậy thân thể, rốt cuộc là như thế nào mà xạo, số được nhiều như vậy cơm kẻ, thật sự là bất khả tư nghị. Bị người dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn chằm chằm, Tô Triết cũng cảm thấy phi thường không dễ chịu, nếu như hắn còn tiếp tục ăn lời nói, tuyệt đối sẽ làm cho rất phá kính mắt. Cho nên, Tô Triết bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ tiếp tục ăn ý nghĩ, hắn có thể không muốn bị người liên tục nhìn chằm chằm vào. ca, ngươi hảo lợi hại." Dương Dương dùng sùng bài ánh mắt, nhìn Tô Triết. Dương Dương cùng An Hân hai người ăn cơm cơm, gộp lại vẫn không có một bát, mà Tô Triết là vài của bọn họ lần. Nghe vậy, Tô Triết cũng cảm giác phi thường thật không tiện, ăn được bản lĩnh, dường như không phải là cái gì tốt bản lĩnh, là theo thùng cơm móc nối. Cho nên, đối với cái này Tôi chết chỉ có thể lúng túng nợ nụ cười. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi tới." An Hân đột nhiên nói ra. Tôi chết chú ý tới An Hân sắc mặt, tựa hồ có chút không dễ nhìn, cũng rất không dễ chịu, này làm cho hắn có chút kỳ quái, bởi vì tại mới vừa thời điểm, An Hân có thể sẽ không như vậy. Sau đó, tôi chết mới nhìn đến An Hân đối diện nam nhân, một mực dùng ánh mắt dâm tà, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm An Hân, cho nên mới để sắc mặt của nàng thay đổi. Người đàn ông này há to miệng, lộ ra một cái răng vàng, nước miếng đều suýt chút nữa lưu lại, mà hắn cái cổ mang đi một cái thô xích vàng, ma sắt cầm trên tay phải cũng đeo cái nhẫn vàng thêm vào một thân không vừa vặn đâu phụ, nhìn lên chính là một cái sống sờ sờ nhà giàu mới nổi, khiến người ta đối hắn không có một tia hảo cảm. Không trách An Hân lại đột nhiên đưa ra ra ngoài bên ngoài đi tới, nghĩ đến chính là vì tránh đi cái này nhà giàu mới nổi nam nhân ánh mắt. Tô Triết sắc mặt một cái đen kịt lại, hắn liền muốn phát hỏa, đi cho người nam này một bài học. Tuy rằng cái này nhà giàu mới nổi nam cũng không có gì hành động thực tế, chỉ là một mực nhìn chằm chằm An Hân mà thôi, cũng không hề phạm pháp, thế nhưng nhà giàu mới nổi nam không chút kiêng kỵ ánh mắt, lại làm cho Tô Triết cảm giác phải vô cùng không sảng khoái, hắn không thể chịu đựng chuyện như vậy. Làm như một người đàn ông gặp phải chuyện như vậy, thử hỏi để tô chết làm sao ngẩng mặt làm ngơ, làm bộ không nhìn thấy, cho nên hắn liền muốn đối cái này nhà giàu mới nổi phát tác, khiến hắn thông minh một điểm, thu hồi hắn cái kia một đôi mắt chó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 827, phát sinh xung đột. Chương 827, phát sinh xung đột liền ở tô chết nắm chặt nắm đấm, muốn đứng lên, đi dạy huấn nhà giàu mới nổi nam tử thời điểm. An Hân lại vào lúc này, nàng lấy tay đặt ở tô chết trên tay, đối với hắn lắc lắc đầu. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. An Hân nhẹ dọa khuyên. An Hân cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tuy rằng nhà giàu mới nổi nam tử ánh mắt làm cho nàng rất chán ghét, thế nhưng nàng còn không phải không hy vọng bởi vì chuyện này mà phát sinh không vui xung đột. Hơn nữa Tô Chíệt là Tô Sùng chi gia dưỡng thực trường ông chủ, nếu như nhà giàu mới nổi nam tử ở nơi này xuất chuyện, đối Tô Sùng chi gia danh dự cũng phi thường không tốt, cho nên An Hân không hy vọng Tô Chíệt động thủ. Nếu An Hân không muốn để cho Tô Chíệt làm như vậy, trong lòng hắn tuy rằng cảm thấy rất nén giận, nhưng là vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ vung tay cho. Cuối cùng, mắt không thấy tâm cũng phiền, Tô Chíệt quyết định rời xa nhà giàu mới nổi nam tử, miễn cho nhìn hiểu ý phiền, sẽ ức chế không được kích động cho nên tô chiết cùng an hân mang theo dương dương rời khỏi chỗ ngồi chuẩn bị ra ngoài bên ngoài tản bộ. bất quá nhà giàu mới nổi nam tử thấy tô chiết bọn hắn rời đi nếu cũng đứng lên đi theo an hân mặt sau đi. an hân thấy thế nếu lôi kéo tô chiết thủ nhanh chóng đi ra ngoài nàng lo lắng còn tiếp tục như vậy tô chiết thật sự sẽ không nhịn được bạo phát. ở phía sau nhà giàu mới nổi nam tử sơ sơ cằm, lộ ra một tia nụ cười không mang theo ý tốt đi ra sau đó bước nhanh tiếp cận an hân nhà giàu mới nổi nam tử muốn mượn cơ hội này làm bộ về phía trước té ngã sau đó nhân cơ hội chiếm an hân tiện nghi. đương nhiên nhà giàu mới nổi nam tử làm như vậy cũng sẽ không sợ sẽ Tô Chiết trả thù. Nếu như Tô Chiết dám động thủ với hắn lời nói, hắn sẽ càng cao hứng hơn, bởi vì hắn sẽ lợi dụng quan hệ của mình đem Tô Chiết cho bắt đi vào. Sau đó đối An Hân Uy bước lợi dụng, để An Hân đối với hắn đi vào khuôn phép. Hơn nữa nhà giàu mới nổi nam tử xem Tô Chiết có chút gầy yếu, nếu như động thủ lời nói, hắn cũng sẽ không chịu thiệt, cho nên nhà giàu mới nổi nam tử cảm giác mình đã ăn chắc Tô Chiết cùng An Hân rồi. Nhà giàu mới nổi nam tử trong lòng đánh tính toán nhu đồ, trong lòng hắn tại nghĩ như vậy thời điểm, đồng thời cũng bỏ ra hành động. Bảo hộ phí nam tử làm bộ chân của mình không cẩn thận, Sau đó hướng về An Hân trên người nhỏ tới, đồng thời cũng hướng về An Hân giơ ra hai tay của mình. An Hân không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chờ nàng phát hiện thời điểm, đã có chút không còn kịp rồi, nàng kinh hô một tiếng, có chút không biết làm sao. Liên ở nhà giàu mới nổi nam tử cho là mình cũng sắp muốn được xính, hắn cũng sắp muốn đụng chạm lấy An Hân thời điểm, một cái tay tóm chặt lấy hắn âu phục, khiến hắn không cách nào tiến thêm một bước về phía trước. Kế hoạch của mình bị phá hỏng, nhà giàu mới nổi nam tử trên mặt không khỏi tránh qua một tia lửa giận, rất là bất mãn. Nắm lấy nhà giàu mới nổi nam tử người, chính là bên cạnh Tô Triết hắn đã sớm nhìn ra nhà giàu mới nổi nam tử lòng mang ý đồ xấu cho nên một mực phòng bị nhà giàu mới nổi nam tử chỉ là không có nghĩ đến nhà giàu mới nổi nam tử biết dùng suất như vậy không có kỹ thuật hàm lượng kế sách vụng về hành động để tô chết một mắt liền khám phá cho nên một mực phòng bị nhà giàu mới nổi nam tử tô chết lại làm sao có khả năng khiến hắn cứ như vậy thực hiện được tại bước mặt cuối cùng thành công phá hủy nhà giàu mới nổi nam tử kế hoạch ai bảo ngươi chảo quần áo của ta mau buông tay cào nát lời nói ngươi có thể không để nổi thẹn quá hoa giận nhà giàu mới nổi nam tử bắt đầu kêu gào nói bất quá nên tiếp nhà giàu mới nổi nam tử Lại là Tô Triết quả đấm. Tô Triết cũng lại nhịn không được, hắn lựa chọn gọn gàng dứt khoát phương thức, trực tiếp một quyền đánh vào nhà giàu mới nổi nam tử trên ánh mắt. Tuy rằng Tô Triết đã không chế chính mình cường độ, không có một quyền đánh nổ nhà giàu mới nổi nam tử con mắt, nhưng là vẫn đủ khiến con mắt của hắn chu vi cấp tốc xưng lên, đồng thời biến thành màu đen lên, khiến người ta nhà giàu mới nổi nam tử nhìn lên thập phần khôi hải. Tô Triết một quyền này, để nhà giàu mới nổi nam tử mắt bốc kim tinh, trong ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống không. Người cái này cả trớn, dám đánh ta, ta muốn để ngươi chờ coi, ta muốn ngươi không chết tử tế được, cho ngươi ăn cả đời cầm tù đợi nhà giàu mới nổi nam tử khôi phục ý thức sau, hắn chẳng những không có khiêm tốn một chút, trái lại làm trầm trọng thêm la ầm lên, lại nải mang không ngừng, thô nói lời xấu xa không ngừng từ trong miệng của hắn nô ra. To chết là càng nghe càng đến càng giận lớn, lần nữa nhịn không được kích động, lại cho nhà giàu mới nổi nam tử một quyền, lần này đánh vào một bên khác ánh mắt lên. vốn là tô chết liền có chút ép buộc chứng, hắn xem nhà giàu mới nổi nam tử con mắt chỉ là đen một bên, nhìn như vậy lên rất không đối xứng, để trong lòng hắn rất không thoải mái, rất muốn trở lại một quyền, để hai bên đều giống nhau. Không nghĩ tới nhà giàu mới nổi nam tử sẽ như vậy phối hợp cho To chết cơ hội động thủ. Hiện tại được rồi, nhà giàu mới nổi nam tử hai con mắt đều trở thành mắt gấu trúc, nhìn như vậy lên, liền để Tô chết hơi chút thư thái một điểm. Nhà giàu mới nổi nam tử bị Tô chết liên tục đánh hai quyền, cũng đã bị đánh cho hồ đồ, cũng không biết phản ứng gì rồi. Chu vi người xem náo nhiệt, nhìn thấy nhà giàu mới nổi nam tử lúc này dáng vẻ lúc, đều không kìm lòng được bật cười. Những này tiếng cười, để nhà giàu mới nổi nam tử phục hồi tinh thần lại, hắn che con mắt của mình, bắt đầu kêu trời trách đất đi lên. "Ngươi cái này đáng đâm làn dao, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, đồn công an sở trưởng là tỷ phu của ta, ta muốn khiến hắn đem ngươi nốt lại." Đến lúc này Nhà giàu mới nổi nam tử vẫn không có một điểm thu liệm ý tứ, không trách nhà giàu mới nổi nam tử sẽ lớn lối như vậy rồi, nguyên lai là ỷ vào tỷ phu của mình, là đồn công an sở trưởng. Tô chết nghĩ thầm nhà giàu mới nổi nam tử chỗ nói anh rẻ, hẳn là trên trấn đồn công an sở trưởng. Từ nhà giàu mới nổi nam tử hành vi đến xem, tỷ phu của hắn cũng không phải là kẻ tốt lành gì rồi. Kỳ thực nhà giàu mới nổi nam tử cũng không phải Tô sủng chi ra khách hàng, hắn là ở tại trên trấn, bình thường hắn ỷ vào tỷ phu của mình là đồn công an sở trưởng, hơn nữa mấy năm qua bên trong, nhà giàu mới nổi nam tử mò trên lệch kiếm không ít tiền, cho nên tại trong trấn hắn là làm mưa làm gió, dựa vào tỷ phú hắn tại trong chấn quyền uy, thêm vào chính mình có mấy cái tiền, cho nên nhà giàu mới nổi nam tử là càng ngày càng coi trời bằng vung, chấn người trên đối với hắn cũng là giận mà không dám nói gì, càng là cổ vũ hắn phách lối kiêu ngạo. Lần này nhà giàu mới nổi nam tử nghe đến đó mở ra dưỡng thực trường, bây giờ còn đối ngoại khai phá. Nhà giàu mới nổi nam tử muốn nhìn một chút có thể tới hay không nơi này kiếm điểm chỗ tốt, cho nên hắn liền đi tới nơi này. Sau đó nhà giàu mới nổi nam tử ở nơi này nhìn thấy an hân, liền kinh động như gặp thiên nhân tực kỳ mơ ước An Hân khuôn mặt đẹp, cho nên hắn mới sẽ nghĩ ra biện pháp như thế. Nhà giàu mới nổi nam tử muốn hỉ vào chính mình anh dễ thân phận, để thỏa mãn của mình tư dục, hắn không lo lắng Tô Triết sẽ độc thủ. Bởi vì chỉ cần Tô Triết độc thủ, nhà giàu mới nổi nam tử tiểu sẽ khiến tỷ phu của hắn đem Tô Triết vô vào trong đồn công an. Đã đến đồn công an lời nói, cái kia Tô Triết vận mệnh còn không phải do hắn đến quyết định, đến lúc đó hắn muốn cho Tô Triết nhận hết gian vạn. Ai kêu Tô Triết bên người đi theo một cái xinh đẹp như Hoa An Hân, này làm cho nhà giàu mới nổi nam tử trong lòng rất là đố kỵ. Nếu như An Hân muốn cứu Tô Triết lời nói, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời của hắn khiến hắn muốn làm gì thì làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 828, thân phận của Tô Triết. Chương 828, thân phận của Tô Triết hơn nữa nhà giàu mới nổi nam tử cho rằng cho dù độc thủ, lấy Tô Triết thân thể đến xem, hắn là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Cho nên cho là mình đã tính toán kỹ hết thảy nhà giàu mới nổi nam tử, mới dám làm như vậy. Thế nhưng nhà giàu mới nổi nam tử không nghĩ tới, sự tình sẽ xuất hiện như vậy chuyển biến. Tô Triết sẽ không nói hai lời, trực tiếp độc thủ, tại nhà giàu mới nổi nam tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn liền trực tiếp đã trúng hai quyền, bị đánh cho lả mắt buốt kim tinh nhìn như gầy yếu tô chết, một cái tay liền vững vàng khống chế được nhà giàu mới nổi nam tử khiến hắn dụng hết toàn lực cũng không có cách nào tránh thoát hơn nữa quan trọng nhất là nhà giàu mới nổi nam tử một chút tiện nghi đều không có chiếm được đây mới là khiến hắn buồn bực nhất địa phương nếu như nhà giàu mới nổi nam tử chiếm được tiện nghi bị tô chiết bạo đánh hắn còn có thể dễ chịu một điểm thế nhưng nhà giàu mới nổi nam tử liền chạm đều không có đụng tới an hơn một cái đã bị tô chiết bắt được đây chính là khiến hắn buồn bực địa phương tô chiết cũng sẽ không cùng nhà giàu mới nổi nam tử nói lý hắn đã nhịn nhà giàu mới nổi nam tử rất lâu nếu không phải vừa nãy an hơn một mực ngăn cản lời của hắn Tô chết đã sớm động thủ, cần gì trở tới bây giờ? Có thể là không nghĩ tới nhà giàu mới nổi nam tử sẽ được voi đòi tiền, lấy vì muốn tốt cho Tô chết bắt nạt, Nếu còn làm ra chuyện như vậy. Lúc này, biết nơi này có chuyện Lý Hoa, vội vàng chạy tới. đã xảy ra chuyện gì? Lý Hoa nhìn nơi này vây quanh bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, suốt sáng hỏi. Nếu như Tô chết ở nơi này xuất chuyện, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được, cho nên Lý Hoa mới sẽ suốt sáng như thế. Lý kinh lý, hắn cái này vô duyên vô cớ đánh người, ngươi mau gọi người đem hắn tông lấy. Lúc này, rốt cuộc lấy lại tinh thần nhà giàu mới nổi nam tử nhìn thấy Lý Hoa đến sau, vội vàng chạy đến Lý Hoa bên người. Nhà giàu mới nổi nam tử cho rằng dựa vào tỷ phu của hắn là sở trưởng này một mối liên hệ, Lý Hoa nên bán hắn một bộ mặt, lại kém cũng sẽ bảo vệ tốt hắn, sẽ không để cho Tô Chiết lại độc thủ. Tô Chiết nhìn Lý Hoa đến, cao mày nói ra, hắn là ngươi mang vào sao? Không phải, chính hắn tới. Lý Hoa đã nghe được Tô Chiết ngữ khí bất mãn, không khỏi hơi khẩn trương lên, bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài, về sau không được đi vào nơi này. Tô Chiết nói ra, đỡ im một đôi mắt gấu mèo nhà giàu mới nổi nam tử, lúc này lại bắt đầu kêu gào nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Đây là ngươi mợ, ngươi không để cho ta tới, ta liền không thể được đến a. Ta mạn phép muốn tới, ngươi có thể làm gì ta? Tô Triết một phát bắt được nhà giàu mới nổi tay của nam tử, trực tiếp nhéo một cái, một tiếng răng rắc thanh âm của, nhà giàu mới nổi nam tử chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến. Lần này để nhà giàu mới nổi tay của nam tử trực tiếp rứt cả ra, hắn đau tiếng kêu lên liên hồi, à. Tô Triết còn muốn tiếp tục ra tay. Để nhà giàu mới nổi nam tử ăn thêm chút nữa vị đắng, bất quá lúc này An Hân lôi kéo hắn, không cho hắn tiếp tục động thủ. Được rồi, lại đánh sẽ xẻ ra chuyện. An Hân vẫn là không nhẫn tâm, hơn nữa nàng cũng không muốn khó được đi ra chơi một lần, liền gây thêm rắc rối. Cuối cùng, Tô Chiết chỉ có thể dừng tay. Tuy rằng nhà giàu mới nổi nam tử khiến hắn rất căm ghét, thế nhưng hắn cũng không muốn bởi vì chuyện như vậy mà cùng An Hân sản sinh mâu thuẫn, cho nên cũng chỉ có thể nhờ vào đó buông tha nhà giàu mới nổi nam tử. Nhà giàu mới nổi nam tử còn tại kêu trời trách đất kêu đau, này làm cho Tô Chiết không khỏi nhũ mày. Cánh tay của hắn chỉ là trợ khớp mà thôi, về phần làm cho thê thảm như vậy, khuyết đại như vậy sao? Bắt hắn cho ta ném ra ngoài, về sau không cho phép hắn đi vào. Tô Chiết đối bên cạnh Lý Hoa, phân phó nói lúc này Lý Hoa mới phản ứng được, hắn sờ sờ mồ hôi trên chán, trả lời là ông chủ. Sau đó Lý Hoa liền lập tức kêu bảo an lại đây, đem nhà giàu mới nổi nam tử đuổi ra ngoài, chỉ lo tô chết sẽ đối với này bất mãn. người chung quanh nghe được Lý Hoa đối tô chết xưng hô sau, đều bừng tỉnh đại ngộ đến, bọn hắn đại đa số đều là nhận thức Lý Hoa, cho nên bọn họ cũng đều biết Lý Hoa thân phận, biết hắn là tô Sùng Chi gia dưỡng thực trưởng tổng giám đốc. trước đó bọn hắn không hiểu Lý Hoa vì sao lại như vậy tôn trọng tô chết, không rõ bạch tô chết là thân phận gì. thế nhưng hiện tại bọn hắn đều hiểu rồi, từ Lý Hoa đối tô chết sưng hô bên trong bọn họ cũng đều biết tô chiết là tô sủng chi gia dưỡng thực trường ông chủ, nguyên lai like tô chiết là lý hoa ông chủ, cho nên lý hoa mới sẽ như vậy tôn trọng tô chiết, không trách tô chiết trước đó ở nơi này sẽ có nhiều như vậy là quyền. hôm nay tới đến tô sủng chi gia dưỡng thực trường người đều là không giàu sang thì cũng cao quý, lấy thân phận của bọn họ rất rõ ràng có thể mở lên một nhà tô sủng chi gia dưỡng thực trường người đều là không đơn giản, cũng không phải có tiền liền có thể làm được, bởi vì vẹn vẹn dưỡng thực trường sân bãi chính là một bút không ít giá, càng đừng nói tô sủng chi gia dưỡng thực trường, ừ, có nhiều như vậy thừa thất đồ vật, tỷ như bạch hổ, bạch sư còn có cô à la các loại động vật, không phải là có tiền là có thể lấy được, không phải người có quyền thế, căn bản không có biện pháp cho tới những động vật này. cho nên mọi người đều cho rằng tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường người phía sau, quyền thế đều là thông thiên, cho nên mới có thể làm lên tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường. bởi vậy khi bọn họ biết tô Chết là tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường ông chủ sau, liền rõ ràng một cái nho nhỏ nhà giàu mới nổi, căn bản đối hắn không có một chút nào uy hiếp, coi như là trên chấn đồn công an sở trưởng cũng không cách nào đối tô Chết tạo thành ảnh hưởng. dưới cái nhìn của bọn họ. Tô Sùng Chi ra dưỡng thực trường ông chủ, cũng sẽ không đi sợ sệt một cái nho nhỏ đồn công an sở trưởng cũng không cách nào đối với hắn tạo thành nguy hiếp. Ngoại trừ nhà giàu mới nổi nam tử sẽ cho rằng tỷ phu của hắn, là đồn công an sở trưởng là có thể trâu bò rầm rầm, những người khác đều không sẽ cho là như vậy. Bọn hắn cho rằng nhà giàu mới nổi nam tử anh rể là cục trưởng thị công an cục lời nói, còn có hy vọng có thể cùng Tô chết đọ sức đọ sức một trận. Kỳ thực bọn hắn những người này đều nghĩ sai, tô chiết có thể không có quan hệ gì, hơn nữa dưỡng thực trường đạo vật cũng không phải thông qua quan hệ gì lấy được, đó là hắn từ sùng vật hối nói trong thương thành bãi đổi lấy, có thể không phải là bọn hắn nghĩ đến như thế. Nhà giàu mới nổi nam tử nghe xong Lý Hoa đối tô chiết sưng hô sau cũng có chút trận tròn mắt, hắn không nghĩ tới tô chiết chính là tô sùng chi ra dưỡng thực trường ông chủ, không trách tô chiết sẽ để cho Lý Hoa đem hắn ném ra ngoài, đồng thời về sau đều không cho phép hắn vào được. Cho đến giờ phút này, nhà giàu mới nổi nam tử mới biết nguyên lai tô chiết cũng không phải nói mạnh miệng, dựa vào thân phận của tô chiết, thật là của hắn có cái quyền lợi này làm như vậy bất quá cho dù tô chiết là tô sùng chi gia dưỡng thực trường ông chủ vậy thì thế nào nhà giàu mới nổi nam tử có thể sẽ không bởi vậy mà kinh hãi bởi vì nhà giàu mới nổi nam tử đến tô sùng chi gia dưỡng thực trường trước đó cũng là muốn dựa vào tỷ phu hắn quan hệ đến tô sùng chi gia dưỡng thực trường mò điểm chỗ tốt chỉ bất quá gặp phải an hân sau mới khiến cho hắn cải biến kế hoạch không kiềm chế nổi sát tâm của chính mình muốn đụng chạm an hân mà thôi cho nên có thể tưởng tượng được nhà giàu mới nổi nam tử cũng sẽ không bởi vì thân phận của tô chiết tuyệt đối hắn có kiêng dè chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám Điên cùng nhà giàu mới nổi nam tử. Trước 829, điên cùng nhà giàu mới nổi nam tử tại trên chân cái này địa phương nhỏ, đã tiêu giao thói quen nhà giàu mới nổi nam tử, đã là quen thuộc vô pháp vô thiên. Cho nên, nhà giàu mới nổi nam tử có thể sẽ không cho là tô chết là dưỡng thực trường ông chủ, liền có gì đặc biệt, hắn cũng sẽ không sợ sẻ tô chết. Nếu không, nhà giàu mới nổi nam tử cũng sẽ không muốn tới nơi này lừa đảo, kiếm chỗ tốt rồi nhà giàu mới nổi nam tử cho rằng dựa vào tỷ phu của hắn là chấn trên đồn công an sở trưởng này một mối liên hệ cũng đủ để bãi bình tất cả mọi chuyện hắn căn bản không cần bởi vì thân phận của tô chết liền có kiêng rẻ. cho nên nhà giàu mới nổi nam tử cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một cái liền khôi phục lại hơn nữa nhà giàu mới nổi nam tử tại biết thân phận của tô chết biết tô sủng chi gia dưỡng thực trường là tô chết mở sau tâm tư của hắn lại bắt đầu lung lay lên rồi nhà giàu mới nổi nam tử cho rằng tô chết nếu là tô sủng chi gia dưỡng thực trường ông chủ vậy khẳng định là rất có tiền bằng không cũng không khả năng lái nổi lớn như vậy dưỡng thực trường Cho nên nhà giàu mới nổi nam tử hiện tại đã không đơn thuần muốn đụng chạm An Hân, hơn nữa còn muốn từ trên người Tô chết mọ đủ tốt nơi. Nhà giàu mới nổi nam tử nhận thức là tỷ phu của mình, là đồn công an sở trưởng, vậy khẳng định không cần lo lắng Tô chết không đi vào khuôn phép, hắn có chính là biện pháp để Tô chết ngoan ngoan thỏa hiệp. Ta xem ai dám đuổi ta ra ngoài, ta nhổ vào, đừng tưởng rằng này phá dương thực trường là ngươi mợ, liền có nhiều sao ghê gớm, ta chính là không đi, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ, ta muốn cứ gọi ta tỷ phu đem ngươi nhốt lại. Nhà giàu mới nổi nam tử vẫn không có thấy rõ tình thế, vẫn như cũ đối Tô chết kêu gào nói: Nhà giàu mới nổi nam tử vừa mới nói xong, bảo an liền đuổi tới nơi này, bọn hắn một người một bên đem nhà giàu mới nổi nam tử khiên lên, dự định dựa theo tô chết lời nói. Đem nhà giàu mới nổi nam tử cho ném ra dưỡng thực trường. Ai cho các ngươi gan này? Thị phu ta là sở trưởng. Ta muốn khiến hắn đem toàn bộ các ngươi đều bắt lại. Bị người ta tóm lấy rồi, nhà giàu mới nổi nam tử còn đang kêu gạo. thằng đến nhà giàu mới nổi nam tử bị bảo an lấy ra bên ngoài phòng ăn còn có thể nghe được hắn không ngừng chửi bới thanh âm của này làm cho tô chết có chút phiền chán. bất quá hắn cũng không có hứng thú đổi tới tiếp tục nhà giàu mới nổi nam tử, cho nên coi như làm không có nghe tới. không có sao chứ. tô chết xoay người lại đối an hân hỏi. an hân lắc lắc đầu, nàng vừa nãy chỉ là không có chuẩn bị tâm tư, bị dân mình. trên thực tế nhà giàu mới nổi nam tử vẫn không có đụng tới an hân trước đó, cũng đã bị tô chết bắt được, cho nên nàng vừa nãy cũng không hề chịu thiệt. dương dương có hay không bị sợ đến. tô chết tiếp tục vẫn dương dương. chuyện vừa rồi cũng không hề để dương dương kết đạm. Hắn trái lại sùng bái nhìn tô chiết, tại Dương Dương trong lòng, vừa nãy tô chiết hành động, chính là anh hùng làm. Tô chiết dễ dàng liền chế phục nhà giàu mới nổi nam tử, để Dương Dương đối tô chiết càng thêm sùng bái. Cho nên Dương Dương hy vọng chính mình cũng có thể giống như tô chiết, có sức mạnh bảo vệ người ở bên cạnh. Tô chiết xem Dương Dương biểu hiện, cũng biết hắn cũng không có chuyện gì, cho nên hắn chỉ là sờ sờ Dương Dương đầu, nở nụ cười. Vừa lúc đó, An Hân kinh hô một tiếng, đối tô chiết hô, cẩn thận. Nguyên lai nhà giàu mới nổi nam tử không biết làm sao tránh thoát bảo an, lại lần nữa chạy vào, hơn nữa tay phải của hắn còn cầm một cây tiểu đao trực tiếp hướng về tô chiết sau lưng đâm tới, tướng mạo giữ tận nhà giàu mới nổi nam tử nắm thật chặt dao găm, mạnh mẽ đâm về tô chiết sau lưng. Tô chiết đạo ý thức được sau lưng biến cố, tại dao găm gần người trước đó, hắn cực kỳ xảo diệu tránh được. Tại xoay người sau, tô chiết tay phải nhanh như tia chớp dò ra, dễ dàng liền tóm lấy nhà giàu mới nổi nam tử cầm dao tay phải, bắt được nhà giàu mới nổi tay của nam tử cổ tay sau, tô chiết không chút do dự dùng sức ấn một cái, một tiếng răng rắc, nhà giàu mới nổi nam tử tay phải cũng làm cho tô chiết trực tiếp cho hố néo đến rất cả ra, bị đau. Nhà giàu mới nổi trong tay nam tử cầm dao găm nhất thời buông lỏng ra, trực tiếp rơi trên mặt đất rồi. Sau đó, Tô Chí nắm lấy nhà giàu mới nổi tay của nam tử cổ tay, lấy chân trái làm trung tâm, xoay tròn nửa vòng, sau đó chân phải trực tiếp lấy một cái đá ngang, quét đến nhà giàu mới nổi nam tử bên trái gò má. Âm một tiếng, nhà giàu mới nổi nam tử trực tiếp bị Tô Chí đá bay ra ngoài, bay thẳng ra căng tin. Lần này, để nhà giàu mới nổi nam tử mặt trái cấp tốc sưng phồng lên, hơn nữa còn khiến hắn hốc ra một cái nát răng. Lúc này, bảo an lần nữa bò lên. Đem nhà giàu mới nổi nam tử chế phục, kỳ thực nhà giàu mới nổi nam tử hai cái tay cũng đã rất cả ra, hơn nữa lại bị Tô Triết đá một cước, hiện tại đã không có khí lực phản kháng. Vừa nãy hai người an ninh này nhất thời không có chú ý, nếu bị nhà giàu mới nổi nam tử tranh thoát, còn cầm đao tử gây bất lợi cho Tô Triết. May là nhà giàu mới nổi nam tử không có thực hiện được, Tô Triết cũng không hề bị thương, này làm cho hai bảo vệ thở phào nhẹ nhõm. Hai bảo vệ thấy Tô Triết cũng không trách tội, bọn hắn không khỏi âm thầm may mắn, cũng không dám ở nơi này dừng lại lâu, vội vàng cầm lấy nhà giàu mới nổi nam tử rời khỏi. Lúc này nhà giàu mới nổi nam tử trong miệng còn đang chửi, bất quá bởi vì hắn mặt bị Tô chết đá sưng lên, hơn nữa còn rơi mất nhiều như vậy răng, cho nên không có ai có thể nghe rõ hắn đang mắng cái gì. Cứ như vậy, ngược lại là thanh tĩnh hơn nhiều. Ngươi có hay không bị thương tổn được? An Hân vội vàng qua tới kiểm tra Tô chết thân thể. Tuy rằng vừa nãy An Hân thấy rất rõ ràng, nhà giàu mới nổi nam tử cũng không có đả thương được Tô chết, thế nhưng nàng vẫn là không yên lòng, lo lắng Tô chết sẽ không nhỏ đau lòng tới chỗ nào, mà nàng không nhìn thấy. Không có chuyện gì, ta một chút chuyện đều không có. Tô chết cười nói, nếu như như nhà giàu mới nổi nam tử phế vật như vậy, cũng có thể thường tổn được Tô Chiết lời nói, cái kia vô công của hắn chính là lợi không? An Hân là Tô Chiết kiểm tra rồi một phen, xác nhận hắn cũng không có đả thương được sao, mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. An Hân không nghĩ tới nhà giàu mới nổi nam tử sẽ điên cuồng như vậy, nếu đã biết, sẽ vận dụng đến giao găm, hắn có thể hay không về đến báo thủ. Xem nhà giàu mới nổi nam tử mới vừa dáng vẻ, chuyện này là không thể cứ như vậy tính toán, cho nên An Hân không khỏi có chút bận tâm tới đến. Không có chuyện gì, ta có thể ứng phó, yên tâm đi. Tô Chiết không sao cả nói ra. Không cần nghĩ, nhà giàu mới nổi nam tử tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy lại danh dự tới, cho nên rất nhanh nhà giàu mới nổi Nam Tử Liễn sẽ trở về tìm Tô Chiết tính sổ đến, đến rồi, đây là khẳng định chuyện sẽ xảy ra. Thế nhưng Tô Chiết cũng không lo lắng, cho dù nhà giàu mới nổi Nam Tử lại trở về, vậy thì thế nào, chẳng qua lại đánh hắn một lần là được rồi. Cho dù nhà giàu mới nổi Nam Tử tìm tới tỷ phu của hắn, tới đối phó Tô Chiết, hắn cũng không cần lo lắng. Chỉ là một cái nho nhỏ đồn công an sở trưởng mà thôi, còn không cách nào một tay che trời, Tô Chiết cũng không lo lắng đối phương có thể bắt hắn như thế nào, cho nên hắn hiện ra được rất là ung dung, không có chút nào sốt ruột. Đây là một loại tuyệt đối tự tin, tùy ý kẻ địch quỷ kế đa đoan, ta tự dùng sức mạnh tuyệt đối chân áp xuống. Đây là bắt nguồn từ tôi chết đối thực lực tự tin. Theo tôi chết thực lực từ từ tăng lên, hắn đối niềm tin của chính mình cũng là càng ngày càng sung túc. Hơn nữa lấy tính cách của hắn mà nói, cũng sẽ không rất sợ chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 830 Nhất Bá Nguyễn Thiên Cương. Chương 830 Nhất Bá Nguyễn Thiên Cương mà bị bảo an ném ra dựa thực trường nhà giàu mới nổi nam tử, trước tiên tìm cái thời lang, đem hắn trật khớp thủ trước tiên nối liền. Nay trị liệu quá trình là đau đến nhà giàu mới nổi nam tử chết đi sống lại, tiêu trời trách đất. Tuy rằng tay đã nối liền, nhưng là không thể nhanh như vậy là tốt rồi, ít nhất muốn vài ngày nữa thời gian. Hắn chợt khấp thủ năng lực hoàn toàn khôi phục trở về. Tay mới vừa nối liền sau, nhà giàu mới nổi nam tử lập tức lấy ra điện thoại di động, đánh cho tỷ phu của hắn. Anh rể, ta bị người đánh, ngươi mau lại đây cứu ta. Điện thoại vừa tiếp thông, nhà giàu mới nổi nam tử liền lập tức khóc tan rồi. Bất quá bởi vì hắn mặt bị tô chiết đánh sưng lên, răng cũng đi không ít, nói chuyện lên hoàn toàn là nói không rõ ràng. Nhà giàu mới nổi nam tử nói hồi lâu thời gian, điện thoại người đối diện không có một câu nè rõ. Cho nên nhà giàu mới nổi nam tử liên tục nói rồi nhiều lần, cuối cùng thật sự là không có cách nào, hắn lựa chọn phát ra tin nhắn đi qua, để tỷ phu của hắn lại đây. Nghiêm Thiên Cương, chính là nhà giàu mới nổi nam tử anh rẻ, cũng là trong chấn đồn công an sở trưởng. Kỳ thực người sở trưởng này chức vị, cũng là Nghiêm Thiên Cương thông qua quan hệ, cùng với tiền tài có được. Cho nên Nghiêm Thiên Cương tại trong chấn, chưa bao giờ sẽ thì sẽ không làm một cái chính sự, hắn tại chức vị này chỉ vì kiếm chỗ tốt. Nếu có tiền, đến đồn công an làm việc phi thường dễ dàng, thủ tục tất cả giản miễn. Nếu như không nếu có tiền, cái kia thật không tiện, ngươi có thể không dùng để rồi, cho dù người đến cũng vô dụng. Cho nên tại trấn người bên trong, đối nghiệm tiên cương đều phi thường bất mãn, nhưng là bởi vì hắn chức vị, cũng không có ai dám đối với hắn như thế nào. Tại trong trấn, Nghiêm Tiên Cương tuyệt đối xem như là một phương bá chủ, thậm chí so với trong trấn đất bá, còn để người chằng ghét. Nghiêm Tiên Cương cũng phi thường rõ ràng em vợ mình nữ hạnh, biết hắn thường thường trận chiến quan hệ của mình, tại trong trấn gây chuyện thị phi. Bất quá Nghiêm Tiên Cương chẳng những không có ngăn cản hắn, trái lại ở sau lưng vì hắn chỗ dựa, để nhà giàu mới nổi nam tử hành vi càng ngày càng hung hăng. Bởi vì nhà giàu mới nổi nam tử phi thường biết là người thường thường sẽ lấy tiền đi hiếu kính hắn cái này anh dễ hơn nữa thêm vào nghiễm thiên cương vẫn là vợ còn nghiêm thập phần sợ vợ lần này nhà giàu mới nổi nam tử điện thoại cũng làm cho nghiễm thiên cương có chút căm tức nghiễm thiên cương biết lần này khẳng định lại là nhà giàu mới nổi nam tử gây sự rồi thế nhưng tại nhà giàu mới nổi nam tử nói xuất danh đầu của mình lúc đối phương vẫn không có thu tay lại này nói rõ là không nể mặt nghiễm thiên cương rồi này làm cho hắn rất tức tối cho nên nghiễm thiên cương thu được điện thoại sau lập tức liền bắt đầu triệu tập nhân mã hắn muốn vì nhà giàu mới nổi nam tử lấy lại danh dự đồn công an hoàn toàn là nghiễm thiên cương một người làm chủ rồi. Đối với hắn có dị nghị người, đã bị hắn nghi tất cả biện pháp đòi ra ngoài đồn công an. Hiện tại trong đồn công an người, đều là Nghiêm Thiên Cương người, đều là chân chó của hắn tử. Hắn một cái hạ mệnh lệnh tới, tất cả mọi người đến đông đủ. Trong đồn công an ngoại trừ Nghiêm Thiên Cương là sở trưởng bên ngoài, ngoài ra còn có 10 cái cảnh sát nhân dân. Nghiêm Thiên Cương đem 10 cái cảnh sát nhân dân đều mang lên rồi, mở ra xe cảnh sát, hướng về lý gia thôn chạy đi, hắn muốn đem Tô chết bắt. Nhà giàu mới nổi nam tử một mực tại ngoài thôn chờ Nghiêm Thiên Cương, hắn hiện tại đem hy vọng đều đặt ở Nghiêm Thiên Cương trên người. Làm nhà giàu mới nổi nam tử nhìn thấy nơi xa lái tới ba chiếc xe cảnh sát thời điểm, không khỏi mừng rỡ, vội vàng tiến lên lên tiếp. Bởi vì nhà giàu mới nổi nam tử biết tỷ phu của hắn Nghiêm Thiên Cương, lần này khẳng định đem tất cả mọi người mang lên rồi, cho nên hắn nhận thức vì lần này trả thù cơ hội, liền càng gia tăng. Ngươi nói người kia, cùng Lý Gia thôn có liên quan gì sao? Nghiêm Thiên Cương từ một chiếc xe sau khi xuống tới, đối nhà giàu mới nổi nam tử hỏi. Không có quan hệ, hắn là bên ngoài người tới, không phải người của Lý Gia thôn. Nhà giàu mới nổi nam tử vội vàng nói. Một câu nói này, thật ra khiến Nghiêm Thiên Cương nghe rõ, cứ như vậy lời nói Hắn An tâm. nếu như Tô Triết là người của Lý Gia Thôn, này cũng có chút khó làm. Bởi vì cái này phụ cận mấy cái thôn, tuy rằng kinh tế không tốt, nhưng lại là vô cùng đoàn kết, đối nghiệm thiên cương tới nói là phi thường vướng tay chân. Nếu như Tô Triết cùng Lý Gia Thôn có quan hệ, cái kia nghiệm thiên cương muốn mang người vào thôn đem Tô Triết mang đi, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì chỉ cần Tô Triết có lý lời nói, cái kia Lý Gia Thôn thôn dân tuyệt đối sẽ toàn bộ đứng ra ngăn cản hắn. Thế nhưng Tô Triết chỉ là bên ngoài người tới, cùng Lý Gia Thôn cũng không nếu có quan hệ gì, cái kia nghiệm thiên cương sẽ không sợ cái gì vì tiện theo như cái danh đầu là có thể đem Tô chết bắt đi. Nghiêm Thiên Cương lấy ra một điều thuốc, mới vừa đặt ở trong miệng, bên cạnh nhà giàu mới nổi nam tử liền vội vàng móc ra cái bật lửa, vì hắn đốt. "Đi, cùng ta đi vào." Nghiêm Thiên Cương hít một hơi khói sau, vung tay lên liền đi đấu tiến vào. Nhà giàu mới nổi nam tử nghe vậy, khuôn mặt vui vẻ đi theo. Từ Nghiêm Thiên Cương, cùng hắn mang tới cảnh sát nhân dân đến xem, cùng hắn nói bọn họ là nhân dân công bộc, chẳng bằng nói bọn họ là thổ phỉ còn càng thêm chuẩn xác một điểm. Bởi vì bọn họ liền không hề có một chút như nhân viên cảnh vụ bộ dáng, ngược lại cùng thu bảo hộ phí lưu manh không có khác biệt." Nghiệm Thiên Cương mang theo một đám người đi vào lý gia thôn sau, lập tức liền có người thông báo trưởng thôn Lý Tân Hồng. Lý Tân Hồng phi thường thanh sở Nghiệm Thiên Cương người này, biết hắn đi tới nơi này, khẳng định liền không có chuyện tốt lành gì, cho nên hắn vội vàng đuổi tới. "Rộng rãi sở trưởng, ngươi mang theo nhiều người như vậy đến chúng ta nơi này, là có ý gì?" Lý Tân Hồng hướng về phía Nghiệm Thiên Cương hỏi. "Mặc kệ chuyện của ngươi, chúng ta là đi vào bắt người, ngươi chớ xen vào việc của người khác." Nghiệm Thiên Cương vẫn không nói gì, phía sau nhà giàu mới nổi nam tử ngược lại là trước tiên kêu gào nói rồi. Lý Tân Hồng nhíu mày một cái, bởi vì nhà giàu mới nổi lời của nam tử Hắn một câu đều không có nghe hiểu. Lý Thôn Trưởng, chúng ta là người tới bắt, có người đem hắn đánh thành như vậy, đã là phạm pháp, cho nên hiện tại chúng ta muốn đem hắn tóm lại thẩm vấn. Nghiêm Tiên cương chỉ vào nhà giàu mới nổi nam tử, nói ra. Lý Tân Hồng cũng biết nhà giàu mới nổi nam tử người này, tên của hắn là Nưu Dương Diễm, chuyện tốt chưa bao giờ thấy Nưu Dương Diễm từng làm, Lý Tân Hồng ngược lại từng thấy Nưu Dương Diễm không ít lần ỷ thế hiếp người. Cho nên Nưu Dương Diễm bây giờ bị người đánh thành bộ dạng này, cũng làm cho Lý Tân Hồng âm thầm cười trộm, ở trong lòng mắng một câu đáng đời. Vất quá Lý Tân Hồng cũng biết Nưu Dương Diễm người này, xưa nay sẽ không chịu chịu thiệt, bây giờ bị người đánh thành bộ dạng này, hắn là tuyệt đối sẽ trả thù trở về. Hiện tại Nưu Dương Diễm lại tìm tới Nghiệm Thiên Cương vì hắn làm chủ, cứ như vậy, đối phương nhất định sẽ thua thiệt, Lý Tân Hồng không khỏi có chút là đối phương lo lắng. Tuy rằng Lý Tân Hồng không biết là ai đánh Nưu Dương Diễm, thế nhưng chỉ bằng đối phương dám ra tay, liền để Lý Tân Hồng đối với hắn có hảo cảm, cho nên mới phải lo lắng đối phương ăn thiệt tỏi. Hơn nữa Lý Tân Hồng cũng lo lắng đánh Nưu Dương Diễm người, là lý gia thôn tuân dần, lời nói như vậy, hắn thì sẽ không để Nghiệm Thiên Cương đem người mang đi bởi vì bị nghiệm thiên cương mang đi, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. xuất phát từ điểm này cân nhắc, lý tân hồng cũng không hề rời đi, mà là đi theo nghiệm thiên cương bên người của bọn họ, dự định tìm hiểu một chút tình huống rồi nói sau. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 831 lý tân hồng lo lắng chương 831 lý tân hồng lo lắng nghiệm thiên cương vừa nghĩ thì biết rõ tại sao lý tân hồng muốn cùng tại bên người của bọn họ. lý tân hồng không phải là lo lắng đánh lưu dương diễm người, là lý gia thôn, thôn dân lo lắng nghiêm thiên cương hiện tại mang theo nhiều người như vậy, tới bắt thôn dân mà thôi. Tuy rằng Nghiêm Thiên Cương hôm nay tới nơi này, không phải tới bắt Lý Gia Thuôn Thuôn dân, ở tình huống bình thường, Lý Tân Hồng cũng sẽ không nhiều lo chuyện bao động, nhưng là vì không gây thêm rắc rối, không xảy ra bất trắc, vẫn là nói với Lý Tân Hồng rõ ràng. "Lý thôn trưởng, yên tâm đi, hôm nay người phạm tội, không phải là các ngươi thôn người, cho nên ngươi liền không cần lo lắng." Nghiêm Thiên Cương đối với Lý Tân Hồng nói ra. Nghiêm Thiên Cương lời này nghĩa bóng, liền là bọn hắn muốn bắt người không phải người của Lý Gia Thuôn, cho nên Lý Tân Hồng hiện tại liền có thể đi về, không cần cùng tại bên người của bọn họ. Lý Tân Hồng cũng hiểu Nghiêm Thiên Cương lời nói. Khi hắn biết không phải là người của Lý Gia thôn đánh lưu Dương diễm sau, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, Lý Tân Hồng cũng không muốn cùng đồn công an phát sinh mâu thuẫn, chuyện này đối với Lý Gia thôn tới nói, không là một chuyện tốt, có thể bình an chính là kết quả tốt nhất. Bất quá, Lý Tân Hồng còn không phải hoàn toàn yên lòng, bởi vì lo lắng cho hắn Nghiệm Thiên Cương lời nói, không hoàn toàn là chân thật, lo lắng Nghiệm Thiên Cương có chỗ ân giấu, cho nên Lý Tân Hồng vẫn là quyết định theo tới nhìn một chút, tự mình đi xem, hắn năng lực kiên tâm. Giọng dãi sở trưởng, người tới chúng ta Lý Gia thôn làm việc, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên ta và các ngươi cùng đi cũng dễ dàng rút một điểm bật dịu, Lý Tân Hồng nói ra. Vợ ấy thì tốt, cái kia Lý thôn trưởng liền theo chúng ta cùng đi. Nghiêm Thiên Cương cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, vạn nhất đối phương chạy lời nói, cái kia liền không có cách nào cho Ngưu Dương Diễm lấy lại danh dự rồi. Hơn nữa Lý Tân Hồng đi theo bọn hắn cũng không lo lắng, cho nên Nghiêm Thiên Cương cũng không có tiếp tục ngăn cản, liền để Lý Tân Hồng đi theo bọn hắn cùng đi. Sau khi nói xong, Nghiêm Thiên Cương mang theo một đám cảnh sát nhân dân hấp tấp hướng về dưỡng thực trưởng bên trong phương hướng đi đến. Cách Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trưởng càng gần, Lý Tân Hồng trong lòng lại càng bất an hắn không muốn tô sủng chi ra dưỡng thực trường cùng chuyện này dính lũ quan hệ. tô sủng chi ra dưỡng thực trường ở nơi này thành lập về sau, lý gia thôn thôn dân sinh hoạt là khá hơn nhiều. bởi vì tô Chết thu mua dưỡng thực trường quan hệ, để lý gia thôn thôn dân thu hồi trước kia đầu tư, còn kiếm không ít tiền. hiện tại lý gia thôn hàng năm cũng có thể thu được một bút tiền thuê, cho nên thôn dân cũng có thể phân đến không ít tiền. quan trọng nhất là, tô sủng chi ra dưỡng thực trường ở nơi này thành lập sau, cho lý gia thôn cung cấp không ít công tác cương vị, tiền lương phi thường phong phú để Lý Gia thôn thanh niên có thể không cần xa xứ chạy đến nơi khác đi làm công, bọn hắn có thể gần đây ở nơi này kiếm tiền, hơn nữa so với nơi khác kiếm được còn nhiều hơn. Đồng thời, Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là hướng về Lý Gia thôn thu mua, cái này cũng là một bút không ít thu nhập. Nói chung dùng một câu nói, chính là từ khi Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường đến sau này, để Lý Gia thôn thôn dân kinh tế tình huống là đại đại cải thiện, mọi người đều trải qua ngày thật tốt. Tuy rằng Lý Gia thôn thôn dân trình độ văn hóa cũng không cao, thế nhưng một mạc bọn họ cũng đều biết cảm ơn, đều phi thường cảm kích Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường cho nên bọn họ đều là chân thành hy vọng tô sủng chi gia dưỡng thực trường có thể càng ngày càng tốt, tốt nhất mãi mãi cũng không nên rời đi lý gia thôn, nơi này những ngày an nhàn của bọn hắn mới có thể tiếp tục qua đi xuống. mà lý tân hồng làm lý gia thôn trưởng thôn, tự nhiên cũng không muốn tô sủng chi gia dưỡng thực trường xảy ra vấn đề rồi. hiện tại nghiễm thiên cương mang theo nhiều người như vậy đi tô sủng chi gia dưỡng thực trường, này làm cho lý tân hồng trong lòng mơ hồ có chút bất tâm, chỉ lo tô sủng chi gia dưỡng thực trường sẽ cùng chuyện này dính liễu quan hệ. lý tân hồng là càng nghĩ càng thấy được có khả năng này, sợ là tô sủng chi gia dưỡng thực trường cùng chuyện này khả năng có quan hệ rất lớn. Bởi vì lúc trước Lý Hoa liên hệ rồi lên Lý Tân Hồng, tìm hắn nói chuyện liên quan với sửa đường vấn đề. Tin tức này là để Lý Tân Hồng mừng rỡ, bởi vì sửa đường đối phụ cận thôn Trang, đều có chỗ tốt cực lớn, Lý Tân Hồng tự nhiên hy vọng Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường có thể xuất tiền, chống đỡ bọn hắn sửa đường rồi. Hơn nữa từ Lý Hoa ý tứ, Lý Tân Hồng nghe được lần này sửa đường, cho nên chi phí đều do Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường ông chủ, cũng chính là Tô chết một người ra, không cần lý ra thôn suất một phần tiền, đây càng là một cái tốt vô cùng tin tức. Vốn là Lý Tân Hồng chỉ hy vọng là Tô chết, có thể xuất một phần tiền, tiền còn lại lúc sau phụ cận mấy cái thôn chia sẻ, nhưng là không nghĩ tới Tô chết sẽ nguyện ý xuất toàn bộ tiền, này làm cho Lý Tân Hồng càng thêm cảm kích Tô chết rồi. Tin tưởng nếu để cho thôn dân biết chuyện này lợi nói, đoán chừng đều sẽ đốt pháo chúc mừng rồi. Bởi vì con đường vấn đề, mỗi lần thôn dân xuất hành đều là rất lớn không tiện, nếu không phải Lý gia thôn cùng phụ cận mấy cái thôn người, cũng không phải rất giàu có, sớm liền bắt đầu sửa đường rồi. Nếu có người xuất tiền sửa đường lợi nói, vậy khẳng định là đại đại dễ dàng nơi này thôn dân, hơn nữa còn có thể có thể cải thiện của bọn hắn kinh tế tình huống. Đây càng là có thể chân thực nhìn đến chỗ tốt. Lý Gia thôn thôn dân nếu như biết Tô Triết dự định xuất toàn bộ tiền, cái kia Lý Tân Hồng tin tưởng Tô Triết tại thôn dân trong danh vọng, nhất định là đề cao thật lớn, thậm chí vượt qua hắn người trưởng thôn này. Bất quá Lý Tân Hồng không để ý điểm này, chỉ cần Tô Triết chân tâm vì muốn tốt cho Lý Gia thôn lời nói, đừng nói danh vọng vượt qua hắn, cho dù đem trưởng thôn vị trí này nhường cho Tô Triết làm, Lý Tân Hồng cũng không sao cả, bất quá chỉ sợ Tô Triết sẽ không muốn ngồi vị trí này. Chính lúc Lý Tân Hồng tràn đầy phấn khởi cùng Lý Hoa, thương lượng tương quan sự tình, Lý Tân Hồng cùng Lý Hoa nói tới một nửa, tựa hồ dường thực trưởng bên kia xảy ra một chút ngoài ý muốn. Lý Hoa vội vội vàng vàng kết thúc cuộc nói chuyện, chạy đi giải quyết vấn đề rồi, này làm cho Lý Tân Hồng có chút tiếc nuối. Vốn là Lý Tân Hồng đang chờ Lý Hoa xử lý tốt sự tình, tiếp tục thương lượng với hắn chuyện sửa đường, thế nhưng đã qua không đến bao lâu, đã có người thông báo Lý Tân Hồng, Nghiêm Thiên Cương mang rất nhiều cảnh sát nhân dân đến Lý Gia thôn. Lo lắng trong thôn có chuyện Lý Tân Hồng, liền vội vàng bận bịu tìm tới Nghiêm Thiên Cương, tại biết hắn không phải tới bắt thôn dân lúc, Lý Tân Hồng là thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hiện tại Lý Tân Hồng trong lòng lại lần nữa nâng lên, bởi vì hiện tại Nghiêm Thiên Cương phải đi dưỡng thực trưởng bắt người, mà liên tưởng đến dưỡng thực trưởng trước đó phát sinh bất ngờ. Cái kia hai chuyện này rất có thể, có thể liên lạc với một lần, là thuộc về cùng một chuyện. Lời nói như vậy, Tô Sủng Chi gia rất có thể xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại Lý Tân Hồng chỉ có thể hy vọng tự mình nghĩ sai. Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường cùng chuyện này cũng không có liên quan, hoặc là nghiệm Thiên Cương chỉ là đi bắt dưỡng thực trường du khách. Dù sao này mấy ngày, Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường mỗi ngày đều nhiều hơn không ít du khách, cho nên cũng có khả năng là du khách. Không biết Lưu Dương Diễm thân phận cùng Lưu Dương Diễm phát sinh mâu thuẫn, cho nên Ngũ Thiên Cương mới sẽ đi bắt người. Lời nói như vậy ảnh hưởng liền tiểu rất nhiều, chỉ cần Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường không có chuyện, cái tiếc cái gì cũng tốt, thế nhưng Lý Tân Hồng cũng biết khả năng này là rất nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 832, coi trời bằng vùng niệm thiên cương. Chương 832, coi trời bằng vùng niệm thiên cương người đánh ngươi, hiện tại sẽ không chạy đi. Sắp đến Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường thời điểm, Niệm Thiên Cương đột nhiên xoay đầu lại, đối Như Dương diễm hỏi, nếu như Niệm Thiên Cương dẫn theo nhiều người như vậy đến dưỡng thực trường, đối phương lại chạy, không bắt được người, vậy thì làm trò cười rồi, việc này truyền đi, khẳng định khiến người ta ở phía sau cười cười. Miếp Thiên Cương có thể không ném nổi cái này mặt. Yên tâm, ta một mực tại ngoài thôn bảo vệ, hắn trốn cũng không thoát, hơn nữa lớn như vậy dương tự trường, chạy trốn hoàn thượng, chạy không được miếu." Nưu Dương Diễm bình chân như vậy nói ra. Đã qua thời gian lâu như vậy, Nưu Dương Diễm cuối cùng là khôi phục một điểm, nói chuyện lên, tuy rằng vẫn là rất mơ hồ không rõ, thế nhưng chăm chú nghe, vẫn là để người ta biết hắn đang nói cái gì. Nghe xong Nưu Dương Diễm lời nói sau, Miếp Thiên Cương cùng Lý Tân Hồng hai người khác xa nhau tâm tình. Miếp Thiên Cương là yên tâm rất nhiều, như vậy liền không cần lo lắng khiến người ta trốn thoát rồi, sẽ không vô công mà trở về. Mà Lý Tân Hồng nhưng là càng thêm lo lắng, bởi vì Nưu Dương Diễm ý tứ trong lời nói này, đắc tội người của hắn không thể nào là du khách đơn giản như vậy, tuyệt đối là cùng dưỡng thực trưởng có quan hệ người, bằng không Nưu Dương Diễm sẽ không nói chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Cho nên, Lý Tân Hồng trong lòng thì càng thêm trầm trọng. Thừa Dịm Nghiệm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm bọn hắn không có chú ý tới đến, Lý Tân Hồng lén lút phát ra tin tức ra ngoài, khiến người ta triệu tập thôn dân. Lý Tân Hồng biết một khi xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào hắn một người, tuyệt đối là không được, cũng chỉ có triệu tập thôn dân mới có thể cùng Nghiệm Thiên Cương bọn hắn đối kháng. Cho nên, Lý Tân Hồng liền đem tin tức này phát ra ngoài, nếu như vạn nhất thật cùng dưỡng thực trường có liên hệ, vậy nói gì? Lý Tân Hồng cũng sẽ không để nghiệm thiên cương bọn hắn sẵn bậy. Bởi vì Lý Tân Hồng phi thường thanh sở nghiệm thiên cương cùng Như Dương Diễm. Là hạng người gì? Rơi xuống trong tay bọn họ người, cho dù sẽ không chết, cũng sẽ lột ra xuống. Hiện tại Lý Tân Hồng đã làm ra dự tính xấu nhất rồi, Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường bây giờ cùng Lý Gia Thôn, đã là trăm chú giảng buộc ở cùng một chỗ, cho nên Lý Tân Hồng là sẽ không để Tô Sủng Chi Gia dương thực trường có chuyện. Nhiều người sức mạnh lớn, chỉ cần Lý gia thôn đoàn kết lại, Lý Tân Hồng tin tưởng cũng sẽ để cho Nghiễm Thiên Cương tiếng kỵ. Không dám tùy tiện làm loạn. Đầy cõi lòng tâm sự Lý Tân Hồng, đi theo Nghiễm Thiên Cương bọn hắn đi tới Tô Sùng chi gia dưỡng thực trường bên trong. Bất quá tại dưỡng thực trường cửa lớn, Nghiễm Thiên Cương bọn hắn đã bị cản lại rồi. Thật không tiện, ngươi đã tại chúng ta danh sách đen bên trong, ngươi không thể đi vào. Bảo vệ cửa đã là thu được phía trên chỉ thị, về sau đều không cho phép Nưu Dương Diễm đi vào, cho nên Nưu Dương Diễm vừa đến, bọn hắn liền đi ra ngăn trở. Anh rể, ngươi nhìn bọn họ cỡ nào hung hăng, còn không cho chúng ta tiến vào? Nưu Dương Diễm khí không đánh một chỗ suất, hắn không nghĩ tới sẽ bị bảo vệ cửa cản lại. Chúng ta là đồn công an, hiện tại chúng ta muốn đi vào bắt người. Ngươi không cần ngăn cản cảnh sát làm việc. Nghiêm Tiên Cương hướng về phía bảo vệ cửa, quát: "Đây là địa phương tư nhân, không có trải qua cho phép, các ngươi là không thể đi vào." Bảo vệ cửa vẫn kiên trì không tha Nưu Dương Diễm đi vào. Bất quá bảo vệ cửa cũng chết chung một cái, nói ra: "Ta hiện tại thông báo tổng giám đốc lại đây, mời các ngươi xin chờ một chút." Thế nhưng Nghiêm Tiên Cương căn bản không cho bảo vệ cửa cơ hội này, trực tiếp đem cửa vệ cho đẩy ra, trực tiếp mang người xông vào. Không hề có một chút chuẩn bị bảo vệ cửa xuất chút nữa cho nghiệm thiên cương đẩy đến trên mặt đất rồi may là bên cạnh lý tân hồng giúp đỡ hắn một cái mới không có để cái ngã tàng đá chuyện gì xảy ra lý tân hồng cửa đối diện vậy hỏi nguyên đến cái này người cũng là lý gia thôn thôn dân chỉ là bây giờ đang ở tô sùng chi gia dưỡng thực trường đảm nhiệm bảo vệ cửa trước mà thôi trường thôn bọn họ là tìm đến ông chủ tàng đá tức giận bất bình nói tuy rằng tàng đá đối vừa nãy căng tin chuyện đã xảy ra biết cũng không phải rất tỉ mỉ thế nhưng hắn vẫn là biết rõ đại khái cho nên hắn đem biết rõ sự tình toàn bộ nói với lý tân hồng rồi làm lý tân hồng hiểu được cả cái chuyện đã xảy ra. Nói thầm một tiếng hỏng rồi, liền vội vàng đuổi theo. Lý Tân Hồng không nghĩ tới chuyện này nếu cùng Tô Triết có quan hệ, nếu là Tô Triết ra tay đánh Lưu Dương Diễm. Tuy rằng chuyện này Tô Triết không có làm sai, thế nhưng Lưu như Dương Diễm cũng không dễ chơi, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại Nghiệm Thiên Cương mang theo nhiều người như vậy đến, Lý Tân Hồng lo lắng Tô Triết ăn thiệt thòi. Tô Triết cùng Lý Hoa bọn hắn đã nhận được tin tức, cho nên bọn hắn toàn bộ đi ra, bất quá Tô Triết để An Hân cùng Dương Dương ở lại bên trong, để cho bọn họ hiện tại không muốn đi ra. Bởi vì Tô Chiết lo lắng bạn vừa phát sinh xung đột, thương tổn được An Hân cùng Dương Dương sẽ không tốt, cho nên hắn liền để An Hân cùng Dương Dương chờ ở bên trong, không muốn đi ra, này tương đối an toàn một điểm. Anh rể, chính là hắn, chính là hắn đánh ta. Nưu Dương Diễm vừa thấy Tô Chiết đi ra, lập tức dùng tay chỉ vào hắn. Bất quá rất hiển nhiên, Tô Chiết đã tại Nưu Dương Diễm trong lòng để lại bóng mờ, bởi vì Tô Chiết một nhìn sang, Nưu Dương Diễm liền lập tức trốn ở mấy cái cảnh sát nhân dân mặt sau, tựa hồ như vậy hắn mới có dũng khí đối mặt Tô Chiết. Tô chết phát ra một tiếng khinh thường trầm biếm, chỉ biết chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Này làm cho Lưu Dương Diễm có chút thẹn quá thành giận lên, bất quá hắn cũng không dám đứng ra. Ngươi chính là đánh người người, thật sao? Đem hắn bắt lại cho ta. Một câu tiếp theo lời nói, Ngũ Thiên Cương là đối với bên người cảnh sát nhân dân nói. Tô chết cùng Lý Hoa bọn hắn không nghĩ tới Ngũ Thiên Cương sẽ bá đạo như vậy, tình huống thế nào đều vẫn không có hiểu rõ, liền muốn trực tiếp bắt người rồi. Đây là nhân viên cảnh vụ sao? Này cùng thổ phỉ có những gì không giống với? Từ nơi này xem, Ngũ Thiên Cương giống như Lưu Dương Diễm, đều không phải là cái gì hảo điều, hơn nữa ủy vào chức vị của chính mình hắn làm được so với nhu dương diễm còn muốn quả đáng càng thêm coi trời bằng vung xem ra nghiêm thiên cương đã cho là mình ăn chắc tô chết rồi hắn cho là mình tại địa bàn này bên trong hắn chính là lao đại cho nên không cần kiêng kỵ những người khác cách nhìn làm việc hoàn toàn dựa vào sở thích của mình mà không phải coi trọng công đạo ngươi không hỏi rõ đã bắt người sao tô chiết hơi nhựt nhựt mảy nói ra đã đến đồn công an chúng ta tự nhiên sẽ thẩm vấn hiện tại ngươi liền theo chúng ta đi nghiêm thiên cương quét tô chiết một mắt sau cực kỳ phách lôi nói nếu như ta không đi đây này tô chiết nói ra vậy thì do không được ngươi ta sẽ cho ngươi ngoan ngoãn phối hợp Sau khi nói xong, Nghiệm Tiên Cương một cái thẳng đạp, hướng về Tô chết mạnh mẽ đá vào, hơn nữa hắn đặt chân địa phương, vẫn là Tô chết hạ bộ, có thể thấy được hắn có nhiều hung hãn. Đột nhiên như vậy, nếu như Tô chết là người bình thường, cái kia lần này nhất định là không tránh khỏi rồi, bị đá bên trong chỗ hiểm lời nói, vậy khẳng định không có phản kích năng lực. Bất quá đối với Tô chết tới nói, hắn hiện tại dễ dàng liền tránh đi qua, cũng không hề để Nghiệm Tiên Cương thực hiện được. Thế nhưng Tô chết hiện tại tránh đi qua, liền không có nghĩa hắn cứ tính như thế. Cho nên, Tô chết trước tiên lựa chọn phản kích, trực tiếp một cái đá ngang đi qua, trọng chất đánh ở Nghiệm Tiên Cương trên lực, đem hắn đá bay ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 833, kinh sợ bọn đạo trích. Chương 833, kinh sợ bọn đạo trích Tô Triết cũng sẽ không bởi vì Nghiệm Thiên Cương là sở trưởng sẽ có kiêu rẻ. Chỉ cần trọng tới Tô Triết, coi như là cục trưởng, hắn đều chiếu đánh không lầm, không có chần chừ chút nào. Chớ nói chi là Nghiệm Thiên Cương động thủ trước, Tô Triết chỉ là phản kích trở lại mà thôi, cho nên hắn không hề có một chút gánh nặng, cũng không cho là mình làm sai. Bị Tô Triết đá bay ra ngoài Nghiệm thiên Cương, trực tiếp ngã chó gầm bùn, cả người vô cùng chất vật, không chỉ có cả người đều dính đầy bùn đất, liền ngay cả miệng cũng gầm không ít bùn đất đi vào hơn nữa tô chiết một cước này để nghiễm thiên cương nửa ngày đều không đứng dậy được cuối cùng vẫn là hắn mấy tên thủ hạ đưa hắn lên mới miễn tiếp tục nhào trên đất lúng túng đã qua một hồi lâu sau nghiễm thiên cương mới bất đau đến hắn chỉ vào tô chiết quắc, sở trưởng còn tay đem hắn khóa lại còn dám đánh lén cảnh sát chán sống xin hỏi sở trưởng ta phạm cái gì tội cần đem ta khóa lại tô chiết nói ra cố ý thương tổn tội bây giờ còn phải thêm lên đánh lén cảnh sát này tội danh đủ chưa nghiễm thiên cương chừng tô chiết một mắt có tâm độc thủ thế nhưng tô chiết vừa nãy một cước kia lại là khiến hắn lòng vẫn còn sợ hãi cho nên hắn chỉ có thể coi như thôi Bất quá, Ngũyễn Thiên Cương cũng không tin chính mình nắm tô Chết không có cách nào. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là đem tô Chết bắt được đồn công an. Dù sao đã đến đồn công an sau, Ngũyễn Thiên Cương có chính là biện pháp dàn vặt tô Chết, cho nên hắn quyết định tạm thời nhẫn một hồi, đem tô Chết chào trở về rồi hay nói. Vì để tránh cho tô Chết phản kháng, Ngũyễn Thiên Cương liền thương đều lấy ra, chỉ vào tô Chết. Ngũyễn Thiên Cương cũng không tin có súng nơi tay, tô Chết còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Tuy rằng bị Ngũyễn Thiên Cương cầm súng chỉ vào đầu, thế nhưng To Chết lại không có chút nào căng thẳng. Bởi vì lấy To Chết cùng Ngũyễn Thiên Cương khoảng cách, To Chết có hoàn toàn nắm chắc né tránh cho nên hắn không lo lắng sẽ bị Ngãm Thiên Cương bàn chúng. Ngươi nhất định phải bắt ta sao? Tô chết nhắc nhở lần nữa một lần, chớ cùng hắn phí lời. Trực tiếp mang đi. Ngãm Thiên Cương quát. Được. Ta với ngươi đi đồn công an, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Tô chết sâu kín nói ra. Ngãm Thiên Cương trong đó một cái thủ hạ, từ bên hông đảo làm ra một bộ còng tay. Hướng về tô chết này vừa đi tới, chuẩn bị đem hắn khóa lại. Chính ta sẽ đi. Bất quá tô chết lại sẽ không dễ dàng ngoan ngoãn bị hắn còn lại còn tay. Cái này thủ hạ thấy To chết không phối hợp, hắn nhìn hướng Ngãm Thiên Cương, chờ chỉ thị của hắn. Trực tiếp đem hắn mang đi. Nguyễn Thiên Cương nói một câu, xuất hiện tại nhiều người nhìn như vậy, sẽ thấy để tô chiết cản rỡ một hồi, trở về đồn công an sau, lại từng cái cùng tô chiết tính toán rõ ràng sở, đây là Nguyễn Thiên Cương ý tứ. Nếu đầu đều đã nói như vậy, cái này thủ hạ liền thu hồi còn tay, không lại cho tô chiết còn lại rồi. Liên ở tô chiết cũng bị Nguyễn Thiên Cương bọn hắn mang lúc đi, Lý Hoa vội vàng đi tới, hỏi cần muốn liên lạc với luật sư sao? Lý Hoa lo lắng Nguyễn Thiên Cương sẽ cho tô chiết lung tung định tội, nếu có cái luật sư ở bên cạnh lời nói, liền không cần lo lắng Nguyễn Thiên Cương làm sàng làm bậy rồi. Nghe vậy, tô chiết chỉ là lắc lắc đầu sau đó liền một mặt ung dung đi theo nghiêm thiên cương bọn hắn đi rồi, tô chết rất rõ ràng, luật sư đối nghiêm thiên cương loại này rất bá, cũng không có tác dụng gì, đợi luật sư lại đây, hết thảy đều chậm, cho nên tô chết cũng không tính mời luật sư, tới đối phó nghiêm thiên cương bọn hắn. hơn nữa tô chết trong lòng mà khác có quyết định, nếu nghiêm thiên cương lớn lối như vậy, bất chấp vương pháp, lạm dụng chức quyền, cái kia tô chết liền dựa vào cơ hội lần này vì dân trừ hại, đem nghiêm thiên cương bọn hắn những này thay hoạ toàn bộ dọn dẹp. liền ở tô chết cùng nghiêm thiên cương bọn hắn đi tới dưỡng thực trường cửa ra vào thời điểm, an hân chạy tới, an hân thật sự là không thể không quan tâm. Cho nên liền khiến người ta hỗ trợ chiếu cô Dương Dương, mà chính nàng chạy ra. Nhưng lại An Hân không nghĩ tới, nàng vừa ra tới liền thấy Tô chết bị người ta mang đi, hơn nữa còn muốn dẫn đến trong đồn công an, một lòng nhanh chóng An Hân, liền trực tiếp đuổi đi theo. "Ta không sao, người đi về trước, chiếu cố tốt Dương Dương." Tô chết đối An Hân nhẹ giọng nói ra. An Hân vẫn là không yên lòng, nàng muốn cùng Tô chết cùng đi, nếu như có chuyện, nàng cũng có thể là Tô chết nghĩ biện pháp. Đã đến đồn công an sau, Tô chết không lo lắng cho mình ăn thiệt rồi, thế nhưng hắn nhưng không cách nào không cố được An Hân, cho nên hắn không muốn để cho An Hân cùng đi. Tôi chết tại An Hân bên hai, nhẹ nhàng nói rồi mấy câu nói sau, mới khiến cho An Hân đáp ứng không đi. Bên cạnh Ngũ Thiên Cương cùng Ngưu Dương Diễm nhìn thấy An Hân sau, lại là hai mắt phát sáng, nước miếng đều phải lưu lại. Ngưu Dương Diễm bám vào Ngũ Thiên Cương trong hai, không biết nói cái gì, để Ngũ Thiên Cương gật đầu liên tục. Tiểu thư, ngươi và cái này án có quan hệ, cho nên ngươi cũng muốn cùng chúng ta đi đồn công an, phối hợp chúng ta thẩm vấn. Ngũ Thiên Cương làm độ nghiêm trang nói, bất quá hắn dâm, về ánh mắt đã bán rẻ hắn, khiến người ta vừa nhìn thì biết rõ hắn không có ý tốt. Ngưu Dương Diễm càng là hướng về An Hân đưa tay ra rồi, chuẩn bị trực tiếp chào An Hân trở lại. Vừa nãy Nưu Dương Diễm không có phát hiện An Hân, còn cảm thấy trong lòng có chút yên đuối, nhưng là không nghĩ tới An Hân vào lúc này sẽ trực tiếp chạy đến, này làm cho Nưu Dương Diễm trong lòng suýt chút nữa nhạt điên. Tô chết cũng sẽ không để Nưu Dương Diễm chạm An Hân, hơn nữa hắn cũng biết Nghiệm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm không có ý tốt, cho nên hắn một trường vô hướng về Nưu Dương Diễm giỗi tới tay. Một trường này không chỉ đem Nưu Dương Diễm thủ đập đi, hơn nữa còn đem mu bàn tay của hắn lấy được vừa đỏ vừa sưng. Tại Nưu Dương Diễm vẫn không có kêu đau trước đó, Tô Chiến lại một quyền đả tại bụng của hắn lên, khiến hắn trực tiếp va ở phía sau trên vách tường, sau đó lăn ra một trận. Nghiệm Thiên Cương thấy thế, vội vàng cầm súng ngắn nhắm vào tô chiết, bất quá lại bị tô chiết một cước đá bay ra ngoài. tô chiết ngắt lấy nghiễm thiên cương cổ, trực tiếp chống đỡ tại trên tường. mặt sau nghiễm thiên cương thủ hạ, tuy rằng người đông thế mạnh, thế nhưng thời điểm này cũng không dám có phản ứng gì. một là nghiễm thiên cương bây giờ còn tại tô chiết trong tay, hai là vì tô chiết thân thủ, để cho bọn họ hết sức kiên kỵ, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở mặt sau làm nhìn xem. ngươi dám bạo lực kháng pháp? nghiễm thiên cương bị tô chiết bóc cổ, âm thanh đều có chút thay đổi. ngươi xem ta có dám hay không? tô chiết nói xong trực tiếp một quyền đánh xuống đi. Âm một tiếng, một cái lớn trùng miệng chén cửa động, xuất hiện tại Nghiệm Thiên Cương đầu lâu bên cạnh, trên mặt tường vôi trắng tung toé Nghiệm Thiên Cương đầy mặt, mà Tô chết quả đấm lông tóc không tổn hại. Một quyền này để mọi người, Kinh Hai đến nói không ra lời, bọn hắn không nghĩ tới Tô chết sức mạnh sẽ cường đại như thế. Nghiệm Thiên Cương càng là suýt chút nữa bị hủy chết, một quyền này nếu như là đánh vào trên đầu hắn lại nói, không biết có thể hay không trực tiếp đánh nổ đầu của hắn. Một nghĩ tới chỗ này, Nghiệm Thiên Cương hai chân liền như nhũn ra lên, cũng bắt đầu đứng không yên, nếu không phải Tô chết ngắt lấy cổ của hắn, hắn lúc này đã sớm mềm nằm trên đất, nào còn có khí lực đứng đấy. Nghiệm Thiên Cương là càng nghĩ càng lòng vẫn còn sợ hãi, suýt chút nữa liền tè ra quần. Hiện tại Nghiệm Thiên Cương nhìn Tô Chiết ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, thậm chí hắn không dám nhìn tới Tô Chiết ánh mắt lạnh như băng, sợ sẽ chính mình sẽ hỏng mất rồi. Nghiệm Thiên Cương bị Tô Chiết một quyền này chấn nhất rồi, rốt cuộc cũng không còn trước đó kiêu ngạo như vậy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 834, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Chương 834, tình cảm quần chúng mãnh liệt Tô Chiết có thể cùng Nghiệm Thiên Cương bọn hắn đi, thế nhưng là sẽ không cho phép bọn hắn có ý đồ với An Hân. Cho nên, tại Nghiệm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm muốn mang An Hân lúc đi, Tô chết liền trực tiếp bạo phát, trực tiếp lấy lôi đỉnh chi lực, hủy diệt ý nghĩ của bọn họ, để cho bọn họ không còn dám sản sinh ý niệm như vậy. Ngươi đi vào trước chiếu cố Dương Dương, ta rất nhanh sẽ trở về rồi, tin tưởng ta. Tô chết xoay đầu lại, đối An Hân nhẹ giọng nói ra. Tuy rằng An Hân rất lo lắng Tô chết, thế nhưng nàng cũng biết nàng tại nơi này, không chỉ không giúp được Tô chết, còn cần khiến hắn phân lòng chiều cố, ngược lại sẽ trở ngại hắn. Cho nên An Hân lần này nghe xong Tô chết lời nói, đi vào dưỡng thực trường bên trong. Mà bây giờ bất kể là Ngũ Thiên Cương, vẫn là Lưu Dung Diễm, hoặc là thủ hạ của bọn họ, cũng không dám manh động chỉ có thể trơ mắt nhìn An Hân đi vào giường thực trường bên trong, bọn hắn cũng không dám nữa có lúc trước ý nghĩ, không dám nghĩ có ý đồ với An Hân, bởi vì vừa nãy Tô chết hành vi, hoàn toàn làm kinh sợ bọn hắn, Niệm Thiên Cương bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu như Tô chết ở nơi này, bạo phát lời nói, bọn hắn đến tột cùng có thể không, có thể không chế ở Tô chết. Lấy vừa nãy Tô chết biểu hiện ra vũ lực đến xem, tuy rằng Niệm Thiên Cương bọn hắn bên này có mười mấy người, nhưng là bọn hắn vẫn là không cho rằng so với Tô chết, bọn hắn có ưu thế gì, tin tưởng Tô chết động thủ lời nói, bọn hắn nhất định phải trả giá rất lớn. Cho nên Nghiễm Thiên Cương bọn hắn hiện tại cho dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể thả An Hân rời đi, không dám đối An Hân động thủ. Đợi An Hân sau khi rời đi, Tô Chí mới buông lòng tay ra, mà hai chân vô lực Nghiễm Thiên Cương, nhất thời chân trượt rơi trên mặt đất. Mà Tô Chí đã khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc cũng không còn vừa nãy phẫn nộ, vẻ mặt của hắn rất là hờ hững, liền giống như vừa nãy chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Thế nhưng tại Nghiễm Thiên Cương trong lòng bọn họ, Tô Chí trên người của đã là đánh cái trước không phải người nhà mát. Một quân ở trên vách tường hoành ra một cái cửa động đi ra. Có thể không phải là người nào đều có thể làm được. Ít nhất Nghiêm Thiên Cương bọn hắn mười mấy người, liền không có một người có thể làm đến một điểm này. Hiện tại lần nữa lúc rời đi, Nghiêm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm đều cần người nâng đi, mới có thể tiếp tục đi lại, một cái là bị dọa đến hai chân vô lực, đứng không vững, một cái là bị Tô Chiết đánh tới không đứng lên nổi. Chỉ là vừa đã đi chưa bao lâu, Nghiêm Thiên Cương bọn hắn lần nữa bị người bao vây lại. Lý Tân Hồng, ngươi đây là ý gì? Đã là mấy lần ăn thiệt Nghiêm Thiên Cương, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nghiêm Thiên Cương không nghĩ tới chính mình trăm cay nghìn đắng, cuối cùng đem Tô Chiết mang theo, nhưng là vẫn chưa ra khỏi ngoại thôn, đã bị người bao vây lại hiện tại vây quanh nghiễm thiên cương người của bọn hắn đều là lý gia thôn thôn Đừng dân nhân số gộp lại chừng mấy trăm người mà dẫn đầu người chính là trưởng thôn lý tân Hồng rồi vừa nãy lý tân Hồng đuổi theo xác định nghiễm thiên cương bọn họ là đến gây sự với tô chết sau liền lập tức bắt đầu triệu tập thôn dân rồi tô chết cùng tô sùng chi ra dưỡng thực trường đối lý gia thôn có ân tình lớn thêm vào lý gia thôn bởi vì tô chết sinh hoạt là càng ngày càng tốt rồi cho nên lý gia thôn đương nhiên sẽ không để tô chết xảy ra vấn đề rồi hiện tại nghiễm thiên cương bọn hắn muốn bắt tô chết đi đồn công an Lý gia thôn thôn dân tự nhiên là sẽ không đáp ứng rồi. Bọn hắn biết sau chuyện này không cần Lý Tân Hồng động viên, liền trực tiếp cầm côn đồng loại hình đến vây chặt Ngũ Thiên Cương bọn hắn. Dù như thế nào đều phải đem tô chết cứu ra. Tới chỗ này người cũng đã là đã làm xong dự tính xấu nhất rồi. Cho dù là đạo thủ cũng phải đem tô chết cứu ra. Ngũ Thiên Cương, chuyện này là Lưu Dương Diễm trước tiên gây chuyện, không phải Tô Tiên xin lỗi. Các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Lý Tân Hồng đứng ra nói ra. Các ngươi là muốn đối phó với chúng ta rồi? Ngũ Thiên Cương âm âm thanh nói ra, không phải đối phó, chúng ta chỉ là đến lấy lại công đạo. Lý Tấn Hồng không có chút nào lùi bước mà mặt sau thôn dân càng là cơ múa trong tay quân đồng cùng hô lên lấy lại công đạo nhiều như vậy thôn dân đoàn kết cùng nhau thanh thế hùng vĩ càng làm cho nghiệm tiên cương thủ hạ đều lộ ra vẻ do dự tuy rằng bọn hắn bình thường làm mưa làm gió thế nhưng đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hàng nhìn thấy nhiều người như vậy bọn hắn đương nhiên phải nhận đúng rồi Nghiệm tiên cương sắc mặt càng thêm khó coi bất quá hắn cũng không dám sảng bậy nhiều người như vậy vạn vừa phát sinh xung đột lời nói chịu thiệt tuyệt đối là bọn hắn bên này thế nhưng nghiễm thiên cương vẫn không có biểu thị bên cạnh bị người đỡm nhưu dừng diễm lại là trước tiên la ầm lên các ngươi những này đều dân Có tin hay không ta đem các ngươi từng cái vồ vào đi, để cho các ngươi ăn cơm tù." Nghiệm Thiên Cương nghe nói như thế, suýt chút nữa không nhịn được tắt qua một cái, vào lúc này nói lời như vậy, Nưu Dương Diễm là cho là mình mệnh quá dài, cho nên mới cố ý gây nhiều người tức giận, thế nhưng Nưu Dương Diễm muốn chết, đừng kéo người đồng thời hạ thủy a. Bất quá cuối cùng Nghiệm Thiên Cương vẫn là nhịn xuống một cái cố kích động, vào lúc này đánh Nưu Dương Diễm lời nói, cái kia chính là nói do Nghiệm Thiên Cương sợ hãi rồi, như vậy hắn tại thôn dân trong mắt tựu không có uy nghiêm, cho nên bất kể như thế nào, Nghiệm Thiên Cương cũng không thể nhẫn túng, nhất định phải chết có trống. Nưu Dương Diễm lời nói Quả nhiên khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, tất cả mọi người tình cảm quần chúng mãnh liệt, nếu không phải Lý Tân Hồng ở bên cạnh ngăn cản, để mọi người khất chế lời nói, bọn hắn sớm liền xông đi lên, cùng Ngưu Dương Diễm bọn hắn đánh nhau chết sống. Lúc này quan trọng nhất là đem Tô chết cứu ra, mà không phải cùng Nghiễm Thiên Cương bọn hắn động thủ, nếu như có thể không động thủ, cứu Tô chết đi ra ngoài lời nói, cái kia chính là kết quả tốt nhất, cho nên Lý Tân Hồng cũng không muốn phát sinh xung đột. Dù sao Nghiễm Thiên Cương bọn hắn vẫn là nhân viên cảnh vụ, còn là trấn trên người của đồn công an, vạn nhất thật sự phát sinh xung đột, đối lý gia tôn tới nói, là rất bất lợi cục diện, cho nên Lý Tân Hồng tận lực khống chế hiện trường tình cảnh bất quá, Lý Tân Hồng hiện tại tuy rằng tạm thời không chế cục diện, nếu như Ngưu Dương Diễm nữa đối thôn dân hung hăng một câu lời nói, Lý gia thôn thôn dân tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, sẽ không lại lo lắng hậu quả gì. Ngưu Dương Diễm cũng biết chính mình nói sai lời, mới vừa tình cảnh vẫn để cho hắn sợ hết hồn. Nếu như mấy trăm người xông tới lời nói, cái tiêm Ngưu Dương Diễm cho dù bất tử muốn cũng trọng thương, thêm vào tỷ phu của hắn nghiệm thiên cương lườm hắn một cái, cho nên Ngưu Dương Diễm cũng không dám phách lối nữa, lén lút nuốt ở phía sau, làm cái đa điều. Tô Chết cũng không nghĩ tới Lý Gia Thôn Thôn Dân, sẽ vì hắn, mà tổ chức nhiều người như vậy tới cứu hắn, này làm cho Tô Chết trong lòng vô cùng cảm động, hắn phi thường cảm kích Lý Gia Thôn Thôn Dân. Bất quá thời điểm này, Tô Chết cũng không muốn để Thôn Dân ra tay, vạn nhất Thôn Dân cùng nghiệm thiên cương bọn hắn phát sinh xung đột, mà bởi vậy bị thương, hắn sẽ không yên lòng. Hơn nữa nghiệm thiên cương trong tay bọn họ còn có thương, một khi phát sinh xung đột, rất có thể sẽ tạo thành khó mà bổ cứu hậu quả. Cho nên, Tô Chết tuy rằng rất cảm kích Thôn Dân, nhưng là vẫn không muốn để cho bọn hắn mạo hiểm. Dù sao nghiệm thiên cương bọn hắn vẫn là thuộc về quan phương người, cùng bọn họ phát sinh xung đột lời nói, thôn dân thắng ngày sẽ sống rất khổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 835 để thôn dân trở lại. Chương 835 để thôn dân trở lại. To chiết thấy thôn dân càng ngày càng kích động, tựa hồ mơ hồ có chút động thủ kích động, này làm cho hắn có chút nóng nảy. Bởi vì To chiết không muốn thôn dân bởi vì hắn mà xảy ra bất chắc, không nhớ bọn hắn cùng nghiệm thiên cương bọn hắn phát sinh mâu thuẫn. Về phần chuyện này, To chiết mình đã có biện pháp xử lý, cũng không dùng thôn dân vì hắn mà mạo hiểm. Nếu không, Tô Chí cũng sẽ không đồng ý cùng Nghiễm Thiên Cương bọn hắn đi đồn công an. Nếu như Tô Chí không có cách nào xử lý chuyện này lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy phối hợp, bởi vì hắn biết rõ rồi, cùng Nghiễm Thiên Cương bọn hắn đi rồi đồn công an, nếu như không có biện pháp xử lý chuyện này lời nói, cái kia sẽ có cái gì kết cục là có thể tưởng tượng được. Chính là bởi vì Tô Chí đã có biện pháp giải quyết, cho nên hắn mới sẽ không có phản kháng, trực tiếp đồng ý đi đồn công an, hắn chính là muốn mượn cơ hội này đem cái phiền toái này triệt để xử lý sạch sẽ. Nếu như thôn dân bởi vì quan tâm Tô Triết ăn nguy, mà dính liễu vào lời nói, chuyện này cuối cùng sẽ diễn biến dạng gì kết cục, đây đều là Tô Triết không thể dự liệu. Lý Tân Hồng dẫn thôn dân, mạnh liệt yêu cầu Nghiễm Thiên Cương thả người, để Tô Triết rời đi, không thể tạm giam hắn. Này làm cho Nghiễm Thiên Cương sắc mặt là càng ngày càng khó coi, cả khuôn mặt hắc tới cực điểm, xưa nay sẽ không có người dám như thế uy hiếp hắn, đây là lần đầu. Nếu như lần này thả Tô Triết, cái kia Nghiễm Thiên Cương liền không có gì uy tín mà nói rồi, này đối với hắn mà nói là không thể nhịn được. Thế nhưng không tha Tô Triết lời nói, thôn dân kia càng là không thể tiếp thu. Một khi phát sinh xung đột, Nghiệm Thiên Cương không thể tin được hắn sẽ là cái gì kết cục lý gia Thôn nhiều người như vậy, Nghiệm Thiên Cương bọn hắn chỉ có hơn 10 người, đến lúc đó phát sinh xung đột lời nói, Nghiệm Thiên Cương bọn hắn muốn rời khỏi lý gia Thôn. đều rất khó nói rồi, cho nên này làm cho Nghiệm Thiên Cương lâm vào lưỡng nan mức độ. Hiện tại hắn ngoại trừ thống hận Tô chết bên ngoài, còn đi hận Nưu Dương Diễm. Bởi vì không phải Nưu Dương Diễm lời nói, cái kia Nghiệm Thiên Cương hiện tại cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy, cũng không cần phiền não như vậy rồi. Vừa lúc đó, Tô chết đứng dậy, để phía sau Nghiệm Thiên Cương cho là hắn muốn chạy đi tôn dân bên trong, hắn vừa muốn ngăn cản liền gặp được thôn dân mơ hồ có sông lên khả năng này làm cho nghiễm thiên cương chỉ có thể liền như vậy dừng bước, không dám đi ngăn cản tô chiết. Bất quá còn hiển nhiên nghiễm thiên cương đã đoán sai tô chiết ý nghĩ, nếu như hắn muốn chạy trốn lời nói vừa nãy thì sẽ không cùng nghiễm thiên cương bọn hắn đi rồi. Chỉ bằng một cây súng lũ, vẫn là không cách nào uy hiếp tô chiết. Hiện tại tô chiết đứng ra, chẳng qua là hắn có lời muốn cùng thôn dân bọn hắn nói mà thôi. Mời mọi người hãy nghe ta nói. Tô chiết lớn tiếng đối thôn dân nói ra, vốn đang thập phần huyên náo động đến thôn dân, khi nghe đến tô chiết thanh âm của đều dồn dập tiến tĩnh lại, nhìn tô chiết các ngươi hôm nay có thể đứng ra đến, ta bản thân đối với cái này phi thường cảm kích. Ta ở nơi này trước tiên với các ngươi nói một tiếng cảm ơn, phần ân tình này ta sẽ nhớ ở trong lòng. tô chiết chân thành nói, hắn còn hướng về các thôn dân bái một cái. tô tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, có chúng ta ở nơi này, còn chưa tới phiên những người này tại nơi này ngang ngược. trong đó một cái thôn dân có chút kích động nói với tô chiết, đúng, ngươi đối với chúng ta thôn có ân tình lớn, chúng ta là sẽ không quên, chúng ta nhất định sẽ cùng bọn hắn chống lại đến cùng. chúng ta sẽ không để cho ngươi có việc, bọn hắn không thả ngươi, tự không thể rời đi nơi này người này lời vừa nói ra, các thôn dân rồn rập tán thành. cảm ơn mọi người. bất quá mọi người nghe ta một câu nói, các ngươi đi về trước đi. thôn dân thái độ, để tô chết phi thường cảm động. thế nhưng hắn lại không thể để thôn dân tiếp tục tiếp tục như vậy. bọn hắn không thả ngươi, chúng ta là sẽ không rời đi. tô chết lời nói, để thôn dân không đồng ý thời điểm này, thôn dân là không thể nào vứt bỏ tô chết không để ý, cho nên bọn hắn sẽ không cứ như vậy rời đi. mọi người yên tâm, ta là không có việc gì, bọn hắn bắt ta không có cách nào. tô chết tiếp tục nói, bọn hắn mỗi một cái đều là đáng chết thổ phỉ, cho nên ngươi không thể cùng bọn hắn đi vẫn có thôn dân, không yên lòng. Ngũyễn Thiên Cương bọn hắn cũng phi thường không hiểu, tôi chết tại sao phải làm như vậy? Lẽ nào hắn thật không có ý thức được đồn công an sau, khẳng định có hắn chịu tội. Thế nhưng bất kể như thế nào, tôi chết chủ động để thôn dân trở lại, đối Ngũyễn Thiên Cương bọn hắn tới nói, đều là vô cùng tốt sự tình, cho nên bọn hắn đều có chút mừng rỡ. Các ngươi có nghe hay không? Đi về trước đợi. Các tin tức, xin tin tưởng cảnh sát, chúng ta nhất định sẽ công bằng công việc, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Ngũyễn Thiên Cương đứng ra, một mặt chính khí nói, thế nhưng người nơi này đều hiểu rõ vô cùng cách làm người của hắn. Đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn rồi. Tô tiên sinh, ngươi khả năng không biết Nghiệm thiên Cương làm người, ngươi đi lời nói, an thiệt thòi." Lý Tân Hồng tại Tô Chiết bên cạnh, nhẹ giọng nhắc nhở. "Ở nơi này, Tô Chiết xuất truyện, cái kia Lý Tân Hồng còn có thể mang theo thôn dân giải cứu Tô Chiết, nhưng đã đến trong trấn, Lý Tân Hồng cùng thôn dân bọn hắn cũng có chút không thể ra sức. Cho nên nếu có thể, Lý Tân Hồng hy vọng bây giờ đang ở nơi này là có thể giải quyết, mà không phải đi trong trấn giải quyết, bởi vì một khi Tô Triết tại trong trấn xuất truyện, cái kia lý gia thôn đối với cái này cũng không có cách nào." "Lý thôn trưởng, xin tin tưởng ta." ta có biện pháp giải quyết, cho nên làm phiền ngươi trước hết để cho thôn dân trở lại. Tô chiết cũng cùng Lý Tân Hồng giải thích một câu. Lý Tân Hồng do dự một hồi, thấy Tô chiết tựa hồ hung hổ thành trúc, mặc dù bây giờ vẫn là khó tránh khỏi có chút lo lắng, thế nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý Tô chiết lời nói, bắt đầu khuyên bảo thôn dân đi trở về. Cuối cùng, thôn dân tránh hết ra một con đường, thả Niệm Thiên Cương bọn hắn rời đi. Niệm Thiên Cương bọn hắn mang theo Tô chiết, tại các thôn dân nhìn chăm chú, lo sợ bất an rời khỏi Lý gia thôn, vì để tránh cho lại xảy ra bất chắc, hoặc là thôn dân mang theo vũ khí xông lên, Niệm Thiên Cương bọn họ là một khắc cũng không dám lưu lại, lập tức lái xe trở về chấn lên. Tô chết cùng ba cái cảnh sát nhân dân được an bài đến trên một chiếc xe, hắn đang ngồi phía sau chỗ ngồi vị trí giữa, hai bên đều có một cái cảnh sát nhân dân ngồi, là phụ trách đến xem hắn. Mấy cái này cảnh sát nhân dân đều không phải người tốt, bình thường bắt được người thời điểm, bọn hắn đều sẽ vận dụng một điểm vũ lực, đối người vận dụng hình phạt riêng, khiến người ta dễ bảo. Hoặc là bọn hắn toàn bộ người của đồn công an đều là như vậy, mặc kệ có sai lầm hay không, đánh một trận lại nói, chính vì như vậy lời nói, mới có thể để người ta thành thật một chút, cũng càng thêm dễ dàng từ đó kiếm chỗ tốt, đây là bọn hắn nhất quán phương châm. Bất quá lần này bọn hắn nhưng cũng không dám đối tô chết như thế nào, chỉ là đàng hoàng nhìn tô chết, không cho hắn chạy mất là được rồi. này dĩ nhiên không phải bọn hắn hồi tâm chuyển ý, trở nên tuân theo pháp luật rồi, mà là trước kia bọn hắn đã bị tô chết võ lực chấn nhất rồi. hiện tại tô chết hai tay đều không có bị trói buộc, vạn nhất bọn hắn đối tô chết vận dụng hình phạt riêng, dẫn tới tô chết phản kháng lời nói, vậy cuối cùng thua thiệt rất có thể là bọn hắn. cho nên bây giờ đang ở trên xe, bọn hắn cũng không dám đối tô chết như thế nào, bất luận chuyện gì, đã đến đồn công an lại nói, này là ý nghĩ của bọn họ. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương tám đơn sơ phòng thẩm vấn chương 836 đơn sơ phòng thẩm vấn chính là bởi vì tô chiết mới vừa biểu hiện chấn nhiếp những này cảnh sát nhân dân cho nên bọn hắn hiện tại không dám ở trong xe đối tô chiết lạm dụng hình phạt riêng chỉ cầu tô chiết có thể đàng hoàng đợi ở trong xe là được rồi cũng là căn cứ vào điểm này tô chiết lấy điện thoại di động ra gửi nhắn tin cũng không có ai dám còn hắn nếu như tô chiết là người bình thường cái kia điện thoại di động của hắn sớm đã bị người giao nộp đi lên hiện tại cái kia có cơ hội cho hắn gửi nhắn tin phát xong tin ngay sau tô chiết liền đem điện thoại di động thu lại sau đó liền thợ phần du nhàn hạ hồi âm rồi. Không đến bao lâu, tô chết thủ cơ hãy thu về đến tin, hắn lấy ra liếc mắt nhìn nội dung sau, liền thỏa mãn thu tay về cơ, sau đó hắn càng thêm thản nhiên tự đắc, đối với chuyện sau đó, hắn bây giờ là không có chút nào lo lắng, mà là hung hữu thành chút rồi. Mà đổi thành bên ngoài một xe cảnh sát bên trong, nghiêm thiên cương cùng như dương diễm là tại ngồi ở chỗ này, bọn hắn xuất hiện cùng nhau đang thương lượng, đã đến đồn công an sau, hắn là muốn làm sao đối phó tô chết. Tuy rằng tô chết vừa nãy tại dưỡng thực trường cửa lớn thời điểm, một quên ở trên vách tường ra một cái lỗ nhỏ. Để Nghiễm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm đến bây giờ đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nhớ tới vẫn để cho bọn hắn thập phần khiếp sợ. Thế nhưng Tô chết hiện tại đã không ở nơi này, cho nên Nghiễm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm tâm tư hiện tại lại bắt đầu lung lay lên rồi. Vừa nhắc tới Tô chết, Nghiễm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô chết giết đi. Đặc biệt là Nghiễm Thiên Cương, càng là cho rằng Tô chết khiến hắn đại đại bẻ đi mặt mũi, nói cái gì, hắn đều muốn đòi lại. Cho nên, Nghiễm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm đang thương lượng, đã đến đồn công an sau, cần phải thế nào đối phó Tô chết, năng lực giải này nhất khẩu ác khí. Bọn hắn muốn vừa đến đồn công an Lập tức liền khiến người ta đem tô chết chói lại, để hắn không có cách nào phản kích, như vậy bọn hắn liền có thể thỏa thích dàn vật tô chết rồi, tốt xuất này nhất khẩu ác khí. Làm việc thiên tư trái pháp luật đối nghiệm thiên cương tới nói, vốn là bình thường như ăn cơm. Hắn hoàn toàn là không để ý về phần sau đó, lý gia thôn thôn dân, có thể hay không gây sự, nghiệm thiên cương mới sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, đã đến trên trấn, chính là của hắn địa bàn. Liền không thể khiến người của lý gia thôn làm chủ rồi. Nếu không phải lý gia thôn thôn dân nhân số không ít hơn nữa lại thập phần đoàn kết lời nói chỉ bằng vừa nãy bọn hắn đi ra quá nhiều không cho rời đi chuyện này nghiễm thiên cương đều phải nghĩ một biện pháp thống trị một cái bọn họ bất quá nghiễm thiên cương tuy rằng không dám trắng trợn trả thù trở lại thế nhưng bình thường khiến tiểu vấp lại cũng không phải là không có khả năng tỉ như về sau lý gia thôn vân vân muốn tới đồn công an làm một ít chuyện lời nói cái tiêu nghiễm thiên cương cửa hải này cũng không phải là dễ dàng như vậy thông qua được nghiễm thiên cương cùng lưu dương diễm hai người hiện tại đầy đầu đều là dằn vặt trả thù tô chiết kỳ thực bọn hắn không suy nghĩ một chút nếu như tô chiết thật sự có thể tùy ý bọn hắn trả thù lời nói Vậy hắn cũng sẽ không như vậy phối hợp cùng bọn hắn đi tới đồn công an, hơn nữa còn chủ động để các thôn dân trở lại. Tô Chiết biết rõ phía trước là cả mấy, hắn còn cùng theo một lúc đến. Cái kia chính là nói do Tô Chiết hoàn toàn chắc chắn, tránh đi người cả mấy này. Thế nhưng Nghiêm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm nhưng không có ý thức được điểm này, lúc đó Tô Chiết chủ động để thôn dân trở lại, còn để cho bọn họ mừng rỡ, cho rằng Tô Chiết đầu tú đâu. Hay là Nghiêm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm đều cho rằng Tô Chiết là ngẻ mới sinh không sợ cọp. Cho nên hắn mới như vậy không có gì lo sợ, lại không cho là Tô Chiết là hung hữu thánh thúc. Cho nên mới cùng đi theo đồn công an. Không đến bao lâu, ba chiếc xe cảnh sát liền đi tới trên trấn đồn công an. Sau khi đến, mấy cái cảnh sát nhân dân trước xe, sau đó Tô Triết lại chậm chạp từ trong xe đi ra. Càng đến thời điểm này, cảnh sát nhân dân cũng không dám manh động, chỉ lo chọc giận Tô Triết, do đó không cách nào khống chế ở hắn. Cho nên, bất kể là Nghiễm Thiên Cương cùng Nưu Dung Diễm, vẫn là cảnh sát nhân dân bọn hắn, đều là trước tiên theo Tô Triết, đem hắn hống tiến vào đồn công an, đợi được khóa lại hắn sau, lại bộc lộ ra bộ mặt tở hở tở đi ra, như vậy Tô Triết liền không có cơ hội phản kích, đây mới là bảo đảm nhất làm. Cho nên Cứ việc Tô Chiết động tác rất chậm, bên cạnh cảnh sát nhân dân hay là không dám dụ Tô Chiết, một mực đứng ở bên cạnh, chờ Tô Chiết đi ra. Tô Chiết từ trong xe đi ra sau, cảnh sát nhân dân cũng không dám đi bắt hắn, chỉ là đi theo bên cạnh hắn, mang theo hắn đồng thời tiến vào trong đồn công an. Vào lúc này, Tô Chiết không hề giống bị cảnh sát mang đến thẩm vấn, trái lại càng giống là một cái quyền cao chức trọng lãnh đạo xuất hành như thế, trước trước sau sau đều có cảnh sát đi theo, uy phong đến cực điểm. Mà trái lại Nghiêm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm hai người, đối mặt Tô Chiết thời điểm, lại là có chút chôn chốn tránh tránh, tựa hồ đối với Tô Chiết có chút kinh hãi như thế. Cho nên trên đường nhìn đến người đều cho rằng tô chết là cái nào đại nhân vật, đến đồn công an quan sát đến rồi, mà này càng làm cho nghiễm thiên cương cùng lưu dương diễm càng thêm căm hận tô chết rồi. hiện tại liền để hắn phách lối nữa một hồi, chờ một chút liền có vị đằng của hắn ăn. đây là nghiễm thiên cương cùng lưu dương diễm hai người tổng cộng có ý nghĩ, hoặc là dùng đến ăn đuổi mình. bất quá bất kể như thế nào, tô chết hiện tại cuối cùng là đi tới trong đồn công an rồi. đi vào đồn công an sau, tô chết bị cảnh sát nhân dân trực tiếp mang tới phòng thẩm vấn. đồn công an phòng thẩm vấn rất đơn sơ chỉ là một rưỡi chất phấn thành màu trắng trống trải gian phòng cửa vào mặt trên mang theo phòng thẩm vấn ba chữ. bất quá bây giờ phía trên lời thiếu hụt vài điểm trong phòng chính giữa để một cái bàn sau cái bàn mặt trên vách tường viết thật thà sẽ khoan hồng chống cự sẽ nghiêm trị này tám chữ ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại mà cái bàn phía trước lại là để đó một trường băng ghế vẫn là bằng sắt lạnh lẽo mà cứng rắn ngồi phía trên tư vị cũng không hơn gì mà tô chiếc liền ngồi này bằng sắt trên băng ghế nhỏ lúc này tô chiếc không có chút nào căng thẳng trái lại là dù bận bận ung dung ngồi ở phía trên vào lúc này hắn còn có tâm tư thử quan sát kỹ phòng thẩm vấn hoàn cảnh. Không biết là gian phòng này đồn công an thiếu hụt kinh phí, vẫn là nghiệm thiên cương bọn hắn đem mặt trên gậy xuống kinh phí, toàn bộ năm tiếng trong túi. Bởi vì tô chết một đường đi vào, gian phòng này đồn công an thật sự là không ra hình thu gì, trước tiên không nói khói đen trường khí, không hề có một chút đồn công an bộ dáng khiến người ta đi vào vừa nhìn rất rõ ràng chính là lâu năm thiếu tu sửa. liền ngay cả tô chết trước mắt này một cái bản, đều là thiếu thiếu một cái sừng này làm cho tô chết không khỏi lắc lắc đầu, với trước mắt tất cả những thứ này rất là không nói gì. Tôi chết cho rằng sau một loại khả năng khá lớn một điểm, Ngãy Thiên Cương đem kinh phí toàn bộ đều thu vào trong túi tiền của chính mình, cho nên mới phải để đồn công an lùi bại thành bộ dáng này. Hơn nữa lấy Ngãy Thiên Cương tính cách đến xem, khả năng này tính là lớn nhất, tuyệt đối là rất có thể làm ra chuyện như vậy. Dù sao nơi này, lãnh đạo cấp trên sẽ rất ít đến, cho nên đồn công an thành hình dáng gì, cũng sẽ không có người quản. Lấy đi những này kinh phí, Ngãy Thiên Cương mới không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa cho dù có lãnh đạo lại đây thị sát, Ngãy Thiên Cương cũng không lo lắng, chính dễ dàng cùng lãnh đạo khổ nghèo như vậy mới có thể tranh thủ nhiều một chút kinh phí xuống làm cho hầu bao của hắn càng thêm cổ lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 837, thẩm vấn. Chương 837, thẩm vấn Tô chết bị mang tới phòng thẩm vấn sau, Nghiệm Thiên Cương trực tiếp dặn dò hai cái cảnh sát nhân dân, đem Tô chết cho khóa lại, để hắn không có cách nào phản kháng. Nhận được nhiệm vụ này hai người, nhưng là khổ gương mặt, trong lòng bọn họ là ngàn vạn cái không muốn. Bởi vì vạn nhất Tô chết không phối hợp lời nói, vậy bọn họ liền có cái này cái nếm mùi đau khổ, lấy Tô chết biểu hiện ra vũ lực mà nói, vậy tuyệt đối không phải là cùng dĩ vãng mặc bọn họ trả đ답 người không giống nhau. Cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất hai người đều dẫn theo gậy điện các loại vũ khí đi vào, như vậy cũng có thể dùng để phòng thân. Nếu như tô chết phản kháng lời nói, bọn hắn cũng có thể nắm này gậy điện chế phục tô chết. Có gậy điện nơi tay, bọn hắn tin tưởng tô chết lợi hại đến đâu, cũng không có cách nào phản kháng. Này để cho bọn họ an định xuống. bất quá cho dù hai cái này cảnh sát nhân dân cầm trong tay gậy điện, nhưng là bọn hắn lại đi tiến phòng thẩm vấn, nhìn thấy tô chết sau, trong lòng vẫn là thập phần thấp thỏm bất an, không cách nào chân chính chấn định lại. thế nhưng sự tình lại là ngoài dự liệu của bọn họ, vốn là bọn hắn còn tưởng rằng muốn phí rất lớn công phu mới có thể lấy tay còn tay đem tô chết cho còng. Tại trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ chịu bị thương, tránh không được ra thịt nỗi khổ. Những này bọn hắn đều chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, chỉ là không có nghĩ đến khi bọn họ một người cầm trong tay gậy điện, một người cầm còng tay, trong lòng mang theo thấp thỏm đi tới tô chết trước mặt lúc, sự tình lại là phi thường thuận lợi. Tô chết phi thường thông dong phối hợp bọn hắn, một điểm phản kháng ý tứ đều không có, này làm cho hai cái cảnh sát nhân dân đều cho rằng này thuận lợi có chút hơi quá, bọn hắn còn tưởng rằng là trong tay gậy điện phát ra tác dụng rồi, gậy điện làm kinh sợ tô chết, khiến hắn không dám phản kháng bất quá bất kể như thế nào, bọn hắn đã nghiêm ngặt dựa theo nghiệm thiên cương chỉ thị, lấy tay quẳng tay đem tô chết quẳng, khiến hắn không cách nào phản kháng. Nhiệm vụ này hiện tại đã hoàn thành, không có vì vậy bị thương là không thể tốt hơn sự tình. cho nên bọn hắn làm sau chuyện này, trong đó một cái cảnh sát nhân dân lưu lại thẩm vấn tô chết, một cái khác cảnh sát nhân dân chạy ra phòng thẩm vấn, hẳn là cùng nghiệm thiên cương báo cáo tình huống này rồi. Tô chết hai tay của bị phản khóa tại trên ghế dựa, như vậy khiến hắn có một chút không thoải mái, cảm giác rất không dễ chịu. bất quá hơi chút nhịn một chút, vẫn là có thể chịu được. cho nên hắn cũng không có phản kháng. trong phòng thẩm vấn hiện tại chỉ có bị còn ở tô chết cùng với một cái cảnh sát nhân dân. Từ khi tô chết hai tay của bị còn tay cùng chặt sau, cái này cảnh sát nhân dân cũng sẽ không bao giờ như vậy sợ sệt, bởi vì hắn đã cho rằng tô chết hiện tại đã không có uy hiếp. Cho dù tô chết lợi hại đến đâu, hắn cũng không cho là bị còn ở tô chết còn có thể làm ra kinh người gì sự tình. Cho nên bây giờ đang ở cái này cảnh sát nhân dân xem ra, tô chết đã tùy ý hắn bắt bí rồi, đã không cần lại sợ hãi tô chết rồi. Ngươi cho ta thành thật một chút, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì cảnh sát nhân dân ngồi xuống tô chết đối diện, còn nhét lên hai chân, nhìn lên tương đương ung dung tự tại. Sau khi nói xong, cái này cảnh sát nhân dân còn đánh mở trên bàn đèn cường quang, nhắm ngay tô chết ánh mắt. Phong Thẩm vấn ánh đèn vốn là rất tối tăm, đã quen cái này tia sáng tô chết. Hiện tại hắn đột nhiên bị đèn cường quang trực tiếp chiếu con mắt, để con mắt của hắn có chút không dễ chịu. Bất quá tô chết luyện thể thuật là toàn diện cường hóa, cho nên con mắt của hắn cũng được cường hóa rồi, bằng không con mắt của hắn cũng sẽ không nắm giữ chân thị trí nhãn hiệu quả. Bởi vậy điều này khiến người ta khó chịu trí cực đèn cường quang, đối tô chết ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Con mắt của hắn rất nhanh sẽ thích ứng xuống, cùng phổ thông cường độ ánh sáng đã là không hề khác gì nhau rồi. Bất quá con mắt của hắn còn là hơi nheo lại. "Họ tên?" Cảnh sát nhân dân giả vờ nghiêm túc nói. "Cái này cảnh sát nhân dân biệt khuất lâu như vậy, chứ hắn còn đi ra chưa thử qua như vậy qua. Hiện tại có thể xoay người, hiện tại cố làm ra vẻ đi lên." Tô Triết, "Giới tính?" "Nam." "Tuổi tác?" "Ngươi có thể đừng hỏi những này nhàm chán vấn đề, được không? Thẻ căn cước của ta không phải tại trong tay ngươi sao? Chính ngươi sẽ không xem A Cảnh sát nhân dân hỏi vấn đề, đã để Tô Triết có chút phiền chán. Đối diện cảnh sát nhân dân vừa nghe đến Tô Triết lời nói, nhất thời hung thần ác sát lên, hắn đập bàn một cái phát ra phịch một tiếng nổ vang uy phong lấm lấm nói ra ngươi cho ta thành thật một chút ta hỏi ngươi cái gì ngươi đáp ta cái gì cái khác lời nói không có muốn ngươi nói ngươi liền không dùng nói hiện tại cái này cái cảnh sát nhân dân cùng trước đó so ra thực sự là khác nhau một trời một vực xuất hiện ở nơi nào còn có thể như vừa nãy như thế nơm nớp lo sợ tốt tốt ngươi tiếp tục hỏi tô chết bất đắc dĩ nói gia đình địa chỉ cảnh sát nhân dân tiếp tục hỏi tiến văn thị ngươi biết ngươi bây giờ phạm cái gì tội ư không biết hiện tại có người lên án ngươi vô duyên vô cớ đánh người hơn nữa ngươi hôm nay còn hai lần đánh lén cảnh sát Ngươi nhận tội sao? Đây là bọn hắn nhất quán thủ pháp, trước hết để cho người nhận tội, như vậy mới có thể tiếp tục chuyện kế tiếp. Dù sao bọn họ là nhân viên cảnh vụ, tuy rằng bọn hắn cùng thổ phỉ không hề khác gì nhau, nhưng mà nếu như đối phương nhận tức tội, cái kia chuyện kế tiếp liền danh chính ngôn thuận rồi. Hơn nữa vô duyên vô cớ tạm giam người, hay là muốn có cái danh đầu mới có thể, cho nên cái này cảnh sát nhân dân hiện tại chính là làm chuyện như vậy. Ta không nhận tội, đầu tiên là đối phương động thủ trước, ta chỉ là xuất phát từ tự vệ, bởi vì ta căn bản không biết các ngươi là cảnh sát, các ngươi cũng không có đưa ra giấy chứng nhận, cho nên ta cũng không thể tính đánh lén cảnh sát. Tô chết cũng sẽ không đần độn nhận tội. Bị Tô chết vừa nói như vậy, cái này cảnh sát nhân dân mới nhớ tới vừa nãy bọn hắn đã đến dưỡng thực trường sau, Nghiễm Thiên Cương bọn hắn cũng không hề đưa ra giấy chứng nhận, cho nên Tô chết không thừa nhận, cũng là có cái này căn cứ. Thế nhưng trước mắt cảnh sát nhân dân, mới không để ý tới sẽ như vậy nhiều, hắn chỉ cần Tô chết nhận tội là được rồi, quá trình đến tột cùng là như thế nào, hắn là không có chút nào sẽ quan tâm, Tô chết không nhận tội, vậy thì bước đến hắn nhận tội là được rồi. Ngươi không cần cái chạy cái cối, hiện trường nhiều người như vậy nhìn thấy ngươi đánh lén cảnh sát rồi, ta đã nói với ngươi, hiện tại ngươi thản chẳng một chút hay là còn có thể tranh thủ xử lý khoan hồng, chỉ cần bồi ít tiền là được rồi. Nếu không, cảnh sát nhân dân thâm trầm cười một tiếng sau mới tiếp tục nói, cũng không phải là như vậy dễ chịu, chịu không được bị chút ra thịt nỗi khổ, còn sẽ có lao ngục hai thường, ngươi tự mình cân nhắc rõ ràng đi. Ngươi là uy hiếp ta sao? Tôi chết mới sẽ không tin tưởng cái này cảnh sát nhân dân chuyện ma quỷ. Nếu là hắn nhận thức tội, cái kia mới chính thức xong đời. Ta là cho ngươi chỉ điểm đường sáng, ngươi bây giờ không nghe, chờ một chút suy sẹo lời nói, thì đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi rồi. Cảnh sát nhân dân nghiêm nghị nói ra, vậy cũng không cần ngươi nhiều quan tâm, chính ta sẽ quyết định. Tô chết một mặt không quan tâm nói ra, cảnh sát nhân dân là bị tô chết tức đến mặt đều tái rồi, hắn không nghĩ tới tô chết sẽ khó chơi, này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Xem ra phải cho tô chết được một điểm da thịt nỗi khổ, mới có thể khiến hắn thành thật một chút, ngoan ngoãn phối hợp. Cái này cảnh sát nhân dân ở trong lòng nghĩ đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 838 gặp quỷ rồi. Chương 838 gặp quỷ rồi một cái khác cảnh sát nhân dân tại cùng chặt tô chết thủ sau, hắn liền chạy ra khỏi phòng thẩm vấn, đi tới sở trưởng trong phòng làm việc. Trong phòng làm việc, ngoại trừ Nghiệm Thiên Cương ở nơi này bên ngoài, Nưu Dương Diễm cũng là đợi ở chỗ này. Hai người bọn họ cho tới bây giờ, sắc mặt đều có chút tái nhợt, Nghiệm Thiên Cương là bị Tô Triết hù dọa đến, mà Nưu Dương Diễm thì là vì bị Tô Triết đánh tới bụng rồi, đến bây giờ còn không có trở lại bình thường. Bởi vì Tô Triết mới vừa hành vi, cho bọn họ mang tới xung kích quá lớn, tại trong lòng bọn họ để lại không nhỏ bóng mờ, để cho bọn họ hiện tại cũng trốn ở chỗ này, không dám đi đối mặt Tô Triết. Cho nên Nghiệm Thiên Cương liền để thủ hạ của hắn đi trước đem Tô Triết gọi, để hắn không có cách nào phản kháng, trở lại với hắn báo cáo. Hiện tại Nghiệm Thiên Cương thủ hạ đã đem tô chết còn vào, để Nghiêm Thiên Cương cao hứng vô cùng. Bất quá mặc dù là như vậy, Nghiêm Thiên Cương vẫn là có chút không yên lòng, hắn để trước mắt cái này cảnh sát nhân dân mang theo mệnh lệnh của hắn, hảo hảo giàn vặt tô chết, khiến hắn triệt để không có tính khí sau, hắn lại tự mình đi qua. Nghiêm Thiên Cương thủ hạ thu được cái này đặc biệt chỉ thị sau, liền mang theo một mặt cười xấu xa, rời khỏi sở trưởng văn phòng, hắn muốn dựa theo Nghiêm Thiên Cương lời nói, để tô chết hoàn toàn thỏa hiệp lên. Nay đối với hắn mà nói, là một cái tốt vô cùng nhiệm vụ, bởi vì đây là phục mệnh mấy người, đối với hắn mà nói, là phi thường sảng khoái sự tình, cho nên hắn đặc biệt tích cực mà tại trong phòng thẩm vấn cảnh sát nhân dân đối tô chiết thẩm vấn vẫn còn tiếp tục hỏi tuy nhiên đại đa số đều là một ít một điểm dinh dưỡng đều không có câu hỏi thế nhưng tô chiết đối diện cảnh sát nhân dân vẫn là làm không biết mệt tô chiết càng là thiếu kiên nhẫn hứng thú của hắn lại càng lớn càng muốn chơi tiếp rốt cuộc cửa phòng thẩm vấn mở ra đi cho nghiêm thiên cương hồi báo cảnh sát nhân dân hiện tại đã trở về rồi người này không có ý tốt nhìn tô chiết một mắt sau mới đi đến thẩm vấn cảnh sát nhân dân trước mặt thấp giọng ở bên tai của hắn nói rồi mấy câu nói hai cái này cảnh sát nhân dân thương lượng một lát sau sẽ cầm một phần khẩu cung đi tới Tô chết trước mặt, khiến hắn ký tên đồng ý Tô chết nhìn phần này khẩu cung, phát hiện này phía trên nội dung hoàn toàn cùng hắn mới vừa nói không giống nhau. Phần này khẩu cung đem hết thảy tội danh đều do tại Tô chết trên người của. Đầu tiên Tô chết vô duyên vô cớ đánh nhưu Dương Diễm dừng lại tạo thành trọng thương, hơn nữa tại biết rõ nhân viên cảnh vụ chấp pháp thời điểm, còn cố ý hai lần đánh lén cảnh sát. Những này tội danh đối Tô chết tới nói, đều là áp đặt đi lên, sự tình căn bản cũng không phải là như vậy. Tuy rằng Tô chết là đánh nhưu Dương Diễm, thế nhưng cái kia là đối phương gây sự lại trước tiên, hắn mới động thủ, hơn nữa Tô chết lúc đó còn khống chế cường độ. Nhiều nhất chỉ là thương nhẹ mà thôi, hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp gửi thành trọng thương. Hơn nữa lúc đó là Nghiễm Thiên Cương trước tiên đối tôi chết độc thủ, tôi chết chẳng qua là phản kích mà thôi, có thể tính là tự vệ. Thế nhưng tại khẩu cung này lên, liền hoàn toàn khác nhau, đem chuyện thực vận vẹo đến hoàn toàn không phù hợp sự thực. Nếu như tôi chết hiện tại nhận thức tội, những này tội danh gộp lại, có thể trực tiếp khiến hắn đi ngồi tù rồi. Thử hỏi, tôi chết hiện tại làm sao có thể sẽ ký tên? Ta vừa nãy dường như cũng không nói gì những câu nói này chứ? Tôi chết hơi nhíu nh mày, hỏi: "Mặc mà kệ ngươi có hay không nói, Nói chung ngươi cho ta ký hợp đồng là được rồi, nếu không, ngươi liền muốn ăn chút da thịt nỗi khổ rồi. Trong đó một cái cảnh sát nhân dân cơ múa trong tay côn điện cảnh sát, thâm trầm nói ra, ta sẽ không ký, các ngươi liền đừng hy vọng. Tô chết cười một cái, nói ra, tiểu tử, ngươi đừng quá tiêu ngạo, ta cho ngươi ký, ngươi liền ký, bằng không ta sẽ làm cho ngươi biết rằng lợi hại. Hiện tại ký lời nói còn thiếu chịu khổ một chút, ngươi đây cũng là cần gì? Hai cái cảnh sát nhân dân, một cái là mặt đen, một cái là mặt đỏ, tại tôi chết trước mặt diễn xong hàng. Nói chung hiện tại bọn hắn chính là một cái mục tiêu, trước hết để cho tôi chết ký tên nhận tội sau đó lại dựa theo nghiệm thiên cương mệnh lệnh, cho tô chết một chút giáo huấn. các ngươi đây là dự định cha tấn bức cung, vẫn là có ý định vu oan giá hoạn. Tô chết dù bận bận ung dung mà hỏi. chúng ta chính là cha tấn bức cung, vu oan giá hoạn, ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? cảnh sát nhân dân phách lồi nói, nói, nói thật với ngươi rồi, ngươi bây giờ đắc tội rồi chúng ta sở trưởng, còn có em vợ của hắn, không lột ra lời nói, ngươi cũng đừng nghĩ có thể đi ra cái cửa này rồi. nếu như ta không ký, các ngươi có thể làm gì ta? tôi chết tiếp tục nói, cái kia liền không phụ thuộc vào ngươi rồi, tiến vào cái cửa này, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể làm chủ sao? Cảnh sát nhân dân sau khi nói xong, liền mở ra côn điện cảnh sát khai quan. Nhất thời, trong tay hắn côn điện cảnh sát, đỉnh chóp nhức đầu cùng kim loại phóng điện đầu giữa, sinh ra màu xanh lam hồ quang. "Ta đây côn điện cảnh sát tư vị không phải là dễ chịu, đủ khiến ngươi dục tiên dục tử, ngươi cuối cùng vẫn là không nên thử nghiệm tốt." Cảnh sát nhân dân uy hiếp nói. Cảnh sát nhân dân xem Tô chết bây giờ còn là cứng như vậy khí không phối hợp, này làm cho hắn càng thêm tức giận, hắn đã không có kiên trì tiếp tục nữa, hắn quyết định trước tiên cho Tô chết một chút giáo huấn, khiến hắn đang hoàn ngoan ngoãn tại khẩu cung lên ký tên liên ở cảnh sát nhân dân cầm côn điện cảnh sát chuẩn bị hướng về tô chiết trên đầu đập đập thời điểm tô chiết đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên tình cảnh này để cái này cảnh sát nhân dân sợ đến trong tay côn điện cảnh sát đều phải vứt trên mặt đất rồi bên cạnh cảnh sát nhân dân cũng là bị dọa đến run lên một cái bởi vì là hai người bọn họ nhớ rõ ràng trước đó tô chiết hai tay của đã còn lên tay rồi hơn nữa còn là trợ tay còn ở trên ghế dựa lúc đó để bảo đảm vất nhất bọn hắn còn lôi mấy lần còn tay xác nhận đã là vững vàng khóa lại tô chiết thủ bảo đảm tô chiết không có cơ hội tránh thoát thế nhưng xuất hiện tại không nghĩ tới Tôi chết lại là có thể dễ dàng rời đi thành cứu. Hơn nữa hai tay vẫn là rốt tuyết nơi nào còn có còn tay hình bóng. Này làm cho hai cái cảnh sát nhân dân cảm giác gặp quỷ rồi. Như vậy chuyện kỳ dị, bọn hắn trước đây xưa nay chưa bao giờ gặp. Làm tôi chết đối với bọn hắn cười thời điểm. Hai chân của bọn họ cũng bắt đầu run rẩy lên rồi. Kỳ thực này dĩ nhiên không phải cái gì sự kiện linh dị rồi, mà là tôi chết dựa vào sức mạnh của mình, trực tiếp đem còn tay kéo đứt mà thôi. Lấy tôi chết sức mạnh bây giờ, một bộ phổ thông cảnh dụng còn tay, căn bản vô pháp trói buộc chặt hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc cũng có thể đem còn tay kéo được, giải phóng hai tay nếu như không phải là bởi vì lời nói như vậy, trước đó tôi chết cũng sẽ không như vậy mà đơn giản phối hợp, để cho bọn họ đem còng tay của hắn ở tôi chết không phải là ngớ ngẩn, tự nhiên biết mục đích của bọn họ là cái gì, hắn chỉ là vì để cho bọn họ thả lòng canh gác mà thôi, dẫn dắt bọn hắn nói ra mấy lời đến mà thôi, cho nên mới phải ngoan ngoãn phối hợp bọn hắn, cho bọn họ cùng chặt hai tay. hiện tại bọn hắn đã bắt đầu muốn động thủ, tôi chết cũng sẽ không liền ngồi ở chỗ đó, không công chờ bị đánh, này không phải là phong cách của hắn, cho nên vào lúc này tôi chết đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết rồi, tại bọn hắn muốn động thủ một khắc đó trực tiếp đem cổng tay dễ dàng kéo đứt rồi, đồng thời rời khỏi chỗ ngồi. Bởi vậy, mới có bây giờ một màn, chuyện này đối với Tô Chí tới nói, là phi thường bình thường, thế nhưng đối hai cái cảnh sát nhân dân tới nói, lại là đem bọn họ sợ đến không nhẹ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 840, không cần giải thích. Chương 840, không cần giải thích không có cái nào, Tô Chí cho Nghiệm Tiên Cương bọn hắn mang tới bóng mở, thật sự là quá lớn. Cho nên, để Nghiệm Tiên Cương bọn hắn không thể không cẩn thận như vậy, cẩn thận chèo thuyền đi được vẫn năm, bọn hắn cũng sợ sẽ lật thuyền trong mương, lời nói như vậy, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá cho rằng không sơ hở tí nào nghiệm Thiên Cương bọn hắn, là làm sao đều không thể nghĩ đến, kỳ thực Tô chết đã đem tất cả những thứ này đều tính toán ở bên trong, bọn hắn các loại phản ứng, Tô chết trước đó cũng đã nghĩ đến. Nếu để cho nghiệm Thiên Cương bọn hắn biết điểm này lời nói, bọn hắn bây giờ là tuyệt đối không thể, còn dám ở cái này trong phòng thẩm vấn lưu lại, sớm đã có bao xa liền chạy bao xa rồi. Chính là bởi vì nghiệm Thiên Cương bọn hắn không nghĩ tới, cũng là bởi vì trước mắt Tô chết toay tót bộ dáng, để cho bọn họ rung lòng cảnh giác, cho nên bọn hắn mới dám như thế trắng trợn không kiêng dè đi tới nơi này. Hôm nay ngươi không phải là rất hung hăng sao? Hiện tại làm sao không được? Nghiêm Thiên Cương nhìn túi đầu Tô Chiết, hắn cảm giác hết sức thương khoái. Suy yếu Tô Chiết ngẩng đầu lên, nhìn Nghiêm Thiên Cương một mắt, tiếp lấy hưu khí vô lực nói ra, "Ta sẽ không nhận tội, các ngươi đây là vu oan giá họa." "Này có thể do không được ngươi, ta nói do nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta hiện tại chính là vu oan giá họa, ngươi lại làm gì ta, ngươi có chứng cứ cáo ta sao?" Nghiêm Thiên Cương phách lối nói, "Địa bàn này tỷ phu ta chính là vương pháp, hắn nói ngươi có tội, ngươi chính là có tội, ngươi cũng đừng liều chết rồi." Nưu Dương tiếp lấy Nghiêm Thiên Cương lời nói, tiếp tục nói, "Các ngươi muốn giải quyết thế nào, nói ra đi. Tô Triết tự nguyện hòa giải." Ta biết ngươi là ông chủ lớn, tiền đối với ngươi mà nói cũng không coi vào đâu. Ngươi chỉ muốn lấy ra 2 triệu. Chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ngươi thấy thế nào? Xét đến cùng, Nghiệp Thiên Cương vẫn là vì tiền mà thôi. Nếu như nếu có tiền, hết thảy đều tốt làm, bọn hắn cùng Tô Triết mâu thuẫn, cũng có thể dùng tiền đến hóa giải. Dù sao hiện tại Tô Triết cũng đã bị đánh thành bộ dạng này, lấy thêm một ít tiền đi ra, Nghiệp Thiên Cương bọn hắn cứ như thế mà buông tha Tô Triết, cũng không là chuyện không thể nào. Đương nhiên nếu như không có tiền, cái kia chuyện này thì sẽ không như vậy mà đơn giản giải quyết xong. Nếu như ta nói không cho đâu này, Tô Triết hơi nhieu như mày, nói ra, tỷ phu ta chỉ là cho ngươi cái đề nghị, nếu như ngươi không nghe, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thức thời điểm mượn 2 triệu đi ra, chuyện này cứ như vậy hoa đi qua, nếu không, đừng ép ta nhóm đối thủ. Một mặt hoành nhục Lưu Dương Diễm tiến đến Tô Triết trước mặt, nói ra, Tô Triết hơi chút quay đầu đi, bởi vì Lưu Dương Diễm khẩu khí thật sự rất lớn, khiến hắn rất khó chịu. Nếu như vậy đi xuống, Tô Triết lo lắng trực tiếp sẽ không chịu được được, cũng lại diễn không nổi nữa. Phải hay không ta cho các ngươi hai triệu, các ngươi là có thể thả ta đi. Tô Triết tiếp tục nói, Tô Triết lời này để Nghiệm Thiên Cương nghe được một tia hy vọng, hắn không khỏi tràn đầy ý mừng, vội vàng bảo vệ chứng đạo, cái kia là đương nhiên rồi, chúng ta đi ra lan lụt, đương nhiên sẽ coi trọng chữ tín rồi. vậy thì tốt, Tô chết gật gật đầu, nói ra. vừa lúc đó, cửa phòng thẩm vấn bị người phá tăng rồi, tại thời khắc mấu chốt này, đã có người xông tới phá hoại Nghiệm Thiên Cương việc tốt, hắn thấy thế liền muốn phát hỏa, thế nhưng rất nhanh một đại lớp cây thương thật đạn thật cảnh sát vũ trang vọt vào phòng thẩm vấn, đồng thời trước tiên đem Ngiệm Thiên Cương cùng Lưu Dương Diệm khống chế lên, để cho bọn họ không dám manh động. không đến bao lâu, phòng thẩm vấn đi vào một người đàn ông trung niên để Ngiệm Thiên Cương ánh mắt cũng không khỏi hơi co lại. Lưu cục trưởng, chuyện gì thế này? Ngiệm Thiên Cương giọng điệu cũng bắt đầu run rẩy. Nguyên Lai mang theo cảnh sát vũ trang vọt vào phòng thẩm vấn người, chính là cục trưởng thị công an cục Lưu Tòng Trạch. Cấp bậc của hắn cùng Ngiệm Thiên Cương nhưng là đối với kém rất xa cấp. Cho nên thấy Lưu Tòng Trạch đột nhiên đi tới nơi này, Ngiệm Thiên Cương trong lòng mới sẽ như vậy bất an. Hắn không hiểu Lưu Tòng Trạch vì sao lại đột nhiên tới. Ta mới muốn hỏi ngươi đang làm gì. Lưu Tòng Trạch cà giận nói. Lưu cục trưởng, ta đang thẩm vấn hỏi phạm nhân. Ngiệm Thiên Cương trả lời ngay nói. Hiện tại tuyệt đối không thể để Lưu Tòng Trạch biết đạo Trần tướng nếu không, nghiễm thiên cương biết mình liền muốn xong, bởi vì nghiễm thiên cương bình thường việc làm, căn bản không chịu nổi điều tra, một khi có người tra lời nói, vậy khẳng định có thể tra được một đống lớn chứng cứ phạm tội. trước kia là bởi vì nơi này núi cao hoàng đế xa, có rất ít lãnh đạo đi tới thị sát, cho nên nghiễm thiên cương mới có thể như thế coi trời bằng vùng, như thế cản rỡ hung hăng. thế nhưng chỉ cần người phía trên, một cửa rốt nơi này, cái kia nghiễm thiên cương liền ngay lập tức sẽ xong đời, không có một kia may mắn khả năng. cho nên hiện tại nghiễm thiên cương nhìn thấy lưu tòng chạy sau, hơn nữa còn là dẫn theo nhiều như vậy cảnh sát vụ trang đến, liền để trong lòng hắn phi thường bất an nhưng là ta thu được báo cáo có thể không phải như vậy. Lưu tổng trạch trừng nghiệm thiên cương một mắt nói ra. sau đó Lưu tổng trạch cũng không có tiếp tục nghe nghiệm thiên cương bị biện mà là đi tới tô chết trước mặt. Lưu tổng trạch đầu tiên là khiến người ta đem còng tay chìa khóa tìm ra trước tiên giải trừ tô chết trong tay còng tay. sau đó Lưu tổng trạch mới quan tâm mà hỏi. tô tiên sinh ngươi không sao chứ? tô chết xoa xoa cổ tay cười nói hiện tại không có chuyện gì. bất quá ngươi nếu như lại chậm đến một hồi lời nói khả năng liền có chuyện. Lưu tổng trạch nghe nói xoay người đối với nghiệm thiên cương nói ra này là chuyện gì xảy ra? Ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng. Nếu để cho ta biết ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật lời nói, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu rồi. Hiện tại tô chiết đối lưu tổng trạch tới nói, có thể là vô cùng trọng yếu. Trước tiên không nói tô chiết cùng bí thư thị ủy lăng nhất chấn quan hệ. Liên riêng là hồi trước hung sát án, cũng là bởi vì tô chiết nguyên nhân, cuối cùng mới có thể pha án. Cái này gián tiếp thư hoán lưu tổng trạch không ít áp lực. Chỉ bằng chuyện này, lưu tổng trạch liền cảm giác mình thiếu nợ tô chiết một thân tình. Chính suy nghĩ làm sao báo nhân tình này, mà bây giờ tô chiết lại gặp chuyện như vậy, này làm cho lưu tổng trạch trong lòng xấu hổ đồng thời, cũng là hết sức căm tức. Hận không thể đem nghiễm thiên cương ngàn đao bầm thầy. Cho dù tô chiết là một người bình thường, để lưu tổng trạch biết chuyện này, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ công bằng làm. Càng đừng nói tô chiết cùng lăng nhất chấn quan hệ, này làm cho lưu tổng trạch càng thêm coi trọng rồi. Vạn nhất để lăng nhất chấn biết xảy ra chuyện như vậy, vậy khẳng định là sẽ nổi trận lôi đỉnh. Cho nên lưu tổng trạch nhận được tin tức sau, tự mình mang theo cảnh sát vũ trang lập tức từ trong thành phố đi tới cái chấn trên này đồn công an. Hắn là một khắc đều không dám dừng lại, chỉ lo đã tới chậm, tô chiết sẽ bởi vậy gặp bất chấp. Lưu cung trưởng, ngươi nghe giải thích của ta, chuyện này không phải như vậy này hoàn toàn là cái hiểu lầm, không phải ngươi nghĩ đến như thế. Ngũ Thiên Cương vội vàng cùng Lưu Tòng Trạch giải thích. Rộng rãi sở trưởng liền không dùng làm phiền ngươi rồi. Ta chỗ này có một phần ghi âm, cho nên ngươi có thể không cần lại phí sức giải thích. Tô Chiết phát ra một tiếng tiếng cười, đã cắt đứt Ngũ Thiên Cương lời nói sau, nói ra chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 841 vì dân trừ hại chương 841 vì dân trừ hại Tô Chiết vừa nói xong, lực chú ý của tất cả mọi người đều tại trên người hắn rồi. Cái gì ghi âm Lưu cục trưởng, ngươi đừng nghe hắn nói, nơi nào có cái gì ghi âm, đây đều là giả dối. Hắn là lừa gạt ngươi, Lưu cục trưởng ngươi không thể tin tưởng hắn." Nghiêm Thiên Cương nghe vậy, càng là hốt hoảng. Có hay không ghi âm, ta có không có nói láo, lừa dối Lưu cục trưởng, một cái nghe chẳng phải sẽ biết. Tô Triết nói xong từ trên người lấy ra một bộ điện thoại di động, mà bộ điện thoại di động này thình lình mở ra ghi âm công năng, hơn nữa còn lục rất lâu, tựa hồ Tô Triết tại ngay từ đầu thời điểm liền lục rồi. Kỳ thực lúc đó Tô Triết tại Tô Sùng Chi ra dưỡng thực trường, biết Nghiêm Thiên Cương bọn hắn tìm tới cửa lúc, hắn liền bắt đầu ghi âm rồi. Cho nên từ dưỡng thực trường bắt đầu, Nghiêm Thiên Cương bọn hắn chó nói mỗi một câu nói, đều bị Tô Triết thủ cơ ghi lại. Hiện tại chính dễ dàng coi như chứng cứ. Cái này cũng là trước đó tô chết sẽ một mực diễn kịch, đồng thời tương đương phối hợp nghiệm thiên cương nguyên nhân của bọn hắn, vì chính là thả lỏng bọn hắn cảnh giác, để chính bọn hắn chủ động nói ra mục đích đến. Vừa nay đang tra hỏi thất lúc, bất kể là hai cái cảnh sát nhân dân nói, vẫn là nghiệm thiên cương cùng Nưu Dương Diễm nói, đều bị tô chết thủ cơ làm bản sao rồi. Thế nhưng một cái phần ghi âm, cũng đủ để chứng minh rất nhiều chuyện, để nghiệm thiên cương bọn hắn toàn bộ chịu không nổi. Quan trọng nhất là sẽ ra chuyện như vậy sau, lưu tổng trách tuyệt đối sẽ không dễ dàng coi như xong, tuyệt đối sẽ tra đi cùng, đem nghiệm thiên cương bọn hắn phạm tội, toàn bộ từng cái tra được. Hôm nay chuyện này chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi, mà tô chiết ghi âm chính là đốt lên này kiếp nổ, đem triệt để cho dẫn nổ rồi, mà đứng muối chịu sào, chính là nghiễm thiên cương cùng lưu dương diễm bọn họ. Tựa hồ từ lưu tổng trạch mang theo cảnh sát vũ trang xông tới sau, lưu dương diễm liền giống như bị sợ ngốc như thế, cả người ngẩn người tại đó, không nhúc ních chút nào. Mà nghiễm thiên cương liền không giống nhau, hắn đang nhìn đến tô chiết lấy điện thoại di động ra sau, liền tựa như phát điên, muốn xông tới đem điện thoại di động đi gấp qua, hắn không thể để ghi âm lộ ra ánh sáng, chỉ là còn không cần tô chiết động thủ bên cạnh cảnh sát vũ trang liền nhanh chóng chế phục nghiễm thiên cương để hắn không có cách nào chống cự sau đó tô chiết đem điện thoại di động ghi âm giao cho lưu tòng trạch khiến hắn tiến hành xử lý mà hắn sẽ không trộn đều vào được bất quá tin tưởng lưu tòng trạch là sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật sẽ cho mọi người một cái công đạo để nghiễm thiên cương bọn hắn đạt được xứng đáng trừng phạt tận đến giờ phút này nghiễm thiên cương bọn hắn mới ý thức tới nguyên lai like tất cả những thứ này đều là giả dối đều là tô chiết cố ý diễn kịch cho bọn họ nhìn trong quá trình này rõ ràng có rất nhiều sơ hở thế nhưng nghiễm thiên cương bọn hắn lại là nhìn ra Đần độn bị Tô chết đem lợi đều mặc lên đi ra, liền giống như chủ động hướng về trong hầm nhảy như thế, để cho bọn họ biết vậy chẳng làm. Bất quá hết thảy đều là nghiệm Thiên Cương bọn hắn gieo gió gặt bão, đều là quả báo của bọn hắn, không trách được bất luận người nào. Nếu như bọn hắn tự thân thuần khiết, cho dù Tô chết cho bọn họ là bấy, cũng không cách nào đối với bọn họ như thế nào, nhưng là bọn hắn bản thân dơ bẩn không thể tả, cho nên mới để Tô chết tìm tới cơ hội, để cho bọn họ trói lại. Lưu tổng Trạch đang nghe Tô chết ghi hầm sau, tại chỗ cũng là người ta đem Nghiễm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm đám người, toàn bộ đóng lại, mà gian phòng này đồn công an cảnh sát nhân dân cũng là toàn bộ bị mang đi. Bởi vì Nghiệm Thiên Cương thủ hạ, liền không có một cái là sạch sẽ, không muốn cùng Nghiệm Thiên Cương bọn hắn đồng lưu hợp âu người, sớm đã bị Nghiệm Thiên Cương bức đi rồi, căn bản không khả năng lưu lại nơi này trong đồn công an. Cho nên, hiện tại Nghiệm Thiên Cương bọn họ là toàn bộ bị tận diệt rồi, không có một cái có thể thoát khỏi luật pháp trừng phạt. Lấy Nghiệm Thiên Cương cùng Nưu Dương diễm bình thường hành động, cùng với bọn hắn phạm tội, tin tưởng bọn hắn không bị bắn chết, nhẹ nhất cũng là ở tù trung thân rồi. Nếu để cho chấn người trên, hoặc là Lý gia Tôn Tôn dân biết chuyện này lời nói, tuyệt đối là sẽ đốt pháo chúc mừng, rốt cuộc trừ đi cái này ác lũ, đây là hạ hê lòng người sự tình giá trị tuyệt đối được đốt pháo chúc mừng. Bởi vì tô chiết đã đem chứng cứ lưu lại, cho nên chuyện này đã không lại cần hắn ở đây rồi. Lưu quốc trường, ta hãy đi về trước rồi, người nhà còn đang chờ ta. Tô chiết đi tới lưu tổng trạch trước mặt, nói ra, tốt, có thời gian chúng ta cùng đi ra đến ăn một bữa cơm, coi như là ta cho tô huynh đệ bồi tội rồi. Lưu tổng trạch mang theo ấy này nói, cái này trấn cũng đang lưu tổng trạch quản hạt dưới, thế nhưng nếu xảy ra vấn đề như vậy, cho nên hắn cũng tránh không khỏi trách nhiệm, mà lại nói lên, tô chiết gặp phải như vậy những chuyện tương tự, tính cả lần này lời nói đã là hai lần rồi cho nên Lưu Tòng Trạch mới sẽ đối tô Chết có ấy nấy, là ta hẳn là mời Lưu cục trưởng ăn cơm mới đúng, nếu không phải lời của ngươi, ta cũng không cách nào thoát đây. Lần sau Lưu cục trưởng có thời gian, nhất định phải cho ta cơ hội này. Tô Chết lắc lắc đầu, nói ra, tốt, tốt, có thời gian, hai người chúng ta liền ngồi xuống đến đồng thời ăn một bữa cơm. Tô Chết thái độ để Lưu Tòng Trạch rất là thỏa mãn. Lưu Tòng Trạch phi thường muốn cùng tô Chết tạo mối quan hệ, bởi vì hắn luôn cảm giác tô Chết không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, hay là về sau có thể hắn cần To Chết hỗ trợ, đây là Lưu Tòng Trạch trực giác, cho nên hắn mới sẽ coi trọng như vậy To Chết hơn nữa tô chiết cùng bí thư thị ủy lăng nhất chấn quan hệ không tầm thường chỉ bằng vào điểm này đã đáng giá lưu tòng trạch cùng tô chiết tạo mối quan hệ đây là có bách lợi không nhất hại sự tình tô chiết cũng không có tiếp tục dừng lại lâu sự tình đã giải quyết xong hắn đã đạt đến mục đích của mình rồi bây giờ là thời điểm rời khỏi cho nên hắn và lưu tòng trạch khách sáo vài câu sau tự ly khai rồi đồn công an về tô sủng chi ra dưỡng thực trường rồi lúc đó tô chiết là ngồi xe cảnh sát từ dưỡng thực trường đi tới đồn công an hiện tại lúc trở về đồng dạng là ngồi xe cảnh sát trở lại bởi vì lưu tòng trạch xem tô chiết không có lái xe lại đây Liên phái một xe cảnh sát chuyên môn hộ tống Tô Triết trở lại. Có xe cảnh sát phái đường, cũng dễ dàng không ít, không cần chuyên môn đi chờ đợi xe, cho nên Tô Triết cũng không hề từ chối. Lúc trở về, đã là rất muộn, ngẩng đầu lên vừa nhìn, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, thập phần mê người. Cảnh tượng như vậy, bình thường tại thành phố thời điểm, có thể là không có cơ hội nhìn đến, cũng chỉ có tại trong nông thôn mới có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh sắc, Tô Triết không khỏi có chút xem mê ly rồi. Làm Tô Triết lấy lại tinh thần thời điểm, đã gần như đã đến, hắn đã có thể nhìn thấy lý gia thôn cửa thôn. Chờ xe đến gần rồi một điểm sau, Tô Triết mới chú ý tới hiện tại cửa thôn nơi hiện tại đứng rất nhiều người, tựa hồ cũng đang nóng nảy chờ đợi. những thôn dân này xuất hiện tại đã chễ thế như vậy, vẫn không có đi về nghỉ, bọn họ đều là bởi vì vì chờ tô chết tin tưởng, cho nên mới phải tụ tập ở nơi này. nghĩ tới chỗ này, tô chết không khỏi rất cảm động. nhìn từ điểm này, những này một mạc thôn dân đều là rất quan tâm tô chết. nếu không, bọn hắn cũng không sẽ ở thời điểm này, còn không đi về nghỉ, mà là tại nơi này khổ sở chờ đợi tô chết tin tức. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 842 tiếp tục tiến hành chương 842 tiếp tục tiến hành đối với những thứ này thôn dân quan tâm cùng nhiệt tình. Tô Triết đối với cái này rất cảm động. Nếu như về sau có cơ hội, hắn nhất định sẽ hồi báo trở về. Đứng ở cửa thôn chờ đợi các thôn dân, nhìn thấy một xe cảnh sát hướng bên này đi lái qua sau, đều hơi khẩn trương lên. Bởi vì cái này thời điểm, xe cảnh sát sẽ đến đến lý gia thôn, nhất định là cùng Tô Triết có quan hệ, cho nên thôn dân mới sẽ sốt sáng như vậy. Các thôn dân đều hy vọng Tô Triết có thể bình an trở về, bởi vì Tô Triết tại trong lòng bọn họ là một người tốt. Thậm chí bọn hắn hiện tại cũng đã quyết định được, nếu như hửng đông thời điểm, Tô Triết vẫn chưa về lời nói, bọn hắn liền sẽ tổ chức ra, đi xung kích trấn đồn công an. Dù như thế nào cũng không thể để tô chết có chuyện. Đây là tại chỗ người, tổng cộng có quyết định cũng đã là thương lượng xong, hiện tại chỉ là chờ kết quả cuối cùng mà thôi. Dù sao tô chết có thể bình an vô sự, từ đồn công an trở về chính là không thể tốt hơn sự tình. Nếu không, bọn hắn cũng đã làm xong dự tính xấu nhất. Hiện tại một xe cảnh sát đi tới nơi này, làm sao không đưa tới chú ý của bọn họ? Đưa tô chết trở về cảnh sát vũ trang, nhìn thấy cảnh tượng như vậy còn sợ hết hồn. Chân thế như vậy, nhưng là rất kinh người, cảnh sát vũ trang đều tưởng rằng nơi này phát sinh đại sự gì. Bên cạnh tôi chết cũng biết cảnh sát vũ trang đã hiểu lầm liên tục giải thích rõ vài câu để cảnh sát vũ trang biết những thôn dân này đều là đang chờ hắn trở về mà thôi cũng không phải muốn gây chuyện đối với cái này cảnh sát vũ trang rất là không hiểu bởi vì hắn biết tô chiết cũng không phải người của lý gia thôn vậy tại sao lý gia thôn thôn dân sẽ đối với tô chiết quan tâm như vậy sẽ có nhiều như vậy người đang cửa thôn chờ tô chiết trở lại bất quá cảnh sát vũ trang biết có thời điểm trầm mạc một điểm cũng là một chuyện tốt ít nhất sẽ không bởi vì nói nhiều mà chọc lửa tiêu thân cho nên hắn cũng không có bởi vì tò mò trong lòng tâm liền tìm căn nguyên đến cùng Cái này cảnh sát Vũ Trang biết thôn dân cũng không phải gây sự sau, liền yên tâm rất nhiều, đem xe cảnh sát vững vàng chạy đến cửa thôn nơi. Tô Triết từ dưới xe cảnh sát đến sau, đối lái xe cảnh sát Vũ Trang nói ra: "Huynh đệ, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Trên đường cẩn thận." Cảnh sát Vũ Trang nở nụ cười, trả lời một câu sau, liền lái xe rời khỏi. Hắn là thuộc về thành phố, hiện tại chỉ là bởi vì nhiệm vụ mới sẽ đi tới nơi này, cho nên hiện tại hắn còn phải đi về phục mệnh, nghe theo Lưu tổng trách bức kế tiếp chỉ lệnh. Làm Tô Triết sau khi xuống xe, thôn dân đều vây quanh, đều đối với Tô Triết hỏi han ân cần, lo lắng Tô Triết tại đồn công an an thiệt đòi. Mọi người yên tâm. Ta không sao, cảm ơn các người quan tâm. Thật không tiện, hôm nay để các vị lo lắng. Tô chiết hướng về thôn dân bái một cái, chân thành nói. Người sao lại nói như vậy, ngươi giúp chúng ta thôn nhiều như vậy, hiện tại chúng ta cũng không có làm gì đến, nơi nào không ngại ngùng tiếp thu nói cảm ơn của ngươi. Lý Tân Hồng vội vàng tới đỡ lên tô chiết. Chuyện này hôm nay nói đến, Lý Tân Hồng cảm giác mình trong lòng hổ thẹn, bởi vì bọn họ căn bản không có giúp đỡ được gì. Ngươi bây giờ trở về rồi, phải hay không sự tình cũng đã giải quyết xong. Lý Tân Hồng nhanh hỏi tiếp. Ừm Giải quyết xong, về sau đều không có chuyện gì rồi, các ngươi không cần lo lắng." Tô Chí gật gật đầu, nói ra: "Hiện tại Nghiễm Thiên Cương bọn hắn đều bị bắt đi rồi, lấy bọn hắn phạm vào tội, cho dù nhẹ nhất đều phải phán cái ở tù trung thân, cho nên đã không thể lại trở về trả thù Tô Chí rồi tự nhiên chuyện này cũng coi như là giải quyết triệt để rồi." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Tuy rằng Lý Tân Hồng không biết Tô Chí là giải quyết thế nào, thế nhưng Tô Chí có thể bình an trở về chính là kết quả tốt nhất. Tại Lý Tân Hồng trong lòng, so sánh Tô Sùng chính là, có thể là Tô Chí lấy tiền đi ra giải quyết chuyện này, cho nên mới để Nghiễm Thiên Cương bọn hắn thả hắn rời đi. Lý Tân Hồng cho rằng lấy Ngũ Thiên Cương bọn hắn tham lam phẩm tính, lần này sợ là tô chết xuất không ít tiền mới có thể giải quyết xong. Bất quá người Bình An liền là chuyện tốt, coi như là rủi ro chặn thai rồi. Lý Tân Hồng trong lòng là nghĩ như vậy. Có thể là Ngũ Thiên Cương bọn hắn bình thường đối thôn dân áp chế quá hận rồi, cũng là di vãng bọn hắn hung hăng tàn quái, xây dựng ảnh hưởng quá sâu, cho nên mới phải để Lý Tân Hồng bọn hắn cho rằng Ngũ Thiên Cương thì không cách nào chống cự, chỉ có thể thuận theo hắn tham lam vô yếm yêu cầu như vậy năng lực bảo vệ Bình An. Cái này cũng là một loại hành động bất cát dĩ, nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, ai cũng không muốn như vậy. Sợ là Lý Tân Hồng bọn hắn tuyệt đối không thể nào biết nghĩ đến. Tôi chết chỗ nói giải quyết, cũng không phải biểu thị lấy tiền giải quyết, mà là trực tiếp giải quyết xong Ngiệm Thiên Cương bọn hắn những phiền bỡ này, để cho bọn họ không cách nào nữa gây sự. Nếu để cho Lý Tân Hồng bọn hắn biết Ngiệm Thiên Cương bọn hắn, hiện tại đã bị người toàn bộ bắt đi, không biết sẽ có ăn nhiều kinh. Mà chuyện này khởi nguyên chính là tô chết, là bọn hắn chọc tới tô chết rồi, cho nên những ngày an nhàn của bọn hắn đều chấm dứt. Tô chết cũng không hề giải thích thêm, bởi vì hắn từng tin tưởng không được mấy ngày, tin tức này khẳng định liền sẽ tán phát hình ra ngoài, để phụ cận người đều biết Ngiệm Thiên Cương đã bị bắt, bởi vì hiện tại đã muộn rồi. Người nơi này ngày mai đều phải rất dậy sớm tới làm việc nhà nông, cũng phải cần nghỉ ngơi người, cho nên Tô Chiết liền để thôn dân đi về nghỉ trước, không cần lại lo lắng. Các thôn dân thấy Tô Chiết hiện tại bình an trở về, cũng liền yên lòng, cho nên không đến bao lâu liền tản đi, từng người về nhà nghỉ ngơi. Đợi các thôn dân đều sau khi rời đi, Lý Tân Hồng còn không hề rời đi. "Lý thôn trưởng, hôm nay cảm ơn ngươi." Tô Chiết cười nói. "Đây là chúng ta phải làm, hơn nữa chúng ta cũng không có giúp đỡ được việc." Lý Tân Hồng vội vàng nói. Tô Chiết lắc lắc đầu, cũng không có tiếp tục cái đề tài này rồi, mà là nói ra, "Lý thôn trưởng, liên quan với chuyện sửa đường tin tưởng Lý Hoa đã với ngươi liên hệ rồi đi đúng hôm nay Lý kinh lý là tìm ta nói qua bất quá trên đường có việc làm chễm mãi nhắc tới chuyện sửa đường Lý Tân Hồng lập tức lên hoàn toàn tinh thần Lý Tân Hồng sợ dĩ không có theo thôn dân cung rời đi mà là ở lại chỗ này cũng là bởi vì sửa đường vấn đề hắn lo lắng tô chiết trải qua hôm nay trước đó chuyện quyết định sẽ thay đổi không lại chống đỡ Lý gia thôn sửa đường rồi nếu là như vậy cũng không gì đáng trách Lý Tân Hồng sẽ không đi quái tô chiết mà là sẽ càng thêm căm hận nghiêm Thiên Cương bọn hắn bởi vì không có bọn hắn mà nói chuyện sửa đường liền sẽ phi thường thuận lợi nơi nào sẽ như hiện tại biến đổi bất ngờ Vậy thì tốt, liên quan với sửa đường, Lý thôn trưởng nếu như ngươi có đề nghị gì tốt lời nói, ngươi hãy cùng Lý Hoa liên hệ là được rồi, tranh thủ sớm ngày đem chuyện này định ra đến. Tô Triết Thản nhiên nói: Tô Triết không phải là công và tư không ngợi, hơn nữa chuyện này, hắn cũng không có chịu thiệt, ngược lại Nghiễm Thiên Cương bọn hắn đều chịu đến xứng đáng trừng phạt. Cho dù Tô Triết đối với chuyện này bị thua thiệt, hắn cũng sẽ không thay đổi sửa đường kế hoạch, bởi vì quyền này đến sẽ không quan lý Gia thôn sự tình, cho nên hắn là sẽ không bởi vì chuyện này mà để Lý Gia thôn liên lui lên. Bởi vậy, chuyện sửa đường vẫn là sẽ bình thường tiến hành." hơn nữa tô chiết vẫn là sẽ cá nhân bỏ vốn chống đỡ sửa đường không cần thôn dân phụ cận suất một phân tiền chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 843 từ nơi sâu xa tự có thiên ý chương 843 từ nơi sâu xa tự có thiên ý tô chiết trả lời để lý tân hồng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hắn âm thầm may mắn tô chiết quyết định cũng không có bởi vì hôm nay chuyện không vui mà chuyển biến cái kia tô tiên sinh ta sẽ không cấy dày của ngươi nghỉ ngơi ta đi về trước lý tân hồng nói với tô chiết tốt lý thôn trưởng đi thông thả tô chiết cười nói sửa đường hay là muốn tiếp tục, mà tô sủng chi gia dưỡng thực trưởng khuyết trường quy mô lớn cũng nhất định phải tiến hành, hai chuyện này cũng sẽ không có thay đổi. Hơn nữa sửa đường cũng không đơn thuần là vì lý gia thôn, tô sủng chi gia dưỡng thực trưởng cũng là cần nơi này giao thông thuận tiện, như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Cho nên, tô Chết sẽ không bởi vì chuyện ngày hôm nay mà thay đổi chú ý, hắn vẫn là sẽ ra tư cho lý gia thôn sửa đường. Huống hồ, chuyện này, tô Chết cũng không hề chịu thiệt, tối đa cũng là lãng phí một ít thời gian mà thôi, hơn nữa còn đem niệm thiên cương bọn hắn những ngày thay hoạ cho xử lý, cũng coi như tất cả đều vui vẻ sự tình. Ít nhất, Tô Triết Tâm tình bây giờ rất vui vẻ. Bất quá, Tô Triết vừa nghĩ tới An Hân cùng Dương Dương, bây giờ còn tại dưỡng thực trường bên trong, chờ hắn trở lại, không khỏi đi nhanh bước chân. An Hân cùng Dương Dương bây giờ bị tạm thời sắp xếp đến dưỡng thực trường trong khách phòng, thời điểm này, hai người đều không có ngủ, Tô Triết vẫn chưa về, An Hân trong lòng căn bản là không yên lòng, hiện tại nàng căn bản là không ngủ được. Cho nên, hai người đều ngồi ở trong phòng, chờ Tô Triết trở về. Làm Tô Triết mở ra An Hân chỗ ở gian phòng lúc, trong phòng hai con mắt nhất thời nhìn lại. An Hân cùng Dương Dương phát hiện người đến là Tô Triết sau, lập tức chạy tới. Xin lỗi để cho các ngươi lo lắng. Tô chiết ấy này nói, có bị thương không? An Hân hỏi. Tô chiết lắc lắc đầu, cười nói, làm sao có thể sẽ bị thương? Chỉ là mấy cái đám người ô hợp mà thôi. Đối nghiệm tiên Cương bọn hắn, Tô chiết vẫn là vô cùng kinh thường. Hắn còn thật không có đem bọn họ để ở trong mắt. Ngũ Thiên Cương bọn hắn muốn cho là bị thương, đó cũng là không có khả năng sự tình. Cho dù là bọn họ trong tay có súng cũng vô dụng. Bởi vì Tô chiết bây giờ năng lực phản ứng đã là vượt qua thường nhân rồi. Nếu như là phổ thông súng ngắn, hắn chắc chắn tại đối phương nổ súng bên dưới tránh đi, để cho kẻ địch không cách nào nhắm vào hắn. Cho nên bộ thông súng ngắn, đối với Tô chết uy hiếp lực đã là cực kỳ ít đòi. Nghe vậy, An Hân yên tâm rất nhiều, bất quá vẫn là từ quan sát kỹ Tô chết thân thể, xác định thật không có sau khi bị thương, mới chính thức yên lòng. ca, những người xấu kia có hay không khi dễ ngươi?" Dương Dương nhìn Tô chết, có chút kích động mà hỏi. "Những người xấu kia đã đều bị ca đưa đi ngồi tù đi rồi." Tô chết cười nói. Tiếp lấy, Tô chết cùng An Hân bọn hắn đi vào phòng bên trong, sau đó mới tỉ mỉ nói với An Hân xuất cả kiện chuyện đã xảy ra. Làm An Hân biết lưu tổng trách tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện. Hơn nữa còn dẫn rất nhiều cảnh sát vũ trang, đem Niệm Thiên Cương bọn hắn toàn bộ tóm lấy. Đối với cái này, An Hân cảm giác được thật bất ngờ, làm sao có thể sẽ trùng hợp như vậy? Lưu Tòng Trạch lại đột nhiên từ trong thành phố đi tới trấn trong đồn công an, này quá không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực Lưu Tòng Trạch xuất hiện, cũng không phải là bởi vì trùng hợp, mà là cùng Tô Triết có quan hệ. Lúc đó Tô Triết bị Niệm Thiên Cương thủ hạ mang lên xe cảnh sát sau, hắn liền bắt đầu liên hệ Lưu Tòng Trạch rồi. Bởi vì Tô Triết sợ sẽ bị Niệm Thiên Cương thủ hạ hoài nghi, do đó gây lên bọn hắn cảnh giác cho nên hắn không có trực tiếp gọi điện thoại nói với Lưu Tòng Trạch, mà là lựa chọn phát ra một cái tin nhắn ngắn cho Lưu Tòng Trạch, đem cả sự kiện quá trình đều nói với Lưu Tòng Trạch rồi. Lúc đó Ngiệm Thiên Cương Thủ Hạ tuy rằng nhìn thấy tô Chết gửi nhắn tin, thế nhưng nhưng lại không biết ngắn nội dung bức thư, cũng không biết tô Chết tin nhắn là phân phát của người nào. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy tô Chết phát ra tin nhắn cho Lưu Tòng Trạch lời nói, vậy bọn họ nhất định sẽ trước tiên sẽ cùng Ngiệm Thiên Cương báo cáo, cũng sẽ không chuyện kế tiếp rồi. Cái này cũng là tô Chết lựa chọn gửi nhắn tin nguyên nhân, chính là không muốn để cho Ngiệm Thiên Cương Thủ Hạ biết. Về phần Lưu Tòng Trạch số điện thoại, là trước đây Lưu Tòng Trạch chính mình đưa cho Tô Chiết, hắn tự mình nói với Tô Chiết qua, chỉ cần có sự tình, cũng có thể tìm hắn hỗ trợ, chỉ cần không chuyện phạm pháp cũng có thể. Lúc đó gặp phải chuyện như vậy, Tô Chiết trước tiên liền nghĩ đến Lưu Tòng Trạch, bởi vì do Lưu Tòng Trạch đến xử lý chuyện này là hợp lý nhất sắp xếp, dù sao đây là thuộc về Lưu Tòng Trạch quản hạt khu vực, cho nên hắn cũng có cái này chức trách đến xử lý chuyện này. Nếu để cho Lăng Nhất Trấn đến xử lý chuyện này lời nói, tuy rằng cuối cùng kết quả cũng giống nhau, Ngũ Thiên Cương bọn hắn đều sẽ xong đời, thế nhưng Lưu Tòng Trạch tại Lang Nhất Trấn trong lòng liền sẽ rơi cái quản lý bất thiện đối tượng cho nên tô chết mới không có thông báo lăng nhất chấn, coi như làm bán cái nhân tình lưu tổng trạch rồi. Quả nhiên lưu tổng trạch nhận được tin tức sau, liền lập tức trả lời tô chết, khiến hắn trước tiên bảo vệ mình, không nên cùng nghiễm thiên cương bọn hắn phát sinh xung đột. Sau đó lưu tổng trạch liền lập tức điều động cảnh sát vũ trang, tự mình dẫn đội từ trong thành phố đi tới trấn trong đồn công an, đem nghiễm thiên cương bọn hắn tập nã quỷ án. Nghe xong tô chết sau khi giải thích, An hân mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng rốt cuộc biết lưu tổng trạch tại sao như vậy đúng lúc xuất hiện, nguyên lai like tất cả những thứ này đều là vì tô chết. Khi thực chọc tới tô chết rồi, cũng coi như là nghiễm thiên cương bọn hắn xui xẻo rồi. Nếu như Tô Triết chính là một cái bình thường nhân, vậy cũng chỉ có thể tùy ý Nghiêm Thiên Cương bọn hắn bắt bí rồi, mà vô lực phản kháng, Nghiêm Thiên Cương bọn hắn cũng có thể tiếp tục nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng Tô Triết không phải là một cái có thể mặc cho người ta khi dễ người, hắn một khi phản kích lời nói, hậu quả là khá là nghiêm trọng rồi. Đoán chừng vào lúc này, Nghiêm Thiên Cương hận nhất người không phải Tô Triết, mà là anh vợ của hắn Nưu Dương Diễm, thứ yếu mới là Tô Triết. Bởi vì không phải Nưu Dương Diễm lời nói, cũng sẽ không có chuyện về sau rồi, Tô Triết cũng sẽ không cùng bọn họ có chỗ gặp nhau, càng sẽ không mượn cơ hội này đem bọn họ một lưới bắt hết, là dân chúng trừ đi tai họa. Nếu như Nghiêm Thiên Cương bọn hắn không phải quá mức tự tin, cho là mình ăn chắc tô chết lời nói, kết cục cũng sẽ không thê thảm như vậy rồi. Bởi vì chỉ cần bọn hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút lời nói, liền sẽ phát hiện tô chết có rất nhiều hành vi đều là phi thường kỳ quái. Đầu tiên tô chết tự nguyện cùng bọn hắn cùng đi đồn công an, đây chính là rất chuyện không bình thường rồi, hơn nữa còn chủ động khuyên thôn dân, không nên cùng Nghiêm Thiên Cương bọn hắn phát sinh xung đột, để thôn dân bọn hắn trở lại, đây càng là không bình thường. Tô chết sẽ làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, cái kia cũng là bởi vì hắn đối với mình rất tin tưởng, cũng tin tưởng chính mình có thể giải quyết chuyện này, nếu không, hắn sẽ không làm như vậy. Thế nhưng Nghiệm Tiên Cương bọn hắn nhưng không có nghĩ nhiều như thế, bọn hắn chỉ là cho rằng Tô chết sợ hãi, cho nên mới phải như vậy phối hợp. Tô chết rõ ràng có rất nhiều lỗ thủng lộ ra rồi, thế nhưng Nghiệm Tiên Cương bọn hắn liền hết lần này tới lần khác không có phát hiện, cũng coi như là cực phần rồi. Đoán chừng Nghiệm Tiên Cương bọn hắn hiện tại nhớ tới lời nói, tuyệt đối sẽ biết vậy chẳng làm, hối hận chính mình không có suy nghĩ tỉ mỉ. Hoặc là này cũng có thể nói từ nơi sâu xa tự có thiên ý, có một số việc nhất định là sẽ phát sinh, cho nên làm sao cũng là tránh không được, chung quy tai nạn này là không chạy khỏi, vậy cũng là Nghiệm Tiên Cương bọn hắn báo ứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện Trưng 844, địa thấp chỗ tốt. Trưng 844, địa thấp chỗ tốt bởi vì sát trời đã tối rồi, cho nên Tô chiết cũng không có tính toán vào lúc này, lái xe về Yến Vân Thị rồi. Dù sao nơi này phòng trọ nhiều như vậy, Tô chiết quyết định ngay ở chỗ này ngủ một đêm, ngày mai lại mang An Hân cùng Dương Dương trở lại. May lại An Hân suy tính so sánh chú đáo, tại đến Tô Sùng Chi ra dưỡng thực trướng trước đó, tuy rằng lúc đó Tô chiết cũng không định ở nơi này qua đêm. Thế nhưng An Hân cũng vì dự phòng người văn nhất, cho bọn họ đều dẫn theo đổi giặt quần áo lại đây. Nếu không phải An Hân nghĩ đến so sánh toàn diện lời nói, hiện tại Tô Triết cùng Dương Dương có thể đều không có quần áo sạch, nhưng là rửa không được tắm. Hôm nay Tô Triết bọn hắn tại dưỡng thực trường chơi một ngày, đều là đã ra không ít mồ hôi, nếu như không thay đi phục phục ngủ, đây chính là rất không thoải mái, mà hiện tại bọn hắn sẽ không có cái phiền não này rồi. Cầm quần áo sau, Tô Triết mang theo Dương Dương đi rồi bên cạnh trong phòng, buổi tối bọn hắn ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Tô Triết trước hết để cho Dương Dương nắm quần áo đi giặt tắm, đợi Dương Dương tắm xong, hắn lại tiến vào rửa. Đợi Tô Triết tắm xong, từ trong phòng tắm lúc đi ra, Dương Dương đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Xem ra chơi một ngày Dương Dương cũng đã mệt mỏi, cho nên mới nhanh như vậy ngủ. Như vậy cũng tốt, Dương Dương cũng sẽ không lại bởi vì tưởng niệm mãi mãi mà thương tâm khó qua. Tô Chiết Vi Dương Dương đắp kín mền, liền đem gian phòng ánh đèn đóng. Sau hắn cũng lên giường lên, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tô Chiết cùng An Hân mang theo Dương Dương đi trong phòng ăn An điểm Tâm. Bởi vì hiện tại Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường, còn không ủng hộ du khách ở nơi này qua đêm, cho nên bình thường đến buổi tối, du khách đều sẽ mình lái xe trở về. Cho nên sáng sớm hôm nay căng tin mặc dù có không ít du khách tại An Điềm Tâm, nhưng là cùng ngày hôm qua chút du khách đã là người khác nhau bởi vậy những này du khách cũng không biết thân phận của tô chiết mà biết tô chiết là tô sùng chi gia dưỡng thực trường ông chủ du khách ngày hôm qua cũng đã đi trở về đã không ở dưỡng thực trường bên trong cho nên xuất hiện tại đương nhiên sẽ không có du khách nhận thức tô chiết cũng sẽ không có người đi tới quấy giày hắn nếu không lấy tô chiết là dưỡng thực trường ông chủ thân phận này khẳng định có không ít người lại đây cùng hắn chào hỏi bởi vì ở bên ngoài nhìn tới có bản lĩnh nắm giữ như vậy sùng vật dưỡng thực trường người này nhất định là ủn có rất lớn quyền thế tuyệt đối là đáng giá tương giao người cho nên nhận thức tô chiết người sẽ tới lên tiếng chào hỏi cũng là bình thường sự tình. Cái này cũng là Tô Chí không muốn bại lộ chính mình thân phận nguyên nhân, hắn chính là không muốn cùng quá nhiều người liên hệ, mới sẽ ẩn giấu thân phận của mình, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, Tô Chí không muốn để cho một ít không quen biết người biết thân phận của hắn. Mà làm như vậy chỗ tốt là được. Tô Chí hiện tại có thể an tâm ăn hắn bữa sáng, sẽ không có người lại đây cùng hắn liên hệ. Ăn sáng xong sau, Tô Chí lại mang An Hân cùng Dương Dương, đi vườn chim nhìn đủ loại đủ kiểu loài chim, để Dương Dương nhận thức một ít bình thường không thấy nhiều loài chim. Tiếp đấy, Tô Chí lại tìm Lý Hoa nói chuyện một hồi cùng hắn nói rồi dưỡng thực trường về sau phát triển kế hoạch cùng với bây giờ chuẩn bị thực thi khuyết trương quy mô lớn sự tình đây đều là chuyện vô cùng trọng yếu tô chiết để lý hoa nắm chặt thời gian hãy mau đem những chuyện này nhắc lên tiến trình sau đó tô chiết rồi cùng anh hân bọn hắn rời khỏi dưỡng thực trường lái xe về yến vân thị rồi sau khi về đến nhà tô chiết liền nghe đến tiểu bạch hổ chúng nó không ngừng tiêu lên bất quá cái này cũng là bình thường tô chiết nuôi những ngày sủng vật từng con từng con đều là một cái kẻ tham ăn không ăn một bữa đều là không được hiện tại chúng nó nhìn thấy tô chiết nơi nào có thể sẽ không kích động tuy rằng tô chiết ngày hôm qua ra ngoài trước đó cũng đã cho chúng nó đuốt rất nhiều loại thịt, thế nhưng hiện tại cũng đã là giữa trưa, đều đã qua một ngày, chúng nó khẳng định cũng đã đói bụng, cho nên mới phải liều mạng kêu to, giúp Tô Chí chuẩn bị đồ ăn cho chúng nó. Cho nên vừa về tới nhà, Tô chết cùng An Hân đều dừng lại ở trong phòng bếp. An Hân là vì Tô chết cùng Dương Dương chuẩn bị cơm trưa, mà Tô chết chính là vì tiểu bạch hổ chúng nó chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì tiểu bạch hổ bọn chúng sức ăn quá lớn, mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều, cho nên Tô chết đều không có khiến cho quá phức tạp, chủ yếu đun sôi là được rồi. Có lúc, Tô Chí cũng sẽ trực tiếp khiến chúng nó ăn thịt sống, tình cờ ăn thịt sống, vẫn là vô cùng không sai đối với chúng nó chỗ tốt cũng không thiếu. Bởi vì tiểu bạch hổ chúng nó đều phi thường có linh tính, so với cái khác động vật muốn thông minh rất nhiều, cho nên tô chiết cũng không cần lo lắng chúng nó sẽ trở nên quá mức hung mãnh. Cho nên, tình cờ tô chiết đều trực tiếp này thịt tươi cho chúng nó ăn. Hơn nữa mỗi lần ăn thịt sống lời nói, chúng nó đều sẽ ăn được nhiều hết mức, cho nên chúng nó cũng hẳn là rất yêu thích ăn thịt sống. đương nhiên hôm nay cũng không phải là rồi, tô chiết hôm nay là nước nấu thịt bò, mặc dù không có cái gì đổ gia vị, thế nhưng chúng nó vẫn là vô cùng thích ăn. Tô chiết một nấu chính là một đại nồi, thế nhưng một nồi thịt bò. Còn chưa đủ tiểu bạch hổ chúng nó phần, cho nên mỗi lần tô chết ít nhất cũng phải nấu mấy nồi, mới có thể thỏa mãn tiểu bạch hổ chúng nó. Làm tô chết nấu thịt bò thời điểm, tiểu bạch hổ chúng nó liền sẽ đặc biệt ngoan ngoãn, sẽ không lại gầm rú rồi, sẽ ngoan ngoan đứng tại vị trí của mình, tha thiết mong chờ nhìn nhà bếp, chờ tô chết đi ra. Đây là tô chết huấn luyện ra kết quả, nếu như chúng nó không nghe lời, liền phạt chúng nó không có thịt ăn, chỉ có thể ăn cẩu lương. Cho nên, cho dù lại đói bụng, chỉ cần tô chết bắt đầu chuẩn bị, chúng nó thì sẽ không lại kêu lên, sẽ yên lặng ở bên cạnh chờ đợi. Tôi chết nấu xong sau đó liền đem thịt bò bưng đi ra, phân cho tiểu bạch hổ chúng nó ăn. Từ lớn đến nhỏ, đợi Tô chết phân xong sau, sau, chúng nó mới sẽ bắt đầu ăn. Tiểu Bạch hổ chúng nó hiện tại mỗi ngày ít nhất đều phải ăn 10 kg loại thịt mới khiến chúng nó duy trì không đói bụng, thả ra cái bụng, một ngày tháng 3 năm 10 kg đều không coi vào đâu. Ngay so với thành niên láo hổ còn có thể ăn, có thể là chúng nó thực lực tăng lên quá nhanh nguyên nhân, trong cơ thể năng lượng tiêu hóa quá nhanh rồi, cho nên mới phải ăn được nhiều như vậy, hay cùng Tô chết như thế. Tô chết mỗi ngày cũng ăn được rất nhiều, nếu như nếu so với lời nói, Tô chết sức ăn so với tiểu Bạch hổ chúng nó còn muốn lớn hơn. Chỉ bất quá Tô chết mỗi ngày cũng không hề ăn nhiều như vậy, kỳ thực hắn sức ăn cũng có thể cùng người bình thường vậy, chỉ bất quá dư thừa đồ ăn đều sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng, dùng để bổ sung Tô chết tu luyện tiêu hao. Cho nên Tô chết sức ăn, liền giống như có thể không chừng mực ăn đi, hơn nữa thể trọng còn sẽ không tăng cường. Tiểu bạch hổ chúng nó mặc dù không có tu luyện luyện thể thuật, nhưng là vì Tô chết mỗi ngày dùng sức mạnh hóa thân lực, cường hóa chúng nó, cho nên chúng nó cũng đi theo Tô chết như thế, sức ăn trở nên đặc biệt lớn. Đây coi như là tu luyện mang tới tác dụng phụ đi, đương nhiên muốn hoàn toàn nói là tác dụng phụ cũng không phải, bởi vì đây là có thể khống chế. Tuy rằng tiểu bạch hổ chúng nó mỗi ngày đều ăn được rất nhiều, thế nhưng trên người nhưng không có xẻo lồi. Cái này cũng là tô chết không giới hạn chế chúng nó ăn mạnh nguyên nhân, nếu như chúng nó ăn được đầy người đều là mập thịt, cái kia tô chết cũng sẽ không khiến chúng nó ăn nhiều như vậy. Tô chết cũng không muốn nuôi một đống mập mạp đi ra, cho nên tô chết cũng là xem ở chúng nó thể hình tuy rằng khổng lồ, thế nhưng là sẽ không trở thành bọn chúng chói buộc, mới không có khống chế bọn chúng sức ăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 845, tiềm lực vô hạn kẻ tham ăn Chương 845. Tiềm lực vô hạn kẻ tham ăn đương nhiên Tô Chí cũng không có quên hậu viện hai con long quy, còn có một con nhỏ trung hoa thảo quy. Tiểu thuyết cho nên, Tô Chí cũng nắm một chút thịt bò đến hậu viện, cho chúng nó ăn. Hậu viện trung hoa thảo quy qua lâu như vậy, biến hóa cũng không lớn, thể hình chỉ là lớn hơn một chút. Mà hai con long quy biến hóa liền lớn hơn, hiện tại chúng nó trên người mai rùa, rồi cùng bóng rổ gần như lớn bằng so với trước kia đến, không biết muốn to được bao nhiêu lần. Này mọc không thể bảo là không kinh người, bất quá chuyện này đối với long quy tới nói, này trưởng thành cũng không tính lớn, so với đồng loại đến, này hai con long quy mọc cũng chậm rất nhiều rồi. Bởi vì hình thể lớn nhất lục quy, gác lạc cô tự quy cũng không cách nào cùng thành niên long quy so với, có thể tưởng tượng được, long quy thể hình sẽ có bao nhiêu rồi. Cho nên long quy sinh trưởng nhanh là phi thường nhanh, rất nhanh sẽ có thể trưởng thành thành quái vật khổng lồ. Bởi vậy, tôi chết nuôi hai con long quy, đã qua thời gian mấy tháng, hình thể chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, kỳ thực đã là phi thường chậm. Điều này là bởi vì tôi chết cường hóa thần lực, có để động vật sinh trưởng nhanh chậm rãi hiệu quả, mà mỗi ngày đều sẽ hấp thu cường hóa thần lực long quy, thể hình tự nhiên không thể nào cùng bình thường long quy so sánh với. Bất quá coi như là như vậy, này hai con long quy sinh trưởng nhanh, vẫn như cũ so với cái khác loại quy loại muốn nhanh hơn rất nhiều, lực công kích càng là không kém bao nhiêu. Tuy rằng long quy thể hình khổng lồ, thế nhưng là sẽ không giống gạ lạc bộ tượng quy như thế. Có người nói gạ lạc bộ tượng quy di động nhanh phi thường chậm chậm, hành động của bọn nó phi thường chậm chậm, mỗi giờ chỉ có thể di động 260 trăm mét. Mà long quy liền không giống nhau, bọn chúng di động nhanh cực kỳ nhanh, hơn nữa bất kể là sức phòng ngự, còn là công kích lực đều phi thường mạnh mẽ, bọn chúng kẹp lại lực hết sức kinh người. Loan ngạc là trên thế giới hiện có lực cắn lớn nhất sinh vật một trong, kẹp lại lực siêu cường lớn nhất cá thể có thể đạt đến 420 không tờ UNZ, có thể một cái liền nát tan hải quy giáp cứng cùng châu hoa xương. Thế nhưng Long Quy kẹp lại lực, so với Loan Ngạ còn cường đại hơn. Cái này cũng là một viên Long Quy trứng, liền cần 15 điểm tích phân nguyên nhân, so với Hối Đoái cho tích phân còn cao hơn. Một viên Long Quy trứng liền cần 15 điểm tích phân, Hối Đoái hũ thể tích phân, ít nhất vọt lên gấp đôi, Hối Đoái thành niên Long Quy tích phân thì càng thêm kinh người rồi. Bởi vì làm sủng vật hối đoái trong thương thành độc vật, đều theo chiếu tiềm lực cùng với thực lực mà quyết định hối đoái cần bao nhiêu tích phân. Nếu Long Quy hối đoái tích phân cao này cũng là nói rõ long quy tiềm lực trưởng thành phi thường to lớn, bởi vậy thực lực của bọn họ tự nhiên không thể khinh thường rồi. Mà hậu viện hai con long quy, bởi vì dài hạn hấp thu cường hóa thần lực nguyên nhân, tiềm lực trưởng thành so với phổ thông long quy muốn càng gia tăng hơn, cho nên đừng xem thân hình của bọn nó, muốn so cùng tuổi phổ thông long quy nhỏ, thế nhưng lực chiến đấu của bọn nó cần phải cao rất nhiều. Bất quá trên thế giới này, ngoại trừ này hai con long quy, cũng không tìm được đệ chỉ long quy rồi, cho nên chúng nó cũng không khả năng có cơ hội cùng cái khác long quy so sánh, ưu thế đến cùng có bao nhiêu cũng không thể biết rồi. Tô chết đối này hai con long quy phi thường hài lòng, bởi vì bọn chúng càng đại việt thì tốt xem, cả người đều là vàng rực rỡ, càng ngày càng trói mắt. Hơn nữa đầu của bọn nó cùng truyền thuyết long là càng ngày càng tương tự. Không phải hai con long quy sức chiến đấu, đơn xem chúng nó tướng mạo, liền để tô chết cảm thấy đem chúng nó hối đoái đi ra, là phi thường đáng giá sự tình, nhìn liền cảm thấy vui hai vui mắt. Đáng tiếc này hai con long quy, tô chết không thể lấy ra, chỉ có thể nuôi tại hậu viện bên trong. Dù sao này hai con long quy, chỉ có tô chết nắm giữ, những nơi khác đều là không tìm được, hơn nữa cùng cổ đại thần thoại cố sức giống như vậy, lấy ra phiền phức cũng không nhỏ. Lúc đó hai con này nhỏ chuột đã khiến cho lớn như vậy hoành động, nếu như Tô Triệt sẽ đem long quy lấy ra lời nói, cái kia đưa tới náo động càng lớn. Cho nên, chuyện này đối với Tô Triệt tới nói cũng là một cái không nhỏ tiếng vời. Tô Triệt thường thường đang nghĩ, nếu như một mực cho hai con long quy hấp thu cường hóa thần lực, tương lai sẽ có hay không có một ngày hai con long quy so với thần thoại cổ xưa cũng không kém, thậm chí sẽ càng tăng mạnh hơn. Lấy cường hóa thần lực thần kỳ, ngày hôm nay có lẽ có khả năng thực hiện, cho nên Tô Triệt đối với cái này chờ đợi cũng không nhỏ. Đương nhiên chuyện này cho dù có hy vọng thực hiện, cũng không khả năng trong thời gian ngắn làm được hay là cần cực kỳ lâu, bất quá Tô Triết cũng không hội vã, cũng chỉ là tỉnh cờ lấy ra suy nghĩ một chút, đổ cái hài lòng mà thôi, dù sao hắn cũng biết cái này hy vọng là rất xa vời. Cho hai con long quy cùng trung hoa thảo quy đút thịt bò sau, Tô Triết lại đi vào trong phòng bếp. Bởi vì hôm nay An Hân làm tráng trứng gà, cho nên trong phòng bếp có không ít vỏ trứng gà, hắn đem những này vỏ trứng gà đều cắt đi. Sau đó Tô Triết đem vỏ trứng gà bỏ vào hai con long quy trước mặt. Nhất thời, hai con long quy quăng hạ thủ trong thịt bò, liều mạng đoạt đi vỏ trứng gà. Vừa thấy được vỏ trứng, chúng nó liền sẽ liều mạng tranh đoạt, thói quen này một mực không có thay đổi cho các loại vỏ trứng vẫn là bọn chúng yêu nhất, xưa nay liền không có thay đổi. tuy rằng tô chết không cách nào để cho chúng nó ăn vỏ trứng ăn được no bụng đến, nhưng là mỗi ngày nắm một điểm đi ra, cho hai con long quy làm đồ ăn vật ăn, vẫn là có thể làm được. hai con long quy tất cả đoạt một nửa vỏ trứng gà sau, cũng không ngay lập tức ăn, mà là bắt đầu đào hầm bắt đầu trôn. chúng nó đem vỏ trứng gà trôn dưới đất sau, liền lại bò qua đi ăn thịt bò rồi. ăn ngon đồ ăn, đương nhiên là lưu đến cuối cùng ăn, cái này cũng là hai con long quy thói quen một tròng, từ sinh ra bắt đầu liền một mực làm như vậy, hay là đây là chúng nó trời xanh tập tính? tô chiết đối với cái này cũng là tập mãi thành quen rồi. Quả nhiên hai con long quy tại ăn xong thịt bò sau, càng làm vỏ trứng gà từ trong đất đào lên ăn. Theo Tô chết, này hoàn toàn là làm điều thừa, dù sao chẳng bao lâu nữa, chúng nó liền sẽ toàn bộ giải quyết xong, tại sao còn muốn trước tiên trôn, Đây không phải lãng phí thời gian cùng khí lực, Tô chết vẫn luôn không thể lý giải hành vi của bọn nó. Bất quá hai con long quy yêu thích làm như vậy, Tô chết cũng không có cách nào, cũng chỉ đành tùy ý chúng nó làm như vậy. Tuy rằng Tô chết vừa nay nắm không ít vỏ trứng gà đi ra, nhưng là không đến bao lâu, đã bị hai con long quy toàn bộ giải quyết xong. Sau khi ăn xong, chúng nó liền nằm nhồi tại trong đất, bắt đầu phơi nắng rừng rồi, thập phần nhàn nhã tự tại. Tôi chết ghé hứng thú đồng thời, liền đem chúng nó cho lật lại, dự định khiến chúng nó vận động một chút một cái. Kết quả, hai con long quy ngược lại tốt, đã là lười đến gửi rồi, bị tôi chết phản quay tới, chúng nó cũng lười đi động, liền làm như vậy phơi nắng dương, để tôi chết rất là không nói gì. Bất quá, đợi tôi chết làm mất đi một khối vỏ trứng đi xuống, hai con long quy tại người được ngồi vị sau, sẽ cùng lúc cấp tốc lan tới, lấy kinh người nhanh vọt tới vỏ trứng trước mặt, đoạt lên. Vào lúc này, hai con long quy nhanh, khiến người ta thập phần giật mình, này căn bản không phải phổ thông quy loại có thể làm được sự tình cũng chỉ có vợ trứng như vậy đồ ăn mới có thể để hai con long quy tiềm năng phát huy đến giới hạn. Không trách có người nói kẻ tham ăn thật là đáng sợ, vì ăn, chúng nó chuyện gì đều có thể làm đến, chuyện gì cũng dám đi làm. Hôm nay Tô Triết xem như là đã được kiến thức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 846, Dương Dương hứng thú. Chương 846, Dương Dương hứng thú hai con long quy đoạt xong đời sắc sau, lại tha thiết mong chờ nhìn Tô Triết, hy vọng hắn lại ném một khối xuống. Tô Triết vờ y -E vờ y -E tay, biểu thị đã không có, mà hai con long quy thấy thế, lại chạy đi phơi nắng mặt trời đối với cái này, tô chiết cũng là phi thường bất đắc dĩ. này hai con long quy hết thảy đều là hướng về ăn làm chuẩn. thời gian khác, xa cách, làm tô chiết đi vào phòng khách thời điểm, tiểu tuyết long chúng nó cũng đã giải quyết xong thịt bò, ăn được sạch sành sanh, không hề có một chút còn dư lại. mà tô chiết lúc tiến vào, chúng nó vừa vặn cắn thực buồn, từng cái đứng xếp hàng đi vào trong phòng bếp, đem thực buồn giao cho an hân rửa, sau đó mới sẽ chạy đi chơi đùa. đây là tô chiết giao cho nhiệm vụ của bọn nó. mỗi lần sau khi ăn xong, chúng nó đều phải chính mình thu thập thực buồn, nếu không, tô chiết liền sẽ trừng phạt bọn chúng cho nên Tiểu Tuyết Long chúng nó hiện tại cũng đã nuôi thành thói quen, mỗi lần sau khi ăn xong đều sẽ phi thường tự giác đem thực bổn thu lại. Tiểu Bạch Hổ vừa thấy được tô chiết liền lập tức nhẹ nhàng nhảy một cái, ung dung nhảy đến tô chiết trên bà vai. Đây là Tiểu Bạch Hổ thích nhất việc làm, nó mỗi ngày đều sẽ lợi dụng thân thể mình nhỏ bé tiện lợi, thường thường dừng lại ở tô chiết trên bà vai, không muốn đi xuống. Hiện tại tô chiết vai cơ hồ đã thành Tiểu Bạch Hổ chuyên môn rồi. Hay là đây là Tiểu Bạch Hổ cùng tô chiết làm lũng phương thức, hơn nữa tô chiết cũng rất tình nguyện để Tiểu Bạch Hổ làm như vậy, cho nên hắn cũng không có ngăn cản qua Tiểu Bạch Hổ, không cho nó làm như vậy. Có thể ăn đang tại sối cơm ăn hân, nhìn thấy tô chiết sau khi đi vào, nói ra, tốt, tới ngay. Tô chiết trả lời một câu sau, liền đi phòng rửa tay rửa tay rồi. đợi tô chiết lúc đi ra, an hân cùng dương dương đã ngồi ở trước bàn ăn, chờ hắn đi ra ăn cơm. Vừa trưa, tô chiết lái xe mang theo dương dương, đi tới đưa trí tôn vũ quán bên trong. Thời điểm này, võ quán trong các học viên đang tiếp thụ kiểu ma quỷ huấn luyện, đương nhiên đệ tử cũng không ngoại lệ. Tuy rằng đệ tử cùng học viên phương thức tu luyện không giống, thế nhưng đệ tử huấn luyện cường độ lại là không có chút nào có thể so với học viên kém, thậm chí càng cường rất nhiều không là trở thành trí tôn vũ quán đệ tử huấn luyện là có thể thanh tĩnh lại đệ tử huấn luyện chỉ biết càng thêm nghiêm nạt chỉ là đệ tử tiếp nhận tài nguyên có thể so với học viên nhiều có thể đi theo càng tốt hơn huấn luyện viên huấn luyện mà thôi đương nhiên trở thành đệ tử mới có thể đi theo huấn luyện viên tu luyện vạn gia quyền tâm pháp này là trở thành võ quán đệ tử ưu thế một trong những này ưu thế đều là học viên vì thế phấn đấu mục tiêu khiến cho bọn hắn nỗ lực thông qua khảo hạch trở thành trí tôn vũ quán đệ tử chỉ có như vậy mới có thể hưởng thụ được những này ưu thế võ quán bên trong mỗi người đều là thỏa thích tùy ý múa hồi một loại tinh thần phân chấn đồng bộ bộ dáng đặc biệt có nhiệt tình Mà Chí Tôn Vũ quán có thể đi cho tới bây giờ một bước này, có hơn phân nửa công lao là thuộc về Thiệu Chiến. Cùng hắn mấy cái đồ đệ đỗ phi hắn bọn hắn. Dù sao Tô Chiết có quá nhiều chuyện phải bận rộn, hơn nữa bản thân hắn cũng cần quá nhiều thời gian tu luyện, cho nên căn bản vô pháp tiêu tốn quá nhiều thời gian quản lý. Cho nên đại đa số đều là Thiệu Chiến bọn hắn, hỗ trợ quản lý Chí Tôn Vũ quán lớn nhỏ hạng mục công việc, như vậy Tô Chiết mới có đầy đủ thời gian tu luyện. Đối với cái này, Tô Chiết cũng là phi thường cảm kích Thiệu Chiến bọn hắn trả giá. Hôm nay Thiệu Chiến tựa hồ có việc đi ra, hiện tại cũng không tại võ quán bên trong mà vốn là tại huấn luyện đệ tử Đỗ Phi hắn bọn hắn đang nhìn đến Dương Dương sau đều đi tới đối với Tô Chiết bên cạnh bé trai Đỗ Phi hắn bọn họ đều là phi thường yêu thích ngày đó từ Tô Chiết bên trong biết Dương Dương sau khi mất tích các nàng đều là vô cùng gấp gáp may là cuối cùng Tô Chiết thành công cứu lại Dương Dương không để cho bi kịch tiếp tục kéo dài đi xuống Tô Chiết cùng Dương Dương giới thiệu Đỗ Phi hắn bọn hắn cảm tạ Đỗ thúc thúc cảm tạ Dương thúc thúc cảm tạ Trang thúc thúc Dương Dương đối mỗi người đều biểu thị ra cảm tạ điều này là bởi vì Tô Chiết trước đó cùng Dương Dương đã nói lúc đó hắn bị người bắt đi lúc Đỗ Phi hắn bọn hắn toàn bộ đều xuất đi tìm hơn nữa còn tìm tới rất muộn, thẳng đến tô chiết tìm tới dương dương sau mới kết thúc. cho nên dương dương hôm nay nhìn thấy đỗ phi hắn bọn hắn, mới sẽ nói với bọn họ cảm tạ. xem dương dương như thế điều chuyện, đỗ phi hắn bọn hắn thì càng thêm yêu thích hắn. bất quá trang trai đối với cái này, trong lòng lại là rất phiền muộn. ta thật sự giả rồi sao? trang trai sờ sờ mặt, âm thầm thầm nói. đặc biệt trang trai nghe được dương dương gọi tô chiết là kaka, lại gọi hắn là thúc thúc Lúc, hắn thì càng thêm buồn bực. bởi vì trang trai trên thực tế tuổi tác so với tô chiết còn nhỏ hơn, hắn hiện tại chỉ có hai tuổi. cho nên trang trai nghe dương dương gọi tô chiết kaka lại gọi hắn làm thúc thúc lúc hắn mới sẽ cảm giác được phiền muộn bởi vì cái này sẽ để cho hắn cho là mình tướng mạo lao thành. Bất quá trang trai buồn bực một lát sau liền quên mất chuyện này mà là mang theo Dương Dương đi đi thăm. Nhưng là vì Dương Dương có chút hướng nội hoặc là cũng có thể nói là có chút tự bế cho nên hắn cùng trang trai bọn hắn ở chung với nhau thời điểm sẽ rất không dễ chịu. Bất quá rất nhanh Dương Dương đã bị đệ tử huấn luyện tình cảnh hấp dẫn nhìn bọn họ một lần lại một lần luyện quyền thời điểm ánh mắt của hắn toát ra ngóng trông, xem ra hắn thật sự đối luyện võ cảm thấy rất hứng thú. Tô Triết cũng bắt đầu dự định sắp xếp Dương Dương đi theo mọi người tập võ liền không biết Dương Dương có thể hay không tiếp tục kiên trì. Bất quá Dương Dương có thể ăn như vậy thì thôi, chỉ cần hắn đối luyện võ cảm giác hứng thú lời nói, vậy khẳng định có thể tiếp tục kiên trì. Tô Chiết cùng Đỗ Phi hắn bọn hắn nói rồi vài câu, để cho bọn họ xem trọng Dương Dương, có chuyện lời nói lại tìm. Sau hắn liền đi vào trong tầng hầm ẩm. Quãng thời gian này bên trong, bởi vì quá nhiều sự tình, cho nên để Tô Chiết làm trễ lại không ít thời gian tu luyện. Tuy rằng bởi vì Tô Chiết mỗi ngày đều có dùng Tam chuyển tẩy tùy đan, mỗi ngày thực lực cũng có tăng lên, nhưng là vì Tam chuyển tẩy tùy đan dưỡng lực, đối Tô Chiết hiệu quả không có ngay từ đầu tốt hoặc là nói tô chiết thể chất tăng lên đến bây giờ mức độ muốn tiếp tục tăng lên thể chất cần có dược lực cũng là càng ngày càng nhiều cho nên quãng thời gian này tô chiết thực lực tăng lên đã trở nên so sánh chỉ hoãn chậm một chút cứ việc tô chiết tu luyện hiệu suất so với cái khác người luyện võ nhanh hơn rất nhiều lần thế nhưng hắn vẫn là không thỏa mãn bởi vì tô chiết bắt đầu thời gian tu luyện so với những người khác chậm được quá nhiều quá nhiều cho nên hắn muốn nắm chặt thời gian đem tu luyện hiệu suất nhắc tới cao nhất như vậy mới có thể đuổi theo những người khác mới có hy vọng vượt qua những người khác tô chiết bây giờ là càng ngày càng không cam lòng trở thành một người bình thường hắn muốn bằng thực lực của mình nắm giữ vận mệnh của mình, để cho không người nào có thể khống chừng cuộc đời của hắn. Bằng không sẽ không làm, phải làm lời nói liền làm đến tốt nhất, đây là tô chết tính cách gây ra. Nếu tô chết hiện tại đã bước lên võ đạo một đường, vậy hắn thì sẽ không trông trước trông sau, do dự không tiến, thế tất sẽ dựa vào của mình nghị lực vượt mọi chông gai, một mực về phía trước, mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Thằng đến đã vượt qua tất cả mọi người, thành vì tất cả người ngưỡng vọng tồn tại, trở thành một đời chí tôn. Tô chết cho rằng, cũng chỉ có như vậy mới không phụ đạt được chí tôn hệ thống kỳ ngộ. Nếu như ngay cả điểm ấy quyết tâm cũng không có, cái kia chính là phụ chí tôn hệ thống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 847, Thái quyền cao thủ. Chương 847, Thái quyền cao thủ Tô Chíệt một người trở ở phòng hầm. Một lần lại một lần tu luyện trí tôn luyện thể thuật. Quá trình này, người ở bên ngoài xem ra là phi thường khó khăn, thế nhưng Tô Chíệt lại là không ngại phiền phức, một lần lại một lần luyện. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, võ đạo một đường, cần nhất chính là kiên trì cùng khắc khổ, không có một người có thể tùy tiện đạt được thành công. Nếu Tô Chíệt muốn trở thành võ đạo chí tôn, loại này tái diễn quảng hưu chính là hắn cần nhất chịu được. Cho nên, Tô Chíệt liền sẽ không cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Tô Chiết ở phòng hầm lúc tu luyện là rất ít người sẽ tới quấy rầy hắn. Hơn nữa bởi vì phòng dưới đất cách âm hiệu quả làm được vô cùng tốt, cho nên trong tình huống bình thường, học viên cùng đệ tử ở phía trên tiếp thu huấn luyện, phát ra âm thanh là sẽ không ảnh hưởng đến phòng dưới đất. Bởi vậy, Tô Chiết ở phòng hầm bên trong là có thể thỏa thích tu luyện mà không cần lo lắng sẽ bị người quấy rầy. Hôm nay thời điểm vừa mới bắt đầu, cũng cùng với bình thường như thế, Tô Chiết có thể an tĩnh tu luyện. Thế nhưng đã qua hơn một giờ sau, tình huống này liền bắt đầu thay đổi, mặt trên mơ hồ truyền đến không ít dị hưởng. Đây không phải bình thường huấn luyện phát ra âm thanh, Tô Chiết từ nơi này dị hưởng nghe ra. Chính là phi thường kịch liệt tranh đấu mới có thể vọng lại âm thanh. Này làm cho Tô Chí phi thường không hiểu, không biết mặt trên chuyện gì xảy ra, mới có như vậy kịch liệt thanh âm của. Quả nhiên đã qua không đến bao lâu, chàng trai liền hoang mang hoảng loạn đi tới trong tầng hầm ngầm, hắn biểu hiện căng thẳng, hơn nữa trên người có nhiều chỗ bị thương, trên mặt càng là sưng lên một khối lớn. Mặt trên khẳng định xảy ra vấn đề rồi, nếu không, chàng trai sẽ không trở thành bộ dạng này. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Chí thấy thế, vội vàng hỏi, "Quán chủ, có người đến phá quán?" Chàng trai hắn này nói ra. Tô Chí nghe vậy, vội vàng xuống tới. Nếu chàng trai thời điểm này tới tìm hắn, ý vị đến phá quán người rất mạnh, cho dù lấy Đồ Phi hắn bọn hắn cũng không thể chống đỡ được ở, cho nên chàng trai mới sẽ đến thông báo hắn. Nếu như Đồ Phi hắn bọn hắn có thể chặn lại lời của đối phương, vậy bọn họ thì sẽ không để chàng trai đến tìm hắn. Bởi vì hôm nay vừa vặn Đồ Phi hắn sư phụ của bọn họ triệu chiến không ở, có người đến phá quán, bọn hắn nhưng không có cách chống phó. Vậy cũng chỉ có thể mời Tô Chiết ra mặt. Phía sau chàng trai cũng đi theo Tô Chiết lên rồi, bất quá bởi vì hắn bị thương nguyên nhân, tốc độ chậm không ít, so với Tô Chiết tiến chế một bước. Quả nhiên, làm Tô chết đi tới lầu một phòng khách lúc, học viên cùng đệ tử tu luyện đều ngừng lại, chính đứng xem vùng đất trung tâm tranh đấu. Này đang tại kịch liệt trong lúc đánh nhau hai người, trong đó một cái chính là Đỗ Phi Hãn, hắn hiện tại chính đang khổ cực chống đỡ. Mà một cái khác lại là vóc người trung đẳng nam tử. Từ tướng Mạo xem, tuổi tác của hắn ước tại tháng 2 năm 17, 18 tuổi khoảng trường. Hắn bắt thịt toàn thân góc cạnh rõ ràng, hiện lên màu đồng cổ, nhìn lên lực bộ phát mười phần. Muốn đến nam tử này chính là đến phá quán người, mà trang trai mấy người bọn hắn đều là bị hắn đả thương hiện tại Đỗ Phi hắn là bọn hắn sư huynh đệ cái cuối cùng ứng chiến người, bất quá nhìn lên cũng là định không được bao lâu, cho nên trang trai mới sẽ chạy đến phòng dưới đất thông báo Tô Chiết, nếu không hắn cũng sẽ không tại Tô Chiết lúc tu luyện cái gì. Từ nam tử này ra tay chiêu thức, cùng với khác đặc điểm, Tô Chiết đã nhìn ra nam tử này, hắn là tu luyện Thái Quyền cao thủ, cái này Thái Quyền cao thủ thực lực rất mạnh, liền giống như hiện tại Đỗ Phi hắn đã bị hắn đánh cho chỉ có thể phòng ngự mà không cách nào phản kích. Hơn nữa này vẫn là bởi vì này cái Thái Quyền cao thủ cũng không hề phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên Đỗ Phi hắn mới có thể kiên trì lâu như vậy, nếu không hắn đã sớm bại trận sau rồi. bất quá coi như là như vậy, tô chết cũng nhìn ra đỗ phi hắn đã xem không đi, chẳng bao lâu nữa liền không chịu nổi. đỗ phi hắn phản ứng càng ngày càng chậm, tựa hồ thể lực đã gần như đã tiêu hao hết. vừa lúc đó thái quyền cao thủ nhanh tay nhanh mắt, nhanh như tia chớp liên tục đá hướng về đỗ phi hắn. vội vàng bên trong, đỗ phi hắn chỉ có thể giơ lên hai tay ngăn ở nơi ngực, chặn lại rồi thái quyền cao thủ hai đòn đáng ngang. tuy rằng đỗ phi hắn miễn cưỡng đã ngăn được thái quyền cao thủ tiến công, nhưng là vẫn liên tiếp lui về phía sau vài bước, mới tháo xuống một cái nguồn xung mà ở đỗ phi hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Thái Quyền Cao Thủ lại là một cước trồng chất đá vào đốp phi hắn bụng, đem cả người hắn cho đá bay ra ngoài. Đốp phi hắn thân thể trồng chất ngã ở trên sàn nhà, liền ở Thái Quyền Cao Thủ chuẩn bị đi tới. Một quyền giải quyết này chẳng thời điểm tranh tài. Tô Chiết Tử trong đám người vọt ra, tại Thái Quyền Cao Thủ nắm đấm sắp đờ ở ở chúng Đốp phi hắn thời điểm, bắt được tay của hắn, ngăn trở một quyền này của hắn. Thái Quyền Cao Thủ thấy thế thu tay về, hắn đẩy hứng thú nhìn Tô Chiết. Bởi vì từ vừa nay đến xem, Tô Chiết sức mạnh rất mạnh, cho nên mới có thể nắm lấy quả đấm của hắn. Nếu không, vừa nay Tô Chiết căn bản vô pháp ngăn cản cho nên, thái quyền cao thủ tiểu đối tô chiết đặc biệt có hứng thú, hắn tới nơi này chính là tìm kiếm chân chính cao thủ, mà tô chiết rất hiển nhiên liền là người như vậy. mặc dù bây giờ vẫn không có đạo thủ, thái quyền cao thủ còn không biết tô chiết thực lực chân chính, nhưng là từ vừa nay đến xem, tô chiết thực lực tuyệt đối không yếu, cho nên thái quyền cao thủ mới sẽ tràn đầy phấn khởi. người tại sao tới pha quán? tô chiết trầm giọng hỏi. trung quanh đây ngoại trừ chí tôn vũ quán bên ngoài, có thực lực nhất chính là long thành tây côn Đô quán, một mực coi chí tôn vũ quán là đối thủ lớn nhất. bất quá trước đây không lâu. Long Thành Tê Cun Đô quán đã bị Chí Tôn Vũ quán điện, mà bọn hắn quán chủ lôi nhân càng là còn tại nằm viện, còn chưa hề đi ra, cho nên không thể nào là Long Thành Tê Cun Đô quán đến phá quán. Mà ngoại trừ Long Thành Tê Cun Đô quán ở ngoài, phụ cận cái khác võ quán cũng không dám lại đây phá quán. Dù sao có Long Thành Tê Cun Đô quán làm dẫm vào vết xe đổ, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên không dám đến tìm không phải mái. Mà những nơi khác võ quán, cũng cùng Chí Tôn Vũ quán nước giếng không phạm nước sông, cũng không có cần thiết đến tìm phiền phức. Cho nên tôi chết còn thật sự không nghĩ ra, cái này Thái Quyền cao thủ là từ lâu tới, đại biểu cái nào giữa võ quán, tại sao phải lại đây phá quán? Ta gọi tà thủ đến phá quán chỉ là vì cùng cao thủ luận bàn võ nghệ. Thái Quyền cao thủ nói thật, tay trái, tô chết hơi nhũ nhữ mảy, thủ hộ tay. Tà thủ không thể không lên tiếng, giải thích một câu. Theo tô chết, này trước mắt tà thủ tuyệt đối xem như là một cái mê võ nghệ rồi. Nếu không, người bình thường tại không có lợi ích điều kiện tiên quyết, cũng không khả năng vô duyên vô cớ lại đây phá quán. Bất quá tà thủ xác thực có thể có phá quán thực lực, bởi vì vừa nay hắn và Đỗ Phi hắn tỷ thí thời điểm, hắn biểu hiện ra thực lực rất mạnh mẽ. Phi Thường Am hiểu gần người cách đấu thuật, vừa nhìn thì biết rõ hắn là từ thực chiến rèn luyện lại đây, mà không phải cái gọi là khoa chân mua tay. Hơn nữa Tô Chí cũng dùng chân thị chi nhãn quan sát qua, Tạ Thủ thể chất trọn vẹn đạt đến 138 điểm, tuyệt đối có thể xứng tụng nhất lưu cao thủ rồi. Cho nên Đỗ Phi hắn bọn hắn mới không có một cái là Tạ Thủ đối thủ, mới sẽ tại trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ thua trận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 848, đạt được sức mạnh một cái giá lớn. Chương 848, đạt được sức mạnh một cái giá lớn này không phải là bởi vì Đỗ Phi hãn thực lực yếu, mà là Tạ Thủ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Cho nên mới phải tạo thành cục diện như thế rồi. Bất quá Tô Triết cũng nhìn ra Tà thủ đang cùng Đỗ Phi Hãn bọn hắn tỉ thí thời điểm, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tỉ thí thời điểm hắn lưu lực rồi. Tà thủ cũng chưa hề hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên Đỗ Phi Hãn bọn hắn từng cái tuy rằng đều bị thương, thế nhưng đều không nghiêm trọng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu. Nếu không, lấy thể chất đạt đến 138 điểm Tà thủ mà nói, toàn lực phát huy, Đỗ Phi Hãn bọn hắn tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Tà thủ thể chất có thể đạt đến 138 điểm, điểm này để Tô Triết hết sức kinh ngạc. Tuy rằng Tô Triết đã biết không ít thể chất của con người, so với tạ thủ thể chất cũng cao hơn, tỷ như thiệu chiến, dư lão còn có nhậm ly nhiên cùng Trịnh viêm, thể chất của bọn họ đều vượt xa tạ thủ, coi như là tốt nhất. Hắn bây giờ thể chất cũng so với tạ thủ thể chất cao hơn không ít. Thế nhưng nhậm ly nhiên thể chất của bọn họ sở dĩ sẽ như vậy cao, một là bởi vì bọn hắn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, ngoài ra bọn hắn đều có tu luyện võ công tâm pháp, đây mới là để thể chất của bọn họ có thể đột phá đến một cái độ cao mới. Nếu như không có võ công tâm pháp lời nói, nhậm ly nhiên thể chất của bọn họ cũng không khả năng sẽ mạnh như vậy, tại không có tâm pháp dưới tình huống. Chính thường thể chất của con người cực hạn là 100 điểm, thể chất rất có thể đột phá 100 điểm. Trước đây Tiêu Chiến không có võ công tâm pháp, cho nên thể chất của hắn chậm chạp không cách nào đột phá đến 100 điểm, thẳng đến Tiêu Chiến tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp sau, thể chất của hắn mới có thể tăng nhanh như gió, đạt đến một cái độ cao mới. Thế nhưng để Tô chết kinh ngạc chính là, tả thủ tựa hồ cũng không hề tu luyện tâm pháp, trong cơ thể hắn cũng không hề tâm pháp hình bóng. Này Tô chết có thể cảm giác được. Cho nên đây cũng là để Tô chết kinh ngạc địa phương, này quá không thể tưởng tượng nổi. Cũng là nói trước mắt Tà thủ, thể chất sở dĩ có thể đạt đến 138 điểm. Hoàn toàn là dựa vào tu luyện Thái Quyền đạt tới, một lần lại một lần đột phá thân thể cực hạn, mới cuối cùng đạt tới. Cũng không phải nói không có tu luyện tâm pháp võ giả, thể chất tự không khả năng đột phá 100 điểm, mà là muốn đột phá độ khó rất cao. Dù sao cực hạn không phải dễ dàng như vậy là có thể đột phá. Cho nên, Tả Thủ thể chất có thể đạt đến 138 điểm, thật sự là quá làm cho Tô chết dần mình. Tả Thủ có thể làm đến bước này, nhất định là có thiên phú kinh người, cùng với dựa vào cực kỳ thống khổ tu luyện, mới cuối cùng đi đến một bước này, cho nên điểm này cũng là Tô chết chỗ kính nghệ. Bất quá, Tả Thủ tuy rằng có thể lần lượt đột phá thân thể cực hạn, Giá giá cao cũng là phi thường lớn. Tại không có võ công tâm pháp dưới tình huống, tà thủ thể chất có thể đạt đến 138 điểm, tô chết đoán chừng hắn hoàn toàn là dựa vào gần như tự mình hại mình phương thức tu luyện, mới có thể đi đến một bước này. Tuy rằng làm như vậy, có thể để cho tà thủ một lần lại một lần đột phá thân thể cực hạn, thế nhưng cũng làm cho thân thể của hắn vết thương chống chất, cho thân thể của hắn để lại ở tận, hơn nữa còn là rất khó khôi phục cẩn tận. Mới đầu tà thủ như vậy phương thức tu luyện, hiệu quả tốt vô cùng, ngắn thời gian có thể cấp tốc tăng lên, thế nhưng với thân thể người thương tổn là phi thường lớn, ngay từ đầu thời điểm, những này tác dụng phụ sẽ không biểu hiện ra. Một khi tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ bộc phát ra, đến lúc đó lại là rất khó bổ cứu rồi. Tô Chí thông qua chân thị chi nhãn, liền có thể thấy được tà thủ chính là thuộc về tình huống như thế rồi. Hiện tại tà thủ đã là chân chính đã đến cực hạn, nếu như không có tâm pháp lời nói, thực lực của hắn không chỉ không thể đạt được tăng lên, hơn nữa còn sẽ nguy hiểm cho đến thân thể của hắn. Một khi ở lại thân thể hắn mầm họa bộc phát ra lời nói, vậy hắn một thân thực lực cũng có thể sẽ phế bỏ, cũng không còn cách nào đỡ võ, chớ nói chi là tiến thêm một bước nữa rồi. Tô Chí tin tưởng tà thủ đối tình huống của mình, hẳn là hiểu rõ vô cùng, chỉ bất quá hắn hiện tại muốn bổ cứu cũng đã trộm. Cho dù hiện tại cho tà thủ võ công tâm pháp, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là cực kỳ ít đòi, bởi vì hắn thân thể đã là đã đến cực hạn, hiện tại chỉ bất quá dựa vào một thân thực lực, cưỡng chế áp chế lại mà thôi. Một khi không áp chế nổi lời nói, cái kia tà thủ đời này cũng không còn cách nào tu luyện võ đạo rồi. Hay là tà thủ phá quán nguyên nhân, cũng là ôm tìm kiếm cao thủ mục đích, để câu có thể tìm tới chân chính cao nhân, chỉ điểm cho hắn sai lầm. Bất quá tà thủ làm như vậy phiêu lưu cũng là phi thường lớn, bởi vì lấy hắn xuất hiện tại thân thể tình huống, đã là không thích hợp nữa động võ, mà là hẳn là tu thân dưỡng tính, điều dưỡng thân thể như vậy mới có thể chậm rãi tiêu trừ mầm hoạn, mà tà thủ không ngừng khiêu chiến người chỉ biết sâu sắc thêm thân thể hắn tận tận, Ra tốc cái này bạo phát quá trình. cho nên tà thủ làm như vậy cũng là được ăn cả ngã về không, lựa chọn đụng một cái. ngươi là này võ quán người. Tả thủ nhìn tô chết, hỏi, ta là tô chết, là nơi này quán chủ. tô chết cũng giới thiệu chính mình. vừa nãy tô chết biểu hiện ra thực lực, khơi gợi lên tà thủ tỷ võ tâm, hắn rất muốn cùng tô chết so với một hồi, tranh giành cái cao thấp, hắn không để ý thắng thua, chỉ cầu chiến cái thống khổ. kỳ thực như tô chết suy nghĩ, tà thủ phi thường rõ ràng tình huống của mình cũng biết mình đã không kiên trì được bao lâu, cho nên Tả Thủ đang tìm kiếm cao nhân thời điểm, đồng thời cũng hy vọng cùng các loại cao thủ so chiêu. Này một năm này, Tả Thủ khiêu chiến lớn lớn nhỏ nhỏ võ quán vô số, gặp phải cao thủ cũng không ít, bất quá nhưng không có gặp phải chân chính cao thủ. Đến nay chưa cầu bại một lần, này làm cho Tả Thủ rất là tiếc nuối. Hắn biết Trung Hoa đại địa khẳng định có không ít cao nhân, thế nhưng hắn cũng không duyên gặp phải mà thôi. Kỳ thực ngay từ đầu thời điểm, Tả Thủ mục tiêu cũng không phải chí tôn vũ quán, mà là Long Thành Tê Côn quán, bởi vì Long Thành Tê Côn quán kiến quán tương đối sớm độ nổi tiếng cũng cao hơn Chí Tôn Vũ Quán, mà Chí Tôn Vũ Quán khai trương thời gian không lâu, cho dù hiện tại độ nổi tiếng càng ngày càng cao, cũng là giới hạn tại phụ cận mà thôi. Mà Tả Thủ là từ nơi khác tới, tự nhiên đối Chí Tôn Vũ Quán không phải rất quen thuộc, thậm chí vừa bắt đầu Tả Thủ cũng không biết Chí Tôn Vũ Quán tồn tại, chỉ bất quá khi hắn đi tới Long Thành Tê Côn Đô Quán thời điểm, mới biết đạo quán đã bị người nện, liền quán chủ đều bị người đánh tới nằm viện. Chuyện này phụ cận mọi người rõ ràng, cho nên Tả Thủ hỏi mấy người sau, liền đối với cả sự kiện có đại khái hiểu rõ, hắn đối Chí Tôn Vũ Quán sinh ra hứng thú rất lớn. Nếu Long Thịnh Tê Côn Quán đã không tồn tại nữa. Cái tia tả thủ liền đem mục tiêu đổi thành trì tôn vũ quán rồi, cho nên hắn mới sẽ đi tới nơi này phá quán. Đi tới chi tôn vũ quán sau, tả thủ phát hiện đỗ phi hán thực lực của bọn họ, so với cái khác võ quán huấn luyện viên, thậm chí là quán chủ đều phải cường không ít. Nhưng là đối với tả thủ tới nói, đỗ phi hán thực lực của bọn họ vẫn là không cách nào khiến hắn đã hài lòng. Cho dù hết sức đã không chế chính mình thực lực, thế nhưng tả thủ vẫn là ung dung đánh bại đỗ phi hán bọn hắn, này làm cho trong lòng hắn có chút thất vọng rồi. Bất quá khi tô chết sau khi xuất hiện, lại lần nữa khiến hắn sinh ra hứng thú. Bởi vì tại tả thủ trong mắt, tô chết có thể tính là một cái rất mạnh đối thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 849, mạnh nhất quyết chiến. Chương 849, mạnh nhất quyết chiến từ tả thủ tràn ngập chiến ý ánh mắt, Tô Thiết nhìn ra trận chiến này, hôm nay là tránh không được. Bất quá, Tô Thiết cũng rất muốn cùng tả thủ đánh một trận, khó được gặp phải như vậy thế quân lực địch đối thủ, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội. Tuy rằng tả thủ thể chất chỉ có 138 điểm, thế nhưng đây là hắn thông qua cực hạn huấn luyện mà tăng lên, thêm vào thái quyền lấy mạnh mẽ lực sát thương mà sừng, cho nên hắn có thể phát huy ra thực lực là cao qua 138 điểm. Tô Triết bây giờ thể chất đã đạt đến 154 điểm, thể chất của hắn so với Tà thủ cao hơn 16 điểm, thế nhưng tuy vậy, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn đánh bại Tà thủ. Đương nhiên Tô Triết mặc dù không có 10 phần đem thủ thắng, thế nhưng hắn lại có thể cam đoan không bị thua, hắn có lòng tin này. "Chúng ta tới so với một hồi." Tà thủ nói với Tô Triết. "Chính có ý đó, xin chỉ giáo." Tô Triết cười nói. Hiện trường học viên cùng đệ tử cũng bắt đầu sôi trào, bọn hắn biết Tà thủ rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng biết Tô Triết cũng rất mạnh, có thể thấy đến hai cái cao thủ võ đạo lở bó, đương nhiên là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào sự tình rồi. Đương nhiên tại học viên cùng đệ tử trong lòng, tự nhiên hy vọng Tô Triết tăng thêm một bậc, dù sao Tô Triết là chí tôn vũ quán quán chủ, nếu như hắn thắng lời nói, cái kia làm đệ tử cùng học viên bọn hắn, tự nhiên sẽ càng thêm tự hào. Tại trước khi bắt đầu, Tạ Thủ bắt đầu điều cả trạng thái của mình, Tô Triết so với Đô Phi hắn bọn hắn cường rất nhiều, hắn không thể có thể như trước đó như thế lưu lực, chỉ có phát huy ra mạnh nhất thực lực đi ra, mới có thể đánh bại Tô Triết. Cho nên Tạ Thủ nhất định phải để cho mình duy trì trạng thái tốt nhất, toàn lực ứng phó, như vậy mới có thể chiến cái thắng khổ. Đồng dạng, Tô Triết cũng là như vậy tâm thái. Giao đấu Tạ Thủ Hắn cũng giống vậy không thể xem thường. Luận Võ bắt đầu sau, Tạ Thủ liền trước tiên đã phát động ra tiến công, hắn một cái đá ngang hướng về Tô Triết rút đi Tạ Thủ một chân này, thậm chí mang theo một trận mảnh liệt tiếng gió, vù vù vang vọng, có thể thấy được một chân này sức mạnh mạnh bao nhiêu rồi. Tô Triết ánh mắt cũng là trong nháy mắt có rút lại một chút, hắn lập tức bản năng một cái nhảy lên, ung dung tránh khỏi Tạ Thủ đá ngang. Tạ Thủ không hổ là thái quyền cao thủ, công kích của hắn đều là liên tục, hắn hầu như tại đá ngang sau khi thất bại, lập tức một cái liền xuyên động tác, đánh một đùi cho theo sát mà tới. Lần này, Tô Triết không cách nào tránh đi, hắn chỉ có thể hiện tại mạnh mẽ chống đỡ. Tô chết hai tay giũi một cái, hộ tại đầu của chính mình trước, vừa vặn ngăn cản tà thủ khử tay. Tà thủ khử tay cùng tô chết cánh tay, nhất thời xảy ra mãnh liệt va chạm. Phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề, tô chết cái kia thân thể, lại mạnh mẽ bị tà thủ một cái tuổi trọ, cho nệ lui một bước, có thể thấy được tà thủ sức mạnh khủng bố đến mức nào rồi. Tà thủ thực lực so với tô chết trước đó dự đoán còn cao hơn một điểm, này làm cho ánh mắt của hắn đều phát sáng lên, gặp phải đối thủ như vậy, là phi thường khó được. Tin tưởng tà thủ ý nghĩ là giống như tôi chết, kỳ thực hai người bọn họ đều có thể nói là mê võ nghệ, chỉ bất quá tôi chết không có tà thủ như vậy cực đoan mà thôi. Hiện tại Tô Chiết cùng Tà Thủ lẫn nhau gặp phải thế quân lực địch đối thủ, một loại vui sướng là khó mà hình dung. Tô Chiết chân trên đất giống một cái, mới xem như là tan mất lùi về sau số thế. Hai người vừa chia tay, lại là lập tức nhắm phía đối phương, không có một kẻ dừng lại. Hiện trường người vào lúc này cũng không dám ra ngoài thanh âm, chỉ lo phát ra một điểm âm thanh mà ảnh hưởng đến chàng người trên. Vừa nãy Tô Chiết cùng Tà Thủ cũng chỉ là lẫn nhau thăm dò một cái đối phương mà thôi, lẫn nhau đều không có lấy ra thực lực chân chính, kế tiếp liền là chân chính giao thủ lúc. Lúc này Tà Thủ như một con mãnh hổ như thế, hướng về Tô Chiết vọt tới, tại tới gần thời điểm Thân thể hắn phía bên trái vận chuyển, lợi dụng bàn chân trái đạp đất, phối hợp nhất trí, đầu gối hướng về phía trước bên trên hướng về vật mạnh, lực đạt đầu gối nhọn. Đây coi như là tạ thủ mạnh nhất chiêu thức một trồng, lực sát thương thập phần lớn, tại trên võ đài, hắn một chiêu này không biết đá bay bao nhiêu đối thủ. Tô Triết lần này không có lại lựa chọn né tránh, mà là lựa chọn cứng đối cứng, né tránh không phải Tô Triết phong cách, cho nên hắn muốn cùng tạ thủ so lực lượng. Lần này Tô Triết hào không né tránh, đồng dạng đề đầu gối nhấc chân, hung hăng đá ra ngoài. Cách không ở trong, hai cái chân hung hăng đụng vào nhau, ầm. Phát ra một tiếng vang thật lớn đòn đánh này để cho hai người cũng không khỏi lùi lại mấy bước mới ngưng được lực sức lực. Tả thủ thu chân đứng thẳng, hắn cảm giác cùng tô chết đụng nhau qua địa phương, từng trận hơi đau truyền đến. Hiện nhiên vừa nãy này một đôi va đã để hắn bị thương nhẹ. Bất quá chuyện này đối với Tả thủ tới nói đã là bình thường như ăn cơm, đối với hắn cũng không sẽ có ảnh hưởng gì. Nhưng là vấn đề Tả thủ phi thường giận mình, hiện nhiên tô chết hiện tại biểu hiện ra sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hứng thú của hắn càng gia tăng. Gần như cùng lúc đó, hai người bọn họ tại đã ngừng lại lùi về sau su thế sau, liền lập tức hướng về đối phương vào tới. Tô chết cùng Tả Thủ cơ hồ là đồng thời xuất thủ, hai người tốc độ di động đều nhanh vô cùng, động tác cũng đều là vô cùng nhanh nhẹn cùng trôi chảy, mà cũng không có lộ ra chút nào sơ hở đi ra, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp cứng đối cứng, liền xem ai sức mạnh càng gia tăng hơn, của người nào kháng đánh lực càng thêm lợi hại rồi. Sau đó, Tả Thủ hầu như đã dùng hết chính mình am hiểu chiêu thức, nhưng là đúng Tô chết không làm gì được, không có chiếm được một chút ưu thế. Tô chết cùng Tả Thủ hai cái tay quỳu tay cùng cánh tay, còn có lẫn nhau hai chân, đều tại va và chạm vào nhau, ngươi một cái, ta một cái, dùng đơn giản nhất thu bạo phương thức đối hãm, cái kia tiếng vang nặng nề càng là liên tiếp ở đại sảnh quay lại, người vây xem đều không kìm lòng được phát ra tiếng kinh hô, cho đến giờ phút này, Đỗ Phi hắn bọn hắn mới nhìn đến Tô chết thực lực chân chính. Đây mới thực sự là cao thủ, này làm cho hiện trường người cũng không nhịn được thở dài nói, loại trình độ này tỉ thí thật sự là quá mức đáng sợ, người bình thường thậm chí ngay cả tới gần đều làm không đến. Tùy tiện chúng vào một quyền, đều sẽ không chết cũng bị thương, mà Tô chết cùng Tà thủ lẫn nhau cũng không biết đã chúng đối phương bao nhiêu lần rồi, thế nhưng đối với bọn hắn ảnh hưởng lại không giống nhau lắm. Tà thủ mạnh nhất vị trí chính là hắn hai chân rồi, cho nên hắn cũng là lấy suất cước chiếm đa số. Còn đối với Tô Triết tới nói, chân là tà thủ mạnh nhất địa phương, đồng thời cũng là dễ dàng nhất đột phá địa phương, cho nên hắn cũng là lựa chọn dùng chân cùng tà thủ đối kháng rồi. Trong thời gian thật ngắn, Tô Triết cùng tà thủ ít nhất giao thủ mấy chục lần. Nhưng là cuối cùng hai người bọn họ, đồng thời dùng một phát cuồng bạo nắm đấm, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên, này lực lượng cường đại, để hai người đồng thời ngược lại té ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất lên. Mà chỉ có cứ như vậy, bực này mãnh liệt đụng nhau, mới có thể tạm thời có một kết thúc. Hai người hướng về mà vỗ một cái, lại lập tức bò lên, đều không để ý đến chính mình bị thương địa phương mà là lần nữa hướng về đối phương vào tới. Vào lúc này, bất kể là Tô Triết vẫn là Tà Thủ cũng không thể phân thần, cũng không thể lựa chọn lùi bước, lúc này, một cái nho nhỏ phân thần, hoặc là một cái nho nhỏ sai lầm, đều là chí mạng. Hiện tại Tô Triết cùng Tà Thủ chỉ có dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, quyết ra thắng bại sau mới có thể kết thúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 850, kinh ngạc Tà Thủ. Chương 850, kinh ngạc Tà Thủ tuy rằng Tô Triết cùng Tà Thủ hai người, nhìn lên thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp. Thế nhưng Tà Thủ đã biết mình đã nhanh muốn thua rồi, bởi vì thân thể của hắn đã kiên trì không được bao lâu mà hắn phát hiện Tô Chiết năng lực hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Kịch liệt như vậy đụng nhau, tựa hồ đối với Tô Chiết không có ảnh hưởng gì như thế, thật giống hắn có thể như vậy một mực tiếp tục giữ vững, này làm cho Tà thủ hết sức kinh ngạc, mà Tô Chiết mạnh mẽ kháng đánh năng lực cũng là khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá để Tà thủ kính này là, Tô Chiết cũng không hề lợi dụng ưu thế của mình, cùng hắn đánh tiêu hao chiến chiến, cũng là lựa chọn đang đối mặt chạm, hơn nữa còn là lựa chọn cùng Tà thủ mạnh nhất địa phương đụng nhau. Nếu như Tô Chiết lợi dụng ưu thế của mình, tiêu hao Tà thủ thể lực, cái kết sau một quãng thời gian, Tà thủ biết mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thế nhưng Tô Chiết cũng không hề làm như vậy đối với chuyện như vậy, tô chết có thể không mạnh làm như vậy. khó được gặp phải đối thủ như vậy, tô chết đương nhiên sẽ không lựa chọn du kích chiến. hắn muốn bằng sức mạnh của mình, triệt để đánh bại tà thủ. vừa lúc đó, tà thủ phát ra chính mình mạnh nhất một đòn, hắn biết nếu như vậy còn không cách nào thủ thắng lời nói, vậy hắn đem chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. một tối ảnh mạnh mẽ hướng về tô chết kéo tới, tốc độ rất nhanh. bạo liệt quyền, mà tô chết cũng đánh ra chính mình mạnh nhất một đòn, tiến lên liên tiếp. trong nháy mắt bên trong, tạ thủ chân cùng tô chết quả đấm, liền trong chất đụng vào nhau, phát ra dị thường trầm muộn dị hưởng, còn trộn lẫn xương vỡ vụn thanh âm của. Tô chết sừng sững bất động, mà Tả Thủ nhưng là bị đánh bay ra ngoài. Bạo liệt quyền gần như có thể đem tô chết sức mạnh, tăng lên 30% khoảng trường, cho nên chỉ là một quyền liền đem Tả Thủ đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt này, tô chết dựa vào bạo liệt quyền uy lực, mà một lần phát ra thắng bại. Lần này, Tả Thủ thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, hắn cay đắng nở nụ cười, cuối cùng còn là thua. Tuy rằng Tả Thủ thua, thế nhưng hắn nhưng không có ảo não. Ngược lại lại là cảm giác vô cùng nhuẩn nhuyễn, thập phân sảng khoái. Hắn hôm nay thua, lại là thua tâm phục khẩu phục, bởi vì tôi chết là dựa vào sức mạnh của mình đánh thắng hơn nữa còn là trực tiếp đánh bại tà thủ mạnh nhất vị trí. bất quá hắn bị thương chân, lại làm cho hắn thống khổ không thể tả. tô chiết cuối cùng một quyền, không chỉ để tả thủ chân xương cốt nứt ra rồi, hơn nữa còn đã dẫn phát hắn ẩn tật. tại võ học bên trong có văn luyện, võ luyện cùng khổ luyện phân chia, mà thái quyền chính là thuộc khổ luyện, có rất mạnh lực sát thương. thái quyền là một loại cực kỳ hung ác quyền pháp, là một hạng lấy sức mạnh cùng nhanh nhẹn mà xương vận động, chủ yếu vận dùng thân thể quyền, chân, đầu gối, khuyệu tay tứ chi tám thể làm tám loại vũ khí tiến hành công kích, ra quyền phát chân, khiến đầu gối dùng khuyệu tay phát lực trồi chạy như ý đạt. Sức mạnh bày ra cực kỳ dồi dào, lực công kích mạnh liệt uyệ. Bất quá Thái quyền lại là có một cái tai hại, đối thân thể thương tổn rất lớn, đặc biệt là cổ thái quyền càng phải như vậy. Tạ thủ từ nhỏ đã bị đưa đến Thái Lan tu luyện cổ thái quyền, mỗi lần tu luyện đều là lợi dụng quả đấm của mình, khuỷu tay, chân, đầu gối đợi các bộ vị, điên cuồng đối cọc gỗ các loại vật thể. Tiến hành điên cuồng đả kích. Mà tạ thủ này vừa luyện đã là rất nhiều năm, từ nhỏ luyện đến lớn, hắn chỉ có kéo dài không ngừng luyện tập. Đồng thời hắn tại trên võ đài nhiều lần đã trải qua cuộc chiến sinh tử sau, cuối cùng mới trở thành một cái thái quyền cao thủ. Tuy rằng những này tàn nhận thu bạo huấn luyện để tả thủ xương cốt cứng rắn như sắt, thế nhưng là cho thân thể của hắn đã mang đến rất lớn gánh nặng, để lại rất nhiều khó mà bổ cứu thương tích. Mà tả thủ một lần lại một lần đột phá sức mạnh cực hạn, càng làm cho thân thể của hắn đạt đến cực hạn, đã tới gần hỏng mất trình độ. Đây cũng là tả thủ trở thành một thái quyền cao thủ, vì thế chỗ trả giá cao. Người thương thì không cách nào tưởng tượng. Mà tả thủ mạnh nhất địa phương là của hắn chân, là hắn tu luyện nhiều nhất địa phương. Bởi vậy hai chân của hắn mầm họa cũng là lớn nhất, cho nên tu chiết mới có thể nói tả thủ mạnh nhất là chân của hắn, sơ hở lớn nhất cũng là hắn chân, chính là nhìn ra hắn mầm họa. Mà lần này Tô chết cuối cùng một quyển, lại là đã dẫn phát hắn mầm họa, khiến hắn thống khổ không thể tả. Tả thủ dựa vào của mình nghị lực, mới miễn cưỡng đứng lên, sau đó từng bước từng bước, chậm rãi hướng phía cửa đi tới. Lúc này Tả thủ bóng người lại có vẻ thập phần chán nản, bởi vì hay là hôm nay qua đi, chân của hắn cựu rốt cuộc khôi phục không được, sẽ cứ như vậy phế bỏ. Hơn nữa đối với một cái thái quyền cao thủ tới nói, này đả kích thật sự là quá lớn. "Xin mời ngươi dừng chân." Tô chết đối với Tả thủ, nói ra. Nghe vậy, Tả thủ dừng bước, hắn cho rằng Tô chết bây giờ là muốn thừa cơ trả thù. Dù sao hắn tới nơi này là vì pha quán, nếu như Tô chết làm như vậy, tà thủ cũng cho rằng thật phần bình thường. Chỉ bất quá Tô chết cũng không hề cùng tà thủ nghĩ đến như thế, mà là đối với chàng trai bọn hắn nói ra, nắm một ít nước thuốc trị thương cho hắn. Nhưng là hắn là đến pha quán. Chàng trai cảm thấy như vậy lấy ra, lợi cho tà thủ quá, nhanh đi nắm. Đỗ Phi hắn đối với chàng trai hô. Bởi vì Đỗ Phi hắn phi thường rõ ràng, vừa nãy tà thủ đối với hắn đã là lưu lực rồi, nếu không, hắn hiện tại tuyệt đối không phải được một chút thương nhẹ mà thôi. Cho đến lúc này Tà thủ mới biết mình đã hiểu lầm Tô Chiết, nguyên lai Tô Chiết cũng không hề ý nghĩ như vậy, này làm cho tà thủ trong lòng có chút xấu hổ. Vừa nãy Tô Chiết tuy rằng đánh thắng tà thủ, bất quá chính hắn cũng bị thương, cho nên hắn nhìn thấy trang trai đã lấy ra Thất linh tẩy tùy thủy sau, liền đi phòng dưới đất. Tô Chiết muốn lợi dụng thời điểm này tu luyện luyện thể thuật, bởi vì khi hắn bị thương thời điểm tu luyện luyện thể thuật, hiệu suất mới là cao nhất. Vừa nãy trang trai bị Đỗ Phi hắn vừa gọi, cũng là kịp phản ứng, hắn nói thầm mấy câu sau, sẽ cầm Thất linh tẩy tùy thủy cho tà thủ. Thất linh tẩy tùy thủy có thể uống thuốc, cũng có thể thoa ngoài da. Uống thuốc đối tu luyện chỗ tốt khá lớn, thoa ngoài da nhưng có thể để bên ngoài cơ thể thương thế, tốt so sánh nhanh một chút. Tả thủ đối trang trai lấy ra thất linh tẩy tủy thủy phi thường hiếu kỳ, bởi vì từ trang trai đau lòng biểu lộ đến xem, này thất linh tẩy tủy thủy tuyệt đối là không phổ thông, nhất định là rất chất quý, cho nên cũng làm cho tả thủ sinh ra hứng thú thật lớn. Tả thủ ấn lại trang trai dặn dò, dùng một chút thất linh tẩy tủy thủy thoa tại chính mình bị thương địa phương. Không đến bao lâu, tả thủ ánh mắt biểu hiện ra rung động thật lớn, bởi vì hắn cảm giác lúc này bỏ qua thất linh tẩy thủy thủy địa phương có một ít phát cảm rất đột. Mà Tả Thủ có thể cảm giác được hắn vỡ vụn xương cốt hiện tại bắt đầu khép lại, này làm cho Tả Thủ trong lòng thậ̣ phần chấn động. Tả Thủ rất rõ ràng biết sẽ xuất hiện tình huống như thế, tuyệt đối cùng Thất Linh Tẩy Tủy Thủy có quan hệ, hiện tại hắn xương cốt bắt đầu khép lại, tuyệt đối là Thất Linh Tẩy Tủy Thủy phát huy tác dụng nguyên nhân. Đây cũng là để Tả Thủ giật mình địa phương, hắn không rõ Bạch Thất Linh Tẩy nước là cái gì làm, là cái gì có thể làm đến một điểm này, hay là này Thất Linh Tẩy Tủy Thủy có thể chữa trị hắn tu luyện lưu lại tổn tật, cái này cũng là nói không chắc. Vào lúc này, Tả Thủ trong lòng không khỏi một lần nữa có hy vọng, hắn có thể không cần trở thành một phế nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 851, Thiệu Chiến nhắc nhở. Chương 851, Thiệu Chiến nhắc nhở vừa lúc đó, xuất đi làm việc Thiệu Chiến trở về rồi. Thiệu Chiến vừa về đến liền thấy đệ tử cùng học viên hiện tại cũng không có ở huấn luyện, hơn nữa võ quán bên trong còn nhiều thêm một cái người xa lạ. Lấy Thiệu Chiến nhãn lực, một mắt là có thể phán đoán ra, trước mắt người xa lạ này thực lực không yếu, tuyệt đối xem như là một cái cao thủ võ đạo. Mà cái này cao thủ võ đạo nhưng bây giờ bị thương, đang dùng thất linh tẩy tủy thủy trị liệu thương thế, khiến hắn không hiểu khi hắn rời đi trong khoảng thời gian này, võ quán chuyện gì xảy ra. Này là chuyện gì xảy ra, làm sao đều không có huấn luyện, Tiêu Chiến đối với hắn mấy cái đồ đệ hỏi, Đỗ Phi hắn thấy sư phụ trở về, lại hỏi chuyện này, cấp vội vàng đi tới cùng hắn giải thích vài câu. đã biết chuyện đã xảy ra Tiêu Chiến đối Tả Thủ sinh ra hứng thú không nhỏ, hắn đi tới nhìn một chút Tả Thủ thương thế, không khỏi đại hắn, đáng tiếc, bởi vì Tả Thủ thực lực rất mạnh, Thiên phú cũng là cực tốt, nhưng lại là trước đây thông qua cực hạn huấn luyện, cho thân thể của mình mang đến rất lớn thương tổn. nếu như những tổn thương này không thể tiêu trừ lời nói, về sau Tả Thủ thực lực đã không thể tiến bộ, hơn nữa còn sẽ rút lui, quan trọng nhất là, tại trong quá trình này. Còn có thể để tạ thủ thống khổ không thể tả, cho nên tạ thủ thiên phú đã là thượng phí, cũng là bởi vì như thế Thiệu Chiến mới có thể nói đáng tiếc. Nghe vậy, tạ thủ khẽ miệng cũng lộ nở một nụ cười khổ, hắn đối thân thể của mình cũng là hiểu rõ vô cùng, tự nhiên cũng biết Thiệu Chiến không có tại nói bậy nói bạn. Bất quá tạ thủ lại là phi thường kính nể Thiệu Chiến, bởi vì hắn chỉ là nhìn mấy lần, liền nhìn ra vấn đề vị trí, bực này nhãn lực có thể không phải là người nào đều có. Hơn nữa Thiệu Chiến đứng ở tạ thủ trước mặt, lại dường như là một tòa núi lớn như thế. Tạ thủ rõ ràng, đây nhất định là bởi vì Thiệu Chiến thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều mới sẽ cho hắn cái cảm giác này, cho nên để Tả Thủ trong lòng cũng không nhịn âm thầm ngạc nhiên, cảm thán chí tôn vũ quán thực sự là ngọa hổ tàng long. Tô Chiết thực lực đã là để Tả Thủ tâm phục khẩu phục, hơn nữa Tô Chiết còn trẻ tuổi như vậy, càng làm cho hắn bội phục. Hiện tại lại thêm một cái Tiệu Chiến, thực lực càng là sâu không lường được, hơn nữa từ Đỗ Phi hắn bọn hắn đối Tiệu Chiến sưng hô, Tả Thủ biết rồi Tiệu Chiến chính là chí tôn vũ quán người, cho nên hắn mới sẽ cho rằng chí tôn vũ quán ngọa hổ tàng long. Thêm vào trang trai lấy ra thất linh tẩy tùy thủy, càng là Tả Thủ trong lòng chấn động đến cực điểm, nắm giữ loại này hiệu quả thần kỳ nước thuốc, hắn còn đi ra chưa gặp. Hay là này thất linh tẩy tùy thủy, có thể trị hết thân thể hắn mầm họa, tà thủ trong lòng không khỏi nhiều hơn một kia thất vọng. Có phải rất ngạc nhiên hay không, ta đã nói với ngươi thuốc này nước, chỉ có chúng ta Chí Tôn Vũ quấn có, cái khác võ quán cũng đừng muốn có thể tìm tới. Đây là chúng ta quán chủ tự mình luyện chế. Trang trai thấy tà thủ giật mình biểu hiện, không khỏi tự hào nói. Nghe xong trang trai lời nói, tà thủ càng là giật mình, bởi vì Tô chết nhìn lên so với hắn khi còn trẻ rất nhiều, không chỉ thực lực mạnh hơn hắn, còn có thể luyện chế ra thần kỳ như vậy nước thuốc đi ra, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh Triệu Chiến thấy tà thủ biểu hiện cũng biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, hắn mở miệng nói ra, thuốc này nước hay là có thể trị hết ngươi bây giờ thương thế, nhưng lại là không trị hết ngươi luyện võ lưu lại ở tận, bởi vì là thời gian quá dài, bất quá vì ngươi giảm đau đúng là có thể. Thiệu chiến sắc thực không có nói sai, thất linh tẩy tùy thủy có thể trị hết tà thủ cùng tô chết luật võ, lưu lại thương thế, nhưng lại là rất khó có thể trị hết tà thủ tận tận. tuy rằng thất linh tẩy tùy thủy là có thể trị các loại luyện võ lưu lại thương tích, thế nhưng cái kia chỉ là trong thời gian ngắn tạo thành thương tích, một khi sau một quãng thời gian, thất linh tẩy tùy thủy cũng là không thể ra sức, căn bản không có thể triệt để chữa khỏi chỉ có thể cứu hoạn tái phát thời điểm, cho người tiêu trừ một ít thống khổ mà thôi. Thiệu Chiến lời này, không chịu đánh phá tả thủ vừa mới sinh ra một tia hy vọng, hắn không khỏi nhìn lên càng thêm phách. Vốn là tả thủ còn hy vọng này thất linh tẩy tùy tùy, có thể trị hết hắn cú hoạn, khiến hắn có thể một lần nữa luyện võ, thế nhưng cái này hy vọng lại là cho Thiệu Chiến một câu nói cho tiêu diệt, cho nên không khỏi cảm thấy cô đơn. Thiệu Chiến thấy tả thủ dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng có chút không đành lòng, hắn có thể hiểu được một cái võ giả, về sau cũng không còn cách nào tu luyện, thực lực cũng sẽ từ từ quay ngược lại thống khổ, đối một cái võ giả tới nói đích thật là rất khó tiếp nhận sự tình, chớ nói chi là một cái mê võ nghệ tà thủ. Ngươi tình huống như thế, hay là quán chủ có thể giúp được ngươi? Thiệu chiến không nhịn được là tà thủ, chỉ rõ một con đường sáng. Có thật không? Tà thủ không nhịn được hỏi tới. Ta đây tiểu không thể bảo đảm, ta chỉ có thể nói có khả năng này. Thiệu chiến nở nụ cười, nói ra, quán chủ là một cái rất người có năng lực, ta thực lực bây giờ chính là được lợi từ quán chủ trợ giúp. Hay là ngươi đi thử một lần cũng không sao, cũng không thể so với tình huống bây giờ còn kém đi. Thiệu chiến lời đã nói đến loại trình độ này, phải nên làm như thế nào, chính là do tà thủ đi quyết định. Nhưng là ta vừa nãy là đến phá quán, quán chủ sẽ giúp ta sao? Tả thủ trong lòng không khỏi bắt đầu bắt đầu thấp phòng không yên, này là trước đây chuyện chưa từng có. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, đem Tả thủ đổi lại Tô Chiết lời nói, hắn không có thể bảo đảm cho dù có năng lực làm được, còn sẽ ra tay giúp đỡ một cái đến phá quán người sao? Cho nên Tả thủ mới sẽ lo lắng hắn mới vừa hành vi, để Tô Chiết không muốn ra tay. Bất quá cho dù Tô Chiết không muốn giúp hắn, Tả thủ cũng có thể hiểu được, dù sao hắn và Tô Chiết không hề có một chút quan hệ, hơn nữa trước đó hắn vẫn là đến phá quán. Tuy rằng hắn không có đối trí tôn vũ quán tạo thành cái gì phá hoại, thế nhưng cũng coi như quan hệ thù địch rồi, cho nên tả thủ chỉ biết ảo nao chính mình, bỏ qua cơ hội lần này. Vậy thì xem ngươi thành ý của mình rồi, xem có thể hay không thi nhờ cầu quán chủ ra tay. Bất quá ta đã nói với ngươi, quán chủ lòng dạ là rất rộng lớn, người cũng rất hiền lành, hắn sẽ không tính toán quá nhiều, nếu không hắn cũng sẽ không khiến ngươi lấy thuốc nước chữa thương cho ngươi, cho nên phải nên làm như thế nào, liền xem chính ngươi. Tiệu Chiến sang sảng cười nói. Tiệu Chiến lời này để tả thủ, một lần nữa có hy vọng, trong lòng hắn đã có quyết định. Bất quá ta khuyên ngươi một câu tuyệt đối đừng dùng tới não cân cũng không nên nghĩ dùng tiền giải quyết không phải vậy chữa lợn lành thành lợn que lời nói đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi thiệu chiến lại không nhịn được nhắc nhở một câu sau đó thiệu chiến mới xoay người đối phía sau đệ tử cùng học viên hô cũng đừng nhìn cho ta trở lại tiếp tục huấn luyện phải hay không cũng không muốn học phần thiệu chiến lời này lực uy hiếp thật sự chính là lớn vô cùng tiếng nói của hắn vừa rơi xuống chỉ thấy đệ tử cùng học viên liền từng người đứng ở vị trí của mình trong nháy mắt liền xếp thành hàng hơn nữa rất phi thường chỉnh tề như vậy kỷ luật so với quân đội cũng không kém bao nhiêu đối với cái này thiệu chiến cũng là phi thường hài lòng Hắn gật gật đầu, liền tiến vào. Hơn nữa Thiệu Chiến cũng khiến người không nên đi quá dễ dãi tà thủ, để chính hắn hảo hảo suy nghĩ một cái, phải nên làm như thế nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 852, tà thủ quyết định. Chương 852, tà thủ quyết định Thiệu Chiến lời nói, đối tà thủ sát thực đưa đến giúp đỡ rất lớn. Đặc biệt Thiệu Chiến đối tà thủ cuối cùng chỗ nói nhắc nhở, càng là để tỉnh tà thủ. Nếu như Thiệu Chiến cũng không nói gì câu nói sau cùng lời nói, khả năng này tà thủ thật sự sẽ chọn dùng tiền đi giải quyết. Bởi vì là trong những năm này, tà thủ một mực không ngừng đánh lôi đài, cũng thắng không ít tiền thưởng mà hắn lưu luyến si mê với võ đạo, cho nên bình thường trừ một chút hàng ngày tiêu dùng, hắn cũng không có cái gì cơ hội đi dùng tiền. Cho nên tà thủ những năm gần đây cũng có không ít tích trữ, cho dù tà thủ cả đời đều không làm việc, số tiền này cũng có thể khiến hắn sinh hoạt rất tốt. Nếu như Thiệu Chiến cũng không nói gì câu nói sau cùng lời nói, tà thủ là có dự định qua lấy tiền đánh động Tô Triết, để Tô Triết ra tay giúp hắn, dù cho đem những năm này tích trữ toàn bộ đều cho Tô Triết, tà thủ đều nguyện ý, chỉ cần có thể giúp hắn chữa khỏi cú hoạn, khiến hắn có thể tiếp tục tu luyện võ đạo. Chỉ cần Tô Triết có thể làm đến một điểm này, tà thủ dù cho lấy ra toàn bộ tiền đều là tâm cam tình nguyện. Bất quá Thiệu Chiến Câu nói sau cùng, lại làm cho Tạ Thủ bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì hắn tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, nếu như Tô chết có bản lãnh này lời nói, vậy hắn cũng sẽ không hiếm lạ Tạ Thủ tiền. Hơn nữa Tạ Thủ cũng biết Tô chết nhà này trí Tôn Vũ Quán, phải không thu học viên học phí, hoàn toàn là miễn phí khai phá, từ một điểm này xem, Tạ Thủ cũng có thể thấy được Tô chết không thiếu tiền. Cái kia cứ như vậy lời nói, giống như Thiệu Chiến Châu nói, không thể lấy tiền đánh động Tô Chiết rồi, nếu không, rất dễ dàng chữa lợn lành thành lượe que, chết để đứt đoạn mất cơ hội này. Cho nên Tả thủ hiện tại không thể không cẩn thận cân nhắc, hắn phải nên làm như thế nào mới có thể đánh động tô chiết, khiến hắn ra tay giúp hắn trị thương. Tả thủ biết về sau hắn có thể hay không tiếp tục tu luyện, liền xem hôm nay cơ hội lần này, một khi bỏ lỡ, có lẽ về sau đều không có cơ hội. Chỉ có một lần cơ hội, Tả thủ nhất định phải nắm lấy cho thật chắc, hắn tuyệt đối không thể thất bại, miễn cho về sau sẽ hối hận một đời. Trong lúc này, có thiệu chiến giàn dò, không có ai qua tới quấy rầy Tả thủ. Hơn nữa học viên cùng đệ tử một khi tập trung vào huấn luyện, vậy cũng là nhất định phải trả giá toàn bộ tinh lực, như vậy mới có thể ứng phó cường độ cao huấn luyện. Cho nên nào còn có tinh lực lại đây. Đừng nói đã tới, liền ngay cả hơi chút quan tâm một cái tà thủ cũng là rất khó làm được. Mà Chí Tôn Vũ quán huấn luyện viên, còn có Đô Phi hắn bọn hắn, cũng cần phụ trách huấn luyện, cùng quan sát học viên cùng đệ tử, hơn nữa bọn hắn bản thân chính mình cũng cần tu luyện, cho nên cũng không có cách nào lại đây. Bởi vậy tà thủ hiện tại có thể rất an tĩnh cân nhắc, suy nghĩ chính mình phải nên làm như thế nào. Tại trong quá trình này, tà thủ không khỏi đối học viên cùng đệ tử huấn luyện sinh ra hứng thú. Dưới cái nhìn của hắn, Chí Tôn Vũ quán học viên cùng đệ tử, huấn luyện của bọn hắn chương trình học, cùng tà thủ trước đây tiếp nhận huấn luyện có hiệu quả như nhau hiệu quả. Tuy rằng chọn lựa phương thức huấn luyện không giống nhau, nhưng là bọn hắn đồng dạng đều là ma quỷ thức huấn luyện, đem tiềm năng của mình toàn bộ đều phát huy ra. Huấn luyện như thế phương thức, tuy rằng thấy hiệu quả rất nhanh, thực lực có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên tới, thế nhưng tà thủ lại là rất rõ ràng, này là thông qua liều mạng nghiền ép thân thể tiềm năng mới làm được, bản thân với thân thể người có rất lớn thương tổn. Tuy rằng thực lực có thể tăng lên tới, thế nhưng sẽ cho sau này lưu lại rất lớn thương tích, thuộc về cái được không đủ bù đắp cái mất phương thức huấn luyện. Mà tà thủ bản thân liền là thuộc về tình huống như thế, cho nên hắn biết rõ loại phương thức huấn luyện này tai hại. Thông thường vấn luyện như thế phương thức đều là dùng để huấn luyện sát thủ, tử sĩ, hoặc là nghề nghiệp quyền thủ. Bọn hắn chỉ cần cuối cùng thu hoạch. Về phần loại phương thức huấn luyện này có những gì gì chứng về sau, đều sẽ không có người đi quản. Bình thường tránh quy võ quán, đều là sẽ không áp dụng phương thức như thế. Cho nên tả thủ trong lòng liền phi thường kỳ quái. Hắn xem trí tôn vũ quán, tựa hồ cũng không phải như vậy bất lương võ quán. Cái kia tô chiết vì sao lại làm như vậy? Bất quá khi tả thủ chú ý minh chân, cảm giác được chính mình bị thương địa phương đã là giảm bớt rất nhiều. Hà Tự không khỏi nghĩ tới thất linh tẩy tùy thủy. Như vậy một cái, tả thủ liền hết thảy đều đã minh mạch. Trí tôn vũ quán có thất linh tẩy tùy thủy, cho dù áp dụng như vậy tiểu ma quỷ huấn luyện cũng không cần lo lắng sẽ có gì chứng về sau. Bởi vì thất linh tẩy tùy thủy có thể chữa trị học viên huấn luyện lúc đối thân thể tạo thành thương tổn, cho nên tiểu ma quỷ huấn luyện thay hại cũng là không tồn tại nữa, chỉ gặp được trên thực tế chỗ tốt. Về phần thất linh tẩy tùy thủy không cách nào đến giúp tà thủ, là bởi vì hắn trong cơ thể của hoạn, tích giới thời gian thực sự là quá dài, cho nên mới không thể ra sức. Điểm này tả thủ cũng suy nghĩ minh bạch, tả thủ nghĩ thông suốt điểm này sau, trong lòng hắn đã có dự định, hắn đứng lên, chậm rãi đi tới đi về phòng dưới đất cửa thang lầu. Bởi vì tà thủ mới vừa mới nhìn đến Tô chết, là từ nơi này đi xuống, cho nên hắn phải ở chỗ này đợi Tô chết tới. Làm tà thủ đi tới cửa thang lầu thời điểm, hắn không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt kiên định nhìn cầu thang thông đạo, đây cũng là hắn chỗ làm ra quyết định. Tà thủ cử động, cấm để rất nhiều người đều không để ý giải, hắn tại sao phải làm như vậy, cũng đưa tới không ít náo động. Bất quá bất luận hắn người ra làm sao xem tà thủ, như thế nào đi nghị luận hắn, tà thủ cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình, hắn đã làm ra quyết định thì sẽ không lại thay đổi, cũng sẽ không hối hận. Đây cũng là tà thủ tính cách, cũng là hắn chấp nhất chính là bởi vì tạ thủ chấp nhất mới có thể khiến hắn đi tới hôm nay mới có thể khiến hắn một lần lại một lần đột phá thân thể cực hạn, ủng có sức mạnh của hôm nay tất cả những thứ này đều cùng tạ thủ đối võ đạo chấp nhất không thể rời bỏ quan hệ chỉ có loại này vô cùng kiên định nghị lực mới có thể để tạ thủ đi tới hôm nay mà tạ thủ còn muốn ở võ đạo tiếp tục đi tới đích hắn không muốn cứ như vậy kết thúc nếu như không thể tiếp tục luyện võ vậy đối tạ thủ tới nói nhân sinh cũng không có một chút nào ý nghĩa thậm chí so với chết còn khó chịu hơn chính là bởi vì này một cái nguyên nhân cho nên mới thúc đẩy tạ thủ làm ra quyết định này khiến hắn không chút do dự quỷ ở nơi này chờ tôi chết tới, tả thủ không để cho người đi trước thông báo tôi chết, mà là lựa chọn trực tiếp quỷ ở nơi này, chờ tôi chết tới. tuy rằng tả thủ hiện tại còn không biết tôi chết có hay không năng lực có thể trị hết hắn cứu hoạn, dù sao thiệu chiến cũng chưa có xác định, này chỉ là của hắn suy đoán mà thôi, liền ngay cả thiệu chiến cũng không có năng lực xác định, tôi chết đến cùng có thể nếu không thể làm được điểm này, dù sao tả thủ vấn đề thật sự là quá mức nghiêm trọng rồi, mà tả thủ chính mình cũng rõ ràng điểm này, hắn cũng biết hy vọng rất xa vời, trên căn bản là chuyện không thể nào. nếu như dễ dàng như vậy trị hết. Cái kia tà Thủ cũng sẽ không đi khắp Đại Giang Nam Bắc, đều không có tìm được một cái cao nhân có thể làm được. Nhưng cho dù là như vậy, tà Thủ vẫn không có một chút do dự, liền trực tiếp lựa chọn làm như vậy. Tà Thủ làm như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn cho rằng chỉ có như vậy mới xem như là có thành ý nhất, mới có thể có cơ hội đánh động Tô Chiết, khiến hắn ra tay chưa khỏi hắn cự hoạn. Cho dù chỉ có một tia khả năng, tà Thủ cũng không muốn từ bỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 853, đánh vỡ Nam Tường cũng sẽ không quay đầu lại. Chương 853, đánh vỡ Nam Tường cũng sẽ không quay đầu lại đang tu luyện Tô Chiết, cũng không biết mặt trên chuyện gì xảy ra. Đương nhiên cũng không khả năng biết Tạ thủ bây giờ còn quỷ, đang chờ hắn đi tới. Bởi vì Tô Chiết cùng Tạ thủ tại luận võ qua đi, liền tới ngay đến phòng dưới đất tu luyện luyện thể thuật rồi, bởi vì vào lúc này tu luyện, hiệu suất là cao nhất, cho nên Tô Chiết cũng không muốn bỏ qua rồi. Hiện tại Dương Dương có Đỗ Phi hắn bọn hắn nhìn, cũng không cần lo lắng hắn sẽ làm mất, hơn nữa Dương Dương đối luyện võ cảm thấy rất hứng thú, cho nên Tô Chiết cũng không cần lo lắng Dương Dương ở phía trên sẽ nhàm chán, nói không chép hiện tại Dương Dương còn hưng phấn không được. Bởi vậy Tô Chiết có thể toàn tâm tập trung vào trong tu luyện, không cần đi lo lắng Dương Dương. Mà Tô Triết một khi bắt đầu tu luyện, hắn chính là thập phần mê ly, trong tình huống bình thường cũng sẽ không bị chuyện của ngoại giới quấy rầy. Trừ phi vừa bắt đầu quyết định đã đến giờ, nếu không, Tô Triết phải không sẽ dừng lại. Hơn nữa Tô Triết không biết tà thủ quyết định, đương nhiên sẽ không dừng lại tu luyện đến, cho nên hiện tại nhất định là muốn thử thách tà thủ kiên nhẫn, nhìn hắn có thể hay không kiên trì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, học viên hôm nay thời gian huấn luyện đều đã đến, đã bắt đầu đang nghỉ ngơi cùng tự do hoạt động, thế nhưng Tô Triết vẫn không có tới. Một mực quỷ gối cửa thang lầu, chưa từng di động tà thủ, đã cảm giác chân của mình hoàn toàn tê dại, mất đi chi giác. Tả thủ đã chọn vẹn quỳ một cái buổi chiều, nhưng là vẫn không có nhìn thấy tôi chết. Bất quá hắn không có lùi bước, vẫn là lựa chọn tiếp tục kiên trì. Nếu như ngay cả một loại nghị lực cũng không có, cái kia Tả thủ cũng không cách nào đi đến một bước này. Thúc thúc, uống nước. Vừa lúc đó, Dương Dương cầm một chén nước tới, đưa tới Tả thủ trước mặt. Cảm tạ. Người tên là gì? Tả thủ tiếp nhận chén nước sau, cười hỏi. Dương Dương, Dương Dương hồi đáp. Đợi Tả thủ uống xong nước sau, Dương Dương tỏ mò hỏi. Thúc thúc, ngươi vì sao lại quỳ ở nơi này? Là ngươi làm sai sự sao? Tả thủ im lặng. Không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười, không phải là thúc thúc muốn bái sư. Một lát sau sau, Tả Thủ mới lên tiếng. Bình thường Tả Thủ là một cái trầm mặc ít nói người, hắn đối với luyện võ cảm thấy hứng thú, thế nhưng không biết tại sao hôm nay cùng Dương Dương lại là cảm giác có rất nhiều lời nói, hoặc là bởi vì Dương Dương nhìn lên rất đáng yêu, cũng hay là Dương Dương cho Tả Thủ ngược lại đến một chén nước, khiến hắn đối Dương Dương sinh ra hảo cảm. Bái sư là bái ca, ca sao? Vậy tại sao phải lệ năng lực bái sư? Dương Dương không hiểu hỏi. Nếu như Kaka của ngươi là quán chủ lời nói, đó chính là hắn, về phần quỷ mới lộ ra có thành ý. Tả thủ cười vi dương dương giải thích. Dương Dương như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, hắn một lát sau sau mới lên tiếng, cái kia Dương Dương sẽ không quấy rầy thúc thúc rồi, thúc thúc gặp lại. Sau, Dương Dương liền chạy ra, đến xem đỗ Phi hắn bọn hắn luyện võ. Mà ở Dương Dương sau khi rời đi, Tả thủ lại bắt đầu giữ vững trầm mặc, điều này khiến người ta rất bội phục hắn nghị lực. Tả thủ đây là tại không biết Tô chết có hay không năng lực như thế, có thể giúp được tình huống của hắn dưới, liền dứt khoát lựa chọn kiên trì như vậy đi xuống. Nếu như việc biết trước kết quả lời nói, cái kia còn có không ít người có thể làm được. Thế nhưng hy vọng này chỉ là còn sắp đợi, thậm chí là cơ bản không chuyện có thể xảy ra, còn có thể kiên trì làm người như vậy liền không nhiều rồi. Đổi lại những người khác, quý lâu như vậy, khả năng đã sớm thiếu kiên nhẫn rời khỏi, hoặc là thẳng tiếp theo tìm Tô chết, thế nhưng Tạ thủ nhưng không có làm như vậy. Tại trước khi mặt trời lặn, Tô chết rốt cuộc đình chỉ tu luyện, rời khỏi phòng dưới đất. Làm Tô chết nhìn thấy Tạ thủ quỳ gối cửa thang lầu thời điểm, hắn hiện ra phải vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì Tô chết không nghĩ tới Tạ thủ chẳng những không có rời đi, hơn nữa còn quỳ ở trước mặt của hắn, một đoán thì biết rõ hắn quỳ một cái buổi chiều thời gian, hắn không biết Tạ thủ tại sao làm như vậy. Nếu như là vì bởi chưa phá quán sự tình, cái kia tà thủ hoàn toàn không có cần thiết làm như vậy, bởi vì Tô Triết nói rõ liền chưa hề nghĩ tới truy cứu, hơn nữa còn để chàng trai nắm thất linh tẩy tùy thủy trị cho hắn. Cho nên, hiện tại Tô Triết có thể cơ bản kết luận, tà thủ cũng không phải là vì trước đó phá quán sự tình mới sẽ quy ở nơi này. Loại bỏ khả năng này sau, Tô Triết liền không biết đến tọt cùng là nguyên nhân gì, mới khiến cho tà thủ làm như vậy. Tà thủ nhìn thấy Tô Triết tới sau, không có một tia chần chừ, hướng về Tô Triết dập đầu một cái. "Mau hơn, ngươi đây là phải làm gì?" Tô Triết vội vàng đi qua đem tà thủ đỡ dậy. Tôi chết thấy nơi này học viên quá nhiều, không tiện nói chuyện, liền đem Tả thủ mang tới phòng làm việc của hắn bên trong. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Tại sao phải làm như vậy? Đóng lại cửa phòng làm việc sau, Tô Triết trực tiếp hỏi. Ta nghĩ bái sư, mời ngươi thu ta làm đồ đệ. Tả thủ không có một tia chỉ độn, lập tức nói như đinh chém sắt. Nghe vậy, Tô Triết rất hứng thú mà hỏi, tại sao phải bái ta làm thầy? Ngươi muốn ta làm cái gì? Tô Triết biết Tả thủ đột nhiên muốn bái ông ta làm thầy, nhất định là có nguyên nhân, nhưng là không thể nào chỉ là bởi vì Tô Triết mạnh hơn hắn, hắn mời bái sư. Bởi vì Tô Triết thực lực, tuy rằng mạnh hơn Tả thủ, thế nhưng giai đoạn hiện nay mà nói, hai người trên lệnh cũng không phải lớn như vậy. Hơn nữa cho dù bái sư lời nói, tạ thủ cũng có thể tìm thiệu chiến, không có cần thiết tìm hắn. tô chiết có thể không tin tưởng tạ thủ sẽ không nhìn ra, thiệu chiến thực lực so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều, cho nên tô chiết biết tạ thủ lựa chọn bái ông ta làm thầy, khẳng định mặt khác có nguyên nhân. bởi vì ta muốn tiếp tục luyện võ, ta hy vọng ngươi có thể trị hết thân thể ta cũ hoạn. tạ thủ không có một tia giẩn giấu, hắn cũng không am hiểu kể một ít lời nói dối, cho nên gọn gàng dứt khoát đem mục đích của mình nói ra, như vậy sẽ càng thêm tốt. nha, nếu như ta không có cách nào truất khỏi ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Tôi chết không nghĩ tới Tả Thủ là bởi vì nguyên nhân này, hứng thú của hắn liền càng gia tăng. Ta còn là sẽ tiếp tục bái sư, bởi vì ta làm quyết định thì sẽ không thay đổi. Tả Thủ nói ra, ngươi xác định sẽ không hối hận? Về sau ta khả năng sẽ hối hận, nhưng là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đây cũng là Tả Thủ tính cách, chuyện quyết định liền lại cũng sẽ không thay đổi rồi, cho dù đánh vỡ nam tưởng cũng sẽ không quay đầu lại, này là niềm tin của hắn. Ta đích xác có biện pháp chữa khỏi ngươi, bất quá bái sư chuyện này coi như xong, ta bây giờ còn chưa có muốn thu đồ đệ. Tôi trước quát tay háo một cái, nói ra, xin mời ngươi ra tay. Ta nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì một cái giá lớn. Làm Tạ thủ biết Tô Triết Sắc thực có biện pháp sau, không khỏi trở nên hơi kích động. Ta có thể ra tay chữa khỏi của ngươi khu hạ, có thể để cho ngươi tiếp tục luyện võ, hơn nữa còn có thể để cho ngươi ở võ đạo đi được càng thêm xa xôi, bất quá ta có một điều kiện. Hiện tại Tô Triết chưa hề nghĩ tới thu Tạ thủ làm đồ đệ, thế nhưng hắn lại không muốn bỏ qua Tạ thủ người này mới. Điều kiện gì cũng có thể, mời ngươi nói ra đến, ta nhất định sẽ nghe theo. Tạ thủ không nghĩ tới, cuối cùng nếu còn sẽ có chuyển biến. Tô Triết tựa lưng vào ghế ngồi, Tạ thủ trả lời khiến hắn bật cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt trương 854, trăm năm tô chiết điều kiện trương 854, trăm năm tô chiết điều kiện ta có biện pháp chữa khỏi ngươi bất quá ta muốn ngươi gia nhập chí tôn vũ quán trở thành một thành viên của võ quán ngươi có thể đáp ứng không tô chiết ngồi trên ghế dựa nhìn tà thủ chậm rãi nói ra điều kiện của mình vậy ta phải làm gì tà thủ hỏi làm võ quán cao cấp huấn luyện viên phụ trách giáo sư đệ tử võ nghệ tô chiết nói ra chí tôn vũ quán huấn luyện viên phân có mấy cấp bậc chia ra làm sơ cấp huấn luyện viên trung cấp huấn luyện viên cùng với cao cấp huấn luyện viên so với như sơ cấp huấn luyện viên liền là phụ trách học viên cơ sở huấn luyện cùng với võ quán bước đầu khảo hạch Mà trung cấp huấn luyện viên liền là phụ trách giáo sư, thông qua võ quán khảo hạch đệ tử, Đỗ Phi Hán bọn hắn 6 người chính là trung cấp huấn luyện viên rồi. Cao cấp huấn luyện viên công tác chính là từ võ quán trong các đệ tử, chọn một ít đặc biệt ưu tú, chỗ hết tài năng đệ tử, tự mình dạy cho bọn hắn võ nghệ, nếu như điều kiện phù hợp lời nói, còn có thể chuyển thụ đệ tử tu luyện tâm pháp. Về phần trí Tôn Vũ quán cao cấp huấn luyện viên, hiện nay chỉ có Thiệu Chiến một người, nếu như Tả thủ đồng ý, liền có hơn một cái. Tuy rằng Tô Chí xuất hiện tại không có tính toán tu đồ đệ, hắn cũng không cho là mình hiện tại có năng lực, có thể đi làm Tả thủ sư phụ. Thế nhưng Tô Chí cũng không đành lòng nhìn Tả thủ võ đạo liền. Như vậy kết thúc. Hơn nữa tà thủ cái này thái quyền cao thủ, tô chết không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Cho nên tô chết quyết định giúp tà thủ một tay, đồng thời cũng làm cho tà thủ gia nhập Chí Tôn Vũ Quán, trở thành Chí Tôn Vũ Quán một thành viên. Hiện tại tô chết cùng Chí Tôn Vũ Quán chính cần người mới, mà tà thủ chính là một cái phi thường nhân rất tốt, cho nên tà thủ có thể đáp ứng làm Chí Tôn Vũ Quán cao cấp huấn luyện viên, là không thể tốt hơn kết quả, đây cũng là tô chết điều kiện. Được, ta đáp ứng ngươi." Tà thủ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đối với cái này điều kiện, hắn không hề do dự chút nào. Trước đó tà thủ cũng đã quyết định bái tôi chết làm thầy. Mà Tô Triết là Chí Tôn Vũ quán quán chủ, cái kia tà thủ trở thành đồ đệ của hắn sau, cũng chính là biểu thị tà thủ cũng là Chí Tôn Vũ quán người. Hiện tại Tô Triết nói lên điều kiện, kỳ thực đối tà thủ tới nói, cũng không có bao nhiêu khác biệt, cho nên hắn xuất hiện tại không có cần thiết có bất kỳ do dự. Chí Tôn Vũ quán hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tà thủ trả lời, để Tô Triết phi thường hài lòng. Hắn người được cao hứng vô cùng. Vậy ngươi bây giờ có thể giúp ta sao? Tà thủ lập tức hỏi. Ta thử một chút, ngươi đưa tay ra. Tô Triết gật gật đầu, nói ra. Nghe vậy, tà thủ lấy tay đặt ở Tô Triết trước mặt. Vào lúc này, bất luận tại trên võ đài đối đối thủ mạnh mẽ bao nhiêu, cũng sẽ không sợ sệt, chỉ biết cảm thấy nhiệt huyết sôi trào tạ thủ, nhưng bây giờ phát hiện mình sợ hãi. Hay là tạ thủ là sợ sệt hy vọng sẽ phá diệt, hắn võ đạo hội bị Tô chết tuyên bố kết thúc, đây là hắn sợ nhất kết quả. Cho nên hắn cảm giác được rất hồi hộp. Một loại cảm giác, tạ thủ đã không biết mình có bao lâu chưa bao giờ gặp rồi. Tô chết bắt được tạ thủ thủ. Sau đó là trong cơ thể hắn đưa vào trị liệu thần lực, dùng trị liệu thần lực quan sát tạ thủ tình huống trong cơ thể. Chỉ là một sợi, Tô Chiết không khỏi nhíu mày, để tạ thủ càng thêm thần trương, bất quá rất nhanh Tô Chiết lông mày, lại thư mở ra. Để Tà thủ cũng không nhịn được hô thở ra một hơi, nhưng là vừa sợ sẽ sẽ ảnh hưởng đến Tô Triết, hắn lại không khỏi đình chỉ khí tức. Loại này đại khởi đại lạc cảm giác, đối Tà thủ tới nói, thật sự rất khó chịu. Nếu như có thể để cho Tà thủ lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn tại trên võ đài, cùng một cái đối thủ mạnh mẽ, đánh nhau chết sống, cũng không muốn ở chỗ này lo lắng sợ hãi. Bất quá bây giờ Tà thủ đã không có cơ hội lựa chọn rồi, sau đó hắn còn muốn tiếp tục ở võ đạo đi đi xuống, hiện tại cũng chỉ có Tô Triết có thể giúp được hắn. Tô Triết sở dĩ lại đột nhiên nhíu mày, là bởi vì hắn dùng trị liệu thần lực quan sát qua đi, phát hiện Tà thủ thân thể tình huống so với hắn tưởng tượng còn biết bát hơn nhiều lắm. Hiện tại tà thủ thân thể đã có thể nói là đèn cạn dầu, vì mình trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng tà thủ dựa vào kiểu ma quỷ huấn luyện, một lần lại một lần đột phá thân thể cực hạn, nhưng là hậu quả của việc làm như vậy, cũng đào hết tà thủ thân thể tiềm năng, để tính mạng của hắn tiềm năng gần như khô cạn. Hiện tại lấy tà thủ tình huống trong cơ thể mà nói, đừng nói muốn tiếp tục tu luyện võ đạo rồi, thực lực rút lui cũng chỉ là nhẹ. Tiếp tục như vậy lời nói, không ra một năm này, tà thủ có thể liên tiếp hạ giường cũng không thể làm được. Về sau liền sinh hoạt hàng ngày đều cần cần người chiêu cố đây cũng là tô chết vì sao nhũ mày nguyên nhân tin tưởng tả thủ cũng là phi thường rõ ràng tình huống thân thể của mình cho nên hắn tại này một năm này mới sẽ đi khắp đại giang nam bắc hy vọng có thể tìm được cao nhân danh ý liệu bất quá tại trước hôm nay tả thủ vẫn là không thu hoạch được gì chỉ có thể nhìn kỳ hạn càng ngày càng gần nhưng là hôm nay tả thủ gặp tô chết đồng thời nắm chặt cơ hội mời tô chết ra tay cũng coi như là tả thủ may mắn lớn nhất bởi vì hiện tại chỉ có tô chết có thể giúp được hắn tuy rằng tô chết phát hiện tả thủ bây giờ tình trạng cơ thể phi thường gay go đã gần như khô cạn Bất quá tô chiết lại phát hiện hắn trị liệu thần lực có thể để cho tà thủ nguyên bản tiêu hao hết tiềm năng thân thể, như cây khô gặp mùa xuân, vì hắn bổ sung sinh mệnh tiềm năng, để thân thể của hắn khôi phục đỉnh phong, cho nên tô chiết lông mày lại thư giang hắn ra, chỉ cần có hiệu quả là được rồi, chẳng qua là tiêu hao nhiều hơn một điểm trị liệu thần lực mà thôi. Tô chiết hiện tại cũng chính là làm như vậy, hắn quần cuộn không đoạn hướng về tà thủ trong cơ thể đưa vào trị liệu thần lực, mà tại trong quá trình này, tà thủ cũng cảm giác được thân thể của mình, dường như bắt đầu có chuyển biến tốt, khiến hắn cảm giác hết sức thoải mái. Vốn là tà thủ thân thể liên giống như một mảnh nham ngũ đầy tử khí sa mạc như thế, thế nhưng hiện tại Tô Chiết trị liệu thần lực, liền giống như để mảnh này sa mạc hạ xuống đại nhất dạng, cấp tốc thoải mái một cái mảnh nham ngũ đầy tử khí sa mạc. Tô Chiết trị liệu thần lực, khiến sa mạc lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Rất đến đến cuối cùng, trị liệu thần lực đem này sa mạc chuyển biến thành một mảnh ốc đảo, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đây cũng là tà thủ cảm thụ, hắn cảm giác thân thể của mình bây giờ là trước nay chưa có được, này làm cho trong lòng hắn tràn đầy vui sướng. Bởi vì tà thủ biết mình thân thể cũ hoạn, bất kể là lúc tu luyện lưu lại, hay là bởi vì trong trận đấu bị thương, Hiện tại cũng đã bị Tô chết chữa lành, hơn nữa còn là triệt để chữa khỏi, cho dù là một điểm thương thế đều không hề lưu lại. Nay đã nói lên tà thủ võ đạo, hiện tại không cần kết thúc, hắn có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, để thực lực của mình càng mạnh mẽ hơn, càng sẽ không trở thành một cái sinh hoạt không thể tự lo liệu người. Giờ phút này tà thủ, phát hiện chính hắn quyết định không có sai, tin tưởng Tô chết, là hắn chỗ làm xuất quyết định chính xác nhất. Tà thủ không nghĩ tới Tô chết thật sự có biện pháp, có thể trị hết hắn cú hoạn, hắn càng thêm không có nghĩ tới là Tô chết có thể tại làm sao thời gian ngắn ngủi, giải quyết xong hắn hết thảy vấn đề. Tô Chít để tà thủ thân thể lần nữa về đã đến đỉnh phong. Không, là so với trước kia đỉnh phong còn tốt hơn. Điểm này, tà thủ có thể rõ ràng cảm thụ đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 855, có ân liền muốn báo. Chương 855, có ân liền muốn báo vì chưa khỏi tà thủ cú hoạn, lần này tô chết nhưng là tiêu hao rất nhiều trị liệu thần lực. Nếu như tô chết dùng trị liệu thần lực đi trị liệu người bình thường bệnh nan y dễ, mới cần hơn 100 điểm trị liệu nước thuốc, là có thể hoàn toàn chữa khỏi, để bệnh hoạn hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh thế nhưng lần này tô chết vì triệt để chữa trị tà thủ cứu hoạn nếu chọn vẹn dùng đi hơn một ngàn trị liệu thần lực mới cuối cùng cũng coi như để tà thủ khôi phục đỉnh phong lần này tiêu hao đại lượng trị liệu thần lực tô chết có thể là đã ra đầu đầy mồ hôi nhìn lên rất mệt mỏi dáng vẻ từ khi thể chất của hắn tăng lên tới độ cao nhất đi qua hắn sẽ không có thử lại qua như vậy bất quá tất cả những thứ này trả giá đều là đằng giá hiện tại tà thủ thân thể cứu hoạn đã hoàn toàn được chữa trị thần lực tiêu trừ hoàn toàn bổ sung hắn trôi qua sinh mệnh tiềm năng hắn bây giờ tình trạng cơ thể có thể nói so với hắn tối đỉnh phong thời điểm còn tốt hơn thậm chí tô chết phát hiện thể chất của hắn cũng đã có cũ hoàn trừ đi sau, mơ hồ có chút tăng lên. Tô Thiết dùng chân thị chi nhãn quan sát sau, phát hiện tà thủ thể chất đã từ nguyên lai 138 điểm tăng lên tới tháng 1 năm 46 điểm, thể chất của hắn trọn vẹn tăng lên 8 điểm. Phải biết tà thủ thể chất, nguyên bản chính là mấy lần đột phá thân thể cực hạn mới đạt tới, sau thể chất của hắn muốn tăng lên một điểm, đều là phi thường khó khăn. Hỗn hồ lần này, tà thủ chuyện gì đều không có làm, thể chất liền lập tức tăng lên 8 điểm, nếu để cho chính hắn khổ tu lời nói, không biết phải bao lâu năng lực đạt đến. Tà thủ làm một cái thái quyền cao thủ, đối thân thể mình nếu ớt biến hóa, đều là hiểu rõ vô cùng. Chúng chi lần này lập tức tăng lên nhiều như vậy, càng là có thêm biến hóa rõ ràng, hắn làm sao có khả năng sẽ không cảm thụ đi ra. Cho nên, Tạ thủ ý thức được điểm này sau, liền hiện ra phải vô cùng kích động. "Xin mời được ta một bái." Lúc này Tạ thủ rời khỏi chỗ ngồi, đi tới Tô chết trước mặt, không chút do dự quỳ xuống, đồng thời còn hướng về Tô chết dập đầu một cái. Đây là Tạ thủ một đời tới nay, lần thứ hai hướng về người quỳ lạy, cùng với dập đầu. Mà lần đầu tiên là phát sinh ở bên ngoài, quỳ lạy đối tượng cũng là Tô chết. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, đối với Tạ thủ như vậy thái quyền cao thủ tới nói, càng là coi trọng cái này, như tà thủ người như vậy, bọn hắn đối xử tôn nghiêm so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu như không có tôn nghiêm, vậy lưu sinh mệnh còn có cái gì dùng? Thế nhưng tà thủ quỳ lệ tô chết, cũng không liên quan tới tôn nghiêm vấn đề, mà là vì tà thủ cảm kích tô chết, mới làm như vậy. Là tô chết chữa tốt tà thủ cú hoạn, khiến hắn có thể tiếp tục tu luyện, cũng không cần mặt đối với cuộc sống không thể tự lo liệu khả năng, đối với tà thủ mà nói, tô chết chính là cho hắn lần thứ hai sinh mạng người, cho nên đối với nội hắn cái quỳ này một giật đầu. Tuy rằng tô chết vừa nãy chữa khỏi tà thủ cứu hoạn, chỉ là dùng thời gian rất ngắn. Nhìn như rất dễ dàng như thế, thế nhưng tả Thủ lại sẽ không như vậy cho rằng, hắn biết mình vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, muốn triệt để chưa khỏi hắn là có khó khăn dừng nào, càng đừng nói còn liền thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy. Cho nên tả Thủ cho rằng Tô chết chưa khỏi hắn, tuyệt đối là bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể làm được. Mà Tô chết đầu đầy mồ hôi, nhìn lên vẻ vải không thể tả bộ dáng, càng làm cho tả Thủ xác định ý nghĩ này, Tô chết cùng tả Thủ không quen không biết, còn có thể làm được loại trình độ này, để tả Thủ phi thường cảm kích hắn. Cho nên Tô chết đối với hắn mà nói, chính là thiên đại ân tình, là cả đời đều trả không hết. Đây cũng là Tạ Thủ có ân liền muốn báo, mặc dù bây giờ hướng về tô chiết quỳ lạy cùng dập đầu, cũng không thể trả lại cái này ân tình, nhưng lại là biểu thị hắn quyết tâm này. Tuy rằng ngươi không có thu ta làm đồ đệ, thế nhưng ngươi tại trong lòng ta, chính là ta ân sư, điểm này mãi mãi cũng không sẽ cải biến đến rồi. Giờ phút này tả thủ trịnh trọng nói, sau khi nói xong, tả thủ lại hướng về tô chiết dập đầu một cái. Tô chiết cấp vội vàng đi tới đỡ dậy tả thủ, hắn cũng không muốn khiến người ta tùy tiện quỳ lạy. Kỳ thực tả thủ hiểu lầm, tô chiết chưa khỏi hàn cũ hạn, cũng không hề trả giá quá lớn một cái giá lớn, chỉ là tiêu hao một ít trị liệu thần lực mà thôi. Tuy rằng Tô Chí hiện tại đầu đầy mồ hôi, hơn nữa người quả thực có chút hề bại, thế nhưng đây chẳng qua là bởi vì, Tô Chí tiêu hao chỉ liệu thần lực quá nhiều nguyên nhân. Chỉ cần để Tô Chí hơi vứt bỏ tức, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, bản thân hắn cũng sẽ không được đến ảnh hưởng gì. Cho nên cũng không phải tà thủ nghĩ như vậy, Tô Chí vì chữa trị hắn mà bỏ ra cái giá khổng lồ. Bất quá mặc kệ Tô Chí vì chưa khỏi tà thủ, dùng dạng gì biện pháp, bỏ ra cái gì một cái giá lớn, đối với tà thủ tới nói, đều là cho hắn một lần sống lại, đồng thời bước lên đỉnh phong cơ hội. Cho nên dù như thế nào, Này không có chút nào sẽ cải biến, tà thủ phải trả ơn ý nghĩ cũng sẽ không thay đổi. Về sau ngươi chính là võ quán người, đều là người một nhà, liền không cần khách khí rồi." Tô Chít nói ra. Đối với tà thủ có thể gia nhập Chí Tôn Vũ quán, thành là cao cấp huấn luyện viên, Tô Chít cũng là cao hứng vô cùng, này có thể đại biểu lớn mạnh chí tôn vũ quán thực lực. Hơn nữa tà thủ có thể đi cho tới bây giờ một bước này, tuy rằng cùng cố gắng của hắn không thể rời bỏ quan hệ, thế nhưng điều này cũng chứng minh rồi thiên phú của hắn vô cùng tốt, bằng không cũng không khả năng rựợ vào thái quyền, liền nắm giữ như thế một thân thực lực. Này hay là bởi vì thái quyền cũng không hề tâm pháp Nếu như Thái quyền cùng Thái cực quyền, hoặc là hình ý quyền như thế cũng có tâm pháp lời nói, Tà thủ thành tựu tuyệt đối không chỉ như thế. Cũng tỉ như trước đó Thiệu Chiến không có tu luyện tâm pháp trước đó, hắn tu luyện mấy chục năm, thể chất vẫn không có đột phá 100 điểm. Mà đồng dạng không có tu luyện tâm pháp Tà thủ, thể chất lại là có thể đạt đến 138 điểm, này đã nói lên Tà thủ ngoại trừ nắm giữ nghị lực kinh người ở ngoài, thiên phú tu luyện đồng dạng là cực cao. Nếu không, chỉ tu luyện Thái quyền Tà thủ, là không thể nào đạt đến 138 điểm. Nếu để cho Tà thủ tu luyện nội công tâm pháp lời nói, hắn tương lai thành tựu là không thể đo đếm tương lai tuyệt đối sẽ trở thành tô chiết phụ tá đắc lực, cho nên có thể để cho tả thủ gia nhập chí tôn vũ quán, tô chiết là phi thường vui vẻ. Sau đó, tô chiết cùng tả thủ giảng một chút liên quan với chí tôn vũ quán sự tình, cùng với để tả thủ biết võ quán cao cấp vấn luyện viên, chủ phải làm là chuyện gì. đương nhiên tô chiết chỉ là nói đại khái, để tả thủ tìm hiểu một chút chí tôn vũ quán tình huống mà thôi. Những chuyện khác liền để tả thủ về sau chính mình chậm rãi đi tìm hiểu là được rồi. Đi, ta mang ngươi ra ngoài, cho mọi người giới thiệu một chút. Tô chiết nói ra, tả thủ gật gật đầu, liền đi theo tô chiết đi ra. Tôi trước tiên là mang theo Tả Thủ đi tìm Tiêu Chiến, cho hắn biết Tả Thủ về sau liền sẽ gia nhập Chí Tôn Vũ Quán, cũng lại trở thành cao cấp huấn luyện viên sự tình, cũng làm cho Tả Thủ làm quen Tiêu Chiến cái này tổng giáo luyện. Tiêu Chiến lần nữa nhìn thấy Tả Thủ sau, cũng cảm giác sáng mắt lên, trong lòng thập phần kinh dị, bởi vì là lúc này Tả Thủ, cùng trước đó đã là hoàn toàn khác nhau, hắn tinh khí thần hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm, nơi nào còn có thể như trước đó như thế, thân thể mầm họa lúc nào cũng có thể sẽ tái phát. Hiện tại Tiêu Chiến đã có thể xác định Tả Thủ cứu hoàn toàn biến mất không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.